Chương 41, gặp gỡ bất ngờ từ Truy Nhi, chương 41, gặp gỡ bất ngờ từ Truy Nhi. Lâm Húc đến hào hứng, dọc theo ao sen chậm rãi mà đi, cảm thụ được từ trong ao sen tiêu tán mà ra trận trận linh khí, chỉ cảm thấy một trận tâm thần thanh thản, trước đó luyện đan thất bại phiền muộn tựa hồ bị hòa tan không ít. Chuyển qua một đạo núi đá, ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng nước cùng nữ tử yếu kiều cười thanh âm, Lâm Húc lòng hiếu kỳ nổi lên, thân hình khẽ động phán phất hóa thành một trận thanh phong, giáng ao sen bên cạnh bãi cỏ, chậm rãi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới quét mà đi, tìm kiếm. Bỗng nhiên ở giữa đột nhiên nảy ra ý tưởng, hai mắt sáng lên, tìm được. Nhưng là sau một khắc, Lâm Húc chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Cách đó không xa núi đá về sau trong ao sen, một cái giống như tiên tử thân ảnh ngay tại trong đó tắm rửa, dưới ánh trăng, sương mù bên trong, kia tuyệt mỹ thân ảnh là như thế thanh hoa xuất trần lại mang tận xương mụ cảm giác, tiên khí bên trong lại hỗn hợp một tia yêu dã, như thế trắng non trong suốt màu da, trong suốt như ngọc, phản xạ ra ánh trăng sáng loáng kích thích lấy Lâm Húc hai mắt, để nó nhịn không được có chút thất thần. Tí tách, một giọt chất lỏng màu đỏ tươi rất không tự chủ từ Lâm Húc trong lỗ núi nhỏ xuống, đem Lâm Húc từ trong thất thần kéo lại, nhưng cùng lúc cũng kinh động trong ao sen giai nhân. Người nào?" Một tiếng mang theo một chút kinh hoàng cùng ngượng ngùng khẽ kêu tiếng vang lên, một đạo hồng mang nhanh như thiểm điện từ trong ao sen hướng về Lâm Húc cái chán bắn nhanh mà tới. Vấn điên bộ. Hồng mang tốc độ cực nhanh, Lâm Húc hết sức toàn lực điện né tránh, gương mặt còn là bị hồng mang nhẹ nhàng quét đến một chút, vạch ra một cái miệng máu. Lục mang thế đi không giảm, trực tiếp quán xuyên Lâm Húc sau lưng núi đá, đến tại về sau trên đại thụ, Lâm Húc lúc này mới phát hiện, đạo này hồng mang cũng chỉ là một mảnh nhỏ hoa sen cánh hoa. T. Lâm Húc nhịn không được hít sâu một hơi, cái này trong ao sen nữ tử thật đáng sợ tu vi, chí ít là trúc cơ trung kỳ trở lên cao thủ. Không tốt phải tranh thủ thời gian chạy. Lâm Húc vừa định chạy trốn, một đạo thân mang màu đỏ tím váy dài lưu tiên váy huyền chuyển thân ảnh cách mặt đất ba thước nổi lơ lửng ngăn lại hắn, một chương khuynh quốc khuynh thành gương mặt xuất hiện tại hắn trước mặt, chỉ bất quá giờ phút này trường tiên tử khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ cùng xấu hổ chi sắc. Ngươi là chỗ nào đến đăng đồ tử, dám nhìn lén bản cô nương? Ta muốn sống đổ ngươi." Nữ tử áo tím tay phải cầm một thanh toàn thân như là tử ngọc bảo kiếm, trên thân kiếm điện quang lấp lánh, rất có không một lời vui trực tiếp đem Lâm Húc chém giết thành tận bã chi thể. Tiên tử tỉ tỉ tham mạng. Tiểu tử Lâm Húc là vô ý đến đây, cũng không phải là cố ý rình coi. Lâm Húc kinh hãi, vội vàng nhận lầm cầu xin tha thứ. Trước mắt cái này đẹp đến mức không giống phàm nhân nữ tử áo tím cũng không biết ra sao lai lịch, nhìn qua tuổi tác không lớn, khí tức lại là mạnh đến mức đáng sợ. Lâm Húc rất xác định mình bây giờ trên tay nàng tuyệt đối không có lực phản kháng chút nào, mau nhận sai bảo trụ mạng nhỏ vi diệu. Lâm Húc, ngươi là cái tiên luyện khí kỳ đại bỉ thứ nhất Lâm Húc a? Nữ tử áo tím dừng lại công kích, từ giữa không trung rơi đến trên mặt đất, có chút hiếu kỳ địa trái phải nhìn thấy Lâm Húc mặt, không sai, chính là ta. Vị tiên tử này tỷ tỷ ngươi nghe nói qua ta. Lâm Húc nhẹ nhàng thở ra nhìn cô gái mặc áo tím này dáng vẻ cũng hẳn là kiếm thần tông đệ tử, lại không biết là môn hạ vị trưởng lão nào cao đồ, vì sao mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng? liền ngay cả trúc cơ kỳ tông môn đại bỉ nàng tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. nghe người khác nói lên qua, ngươi không phải bị trưởng môn thu làm đệ tử sao? làm sao không đợi tại động phủ của mình bên trong hảo hảo tu luyện, chạy chỗ này tới làm gì? nữ tử áo tím thanh bảo kiếm thu vào, gương mặt cố ý nghiêm hỏi, cái này ta chỉ là bốn phía dạo chơi, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây có phiến nao sen, cảm thấy rất thú tinh, liền tiến đến thưởng thức một phen giải sầu một chút. ai có thể nghĩ phát hiện tiên tử tỷ tỷ tại? đang tắm, thực tế là vô tâm, mong rằng tiên tử tỷ tỷ chủ tội. nói chỗ này, lâm Húc trong đầu lại hiện ra vừa rồi một màn kia để người huyết mạch sôi sùng chẳng cảnh, hô hấp lại có chút dồn dập lên. đang đổ tử, phi, nữ tử áo tím sắc mặt hơi có chút phím hồng, gắt một cái sau hung tận nhìn xem lâm Húc uy hiễu nói, chuyện vừa rồi ngươi tranh thủ thời gian quên, không cho phép nói với người khác một chữ, nếu không bản cô nương tuyệt đối tha không được ngươi. tiên tử tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. ta phát thệ. lâm hút đội vàng cam đoan, sau đó lại có chút hơi khó nhìn một chút nữ tử áo tím, nhỏ giọng thầm thì nói chỉ là muốn ta quên, đẹp như vậy hình tượng thực tế là có chút độ khó a. Ngươi nói cái gì đó? Nữ tử áo tím con mắt lại trừng lên, Lâm Húc vội vàng pha trò, không có gì không có gì, ta nói là ta nhất định cần tuân tiên tử tỷ tỷ phân phó. Cái này còn tạm được. Nữ tử áo tím lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, được rồi, ngươi cũng đừng tiên tử tỷ tỷ dài, tiên tử tỷ tỷ ngắn gọi ta, ta gọi Tử Truy Nhi, ngươi có thể gọi ta Truy Nhi, ta niên kỷ cũng không lớn hơn ngươi. Tử Truy Nhi, thật sự là tên rất hay. Vậy ta gọi ngươi Truy Nhi. Lâm Húc tán thán nói, nhưng trong lòng tinh tế hồi ức. Kỳ quái Kiếm Thần Tông Tựa Hồ không có họ Tử Trưởng lão a, cái này Tử Truy Nhi đến cùng lai lịch gì, niên kỷ không khác mình làm ấy, Tu Vi lại mạnh đến mức đáng sợ. Cung Tử Truy Nhi nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Húc phát hiện Tử Truy Nhi tính cách rất hoạt bát, mà lại mặc dù Tu Vi rất cao, lại đối Kiếm Thần Tông bên ngoài thế giới biết rất ít. Thật sao? Thế giới bên ngoài lại có nhiều như vậy có ý tứ sự tình. Tiểu Lâm Tử, chúng ta nói xong, chờ ngươi đột phá đến chút cơ kỳ, nhất định phải bồi ta ra ngoài hào hào chơi đùa. Lâm Húc từ nhỏ phụ mẫu đều mất, khi tiến vào Tử Vận Tông trước đó một mực phiêu bạt ra hồ, cái dạng gì chuyện ly kỳ cổ gái chưa thấy qua lập tức chỉ nhặt thú vị nói cho Tử Truy Nhi nghe, Tiểu Nhi Tử rất nhanh liền bị hấp dẫn lấy. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Thấy Lâm Húc do dự, Tử Truy Nhi con mắt lập tức chưởng. Ta tự nhiên là nguyện ý, liền sợ sư tôn sẽ không để ta rời đi kiếm thần tông. Lập tức Lâm Húc cười khổ đem mình cùng trưởng môn sư tôn Đoàn Thiên Thương ở giữa nghỉ lễ hướng Tử Truy Nhi tự thuật một lần. Ta cho là chuyện gì chứ? Yên tâm, chỉ cần ta mở miệng khẳng định không ai dám ngăn đón ngươi, liền xem như trưởng môn cũng giống vậy. Tử Truy Nhi rất là tự tin vô vu bộ ngực, lập tức tạo nên một mảnh mỹ lệ gợn sóng. Lâm Húc vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt, thầm vận công pháp đè xuống tạp niệm trong lòng, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái, định lực của mình lúc nào trở nên như vậy kém cỏi rồi. Ai nha, đã muộn như vậy, ta phải trở về, không phải tra đến lượt gấp. Trong lúc bất chi bất giác đã đến đêm khuya, Tử Truy Nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi nhảy dựng lên, hướng về phía Lâm Húc quát tay háo liền dựng lên một đạo tử sắc kiếm quang phá không mà đi. Đem Lâm Húc muốn hỏi thăm lời nói trực tiếp nghẹn tại cổ họng bên trong. Đi được vội như vậy, vốn còn nghĩ hỏi một chút lai lịch, ai, có chút tiếc nuối vô mệnh và muộn. Lâm Húc tựa a đuổi mình, được rồi. Dù sao về sau sớm muộn sẽ còn gặp mặt, chậm rãi nghe ngóng chính là Tử Truy Nhi đã rời đi, Lâm Húc cũng liền không lòng dạ nào thưởng thức ao sen cảnh sắc, triển khai thân hình tung bay mà lên, về linh thảo vườn nhà gỗ nhỏ. Kế tiếp theo luyện đan đi, sớm một chút đột phá đến chút cơ kỳ mới là vương đạo. Cung tử Truy Nhi quen biết mặc dù để Lâm Húc tâm tình thật tốt, nhưng cũng cho hắn không nhỏ áp lực. Tính đến Tử Truy Nhi, Lâm Húc người quen biết bên trong đã có hai cái cùng thế hệ người đem hắn bỏ lại đằng sau, cái này một người khác dĩ nhiên chính là Lâm Húc hảo huynh đệ Khương Vân Phàm. Lâm Húc ngoài miệng không nói, sâu trong đáy lòng kỳ thật có phần không cam tâm. Khương Vân Phàm thân là thiên linh căn tu sĩ, Tốc độ tu luyện nhanh hơn Lâm Húc cũng liền thôi. Ngay cả Tử Truy Nhi như thế cái niên kỳ tuổi hồ so Lâm Húc còn hơi tiểu nhân nữ tử đều vượt qua hắn nhiều như vậy, Lâm Húc làm sao có thể không cảm thấy áp lực tăng gấp bội? Mở ra nhà gỗ nhỏ phòng ngự trận pháp, Lâm Húc khống chế thần hồn tiến vào linh điển không gian bên trong, như hắn sở liệu như vậy, linh điển bên cạnh cái hố nhỏ bên trong đã ngưng tụ ra một viên thành phẩm trúc cơ đan, phẩm chất so với hắn lần thứ nhất luyện chế thành công viên kia đến còn phải càng tốt hơn một chút. Liên xem như còn lại trúc cơ đan toàn bộ luyện chế thất bại, ta cũng có thể được năm viên trúc cơ đan, tăng thêm trong tay bốn quả, chín viên trúc cơ đan liền có đủ. Bất quá. Ta vẫn còn muốn tận lực luyện chế nhiều thành công mấy quả, dạng này mới bảo hiểm. Ôn định lại tâm thần, Lâm Húc bắt đầu động thủ luyện chế trúc Cơ Đan. Không biết là bởi vì tâm tình vung lỏng hay là cùng tử truy nhi gặp nhau cho Lâm Húc mang đến hảo vận, tiếp xuống 15 lần luyện chế thế mà thành công 5 lần, tăng thêm cái hố nhỏ bên trong phế thải ngưng luyện ra 3 viên trúc Cơ Đan, hết thảy thu hoạch 8 viên trúc Cơ Đan. Tính đến trước đó 4 quả, Lâm Húc hết thảy đạt được 12 quả trúc Cơ Đan, cái này đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhờ có linh điền không gian a. Nếu không ta hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền 8 viên Chúc Cơ Đan, đi chỗ nào lại làm một viên đi cái này linh điển không gian đến cùng là lai lịch gì? đây cũng không phải là lâm húc lần thứ nhất hiếu kỳ linh điển không gian lai lịch, chỉ bất quá vẫn là không có chút nào đạt được, thậm chí linh điển không gian đến cùng còn có hay không những chức năng khác hắn đều không rõ ràng. lắc đầu lắc đầu, lâm húc chỉ có thể đem cái này nghi vấn lần nữa đặt ở đáy lòng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể tại tiên đạo phía trên đi thẳng xuống dưới, sớm muộn có một ngày có thể để lộ linh điển không gian bí mật. hiện tại trúc cơ đan đã luyện chế đầy đủ, tiếp xuống nên về động phủ của mình bế quan xung kích trúc cơ kỳ, lâm húc cũng đúng là tính toán như vậy, bất quá ma suy quỷ khiến, hắn lại đi tới gặp gỡ bất ngờ tử truy nhi ao sen. Cảnh đẹp vẫn như cũ, chỉ là lại không dai nhân vô tung, Lâm Húc trong lòng không khỏi phun lên một cỗ sự thất vọng. Khoảng cách lần trước gặp mặt đã cách xa nhau thời gian nửa tháng, cũng không biết tử truy nhi cái này nửa tháng đến nay có hay không trở về lại cái này Ausen. Mang một chút thất lạc chi tình, Lâm Húc rời đi Ausen, hướng về Thiên Kiếm Phong động phủ lao đi, ngay tại hắn vừa mới rời đi không lâu, một đạo tử sắc kiếm quang từ táng kiếm phong bay tới, rơi vào Ausen bên cạnh, lộ ra tử truy nhi huyền chuyển dáng người. Cái này đang đồ tử, chiếm tiện nghi liền không thấy bóng dáng, nhiều ngày như vậy cũng không lộ cái mặt. Tử Truy Nhi thần thức tại Ao Sen bên trong tới tới lui lui quét một lần, không có nhìn thấy Lâm Húc thân ảnh, không khỏi có chút hận hận dậm chân. Nửa tháng này đến, Tử Truy Nhi cách mỗi một ngày đều sẽ tới Ao Sen đi một vòng, nhưng vẫn không có nhìn thấy Lâm Húc thân ảnh. Mặc dù nàng cũng biết Lâm Húc chỉ sợ là tại xung kích chút cơ kỳ, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng chính là cảm thấy có chút buồn vô cớ. Chương 42 Thành công trúc cơ. Chương 42 Thành công trúc cơ. Được rồi, tiên tiên là trưởng môn sư huynh đệ tử, thực tế không được ta liền đi tìm trưởng môn sư huynh muốn người. Đúng, cứ làm như thế. Bất quá vẫn là chờ một đoạn thời gian lại nói. Hắn hiện tại đoán chừng ngay tại xung kích trúc cơ kỳ đâu. Tử Truy Nhi vừa nhìn thấy Lâm Húc thời điểm liền nhìn ra Lâm Húc bất phàm, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ mười tầng cảnh giới đại viên mãn, nhưng toàn thân khí huyết chi lực cực kỳ tràn đầy, mà lại Tử Truy Nhi có thể cảm giác được đưa ra thể nội kia viễn siêu luyện khí kỳ tu sĩ chân nguyên cũng sớm đã đến nên nổi phá tình trạng. Nghe Lâm Húc nói hắn đoạt được đại bỉ thứ nhất có hai viên trúc cơ đan ban thưởng, Tử Truy Nhi phỏng đoán hắn hẳn là ngay tại động phủ của mình bên trong xung kích trúc cơ kỳ, lại không biết mình cùng Lâm Húc là bỏ lỡ cơ hội. Lâm Húc trở lại động phủ của mình bên trong, mở ra đại trận trực tiếp đóng quan. Nguyên bản đang bế quan trước đó là hẳn là đi hướng trưởng môn sư tôn Đoàn Thiên Thương báo cáo một tiếng. Bất quá Lâm Húc chính là không nghĩ hiện tại đi gặp Đoàn Thiên Thương, hoặc là nói tại mình đột phá đến cơ kỳ trước đó đều không muốn đi nhìn Đoàn Thiên Thương tâm tư mặt lạnh, đem tạp niệm trong lòng đệ xuống. Lâm Húc toàn lực vận khởi huyền thiên bảo giám chín đại trong đan điển chân nguyên cấp tốc ở trong kinh mạch lưu động bắt đầu, chậm rãi toàn thân kinh mạch bên trong đều tràn đầy trào lên chân nguyên, đạt tới điểm tới hạn, là thời điểm đột phá. Lâm Húc vung tay lên, trước người bày ra thành một loạt trong đó một cái bình ngọc nắp bình bay lên một viên trúc cơ đan từ đó bay ra, rơi vào lâm húc trong miệng, bị nó nuốt vào. trúc cơ đan vừa vừa xuống bụng, mạnh mẽ thuốc kình tựa như ngập trời hồng thủy từ trong bụng dâng lên tràn vào đến kinh mạch bên trong kịch liệt đánh thẳng vào. lâm húc chỉ cảm thấy toàn thân giống như rơi tiến vào lòng đất trong nham tương, cũng nhanh muốn bị nóng chảy. không đến một lát, toàn thân nhiệt lực giống như nước thủy triều thối lui, lâm húc còn chưa kịp thở phào, một cỗ vô cùng băng hàn chi lực lại lần nữa dâng lên, toàn thân như là bị ném tiến vào vạn niên huyền băng bên trong. cái này một lạnh một nóng tương hỗ giao thế, để lâm húc cảm giác cả người như đồng hành đi tại mười tầng trong địa ngục thống khổ không chịu nổi chỉ có thể kiệt lực vận chuyển huyền thiên bảo giám ổn định tâm thần, làm cho cả não hải bảo trì kia một tia thanh minh chi ý mặc cho trúc cơ đan thuốc kình đánh thẳng vào kinh mạch. Ba ngày qua thứ, trúc cơ đan thuốc kình bắt đầu chậm rãi yếu bớt, lâm húc không chút do dự nuốt xuống viên thứ nhì trúc cơ đan, thuốc kình lại lần nữa tăng cường, lạnh nóng giao thế cảm giác không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Lâm húc biết đây là thuốc kình tại cải tạo kinh mạch của hắn, lập tức chỉ có thể cố nén như là lang trì thống khổ, để chân nguyên dựa theo huyền thiên bảo giám chỗ ghi lại lộ tuyến tại thể nội không ngừng mà tiến hành chu thiên theo điểm. Mỗi khi trúc cơ đan thuốc kình yếu bớt, Lâm Húc liền sẽ không chút do dự lần nữa nuốt vào một viên Chúc Cơ Đan. Cứ như vậy một mực nuốt đến thứ 9 mai, Lâm Húc toàn thân lạnh nóng giao thế cảm giác đã đạt tới cực hạn, trong óc cũng bắt đầu xuất hiện các loại huyễn cảnh. Những này huyễn cảnh là như thế rất thật, nếu không phải Lâm Húc tâm tính kiên định, Huyền Thiên Bảo giám bên trong đối này lại có chuyên môn tâm quyết thủ hộ tâm thần, chỉ sợ Lâm Húc liền muốn mê thất tại vô biên huyễn hải bên trong, trở thành một bộ cái xác không hồn. Cũng không biết qua bao lâu, Chúc Cơ Đan thuốc kình toàn bộ tiêu hóa, Lâm Húc trong óc huyễn cảnh bắt đầu biến mất, thể nội chân nguyên hấp thu Chúc Cơ Đan thuốc kình, như là lũ ống đồng dạng tại các lớn kinh mạch bên trong tán loạn lấy. Dần dần tụ tập đến thiên địa chi tiểu quan khẩu chỗ, bị ngăn chặn. Thiên địa chi tiểu là đối thể nội một cái huyệt khiếu hình dung, ý là nơi này là tu tiên giả tu luyện tới một cái đại quan khẩu, liền như là kết nối trời và đất thần tiểu, chỉ cần vượt qua thiên địa chi tiểu, vậy liền có thể một bước lên trời, đem toàn thân tất cả huyệt khiếu kinh mạch đều liên tiếp, đúc thành đạo cơ. Lâm Húc hiện tại thể nội chân nguyên đã đạt tới cực hạn, liền xem như lại phục dụng trúc cơ đan cũng là lãng phí, đến đột phá thời điểm then chốt. Căn cứ huyền thiên bảo giảm đi chép, có đan điển số lượng càng nhiều, trúc cơ độ khó lại càng lớn. Đan điển số lượng vượt qua 7 cái có thể thành công trúc cơ có thể nói là 10000 có 1. Mà một khi xung kích thiên địa chi tiểu thất bại, vậy thì không phải là thu thập trúc cơ đan một lần nữa đơn giản như vậy, đó chính là đạo cơ vỡ vụt, kinh mạch hủy hết, cả đời này chỉ sợ đều không thể lại bước vào tiên đồ Liều, không thành công, liền thành nhân, Lâm Húc quyết tâm liều mạng, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, đem chân nguyên toàn thần tụ tập tại thiên địa chi tiểu chỗ, dùng sức xung tới. Oanh! Như là như sấm rền thanh âm tại Lâm Húc thể nội vang lên, thiên địa chi tiểu bị đâm đến một trận lắc lư, xuất hiện một chút bướm lòng. Đồng thời một cú kịch liệt lực phản chấn cũng làm cho Lâm Húc cảm giác thần hồn cũng nhịn không được run rẩy lên. Lại đến, Lâm Húc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cố nén va chạm đau đớn, sẽ bị chấn động đến có chút tán loạn chân nguyên lần nữa tập trung lại, hướng lên trời địa chi cầu lần nữa xuống tới. Lại làm một lần va chạm kịch liệt, Lâm Húc toàn thân kinh mạch đều xuất hiện mảnh tiểu nhân vết dạng, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi, mà thiên địa chi tiểu rốt cục phá vỡ một cái nho nhỏ lỗ hổng. Mệnh ta do ta không do trời, cho ta đột phá. Đem chân nguyên lần nữa tụ hợp bắt đầu. Lâm Húc lần thứ ba hướng lên trời địa chi cầu xuống tới, có lẽ là hậu tích bạc phát nguyên nhân, lại hoặc là chín cái trúc cơ đan phát huy hắn vốn có hiệu lực. Lần này chân nguyên tại có chút dừng lại về sau, cũng không có như cùng hai lần trước bị đánh tan, mà là nhất cử xông phá thiên địa chi tiểu, thiên địa chi tiểu phá vỡ, Lâm Húc toàn thân kinh mạch rốt cục chân chính quán thông bắt đầu hình thành một cái độc lập theo điểm thế giới, rốt cục đột phá. Ầm ầm, thiên kiếm phong bên cạnh trên đỉnh trong tầng mây bỗng nhiên lôi quang đại tác, vô tận thiên địa linh khí hướng về Lâm Húc động phủ gào thét mà đến, như là lốc xoáy bao táp từ đỉnh núi quen vào đến động phủ bên trong. Từ lâm húc toàn thân cấp đại huyệt khiếu bên trong cực nhanh chui vào nó thể nội. Lâm húc nguyên bản tại sung kích thiên địa chi kiểu thời điểm kinh mạch bị tổn thương tại thiên địa linh khí tới nhuyễn phía dưới nhanh chóng khôi phục mở rộng. Nếu như nói Lâm húc trước kia kinh mạch là tiểu hà lời nói, vậy bây giờ kinh mạch của hắn ngay tại cấp tốc mở rộng trở thành đại giang. Kinh mạch bên trong chân nguyên liền như là nước sông sôi trào mấy liệt. Những này chân nguyên cũng không tiếp tục giống như trước như vậy mỏng manh, mà là bắt đầu chuyển biến làm chân chính trong suốt thực chất, giống như như thủy ngân. Chín đại trong đan điền diên phần mình xuất hiện một cái từ chân nguyên hội tụ mà thành hồ nước. Từng tia từng kia chân nguyên như hồ nước nhẹ nhàng địa nhộn nhạo, chỉ bất quá bây giờ chân nguyên tại số lượng phía trên kém xa lúc trước 1% lâm hút rất rõ ràng. Đây là hắn tại đột phá chút cơ kỳ về sau, chân nguyên phát sinh chất biến, từ nguyên lai mỏng manh nửa chất lỏng ngưng tụ thành thực chất chất lỏng. Chín đại trong đan điển chân nguyên mặc dù nhìn qua kém xa tít tắp lấy trước như vậy nhiều, nhưng uy lực của nó lại không thể đạo lý kế. Lúc bình tĩnh như là một hồ nước động, một khi phát động thì là giống như là biển gầm long trời lở đất. Hải lượng thiên địa linh khí như cũ tại tiếp tục hướng về lâm hút thể nội tràn vào. Theo Huyền Thiên Bảo giám vận hành chuyển biến thành chân nguyên rót vào chín đại đan điền hồ nước bên trong. Lúc nào hồ nước mở rộng đến tràn ngập toàn bộ đan điền thời điểm, chính là Lâm Húc đạt tới chúc cơ trung kỳ này. Huyền Thiên Bảo giám còn tại tự động vận hành, Lâm Húc không có để nó dừng lại, cũng không nghĩ dừng lại, đột phá chúc cơ kỳ thời điểm, thiên địa linh khí sẽ đối đột phá người tiến hành quán đỉnh. Lúc này tích lũy đến chân nguyên, bình thường tu luyện mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng chưa chắc có thể tích lũy đến, mà lại quán đỉnh thời điểm sẽ đối kinh mạch độ bền bị cùng độ rộng tiến hành tăng cường tăng rộng, kiên trì thời gian càng dài, tích lũy đến chân nguyên càng nhiều, kinh mạch cũng liền càng mạnh mềm dai, càng rộng chọn vẹn cầm tiếp theo thời gian 3 tháng huyền thiên bảo giang mới ngừng lại được trí lại trong đan điển chân nguyên hồ nước mở rộng đến hơn phân nửa đan điển lớn nhỏ lâm húc mở hai mắt ra vươn người đứng dậy trong mắt lóe lên một đạo tựa như tia chớp tím mang đây chính là trúc cơ kỳ lực lượng sao thật mạnh so với trước kia đến mạnh đâu chỉ gấp 10 lần a khó trách lợi hại hơn nữa luyện khí kỳ tu sĩ cũng vô pháp cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chống lại đây là bản chất trên người a cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng lâm húc nhịn không được trong lòng ý mừng cười lên ha ha hắn cái này vừa đột phá đến trúc cơ kỳ mới xem như chân chính bước vào đến tu tiên giả hàng ngũ, Đặt tới chút cơ kỳ về sau, mới xem như chân chính bắt đầu tu luyện. Trước đó hoàn toàn chính là tại cường thân kiện thể, mặc dù có thể vận dụng chân nguyên pháp lực, nhưng đều chỉ có thể phát ra cơ sở nhất pháp thuật mà thôi, mà lại chút cơ kỳ tu sĩ thế nhưng là so phàm nhân trọn vẹn nhiều gấp đôi thọ nguyên, dễ dàng sống 200 tuổi không hề có một chút vấn đề. Ừm, mùi vị gì? Đông nhiên một trận hôi thối truyền đến, Lâm Húc lúc này mới phát hiện toàn thân mình ra thịt bị tầng muộn đen xì vật chất kế cận, hôi thối chính là từ trong đó truyền đến, rất là buồn nôn. Đây là đột phá đến trúc cơ kỳ thời điểm từ thể nội bài xuất tạp chất, đem những này đối thân thể có hại tạp chất bài xuất về sau, về sau tu luyện liền sẽ càng nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch. Thân hình loay lên, lâm húc từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại động phủ bên trong phòng tắm bên trong, nơi này có một cái dầu có linh khí đầm nước. Phù phù. Lâm húc một con đâm tiến vào đầm nước chỗ sâu, một mực đợi trọn vẹn thời gian một chén trà công phu mới nổi lên mặt nước, trên thân màu đen tạp chất đã triệt để rửa sạch sẽ. Không có vội vã lập tức ra, Lâm Húc ngựa mặt nằm tại trong đầm nước nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, lúc này mới một cái quay thân nhảy ra mặt nước đi tới bên đầm nước, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển ở giữa, trên thân nước động rất nhanh liền sấy khô. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay đổi, Lâm Húc mở ra động phủ trận pháp đi ra ngoài động, triển khai thân hình hướng về bên cạnh phong trong sơn cốc lao đi. Thời gian một nén hương về sau, Lâm Húc đi tới trong sơn cốc, dạo qua một vòng về sau, ánh mắt khóa chặt tại 20 trượng có hơn một khối cự thạch ngàn cân phía trên. Chính là nó. Lâm Húc ánh mắt ngưng lại, hai tay như bướm bay lượn không ngừng biến hóa pháp quyết, tiếp theo hướng về cự thạch nhẹ nhàng điểm một cái. Huyền Thiên Chỉ. Không gian một trận quái dị và mẹo, tựa hồ có một cỗ vô hình khí kình đánh vào cự thạch phía trên, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Lâm Húc đột nhiên cảm giác được thân thể có chút trở dạng, vừa rồi kia một chỉ chọn vẹn tiêu hao hắn 30% chân nguyên, phải biết hắn nhưng là có chọn vẹn chín đại đan điền, chân nguyên tổng lượng cùng tu sĩ tầm thường so sánh đâu chỉ gấp 10 lần, có thể thấy được một chỉ này đối chân nguyên hao tổn chí cự. Chương 43, Huyền Thiên Cựu Thức, chương 43, Huyền Thiên Cựu Thức. Huyền Tiên chỉ là Huyền Tiên Cựu Thức bên trong thứ thứ nhất, là Lâm Húc đột phá đến chúc cơ kỳ sau Huyền Tiên bạo giảm bên trong xuất hiện bí kíp cũng là chút cơ kỳ thời điểm Lâm Húc có thể sử xuất duy nhất một thức, nó hơn tám thức muốn cùng Lâm Húc tu vi đạt tới cảnh giới cao hơn về sau mới có thể nắm giữ. Đây cũng chính là Lâm Húc, đổi một cái chút cơ sơ kỳ tu sĩ coi như có thể thành công thi triển ra huyền thiên chỉ chỉ sợ thể nội chân nguyên cũng sẽ bị ép không còn một mảnh, liền xem như Lâm Húc, hiện tại cũng chỉ có thể phát ra công kích như vậy 3 lần mà thôi. Thở phào, Lâm Húc hướng về cự thạch đi tới, hắn vừa rồi công kích thật là trúng đích cự thạch, từ mặt ngoài nhìn xem, cự thạch cũng không có gì thay đổi, nhưng Lâm Húc lại có thể cảm giác được ở trong đó có chút không giống địa phương, nhưng cụ thể là cái gì, hắn nhất thời cũng nhìn không ra tới. Theo Lâm Húc cách cự thạch càng ngày càng gần, cách cự thạch chỉ có một lượng chốc lúc, hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng, con mắt đột nhiên trợn thật lớn. Cự thạch mặt ngoài đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phong hóa, Lâm Húc nhẹ nhàng điệu động một cái cự thạch, cả khối cự thạch như là bột mì xây thành đồng dạng ầm vang đổ sụp, hóa thành một mảnh cho bụi, một trận gió thổi qua, ngay cả cho bụi cũng bắt đầu phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất trong không khí. T. thật ba đạo huyền thiên chỉ, nếu là bình thường tu sĩ chúng vào một chút, tuyệt đối sẽ hóa thành hư vô. Lâm Húc hít sâu một hơi, nhưng chợt vừa khổ cười lên, hắn đây là quá lý tưởng hóa, tu sĩ lại không phải tảng đá. Có ai sẽ chỉ ngây ngốc địa đứng tại chỗ chờ hắn ra chiêu công kích? Hắn cái này nhiều lắm là liền có thể phát ra ba đòn, nếu là không thể đánh bên trong địch nhân, chân nguyên kia hao hết hắn cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Lâm Húc âm thầm quyết định, cái này Huyền Thiên chỉ có thể khỏi phải liền tận lực khỏi phải, không đến thời điểm then chốt tuyệt đối không thể trước mặt người khác tại chỗ, đây là hắn đòn sát thủ. Chư Huyền Thiên cựu thức Huyền Thiên bảo giám bên trong còn xuất hiện một loại thần thức công kích pháp quyết, gọi là Kinh Thần Thứ có thể đem thần thức hóa thành gai nhọn cách không trực tiếp công kích đối phương thần hồn, cùng cùng tu vi phía dưới hoàn toàn không nhìn thần hồn phòng ngự, khoảng cách cũng so với bình thường thần thức công kích pháp thuật muốn xa hơn mấy lần đương nhiên đây chỉ là kinh thần thứ giới thiệu cụ thể uy lực như thế nào lâm húc hiện tại cũng không biết chỉ có thể đợi ngày sau thực chiến thời điểm lại đi kiểm nghiệm 12 hai quả trúc cơ đan lâm húc đột phá dùng xong 9 viên còn thừa lại 3 viên lâm húc dự định xuất ra một viên cho đoàn thiên thương hắn hiện tại dù sao cũng là vị này trưởng môn sư tôn đệ tử quan hệ nên hòa hoãn vẫn là phải hòa hoãn một chút triển khai thân hình lâm húc hướng về thiên kiếm phong trưởng môn động phủ tiến đến trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù có thể ngự kiếm phi hành nhưng lâm húc vừa đột phá trúc cơ kỳ còn chưa kịp luyện tập để tránh xảy ra vấn đề vẫn là dùng chạy đến an tâm một chút. Trưởng môn trong độc phủ, nhị sư huynh Đoàn Ngọc ngay tại hướng trưởng môn Đoàn Thiên Thương hồi báo, sư tôn, tiểu sư đệ bên cạnh trên đỉnh linh khí vòi rồng biến mất, hắn hẳn là đột phá đến chúc cơ kỳ. Từ Lâm Húc động phủ chỗ bên cạnh phong xuất hiện linh khí vòi rồng thời điểm, Đoàn Thiên Thương cùng Đoàn Ngọc liền gây nên chú ý, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đây là Lâm Húc đột phá đến chúc cơ kỳ biểu hiện, là thiên địa linh khí quán thể. Bất quá để Đoàn Thiên Thương khiếp sợ là linh khí này bình thể động tinh thế mà khổng lộ như vậy bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến chúc cơ kỳ lúc, nhiều lắm là hình thành một hai đạo linh khí dòng lũ, chỗ nào giống Lâm Húc dạng này trực tiếp xuất hiện mắt trần có thể thấy linh khí vòi rồng cái này đệ tử thiên tư đích thật là không đơn giản chỉ là đáng tiếc lâm húc cùng hắn không phải một lòng a liền ngay cả bế quan xung kích trúc cơ kỳ đều không cùng hắn thông báo một tiếng đối đây đoàn thiên thương cũng là có chút hối hận lúc trước không nên vì chất tử viên kia trúc cơ đan đối lâm húc lãnh đạo như vậy làm cho lâm húc cùng hắn nội bộ lục đủ 3 tháng qua đoàn thiên thương một mực chú ý lâm húc động phủ hoặc là nói là chú ý hướng lâm húc động phủ hội tụ linh khí vòi rồng ba tháng rồng rã ba tháng a thiên địa linh khí quán thể vậy mà cầm tiếp theo thời gian ba tháng cái này theo đoàn thiên thương quả thực là không thể tưởng tượng nổi Như thế lớn linh khí vòi rồng, cầm tiếp theo dòng dã thời gian 3 tháng, cái này rót vào lâm húc thể nội linh khí nên có bao nhiêu. Một cái vừa mới đột phá đến chúc cơ kỳ đệ tử lại có thể ngay cả tiếp theo tiếp nhận 3 tháng thiên địa linh khí quán thể, vậy hắn chân nguyên tổng lượng nên lớn bao nhiêu? Ngọc Nhi, ngươi đi một chuyến ngươi tiểu sư đệ là phụ, đem hắn mang đến, liền nói vi sư muốn gặp hắn. Đoàn Ngọc lĩnh mệnh rời đi, Đoàn Thiên Thương bên cạnh một người mặc màu đỏ linh lung vũ áo chúc cơ trùng kỳ nữ tử nhìn xem thần sắc hơi có chút ảo não đoàn thiệt thương, cười khinh khách, cha. Ngươi cùng tiểu sư đệ ở giữa sự tình ta thế nhưng là đều nghe nhị sư đệ nói, ngài lần này thế nhưng là có chút tính sai à? dòng nước cùng lâm hút thế nhưng là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nói chuyện chính là Đoàn Thiên Thương nữ nhi, cũng là hắn người đệ tử thứ nhất, Đoàn Tiểu Linh. Ngươi nha đầu này, vừa về đến liền cho cha ta nuốt ngạt đúng không? Đoàn Thiên Thương vốn là cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, nghe vậy tức giận trợn trắng mắt. Đoàn Tiểu Linh cũng nhìn ra Đoàn Thiên Thương phiền muộn, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nàng hiện tại đối cái này chỉ nghe tên, chưa gặp kỳ nhân tiểu sư đệ thế nhưng là tràn ngập tò mò. Đoàn Ngọc đi tới Lâm Húc động phủ cổng, lại phát hiện Lâm Húc cũng không trong động phủ, bốn phía tìm kiếm trong chốc lát cũng không thấy Lâm Húc bóng người, đành phải trở về phục mệnh, lại tại trưởng môn động phủ trước bình đài gặp chạy tới Lâm Húc. "Tiểu sư đệ, ngươi tới được vừa vặn, ta đang định đi tìm ngươi đây. Sư tôn muốn gặp ngươi." Đoàn Ngọc không nói mình đi qua Lâm Húc động phủ sự tình, cũng không có hỏi Lâm Húc đi đâu nhì, những này là Lâm Húc việc tư, hắn không tiện hỏi đến, dù sao chỉ cần hắn đem Lâm Húc đưa đến Đoàn tiên thương trước mặt là được. "Sư tôn muốn gặp ta?" "Nhị sư huynh, ngươi biết sư tôn tìm ta có chuyện gì a?" Lâm Húc có chút kỳ quái. Hắn tới là vì cùng đoàn thiên thương người trưởng môn này sư tôn hòa hoãn quan hệ, đối phương tìm hắn vậy là chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đột phá trúc cơ kỳ, tìm hắn hỏi thăm trúc cơ đan sự tình? Nếu thật là vì trúc cơ đan, vậy coi như quá làm cho người thất vọng đau khổ. Sư tôn như vậy không cần cũng được, lâm húc cũng sẽ không lại cho trúc cơ đan hòa hoãn quan hệ. Người sư tôn này cũng không có nói. Đoàn Ngọc từ trên xuống dưới dọ xét lâm húc một chút, cười vô vô lâm húc bả vai nói, nói đến sư huynh ta còn không có cho người chúc mừng đâu. Được a tiểu sư đệ, nhanh như vậy đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Còn áo ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng là đem ta sư huynh này cho làm hạ thấp đi. Nhị sư huynh ngươi liền đường bắt ta nói đùa, ta chỗ nào có thể cùng sư huynh so à, sư huynh ngươi đều trúc cơ hậu kỳ, ta lúc này mới vừa đột phá đến trúc cơ kỳ đâu. Hai người đang khi nói chuyện đã tiến vào động phủ, đi tới Đoàn thiên Thương trước mặt. Đệ tử Lâm Húc gặp qua sư tôn, không biết sư tôn tìm ta có chuyện gì. Lâm Húc không người cho Đoàn thiên Thương thi lễ một cái, không có sách trúc cơ đan sự tình, hắn muốn nghe một chút, Đoàn Tiên Thương tìm hắn đến cùng có chuyện gì, cũng không có gì đặc biệt sự tình, người bái nhập vi sư môn hạ đến nay, vi sư cũng không có truyền thụ qua ngươi công pháp gì cũng không cho ngươi cái gì hộ thân pháp bảo, hiện tại ngươi đã đột phá đến chúc cơ kỳ, vị sư đương nhiên phải biểu thị một chút, nói đi, ngươi muốn công pháp bí kíp hay là pháp bảo linh dược? Đoàn Thiên Thương ngữ khí mặc dù hay là nhàn nhạt, nhạt, nhưng nó trong lời nói thái độ lại là để Lâm Húc hơi kinh ngạc, Đoàn Thiên Thương đây là ý gì, là đang chủ động hướng hắn lấy lòng à? Nhìn một bên Đoàn Ngọc thần sắc không có chút nào ngoài ý mến, nghĩ đến Lâm Húc suy đoán phải rất khá. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, trưởng môn sư tôn vậy mà lại chủ động hướng ta lấy lòng, đoán chừng là nhìn thấy ta đột phá chúc cơ kỳ nguyên nhân đi. Đã như vậy, ta cũng liền không cần phải khách khí, có chỗ tốt ngu sao không cầm? Thế nhưng là, muốn cái gì đâu? Công pháp, Lâm Húc không thiếu, Huyền Thiên Bảo Giám chính là tốt nhất công pháp, mặc dù bây giờ cũng không hoàn toàn, nhưng Huyền Thiên Cựu Thức cùng Kinh Thần Thứ xuất hiện đã chứng minh Lâm Húc suy đoán, theo hắn tu vi gia tăng, thiếu thốn bộ điểm tự nhiên sẽ tại thần bí đan điền tác dụng phía dưới bổ túc ra, bí kíp cũng là như thế, có Huyền Thiên Cựu Thức cùng Kinh Thần Thứ cái khác bí kíp Lâm Húc thật đúng là không để vào mắt. Đan dược, Lâm Húc cũng không thiếu, có kiếm linh tử chuyển thụ cho hồn hỏa luyện đan thuật Lâm Húc cần gì đan dược có thể tự mình luyện chế, chỉ cần tu vi của hắn đạt tới tương ứng trình độ liền có thể, về phần ngay cả hồn hỏa luyện đan thuật bên trong đều không có ghi lại đan dược. Đây tuyệt đối là chân quý dị thường, coi như đoàn thiên thương có dạng này đang ăn dược, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ được lấy ra cho mình a. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có pháp bảo. Lâm Húc hiện tại thiếu nhất chính là pháp bảo, trừ phong lôi phi đao cùng tử kim lò bắt quái bên ngoài không có bất kỳ cái gì đem ra được pháp bảo. Phong lôi phi đao chỉ là pháp bảo tàn viễn, cũng không hoàn toàn, tử kim lò bắt quái là dùng đến luyện đan, có thể hay không dùng để đối địch cái này kiếm linh tử không nói, Lâm Húc cũng chưa thử qua, nhưng coi như có thể, hắn cũng không nỡ đem loại này đẳng cấp lò luyện đan lấy ra đối địch, lỡ như có tổn thương gì kia Lâm Húc còn không hối hận chết. Đại tạ sư tôn. Công pháp, linh đan cái gì liền cõi phải. Nếu có thể, đệ tử muốn phát bảo. Đoàn Thiên Thương nhẹ gật đầu, lật tay một cái xuất hiện một kiện kim sắc nhuyễn giáp, chính là lần trước muốn dùng để cùng Lâm Húc Đội chúc cơ đan phòng ngự pháp bảo kim ti nhuyễn giáp. Trừ cái đó ra, còn có một thanh bảo kiếm màu xanh. Đây là trung phẩm phòng ngự pháp bảo kim ti nhuyễn giáp, đây là trung phẩm pháp bảo thanh minh kiếm. Cùng nhau cho ngươi đi. Xem như Vi sư đối ngươi đột phá chúc cơ kỳ bản thưởng. Lập tức xuất ra hai kiện trung phẩm phòng ngự, một công một thủ. Đoàn Thiên Thương lần này thật đúng là khá hào phóng. Đại Tạ Sư tôn, sư tôn, đệ tử đã đột phá đến chúc cơ kỳ. Chúc Cơ Đan còn thừa lại một viên, đệ tử nguyện ý đem nó hiến cho sư tôn. Đoàn Thiên Thương biểu hiện ra ngoài thiện ý đã rất rõ ràng, Lâm Húc tự nhiên cũng không thể không biết tốt xấu, cái gọi là có qua có lại. Lúc đầu Lâm Húc ngay từ đầu cũng là định cho Đoàn Thiên Thương một viên Chúc Cơ Đan. Ồ, Lâm Húc nguyện ý xuất ra Chúc Cơ Đan nhưng Đoàn Thiên Thương cũng có chút giật mình, nguyên bản cho Lâm Húc cái này hai kiện Trung phẩm pháp bảo hắn còn có chút không tình nguyện, chỉ là không muốn cùng mình cái này, có thể nói có tiềm lực nhất đệ tử huyền nào quá cương, hiện tại xem ra mình cái này tam đệ tử cũng không phải như vậy, không biết thời thế mà. Tốt, Vi sư sát thực cần viên này chúc cơ đan, đã húc nhi ngươi nói như vậy, Vi sư liền nhận lấy. Chương 44, Kim Dương quả mầm non. Chương 44, Kim Dương quả mầm non. Đoàn Thiên Thương đem chúc cơ đan thu vào, nghị nghị móc ra một bình đan dược ném cho Lâm Húc. Húc Nhi, đây là chúc cơ kỳ đệ tử tu luyện tốt nhất tăng tiết nguyên đán, ngươi vừa đột phá, hảo hảo củng cố tu vi. Lâm Húc cũng không khách khí, nói một tiếng cảm ơn sau nhận lấy. Mặc dù nói tăng tiết nguyên đán hắn hiện tại cũng có thể luyện chế, nhưng đưa tới cửa đồ vật, không cần thì phí không phải. Ngươi chính là cha Tân Thu Tam đệ tử Lâm Húc một cái thanh thúy nữ tử thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh là vẫn đứng sau lưng đoàn thiên thương một cái nữ tử áo đỏ trước đó lâm húc còn tưởng rằng là đoàn thiên thương thị nữ hiện tại xem ra giống như không phải như vậy húc nhi đây là người đại sư tỷ đoàn tiểu linh đại sư tỷ đó không phải là trưởng môn sư tôn nữ như sao lâm húc gặp qua sư tỷ cái này một tinh tế do xét lâm húc đột nhiên cảm giác được đoàn tiểu linh dáng dấp rất là nhìn quen mắt tựa hồ đã gặp ở nơi nào cùng các loại đây không phải lưu vân quốc bên ngoài giúp hắn đứng ra linh thạch cái kia nữ tu sĩ sao đúng lúc ấy Lưu Vân Cốc thủ vệ liền nói nàng là Kiếm Thần Tông đệ tử, chỉ là không nghĩ tới thế mà là trưởng môn sư tôn nữ nhi, mình đại sư tỷ, làm sao tiểu sư đệ, vì sao nhìn như vậy ta? sư tỷ ta dáng dấp rất kỳ quái sao? Đoàn Tiểu Linh lại là đã không nhớ nổi Lâm Húc, lúc ấy Lâm Húc chẳng qua là cái luyện khí kỳ tầng 2 tiểu tu sĩ, Đoàn Tiểu Linh như thế nào lại đối với hắn có ấn tượng? sư tỷ, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện bên, mấy năm trước tại Lưu Vân Cốc bên ngoài, ngươi đã từng vì một cái luyện khí kỳ tầng hai tiểu tu sĩ giao một khối hạ phẩm linh thạch nhập môn phí, còn nhớ rõ không? Lưu Văn Cốc, Đoàn Tiểu Linh một người. Chậm nhớ tới cái gì như chỉ vào Lâm Húc kinh ngạc kêu lên, "Ngươi là Lưu Vân Cốc bên ngoài cái kia luyện khí kỳ tiểu tu sĩ." "Sư tỷ ngươi cuối cùng là nhớ tới đến rồi." Lâm Húc cười ôm quyền hướng về đoàn tiểu linh túi người hành lễ, "Lâm Húc cảm ơn sư tỷ năm đó tương trợ tri ân." Mặc dù lúc ấy đoàn tiểu linh chỉ là giúp Lâm Húc ứng ra một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng đối ngay lúc đó Lâm Húc đến nói lại là tương đương trọng yếu, dễ hoa trên gấm dễ, ngày tuyết tặng than khó, đối với đoàn tiểu linh, Lâm Húc trong lòng thế nhưng là cực kỳ cảm kích. Không cần phải khách khí, chẳng qua là một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi." Đoàn tiểu linh khoát tay áo, rất là tò mò đánh giá Lâm Húc. Bất quá ta thật sự là không nghĩ tới, cái này ngắn ngủi mấy năm không gặp, năm đó cái kia một khối hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến luyện khí kỳ tầng 2 tiểu tu sĩ vậy mà trở thành sư đệ của ta, thành công trúc cơ, thật sự là quá bất khả tư nghị. Tiểu Linh, ngươi cùng Húc Nhi nhận biết? Là như vậy cha. Đoàn Tiểu Linh đem mấy năm trước tại Lưu Vân Cốc bên ngoài gặp qua Lâm Húc sự tình tự thuật một lần, Đoàn Thiên Thương cùng Đoàn Ngọc đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Húc, mấy năm thời gian từ một cái không có gì cả luyện khí kỳ tầng 2 tiểu tán tu trở thành Kiếm Thần Tông siêu quần bạt tụ chúc cơ kỳ đệ tử, đích thật là để người ngạc nhiên. Sư tỷ, ta cái này vừa đột phá phải thật tốt củng cố củng cố tu vi, hôm nào ta làm chủ, hảo hảo đáp tạ sư tỷ năm đó tương trợ tri ân. Lâm Húc kỳ thật cũng không cần củng cố tu vi gì, tu vi của hắn đã vững chắc tại chốc cơ sơ kỳ đỉnh phong, chủ yếu là tại đoàn thiên thương trước mặt hắn luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Từ trường môn động phụ ra, Lâm Húc chưa có trở về động phụ, mà là đi linh kiếm phong ao sen, hắn muốn thử xem có thể hay không gặp lại Tử Truy Nhi. Chỉ là rất đáng tiếc, Lâm Húc cũng không có tại ao sen nhìn thấy Tử Truy Nhi, chỉ có thể mang theo thất vọng rời đi ao sen, hướng linh thảo vườn đi đến. Lâm sư huynh, tại linh thảo vườn cộng Lâm Húc gặp Lý Hạo cùng Hát Tuyết, bọn hắn vậy mà là tìm đến mình. Các ngươi làm sao biết ta sẽ đến Linh Thảo Vườn? Lâm Sư Minh, không, Lâm Sư Thúc, chúng ta cũng không biết ngươi sẽ đến Linh Thảo Vườn. Là Khương Sư Thúc nói cho chúng ta biết, để chúng ta đến Linh Thảo Vườn chờ ngươi. Nói ngươi chỉ cần xuất quan khẳng định sẽ hồi linh cỏ vườn. Lý Hạo nói chuyện thời điểm, trong lòng cũng là hết sức cảm thán. Từng có lúc bọn hắn còn cùng Lâm Húc tu vi tương đương thậm chí hơi cao một bậc, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn Y Nguyên còn tại luyện khí kỳ mười tầng cảnh giới đại viên mãn ngưng lại, mà Lâm Húc đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đừng gọi ta sư thúc, nghe vào thái sinh điểm vẫn là gọi ta Lâm sư huynh đi. Lâm Húc nhìn ra Lý Hạo cùng Hàn Tuyết câu nệ, cười vô vô Lý Hạo bả vai, đừng quên chúng ta thế, nhưng là Minh Hữu, nhìn trời Minh những năm gần đây, nhưng nhờ có Lý sư đệ cùng Hàn sư muội các ngươi chiều cố. Lâm Húc trở lại kiếm thần tông về sau, đã từng nghe qua nhìn trời Minh đệ tử đang nhìn thiên tiên thành tình huống, biết được hắn bị đẩy đi đến Vân Mộng Linh Quảng 3 năm này thời gian bên trong, nhìn trời Minh một mực đạt được lý gia cùng Hàn gia trợ giúp, ở trong đó đương nhiên là bởi vì Lý Hạo cùng Hàn Tuyết quan hệ. Đúng, Lý sư đệ, Hàn sư muội, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đi tới linh thảo vườn trong nhà gỗ nhỏ Lâm Húc nhìn một chút muốn nói lại thôi Lý Hạo cùng Hàn Tuyết, mở miệng hỏi: "Lâm sư huynh, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta cùng Hàn sư muội tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút Lâm sư huynh ngươi còn có hay không dư thừa chút cơ đan? Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đến trao đổi." "Chút cơ đan?" Lâm Húc hiểu rõ, nguyên lai like là vì cái này. Cũng đúng, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết đều đã tại luyện khí kỳ mười tầng đại viên mãn chi cảnh bị nhốt trọn vẹn 3 năm, chút cơ đan đối bọn hắn đến nói chính là đột phá đến chút cơ kỳ duy nhất hy vọng, khó trách bọn hắn sẽ như thế cấp bách. "Ta đích xác có bao nhiêu hơn chút cơ đan, mà lại có hai viên, chỉ bất quá..." các ngươi muốn dùng cái gì đến trao đổi? Lâm Húc còn lại 3 viên trúc cơ đan cho trưởng môn sư tôn đoàn thiên thương một viên, còn thừa lại 2 viên. đối với đã đột phá đến trúc cơ kỳ hắn đến nói đã không có tác dụng gì, nhưng đối Lý Hạo cùng Lâm Húc đến nói lại là hết sức chân quý. dù sao cái này 2 viên trúc cơ đan Lâm Húc sớm muộn muốn bán đi, cùng nó bị kẻ không quen biết thậm chí là đối đầu địch nhân cho mua đi, không bằng tiện nghi Lý Hạo cùng Hàn Tuyết hai cái này người một nhà. đương nhiên trúc cơ đan không thể cho không, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết nói thế nào cũng là nhìn trời tiên thành hai đại thế gia xuất sắc nhất đệ tử, cũng là tương lai gia chủ người thừa kế khẳng định có thể xuất ra một chút Lâm Húc cảm thấy hứng thú lộ tốt. Cái này, ta cũng không biết nên dùng cái gì đến trao đổi, Lâm sư huynh ngươi bây giờ đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, chúng ta trong tay đồ vật đoán chừng ngươi cũng không để vào mắt. Lý Hạo nở nụ cười khổ, Hàn Tuyết cũng là liên tục cười khổ. Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi tốt xấu cũng là Lý gia cùng Hàn gia tương lai gia chủ, nói không chừng sẽ có cái gì ta vừa vặn thứ cần thiết. Lâm Húc nghĩ nghĩ, đưa ra một cái đề nghị, như vậy đi, các ngươi đem các ngươi đồ vật đều lấy ra ta xem một chút, chỉ cần có thứ mà ta cần, ta liền dùng trúc cơ đan cùng các ngươi trao đổi, như thế nào? Lâm sư huynh ngươi lời ấy thật chứ? Lý Hạo cùng Hàn Tuyết mắt sáng rực lên, trên người bọn họ xác thực có một ít đồ tốt, chỉ là nó giá trị có thể hay không cùng chút cơ đan so sánh liền không nói được, Lâm Húc đề nghị này có thể nói chính hợp bọn hắn ý tứ. Lâm Húc lông mày nhướng lên, đại trưởng phu một lời đã nói ra, "Tứ Mã Nan Truy, làm sao, các ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa?" Đương nhiên sẽ không, "Đại tạ Lâm sư huynh." Lý Hạo vội vàng đem trên người mình vật có giá trị từ trong túi trữ vật toàn bộ đem ra bày ở Lâm Húc trước mặt, Hàn Tuyết cũng là như thế. Không hổ là con em thế gia, đồ tốt còn không ít. Lý Hạo cùng Hàn Tuyết xuất ra đồ vật bên trong có không ít đan dược, có không ít đều là trúc cơ kỳ sử dụng đan dược, còn có một số cấm khí cùng mấy món pháp bảo hạ phẩm. Bất quá, những vật này hay là so ra kem trúc cơ đan giá trị, đối với tu tiên giả đến nói, pháp bảo cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà là muốn nhìn pháp bảo đẳng cấp cùng cùng tự thân thuộc tính độ phù hợp. Lâm Húc hiện tại có Kim Ti Nhuyễn Giáp cùng Thanh Minh Kiếm một công một thủ hai kiện trung phẩm pháp bảo, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết những này pháp bảo hạ phẩm hắn tự nhiên là không để vào mắt. Về phần đan dược, những đan dược này chính Lâm Húc liền có thể luyện chế, dùng trúc cơ đan đem đổi lấy thực tế là có chút không có lợi. A, đây là. Kim Dương quả mầm non, lâm hút con mắt đống nhiên sáng lên. Lý Hạo xuất ra linh thảo bên trong, lại có một gốc Kim Dương quả mầm non. Kim Dương quả là luyện chế hàng bụi đan chủ dược một tròn, mà hàng bụi đan có thể gia tăng thật lớn kết đan tỷ lệ, có thể nói là đối trúc cơ kỳ đệ tử trọng yếu nhất đan dược. Chỉ là Kim Dương quả sinh trưởng thời gian rất dài, trọn vẹn cần 200 năm mới có thể trưởng thành. Nghiêm chỉnh mà nói cái này quả Kim Dương quả mầm non đối với Lý Hạo đến nói trên cơ bản thuộc về gân cả. Cùng cái này gốc Kim Dương quả từ mầm non đến thành thụ kết quả, Lý Hạo nếu là còn không có kết đan lợi nói chỉ sợ cũng đã thọ nguyên hao hết. Bất quá cái này kim dương quả mầm non đối lâm húc coi như không giống, có linh điển không gian tại, lâm húc tuyệt đối có thể tại trong vòng mấy chục năm liền đem kim dương quả bồi dưỡng thành thụ, lại thu thập được cái khác linh tài, liền có thể luyện chế hàng núi đan. Phải biết một gốc kim dương quả mầm non thế nhưng là có thể bồi dưỡng ra ba viên kim dương quả. Liền cái này quả kim dương quả mầm non đi, lại thêm mấy thứ này. Lâm húc chỉ chỉ kim dương quả mầm non, còn có hai kiện cầm khí, móc ra chứa một viên trúc cơ đan ngọc bình đặt ở lý hạo trước mặt. Lâm sư minh, cái này kim dương quả mầm non muốn thành thụ chí ít còn muốn hơn một năm, so như gân gạc à, ngươi thật muốn đổi cái này? Lý Hạo có chút chần chờ, Lâm Húc có thấy vừa mắt vật muốn trao đổi hắn đương nhiên rất là mừng dỡ, chỉ bất quá dùng như thế một gốc kim dương quả mầm non cùng hai kiện uy lực cấm khí trao đổi, hắn cảm thấy chiếm quá lớn tiện nghi. Gần gà, có lẽ vậy. Ngươi những vật này bên trong cũng chỉ có cái này kim dương quả mầm non ta có thể để mắt, ngươi nếu là không nghĩ đổi thì thôi." "Đừng, ta đương nhiên đổi. Đa tạ Lâm sư huynh, sư đệ ta thiếu ngươi một cái ân tình." Lý Hạo vội vàng đem chứa trúc cơ đang ngọc bình chăm chú điệu giữ tại ở trong tay, đem kim dương quả mầm non tính cả hai kiện cấm khí đẩy lên Lâm Húc trước mặt. "Lâm sư huynh, ta đồ vật bên trong ngươi có để mắt sao?" Thấy Lý Hạo đạt được trúc cơ đan, Hàn Tuyết ánh mắt lộ ra ao ước thỉnh cầu, có chút khát vọng nhìn về phía Lâm Húc. Cái này sao? Lâm Húc chân mày cau lại, Hàn Tuyết những vật này tương đối bình thường, thật sự là không có cái gì có thể làm cho Lâm Húc sáng mắt lên. Hàn sư muội, ngươi liền không có cái gì cái khác đặc biệt một điểm đồ vật sao? Không nhất định là rất có giá trị, chỉ cần đặc biệt là được. Nhìn xem Hàn Tuyết cặp kia khát vọng ánh mắt, Lâm Húc lại có chút không đành lòng tự tuyệt, nhưng hắn không phải làm từ thiện. nếu như Hàn Tuyết không có có thể để cho tâm hắn động độ vật lời nói, hắn là không thể nào bạch bạch đem trúc cơ đan đưa ra ngoài. Đơ ét, đa tạ thư hiếu vệ Lam Mộ sai khen thượng. 100 ký đỉ ẩn tiền mặc dù không nhiều, nhưng là đối bảo heo vất vả cần cù sáng tác khẳng định, lần nữa bái tạ, chương 45, không chọn vẹn địa đồ, chương 45, không chọn vẹn địa đồ. Đồ vật đặc biệt. Hàng Tuyết gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia làm khó biểu lộ, ta đây giống như không có gì đặc biệt, cùng các loại, cái này có tính không? Hàng Tuyết từ trong túi trữ vật xuất ra một chương không biết là loại nào yêu thú ra chế thành quả trụ, đây là trước kia chúng ta hàn ra trong lúc vô tình đạt được một chương quỷ gia thường luồng chế thành địa đồ, chỉ là bản đồ này có chút tàn khuyết không đầy đủ, mấu chốt nhất bộ điểm thiếu tuấn, cũng không biết đến cùng chỉ hướng địa phương nào. Địa đồ Ta xem một chút. Lâm Húc tâm niệm vừa động, đem quyển trục nắm ở trong tay tinh tế nhìn lại, đích thật là một tấm bản đồ, nhìn trên của hắn đánh dấu lộ tuyến sau cùng mục đích hẳn là trong tu tiên giới Man Hoang cổ vực bên trong. Vì ra thuần luồng chế thành địa đồ, tuyệt đối không phải là cái gì phàm phẩm, cuối cùng này mục đích nhất định có cái gì không được đỗ tốt, chỉ là đáng tiếc, vừa lúc là cái này một bộ điểm tiêu thốn, chỉ có thể xác định đại khái phạm vi là tại Man Hoang cổ vực bên trong, không biết xác thực địa điểm, cũng không biết đến cùng là chỉ hướng bảo vật gì hoặc là bí cảnh. Nếu như bản đồ này đầy đủ, ta ngược lại là có mấy điểm hứng thú, đáng tiếc hiện tại. Lâm Húc lắc đầu, Hàng tuyết trên mặt cũng có chút thất vọng, nàng lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu là cái này quỷ ra thủng luồng địa đồ là đầy đủ, cũng sẽ không rơi xuống trong tay nàng. Ừm. đang định ôm xuống quỷ ra thủng luồng địa đồ, đống nhiên linh điển không gian bên trong màu xanh mầm non phát ra một cô ba động, cô ba động này Lâm Húc đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được, tại đụng phải Huyền Thiên Bảo giám cùng Đại Diễn Thần Quyết Ngọc Dàn Thời điểm liên xuất hiện qua, chỉ là hôm nay cô ba động này yếu nhược mà thôi. Kỳ thật ta đối bản đồ này cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú, chỉ bất quá liền cái này một tấm bản đồ giá trị so với chút cơ đan tới vẫn là kém một đoạn a. Ngươi không có những vật khác rồi sao? giống lý sư đệ như thế linh thảo mầm non cũng có thể lâm húc giả khục một tiếng giả vờ như một bộ lơ đánh dáng vẻ nói linh thảo mầm non ta không có hạt giống có thể chứ ta có thiên linh thảo hạt giống hàn tuyết móc ra một viên tản da nhàn nhạt vầng sáng xanh lam hạt giống lâm húc con mắt không khỏi sáng lên thiên linh thảo hạt giống đồ tốt ta cái này thiên linh thảo thế nhưng là luyện chế hàng bụi đan một loại khác chủ dược vừa rồi đạt được kim dương quả mầm non hiện tại tăng thêm cái này thiên linh thảo hạt giống luyện chế hàng bụi đan hai đại chủ dược liền đủ cái khác phụ dược cũng không khó thu tập được cùng kim dương quả đồng dạng Thiên Linh Thảo sinh trưởng chu kỳ rất dài, chọn vẹn 180 năm. Nhưng Lôi Lâm Húc đến nói, mầm non cùng hạt giống cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao có linh điển không gian tại, cái này sinh trưởng thời gian sẽ bị rút ngắn thật nhiều. Tốt ta, tất cả mọi người là bằng hữu, ta liền ăn thiệt thòi một điểm. Cái này quý gia thuần luồng địa đồ tăng thêm Thiên Linh Thảo hạt giống ta nhận lấy. Đây là Trúc cơ đan. Lâm Húc đem chứa Trúc cơ đan ngọc bình đưa cho Hà Tuyết, đem quý gia thuần luồng địa đồ cùng Thiên Linh Thảo thu nhập linh điển không gian bên trong. Đại Tạ Lâm sư huynh, Hà Tuyết đại tỷ, như nhận được trí bảo đem chút cơ đan cẩn thận địa thu tiến vào trong túi chứa vật. Các ngươi đây là làm gì đâu? hàng triển làm a hay là ta bỏ lỡ cái gì lâm húc vừa rồi cũng không có mở ra nhà gỗ nhỏ chợ pháp bởi vậy khương vân phạm trực tiếp liền đẩy cửa đi đến nhìn thấy bày tràn đầy các loại vật phẩm không khỏi hơi kinh ngạc lý sư đệ cùng hàn sư muội cần chút cơ đan ta vừa vặn còn có hai viên còn lại liền để bọn hắn đem thứ đáng giá bày ra đến ta để mắt liền đổi cho bọn họ đúng làm sao ngươi tới rồi lâm húc dò xét khương vân phạm một chút tiểu tử này mấy tháng không gặp vậy mà đã đến chút cơ trùng kỳ Thiên linh căn tu sĩ tại tốc độ tu luyện bên trên đích thật là được trời ưu ái, mình có linh điển không gian tương trợ y nguyên vẫn là truy chi không lên, người so với người làm người ta tức chết à. Nói nhảm, đương nhiên là tới tìm ngươi. Đúng, ngươi nói ngươi có hai viên trúc cơ đan thừa hơn. Đại bị thứ nhất không phải chỉ ban thưởng hai viên trúc cơ đan à. Ngươi trúc cơ không cần trúc cơ đan, Làm sao sẽ còn còn lại hai viên. Khương Vân Phạm rất kỳ quái mà nhìn xem lâm húc. Chúc cơ đan cũng không phải loại kia khắp nơi có thể thấy được đang dương, kiếm thần tông đại tông môn như vậy cũng là mỗi 3 năm mới có 10 viên sản xuất, nếu không trưởng môn Đoàn Thiên Thương cũng sẽ không bởi vì một viên chúc cơ đan cùng Lâm Húc kém chút chơi cứng. Cái này sao? Chính ta luyện chế 2 viên chúc cơ đan, lại hảo vận chúc cơ thành công, cho nên đại bị ban thưởng chúc cơ đan chỉ còn lại đến. Lâm Húc lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác có chút không đúng, Khương Vân phàm 3 người đều dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Dừng, ngươi vừa rồi nói ngươi mình luyện chế 2 viên chúc cơ đan. Thật giả? Mẹ, cái này, vận khí tốt mà tôi a. Ta giúp kiếm linh tử sư thúc chiếu cố linh thảo vườn linh thảo, thu tập được tài liệu luyện đan, lại hảo vận địa luyện chế thành công. Hát hát. Lâm Húc cười ha ha, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, hướng các ngươi nghe ngóng một sự kiện, kiếm thần tông bên trong có hay không họ tử trưởng lão? Từ họ trưởng lão, không có a, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Khương Vân Phàm lắc đầu, kiếm thần tông trưởng lão hắn đều có từng thấy, cũng không có cái gì họ tử, đừng nói là trưởng lão rồi, liền ngay cả trúc cơ kỳ đệ tử bên trong hắn đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lâm Húc trong lòng có chút thất vọng, chẳng lẽ Tử Truy Nhi đang gặp hắn? Thế nhưng là hẳn là không biết ta, nàng không cần thiết lừa hắn a. Ai, thật không biết lúc nào mới có thể lại cùng Tử Truy Nhi gặp nhau. Khương Vân và Phạm ba người rời đi về sau, Lâm Húc đi vào bên trong vườn linh thảo viện muốn bái phòng một chút kiếm linh tử, đáng tiếc kiếm linh tử cũng không tại trong nhà gỗ, Lâm Húc chỉ có thể mang theo một chút tiếp nối rời đi linh thảo vườn, trở lại động phủ của mình bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì địa đồ, vì cái gì màu xanh mầm non sẽ đối nó có phản ứng? Linh điện không gian bên trong, Lâm Húc ngắm nghĩa quỳ ra thuần luân địa đồ, con mắt liếc nhìn linh điện chính giữa màu xanh mầm non, cái này thoáng nhìn lập tức phát hiện có chút địa phương khác nhau. Màu xanh mầm non, tựa hồ cao lớn hơn không ít, đột phá đến chúc cơ kỳ về sau, lâm húc còn không có từng tiến vào linh điện không gian. Lúc này chú ý quan sát mới phát hiện, không chỉ là màu xanh mầm non từ dài một thước đến ba thước, liền ngay cả linh điện không gian cũng có biến hóa rất lớn. Linh điện không gian diện tích tăng lớn trọn vẹn gấp đôi, linh điện thổ nhưỡng nhan sắc từ màu nâu đậm biến thành thổ hỏa sắc, nguyên bản cất đặt linh thạch, đan dược cặn bạ cái hố nhỏ vị trí xuất hiện một cái lò luyện đan, nhìn hình dạng cùng tử kim lọ bắt quái cực kỳ tương tự, mà nguyên bản bị cất đặt tại linh điện không gian bên trong tử kim lọ bắt quái lại là không thấy tung tích chẳng lẽ tử kim lò bắt quái bị linh điển không gian cho hấp thu lâm húc trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy vội vàng thử triệu hoán một chút tử kim lò bắt quái lại là không phản ứng chút nào tử kim lò bắt quái thật không gặp trừ bỏ bị linh điển không gian hấp thu biến thành trước mắt cố định trên mặt đất bên trong cỡ lớn lò luyện đan bên ngoài lâm húc thật nghĩ không ra nguyên nhân khác chẳng lẽ linh điển không gian trừ hấp thu linh thạch bên ngoài sẽ còn hấp thu pháp bảo thế nhưng là không đúng kim thi nhuyễn giáp cùng thanh minh kiếm còn lẳng lặng địa lơ lửng tại linh điển không gian bên trong cũng không có bị hấp thu à được rồi dù sao cũng nghĩ không thông dứt khoát không nghĩ Linh điển không gian xưa nay sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình đã hấp thu hết tử kim lò bát quái, xuất hiện hiện tại như thế cái cố định cỡ lớn lò luyện đan, tất nhiên có nhất định đạo lý, có lẽ, có thể đề cao tỷ lệ thành đan cũng khó nói. Mang theo suy đoán như vậy, Lâm Húc đem luyện chế tăng nguyên đan một phần linh tài đầu nhập vào cỡ lớn trong lò luyện đan, hồn hỏa dấy lên, hướng về lò luyện đan bao khỏa đi lên. Đây, đây là hồn hỏa vừa mới tiếp xúc đến lò luyện đan, liền đột nhiên bị phóng đại mấy lần. Tại trong lò luyện đan hiện hiện mà ra hồn hỏa đã hoàn toàn biến thành không màu trong suốt, so với Lâm Húc hiện giai đoạn có thể phát ra màu xanh trắng hồn hỏa cao trọn vẹn một cái cấp bậc. Lại có thể tăng cường hồn hỏa đẳng cấp, so tử kim lò bắt quái đã khá nhiều a. Lâm Húc mừng thầm trong lòng dựa theo hồn hỏa luyện đan thuật ghi chép bắt đầu dung luyện linh tài, bất quá một lát công pháp, trong lò luyện đan linh tài liền toàn bộ hình thành từng đoàn từng đoàn linh dịch, ẩn chứa trong đó tạp chất tự động loại bỏ ra, bị hồn hỏa luyện thành hư vô. Trong quá trình này Lâm Húc cũng không có tận lực tiến hành khống chế. Sau đó dung hợp dược dịch cùng kết đan quá trình cũng là lạ thường thuận lợi khác biệt dược dịch thuộc tính ở giữa xung đột bị lò luyện đan tự động triệt tiêu, kết đan thời điểm bạo đan chi lực cũng bị lò luyện đan hút đi, toàn bộ quá trình bên trong lâm húc căn bản là không có phí cái gì kỉnh. Nhìn xem trong lò luyện đan tản ra trận trận mùi thuốc cùng màu xanh nhạt vầng sáng ba viên tăng nguyên đan, lâm húc trong lòng tràn ngập kinh hỉ, cái này cỡ lớn lò luyện đan so với tử kim lò bắt quái đến đâu chỉ tốt một bậc, nếu là trước đó luyện chế trúc cơ đan thời điểm là dùng cái này lò luyện đan lời nói, tỉ lệ thành đan sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Xem ra theo lâm húc tu vi tăng trưởng, cái này đan điển không gian hẳn là cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Dạng này chuyển biến đối Lâm Húc đến nói tự nhiên là đáng giá mừng rỡ chuyện tốt. Vì ra thuồng luồn địa đồ hiện tại hay là tàn khuyết không đầy đủ, từ đó căn bản nhìn không ra cái gì, bất quá đã màu xanh mầm non đối nó có phản ứng, vậy đã nói rõ bản đồ này cuối cùng chỉ đồ vật nhất định không phải phần vật, mà lại phải cùng ngọc giản công pháp giống nhau là có thể bị bù đắp. Đem quỷ ra thuồng luồn địa đồ chôn tiến vào trong linh điển, Lâm Húc bắt đầu luyện hóa mới được đến kim ti nhuyễn giáp cùng thanh minh kiếm. Nguyên bản luyện hóa pháp bảo là dùng đạo hỏa, nhưng Lâm Húc có được so đạo hỏa cao cấp hơn hồn hỏa, tự nhiên là tại linh điện không gian bên trong trực tiếp dùng hồn hỏa bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa quá trình rất thuận lợi. Đoàn Thiên Thương đã sớm đem Kim ti Nhuyễn Giáp cùng Thanh Minh Kiếm bên trong một chút thần thức ấn ký lao đi. Lâm Húc hiện tại chỉ cần tại hồn hòa tác dụng phía dưới đem thần trí của mình ấn ký ấn khắc đến trong đó là được. Đương nhiên còn có một loại khác luyện hóa phương thức là đem ấn khắc đến trong đó thần thức ấn ký đổi thành thần hồn ấn ký, cũng chính là luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Nhưng vô luận là Kim ti Nhuyễn Giáp hay là Thanh Minh Kiếm, theo Lâm Húc đều không đủ tư cách trở thành bản mệnh pháp bảo. Phải biết bản mệnh pháp bảo cùng pháp bảo khác biệt. Bản mệnh pháp bảo mặc dù sử dụng như cánh tay sai sử, nhưng nó cùng chủ nhân là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trung phẩm pháp bảo đích thật là không sai nhưng cũng không phải là nói sẽ không hư hao, một khi bị hao tổn, khí cơ dẫn dắt phía dưới, chủ nhân thần hồn cũng sẽ nhận trọng thương, cho nên trừ phi gặp được để lâm húc đặc biệt hài lòng pháp bảo, nếu không hắn cũng sẽ không động luyện thành bản mệnh pháp bảo suy nghĩ. chương 46 tử dương lão tổ chương 46 tử dương lão tổ thiên kiếm vong bên cạnh phòng lâm húc động phủ trước trên bình đài một đem tản ra thanh quang bảo kiếm ngay tại cách mặt đất ba thước giữa không trung, chính là lâm húc thanh minh kiếm, mà lâm húc chính một mặt hương phấn gấp rút tấm địa đứng ở bên cạnh, không sai, lâm húc đang luyện tập ngự kiếm chi thuật, tu sĩ đạt tới chút cơ kỳ về sau bởi vì ngưng tụ thành đạo cơ, thể nội chân nguyên biến thành bột nhão trạng sền sệt nửa thể rắn, có thể duy trì linh kiếm thời gian dài địa phi hành trên không trung, cho nên ngự kiếm là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ đặc quyền. sinh ra là nam nhi, ai không muốn trao liệm cửu thiên phía trên, quan sát đỉnh biển mây, lâm húc tự nhiên cũng không ngoại lệ. mặc dù đã từng có mấy lần bay trời kinh lịch, nhưng hoặc là ngồi người khác phi hành pháp bảo, hoặc là từ người khác mang theo bay, nếu không nữa thì chính là ngồi cưỡi thiên hạc, không có một lần là dựa vào chính lâm húc lực lượng. hiện tại lâm húc đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, tự nhiên muốn dựa vào chính mình lực lượng chân chính bay lên, bay lượn trên chín tầng trời. hô. Khi một hơi thật sâu, Lâm Húc thân hình nhảy lên, đứng ở thanh minh kiếm kiếm quang phía trên. Huyền Thiên Bảo Giám bên trong có ngự kiếm phi hành pháp môn, cùng tại chỗ phi hành pháp môn có rất lớn khác biệt. Tại chỗ ngự kiếm phi hành đều là đứng tại trên thân kiếm, mà Huyền Thiên Bảo Giám bên trong ngự kiếm phi hành là đứng tại phi kiếm hậu phương kiếm quang bên trong, đứng chắc tay, như chín ngày tiên vương tuần sát thế gian, rất bá khí. Tật. Lâm Húc một tiếng quát nhẹ, thanh minh kiếm mang theo hắn hóa thành một đạo thanh quang hướng về trời cao ở giữa vọt tới. Hoa Úc. Lâm Húc hưng phấn điệu kêu to lên, dựa vào chính mình lực lượng bay lượn giữa thiên địa cảm giác quả nhiên khác biệt. Mặc dù là lần thứ nhất ngự kiếm phi hành. Nhưng Lâm Húc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không thích ứng, có chỉ là ức chế không nội kích động cùng mừng rỡ chi tình. Chọn vẹn tại không trung chuyển một khắc đồng hồ thời gian, đem toàn bộ kiếm thần tông cuốn toàn bộ. Lâm Húc mới trở lại động phủ trước trên bình đài, đã thấy một cái thân mặc tử sắc váy dài lưu tiên váy bóng hình xinh đẹp ngay tại trên bình đài cổ tùng phía dưới mỉm cười nhìn hắn. Truy Nhi. Lâm Húc ngạc nhiên kêu lên, cái thân ảnh kia không phải liền là hắn hồn kiêng mộng nhiễu tử Truy Nhi à? Tiểu Lâm tử, ngươi cái tên này làm gì trốn tránh ta? Thấy Lâm Húc đến gần, Thử Truy Nhi bỗng nhiên nghiêm mặt gắt giọng. Trốn tránh ngươi? Nơi đó có a? ta những ngày này đang bế quan đột phá trúc cơ kỳ, vừa xuất quan ta liền đi ao sen tìm ngươi, thế nhưng là vẫn luôn chưa bao giờ gặp ngươi. Lâm Húc kêu lên đụng thiên quất, mà lại ta có nghe qua tin tức của ngươi, thế nhưng là tất cả mọi người nói không có nghe nói qua có cái gì họ tử trường lao, cũng chưa từng gặp qua trúc cơ kỳ họ tử nữ tu sĩ. Nói trở lại, Truy Nhi ngươi thật là kiếm thần tông đệ tử à? Vì cái gì đều không ai nhận biết ngươi. Nói như vậy là ta trách oan ngươi rồi. Từ Truy Nhi trừng mắt, Đông Nhiên phốc xích một tiếng mặt gian gian nở đủ cười. Được, rồi, ta nói đùa, nhìn em ngươi khẩn trương. Nói đùa, ngươi làm ta giật cả mình được không? Lâm Húc một con hắc tuyến, "Truy Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi đến cùng phải hay không kiếm thần tông đệ tử a? Còn có ngươi là thế nào biết động phủ của ta ở chỗ này?" "Ta đương nhiên là kiếm thần tông đệ tử, chỉ bất quá ta rất ít trước mặt người khác xuất hiện mà thôi." Tử Truy Nhi trên mặt lộ ra một tia ngạo khí tiêu dung, "Về phần nói làm sao biết động phủ của ngươi? Hi hi, cái này kiếm thần tông bên trong còn không có ta làm không được sự tình." "Thật dạ. Khẩu khí thật lớn a, nha đầu này đến cùng lai lịch gì?" Đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, Lâm Húc mới nhìn rõ tự Truy Nhi chân thực tu vi cũng không phải là cái gì trúc cơ trung kỳ, mà là thực sự trúc cơ hậu kỳ, mà lại niên kỳ tuyệt đối so hán tiểu. Dạng này một cái tu vi cao thâm, đẹp như tiên nữ tuổi trẻ nữ tu sĩ, tại kiếm thần tông bên trong hẳn là như sao thần lấp lánh nhân vật, làm sao lại như thế không có tiếng tăm gì. Thấy Lâm Húc một mặt vẻ ngờ vực, Tử Truy Nhi nở nụ cười, "Được rồi, chớ đoán mò, cha ta muốn gặp ngươi, đi theo ta." "Cha ngươi?" Tử Truy Nhi đã dựng lên tử sắc kiếm quang, Lâm Húc mặc dù trong lòng nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống dựng lên kiếm quang đuổi theo. Đây không phải Tám kiếm phong a? Truy Nhi cha ở tại Tám kiếm phong. Chẳng lẽ là lâm hút trong lòng đống nhiên hiện lên một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi suy nghĩ toàn bộ kiếm thần tông sát thực không có họ tử trưởng lão nhưng là kiếm thần tông nguyên anh tổ sư tử dương lão tổ họ tử A. mà lại mọi người đều biết tử dương lão tổ liền ở tại táng kiếm phong đỉnh núi cả tòa táng kiếm phong lưng trường núi trở lên tại kiếm thần tông đều tương đương với cấm địa liền xem như trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão không có tử dương lão tổ cho phép cũng không thể tùy ý tiến vào táng kiếm phong lưng trường núi phía trên chỉ có thể trước tiên ở lương trường núi chỗ cầu kiến được phép về sau mới có thể lên núi nhưng bây giờ tử truy nhi lại là nên ngang địa trực tiếp hướng về táng kiếm phong đỉnh núi bay đi hoàn toàn không có chút nào do dự, muốn nói Tử Truy Nhi cùng Tử Dương trưởng lão không có quan hệ, đánh chết Lâm Húc cũng không tin. Lại liên tưởng đến trước đó Tử Truy Nhi trong miệng đề cập cha vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Tử Truy Nhi chính là Tử Dương trưởng lão con gái ruột. Đã sớm nghe nói Tử Dương lão tổ có một đứa con gái, mà lại bởi vì lão tới nữ, đối nó cực kỳ sủng ái, nhưng đến cùng nữ nhi này têu cái gì, dáng dấp ra sao lại là chỉ có trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão biết được, lại thêm Lâm Húc cho tới bây giờ liền không có hướng Tử Dương lão tổ trên đồng ý, cho nên trong lúc nhất thời không khỏi có chút đầu nào cho vắng. Tiểu Lâm Tử, ngươi còn đứng đó làm gì a? Theo ta đi a. Tại Táng Kiếm Phong đỉnh núi rơi xuống kiếm quang, Lâm Húc dừng lại bước chân, hắn vậy mà liền dạng này đi tới Táng Kiếm Phong đỉnh núi, hơn nữa còn là từ Tử Dương trưởng lão nữ nhi mang tới, thực tế là có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Đối Lâm Húc bộ này ngu ngơ bộ dáng, Tử Truy Nhi không cảm thấy có chút buồn cười địa vô vô bờ vai của hắn. A. Ấy. Lâm Húc lúc này mới lấy lại tinh thần, không tự giác địa nuốt một ngụm nước và hỏi, "Truy Nhi, cha ngươi là Tử Dương lão tổ? Đúng a? Có vấn đề gì a?" Tử Truy Nhi giảo hoạt cười một tiếng. Hai tay hướng phía một khối bóng loáng trên vách núi đá đánh vào một đạo không biết tên pháp quyết, lập tức một bên sân đồi chỗ hiện ra một cái ngũ thải cầu ánh sáng, từ sân đồi một mực kéo dài hướng trong tầng mây. Đi theo ta. Tử truy nhi một đêm ngăn chặn trận mắt hốc mồm Lâm Húc, cưỡi trên cầu ánh sáng, cầu ánh sáng đông nhiên thu hồi, mang theo hai người chui vào trong tầng mây. Đến, đây chính là cha ta độc phụ, Tử dương đầu tiên. Lâm Húc lăng lăng nhìn xem cảnh vật bốn phía, giữ miệng thật to. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này trong tầng mây vậy mà là một cái tiểu thế giới lối vào chỗ, Nguyên Lai Tử Dương lão tổ cũng không phải là ở tại Táng Kiếm Phong đỉnh núi, mà là tại Tử Dương Động Thiên bên trong thế giới nhỏ này. Muốn nói cảnh sắc, cái này Tử Dương Động Thiên so với ngoại giới kiếm thần tông đi tới cũng không có cái gì quá mức chỗ thần kỳ, nhưng nơi này thiên địa linh khí nồng độ lại so Lâm Húc tại trưởng môn sư Tôn Đoàn Thiên Thương trong động phủ cảm nhận được còn muốn nồng đậm mấy lần không thôi. Không hổ là Nguyên Anh lão tổ động phủ, quả nhiên không tầm thường. Theo Tử Truy Nhi đi tới một cái đại điện bên trong, Lâm Húc cuối cùng là nhìn thấy trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ tổ sư Tử Dương lão tổ chỉ bất quá tử dương lão tổ dáng vẻ cùng lâm húc trong tưởng tượng lại là khác nhau rất lớn. nguyên bản tại lâm húc nghĩ đến nguyên anh kỳ lão tổ tất nhiên là một bộ lão giả tóc trắng bộ dáng ngày thường tiên phong đạo cốt, xem xét liền không giống phàm nhân, không nghĩ tới gặp mặt mới phát hiện tử dương lão tổ vậy mà là cái thân mang đạo bảo màu tử kim nho nhã trung nhân nhân, đầu đầy tóc xanh không gặp được một cây tóc trắng, ngồi tại phía trên toàn thần trên dưới không có chút nào nửa điểm khí thế. nếu không phải biết người trước mắt chính là kiếm thần tông nguyên anh kỳ tổ sư tử dương lão tổ, lâm húc thật đúng là sẽ coi hắn là thành một cái bình thường nho sinh. cha, đây chính là ta nhắc qua với ngươi tiểu lâm tử, lâm húc. Tử Truy Nhi ôm lấy Tử Dương lão tổ cánh tay lung lay, đồng thời cho Lâm Húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đệ tử Lâm Húc, bái kiến lão tổ. Lâm Húc hiểu ý, tiến lên hai bước trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính bái xuống dưới. Đứng lên đi." Tử Dương lão tổ vung tay lên, một cỗ không dung kháng cự lực lượng đem Lâm Húc đỡ lên, đồng thời hai mắt đột nhiên nổi lên tầng một tử quang, hướng về Lâm Húc nhìn lại. Thật là lợi hại. Tử Dương lão tổ ánh mắt chính là như vậy sắc bén, dường có xuyên thấu tính lâm vũ cảm giác mình tại nó ánh mắt phía dưới thật giống như trần như động trong lòng không khỏi kinh hãi nếu là chín đại đan điển cùng linh điển không gian bí mật bị tử dương lão tổ phát hiện vậy coi như phiền phước thực lực của hắn bây giờ tại tử dương lão tổ trong tay thế nhưng là không thể chống đỡ một chút nào thời điểm then chốt linh điển không gian bên trong màu xanh mầm non tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ tử dương lão tổ ánh mắt uy hiếp nhẹ nhàng mà run run một chút một đạo lục quang bỗng nhiên thả ra bảo vệ chín đại đan điển đem tử dương lão tổ ánh mắt ngăn cách ra hào tiểu tử không đơn giản a Tử Dương lão tổ trên mặt lộ ra một tia kinh dị, lần nữa tinh tế dò xét Lâm Húc một chút, trên mặt lộ ra ý cười. Khoảng thời gian này Truy Nhi nha đầu này cũng không có ít tại bản tổ trước mặt xét tên của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách ta bảo bối này nữ nhi đối ngươi như thế nhớ mãi không quên. Cha, ngươi nói mỏ gì đâu? Tử Truy Nhi trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hờn dỗi một tiếng. Hào hào, cha không nói. Tử Dương lão tổ cưng chiều địa vú vô, vô tử Truy Nhi tay, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Húc, tiểu tử. Chúc cơ kỳ đệ tử bên trong cũng có thể đi vào cái này tử Dương Động Thiên ngươi thế nhưng là người thứ nhất nguyên nhân gì chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rõ ràng Lão tổ ta chỗ này có mấy câu muốn dặn dò ngươi Lão tổ xin mời ngài nói đệ tử rửa thai lắng nghe ngươi hẳn là nghe nói Lão tổ ta láo tới nữ chính là Truy Nhi nha đầu này từ nhỏ đối nàng có chút sủng ái cho nên ta không hy vọng nàng nhận một chút xíu ủy khuất tiểu tử ngươi hiểu chưa Tử Dương Lão tổ lời nói để Lâm Húc sững sờ lời này nghe làm sao giống như vậy Lão Trượng nhân giống con rể phó thác nữ nhi đồng dạng cái này tiến độ có phải là quá nhanh một điểm dù sao đây là hắn cùng Tử Truy Nhi lần thứ nhì gặp nhau cũng là lần đầu thấy được Tử Dương lão tổ à? Tiểu Lâm tử, cha cha hỏi ngươi đâu? Thấy Lâm Húc có chút ngây người, Tử Truy Nhi đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ cánh tay của hắn. Vâng, lão tổ lời nói đệ tử ghi nhớ. Lão tổ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không để Truy Nhi thụ nửa điểm bị khuất. Lấy lại tinh thần Lâm Húc vội vàng làm cam đoan, loại thời điểm này nếu có nửa điểm do dự vậy nhưng thật thành đồ đần. Đs, đối kịch bản hoặc là nhân vật có đề nghị gì khán quan hoan nên thêm bày thảo luận, 41705159, chương 47, con rối thế thân, chương 47, con rối thế thân. Tiểu tử, thứ này cho ngươi, thời điểm then chốt có thể cứu ngươi một mạng. Tử Dương Lão Tổ trên ngón tay chữa vật giới chỉ quang hoa lóe lên, một cái phù lục xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là một con dối hình dạng phù lục, nhìn qua có chút tinh mỹ. Lão Tổ, đây là vật gì? Có làm được cái gì? Lâm Húc tiếp nhận hình người phù lục, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đây là con dối thế thân, đem nó đeo ở trên người, nhận chí mạng công kích thời điểm có thể chết thay một lần, đồng thời phát động trận pháp truyền tống đưa ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài 10.000 nghìn dặm. Tử Dương Lão Tổ nhìn xem trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng Lâm Húc, phất phất tay nói: Đi thôi, hảo hảo tu luyện, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Lão tổ ta cũng không muốn để nữ nhi bao bối bởi vì tiểu tử ngươi mà thương tâm. Tử Dương lão tổ đây là đang hạ lệnh chủ khách, Lâm Húc rất thức thời địa không người thi lễ một cái, rời khỏi đại điện. Tử Truy Nhi sau đó cũng đi theo ra ngoài. Cha xem ra rất thích ngươi đâu, ngay cả con rối thế thân thứ đồ tốt này đều cho ngươi. Tử Truy Nhi cười híp mắt nhìn xem Lâm Húc, nguyên bản nàng còn có chút lo lắng Tử Dương lão tổ chứa mắt Lâm Húc, hiện tại xem ra tình huống so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm. Kia cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Lâm Húc lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng mình thật đặc biệt đến có thể để cho Tử Dương lão tổ nhìn với con mắt khác, Tử Dương trưởng lão làm như vậy vẹn vẹn xem ở Tử Truy Nhi trên mặt mũi. Mặc kệ như thế nào cha cũng không có chán ghét ngươi. Tử Truy Nhi mở ra thông hướng ngoại giới lối ra, "Đi thôi, chúng ta nên rời đi, cha không thích những người khác tiến vào Tử Dương động tiên, hôm nay đã vì ngươi phá lệ." Đại điện bên trong, Tử Dương lão tổ ánh mắt xuyên qua vách tường núi đá, nhìn xem Lâm Húc cùng Tử Truy Nhi rời đi Tử Dương động tiên, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. "Thú vị tiểu tử, thậm chí ngay cả lão tổ ta đều không thể nhìn đấu, cũng lạ không tính ủy khuất Truy Nhi." Nói đến Trời thương ánh mắt thật sự là càng ngày càng kém đi, vậy mà vì một viên trúc cơ đan cùng đệ tử như vậy suýt nữa chơi cứng, là thời điểm cho hắn nâng nên tỉnh. Trúc cơ kỳ đệ tử thí luyện nhanh bắt đầu, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi, đừng quên ngươi đáp ứng ta muốn bồi ta hảo hảo đi ra bên ngoài chơi một chút nhi. Đem Lâm Húc đưa ra Tử Dương động thiên về sau, Tử Truy Nhi lưu lại một câu để Lâm Húc có chút không hiểu lời nói, quay người về Tử Dương động thiên. Trúc cơ kỳ đệ tử thí luyện. Cái quái gì? Nhìn xem Tử Truy Nhi thân ảnh biến mất tại trong tầng mây, Lâm Húc nhịn không được nhíu những mày, hắn quá bận rộn tu luyện, tin tức thực tế là có chút quá mức bế tắc rất nhiều chuyện đều là hậu chi hậu giác, tử truy nhi trong miệng trúc cơ kỳ đệ tử thí luyện hắn chính là không hiểu ra sao. đi hỏi một chút vân phong đi, hắn tin tức tương đối linh hồn, có lẽ sẽ biết. hạ quyết tâm, lâm húc dựng lên kiếm quang hướng về thánh kiếm phong bay đi. tại lưng chừng núi động phủ trước rơi xuống kiếm quang. dừng, khách quý ít gặp a, ngươi thế mà lại chủ động tới tìm ta. đối lâm húc chủ động tới thăm, khương vân phong lộ ra có chút giận mình, lâm húc đã sớm biết khương vân phong theo cầm kiếm trưởng lão kiếm diệt ở tại thánh kiếm phong, nhưng là lần đầu tiên tới khương vân phong động phủ, trước kia đều là khương vân phong chủ động đi tìm hắn. thế nào, chỉ cho ngươi tìm đến ta liền không cho phép ta tới bái phòng bái phòng ngươi rồi. Thôi đi, tiểu tử ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Khương Vân Phàm niét miệng, Lâm Húc cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đem mình ý đồ đến nói ra. Nguyên lai like là vì trúc cơ kỳ đệ tử khảo nghiệm sự tình à? Không sai, chuyện này ta sát thực biết. Khương Vân Phàm cho Lâm Húc rót một chén rượu, ngồi xuống chúng ta vừa uống vừa nói. Lâm Húc theo lời ngồi xuống, nhìn một chút đầy bàn rượu ngon mỹ thực, không khỏi cảm thán nói, đều nói tu chân tu tiên, cũng chỉ có Vân Phàm ngươi dạng này thời gian, mới thật sự là khoái hoạt như thần tiên a. Không, có cách nào so? Không, có cách nào so a? Khương Vân Phạm thân là linh căn giá trị cao tới 92 thiên linh căn tu sĩ, chính là không tu luyện, tu vi cũng sẽ tự động gia tăng, hắn muốn lo lắng ngược lại là tu vi tăng trưởng quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn. Lâm Húc mỗi lần nhìn thấy Khương Vân Phạm con hàng này rượu ngon món ngon cho tới bây giờ liền không từng đứt đoạn, cũng chỉ có hắn có nhiều như vậy thời gian sống phong túng. Không có cách nào hắc hắc, có đôi khi quá mức thiên tài cũng là một loại buồn dầu a. Khương Vân Phạm rõ ràng chính là một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, Lâm Húc tức giận lườm hắn một cái, tối đầu đối phó trên mặt bàn rượu ngon món ngon, đây đều là rượu có linh khí đồ tốt cũng chính là Khương Vân Phạm lường tự cầm kiếm trưởng lão kiếm diệt cái này núi dựa lớn, mới có nhiều linh thạch như vậy đi tôn hao, đổi thành lâm húc, mặc dù có vân mộng linh quá ủng hộ cũng có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, nhưng lại sẽ không đi mua những này ăn uống chi dục lớn xa hơn linh. Khí hích lợi mỹ vị. Trúc cơ kỳ đệ tử thí luyện là kiếm thần tông một hạng truyền thống, cùng môn phái đại bị đồng dạng, đều là 5 năm một lần, ngay tại sau 10 ngày, kết đội tiến vào man hoang, cổ vực bên trong luyện luyện. Thấy lâm húc không để ý mình, Khương Vân Phàm cười hắc hắc, không còn vẻ khoang Giải thích lên thí luyện sự tình, man hoang cổ vực bên trong tuy nói không phải nguy cơ dày đặc, nhưng vẫn là có có thể nguy hiểm chút cơ kỳ tu sĩ bí cảnh tồn tại. Kiếm thần tông đệ tử mỗi lần tiến vào bên trong thí luyện, đều sẽ đạt được một viên truyền tông ngọc giản, tại gặp được nguy hiểm thời điểm bóp nát liền có thể bị truyền ra man hoang cổ vực. Tuy thời có thể truyền ra, đây không phải là cùng thiên nguyên kiếm cảnh bên trong đồng dạng. Lâm Húc ngẩng đầu lên hỏi, là có chút tương tự, bất quá thiên nguyên kiếm cảnh là kiếm thần tông khai phái tổ sư lấy đại thần thông sáng tạo bí cảnh, đối tiến vào bên trong kiếm thần tông đệ tử chỉ là đưa đến thí luyện tác dụng bình thường đến nói không có cái gì nhân viên thương vong. Nói cái này bên trong, Khương Vân Phàm dừng một chút, nhìn Lâm Húc một chút, giống Lâm Húc lần này tại Thiên Nguyên kiếm cảnh bên trong liên sát ba người tình huống, kia là ngoại lệ, mấy chục năm khó gặp, Lâm Húc cũng biết Khương Vân Phàm ý tứ, nhíu nhíu mày không nói gì. Man Hoang Cổ vực thì lại khác, kia là từ thời đại Hoang Cổ liền lưu truyền tới nay cổ vực, mấy chục ngàn năm qua trong đó hoàn cảnh hoàn toàn liền không có qua cải biến, hay là duy trì thời đại Hoang Cổ phong mạo, tông môn cho chúng ta truyền tống ngọc giản cũng không thể cam đoan 100% thành công, nếu là lâm vào trong đó một ít bí cảnh lời nói, truyền tống ngọc giạn liền sẽ hiệu quả thực tế. Kia chút cơ kỳ đệ tử tiến vào Man Hoang Cổ vực bên trong đến cùng là thí luyện cái gì? Tiên Nguyên Kiếm Cảnh là vì khảo thí luyện khí kỳ đệ tử, quyết ra 100 người đứng đầu. Tiêu Man Hoang Cổ Vực là vì cái gì? Như vẹn vẹn cửa đối diện dưới trúc cơ kỳ đệ tử tiến hành gian luyện lời nói tựa hồ khỏi phải như vậy tốn công tốn sức. Phong hiểm cũng quá lớn một điểm. Phải biết trúc cơ kỳ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử khác biệt, mỗi một cái đều là môn phái lực lượng trung kiên. liền xem như đối kiếm thần tông dạng này đại tiên nhóm đến nói cũng giống như vậy, tổn thất một cái đối tông môn đến nói đều muốn đau lòng ngồi lâu. Nếu là Man Hoang Cổ Vực bên trong không có gì so phong hiểm càng lớn, chỗ tốt lời nói kiếm thần tông những cao tầng này tuyệt đối sẽ không lấy chính mình những bảo bối này trúc cơ kỳ đệ tử đi mạo hiểm. Quả nhiên, Khương Vân Phàm tặc tặc địa cười một tiếng, đương nhiên là đi tìm tiên Viên. Man Hoang Cổ Vực thế nhưng là từ thời đại hoang cổ lưu truyền tới nay của vực, trong đó bí cảnh bảo địa, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Nếu không phải Kim Đan Kỳ trở lên tu sĩ tiến vào bên trong lại nhận rất lớn trình độ hạn chế, thực tế quá mức nguy hiểm lời nói. Liền ngay cả trưởng môn của ngươi sư tôn cùng sư tôn của ta dạng này Kim Đan Kỳ tu sĩ đều sẽ cướp tiến vào bên trong. Bí cảnh bảo địa, thiên tài địa bảo. Lâm Húc chợt nhớ tới Từ Hàn Tuyết trong tay đổi lấy không chọn vẹn địa đồ, nó sợ Tiêu Minh chẳng phải là tại Man Hoang Cổ Vực bên trong sao? Chẳng lẽ là cái gì bí cảnh địa đồ? vừa nghĩ đến đây, lâm húc trong lòng lập tức lửa nóng, nếu thật là bí cảnh địa đồ, vậy mình nhưng chính là làm theo ý trang, đã nhanh chóng lại an toàn a, nhất định phải đợi tại trước khi lên đường đem địa đồ thiếu thốn bộ phân cho bù đắp ra. nguyên lai là dạng này, vậy ta nhưng phải hảo hảo trở về chuẩn bị một chút. đối với phạm, lần này man hoang cổ vực chi hành là tự hành tổ đội a, lâm húc ngồi không yên, đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng chợt nhớ tới cái gì như dừng bước hỏi, đi thời điểm là thống nhất, tiến vào man hoang cổ vực về sau chính là riêng phần mình tổ đội, ngươi muốn đơn độc hành động cũng không ai ngăn đón ngươi, bất quá hai anh em chúng ta nhi khẳng định là một đội. Ngươi cũng đừng nghĩ đem ta bỏ rơi mình chạy. Khương Vân Phàm hướng về phía Lâm Húc Địa Trướng mắt nhìn, một bộ ta cùng định ngươi dáng vẻ. Đây còn phải nói nha, bỏ rơi ai cũng không có khả năng bỏ rơi ngươi a. Đi ta về trước đi chuẩn bị, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đừng một ngày chỉ có biết ăn. Trên chán toát ra mấy cây hất tuyến, Lâm Húc cố nén đem Khương Vân Phàm hành hung một trận xúc động dựng lên kiếm quang trở lại động phủ của mình bên trong, mở ra phòng ngự trận pháp về sau, có chút không kịp chờ đợi một con đâm tiến vào linh điển không gian bên trong. Quả nhiên như ta sợ liệu, cái này không trọn vẹn địa đồ cũng có thể bị bổ túc đem trôn ở trong linh điển bị ra thùng luồng địa đồ đào ra lâm húc mừng rỡ nhìn thấy nguyên bản thiếu thốn bộ điểm quả nhiên bị bổ túc một chút chỉ bất quá bổ túc tốc độ thực tế là chậm một chút dựa theo tốc độ này tuyệt đối không có khả năng đuổi tại đi man hoang cổ vực trước đó bổ sung hoàn tất không có cách nào chỉ có thể vận dụng linh tinh tại vân mộng linh quáng trong 3 năm lâm húc đã đối linh điển không gian chữa trị thúc năng lực có hiệu rõ nhất định tiêu hao linh thạch đẳng cấp càng cao chữa trị thúc tốc độ cũng liền càng nhanh lâm húc trước đó sử dụng đã là linh thạch trung phẩm tốc độ này đều theo không kịp lời nói xem ra cũng chỉ có thể vận dụng số lượng không nhiều linh tinh. Nguyên bản cất đặt linh thạch cái hố nhỏ đã bị lò luyện đan thay thế. Lâm Húc có chút nhức nhối đem 3 khối trung phẩm linh tinh để vào trong đó. Trung phẩm linh tinh cũng không so linh thạch trung phẩm. Lâm Húc trong tay cũng bất quá hơn 20 khối. Bình thường lúc tu luyện đều không nỡ vận dụng, nếu không phải vì mau chóng đạt được hoàn chỉnh địa đồ, hắn thật đúng là không nguyện ý cứ như vậy cho tốn hao rơi. Đem địa đồ một lần nữa trôn tiến vào trong linh điển. Lâm Húc nghĩ nghĩ, đem đã trồng ở trong linh điển kim dương quả mầm non, thiên linh thảo hạt giống đều đào lên. Hiện tại chính yếu nhất chính là chữa trị địa đồ, không thể để cho linh lực bị điểm mỏng. Sau đó cần phải làm là chờ lấy thí luyện thông chi. Đã tử Truy Nhi cùng Khương Vân Phạm đều đã biết, kia khoảng cách chính thức thông chi hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Quả nhiên, ba ngày sau, Lâm Húc tiếp vào nhị sư huynh đoàn Ngọc Thông Chi, để hắn chuẩn bị một chút, sau bảy ngày tất cả trúc cơ kỳ đệ tử cùng một chỗ tiến về man hoàng cổ vực tiến hành thí luyện. Chương 48, địa đồ bù đắp, chương 48, địa đồ bù đắp, thiên kiếm phong chủ phong đỉnh núi, trưởng môn trong độc vụ. Kỳ quái, lão Tổ làm sao lại biết Lâm Húc? Lại còn chuyên môn truyền âm trách cứ tại ta. Đoàn Thiên Thương trao mày ngồi tại phía trên, nguyên bản lần này Man Hoang cổ vực thí luyện hắn cũng không tính để Lâm Húc tham gia, mặc dù Lâm Húc cùng hắn ở giữa quan hệ xem như có chỗ hòa hoãn, nhưng hiểm khích một khi gieo xuống, vậy liền không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Lâm Húc lớn lên quá nhanh, nếu là cái này đệ tử cùng hắn Đoàn Thiên Thương một lòng lời nói cũng liền thôi, nhưng sự thật vừa vặn tương phản, Đoàn Thiên Thương nhất định phải nghĩ biện pháp chèn ép một chút Lâm Húc, nếu không qua không được bao lâu, hắn đối Lâm Húc năng lực khống chế liền sẽ càng ngày càng thấp, Đoàn Thủy Lưu cũng sẽ bị Lâm Húc vung phải càng ngày càng xa. Từ Lâm Húc kia bên trong đạt được trúc cơ đan đoàn Thiên Thương đã cho Đoàn Thủy Lưu, Đoàn Thủy Lưu nguyên bản đã đến luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn đỉnh phong, liền đợi đến trúc cơ đan trúc cơ, có viên này trúc cơ đan lại thêm nó vốn có một viên, bất quá mấy ngày liền trúc cơ thành công, hiện tại đang đứng ở Thiên Địa Linh khí quán thể bên trong. Không phải mỗi người cũng giống như Lâm Húc dạng này có chín đại đan điện, Thiên Địa Linh khí quán thể có thể cầm tiếp theo dòng giả 3 tháng dựa theo Đoàn Thiên Thương Đoàn trưởng, thời gian mười ngày đầy đủ Đoàn Thủy Lưu hoàn thành Thiên Địa Linh khí quán thể. Nguyên bản Đoàn Thiên Thương là dự định để Đoàn Thủy Lưu đỉnh rơi Lâm Húc vị trí đi man hoàng cổ vượt thí luyện, dạng này cùng Đoàn Thủy Lưu trở về. Hắn cùng Lâm Húc ở giữa tranh lệch liền sẽ bị kéo nhỏ. Đoàn Thiên Thương cũng có thể đạt tới thông qua Đoàn Thủy Lưu đến chế hành Lâm Húc mục đích. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, hồi lâu chưa từng có hỏi kiếm Thần Tông sự vật Tử Dương Láo Tổ vậy mà ra mặt, tự mình truyền âm cho Đoàn Thiên Thương. Mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng chắc cứ, nhưng trong đó gõ ý vị lại là rất là rõ ràng. Nhất là Tử Dương Láo Tổ nói gần nói xa đều đứng tại Lâm Húc một bên, còn bàn giao Đoàn Thiên Thương muốn để Lâm Húc nhiều luyện luyện. Đặc biệt bàn giao là lần này Man Hoang Cổ Vực thí luyện chính là cơ hội tốt nhất. Bất thình lình truyền âm đem Đoàn Thiên Thương tất cả kế hoạch toàn bộ đều đánh vỡ. Hắn mặc dù là kiếm thần tông trường môn, nhưng đối với Tử Dương lão tổ lời nói nhưng cũng không dám không nghe, rơi vào đường cùng đành phải đệ nhị đệ tử Đoàn Ngọc đi thông chi Lâm Húc tham gia man hoàng cổ vực thí luyện. Chỉ là tại Đoàn Thiên Thương trong lòng, đối Tử Dương lão tổ tại sao lại hỏi đến Lâm Húc một chuyện rất là không hiểu, tiểu tử này không phải chính là cái không có chút nào căn cơ tiểu tán tu à, làm sao lại cùng Tử Dương lão tổ loại này nguyên anh kỳ tổ sư dính liễu quan hệ? Thực tế là quá làm cho người khó hiểu. Mà Tử Dương lão tổ sợ dĩ sẽ truyền âm cho Đoàn Thiên Thương, tự nhiên là tự suy nghĩ ở sau lưng dưới công vụ, điểm này không riêng Đoàn Thiên Thương không nghĩ tới. Liền ngay cả Lâm Húc cũng là không biết chút nào, hắn thậm chí không biết, nếu không phải có Tử Truy Nhi hỗ trợ, mình cái này man hoang cổ vực thí luyện cơ hội chỉ sợ cũng phải đợi đến 5 năm về sau. 7 ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, cái này 7 ngày Lâm Húc không sai biệt lắm là một tấc cũng không rời địa đợi tại linh điển không gian bên trong trông coi quỷ gia thuần luồng địa đồ, nhìn thấy trong lò luyện đan linh tinh tiêu hao hết liền vội vàng bổ sung đi vào. Chọn vẹn tốn 17 khối linh tinh, Lâm Húc vốn liếng đều sắp bị móc sạch, rốt cục tại ngày thứ 7 trước khi lên đường, quỷ gia thuần luồng địa đồ thiếu tổn bộ điểm toàn bộ bổ đắp. Quả nhiên là bí cảnh địa đồ, thiên lôi bí cảnh Nghe danh tự chẳng lẽ trong đó che kín lôi đỉnh. Lâm Húc nhìn một chút địa đồ, bù đắp thiếu thốn bộ điểm là một chỗ bí cảnh, gọi Thiên Lôi bí cảnh. Từ trên bản đồ nhìn, cái này Thiên Lôi bí cảnh bên trong tựa hồ là cái mê cung, đường rẽ rất nhiều, thân ở trong đó nếu là không có địa đồ dẫn đường lời nói, chỉ sợ rất khó đi tới, chớ nói chi là tìm tới bí cảnh bên trong bảo tàng chi địa. Bí cảnh bên trong có cái đỏ vòng tiêu ký vị trí, hẳn là bí cảnh bên trong bảo tàng chi địa, nhìn nó vị trí là tại bí cảnh chỗ sâu, nếu là không có địa đồ lời nói, trừ phi là vận khí tốt đến đi thiên, nếu không chỉ sợ bị vây chết tại bí cảnh bên trong cũng đừng nghĩ tìm tới. Bất quá bây giờ liền khác biệt, có quỳ ra thuần luồng địa đồ, làm theo y trang phía dưới muốn tìm tới đỏ vòng vị trí liền dễ dàng hơn nhiều. Dừng, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi lại vội vàng tu luyện quên thời gian nữa nha. Địa điểm tập hợp là tại Thiên Kiếm Phong Đại Bình Đài bên trên, Lâm Húc chạy đến thời điểm, chúc cơ kỳ các đệ tử trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Khương Vân Phạm hay là giống như trước đây cười toe toét cầm Lâm Húc nói đùa, hiện tại vẫn chưa tới xuất phát thời gian, ta đã đến sớm, chỉ là không nghĩ tới tất cả mọi người đến sớm như vậy. Lâm Húc vừa nói, một bên nhìn bốn phía một phen, không nhìn thấy Tử Truy Nhi thân ảnh, không khỏi có chút kỳ quái chẳng lẽ tử truy nhi không cùng bọn hắn cùng đường kỳ quái trúc cơ kỳ đệ tử hẳn là đều đến làm sao còn không xuất phát xuất phát thời gian đã đến còn lại trúc cơ kỳ đệ tử cũng đều đến không sai bị lắm ngay cả gần nhất vừa đột phá đến trúc cơ kỳ đoàn thủy lưu cũng tới nhưng dẫn đội nhị trưởng lão phương nham nhưng không có may may muốn xuất phát ý tứ Khương vân phạm không khỏi có chút kỳ quái có lẽ là đang chờ người đi lâm Húc cười cười kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án có thể để cho nhị trưởng lão phương nham cam tâm tình nguyện không có chút nào lời đoán giận địa chờ Đoán trưởng trừ tử Truy Nhi cái này Tử Dương lão tổ nữ nhi bảo bối bên ngoài toàn bộ kiếm thần tông trúc cơ kỳ đệ tử bên trong là tìm không ra người thứ hai. Quả nhiên Lâm Húc vừa dứt lời, tăng kiếm phong phương hướng một đạo tử sắc kiếm quang hối hạ bay tới, rơi vào trên bình đại, lộ ra Tử Truy Nhi huyền chuyển thân ảnh. Tiểu Lâm tử. Tử Truy Nhi nhìn xem Lâm Húc sáng sủa cười một tiếng, Lâm Húc trong mắt cũng tận là vui mừng. Một bên Hương Vân phàm nghiền ngẫm mà nhìn xem hai người, bắt đầu cười hắc hắc. Dừng, ngươi đã sớm biết nhị trưởng lão là tại cùng vị sư muội này à? Thanh thật hai báo, lúc nào đem như thế một cái tựa thiên tiên sư muội lửa gạt tới tay dựa theo bối phận, ngươi hẳn là xương hô nàng là sư thúc lâm húc liếc Khương vân phàm một chút, khẽ cười nói, nói ra ngươi cũng đừng quá giận mình, nàng gọi tử truy nhi là tử dương láo tổ nữ nhi, tử dương láo tổ nữ nhi thật giả, Khương vân phàm con mắt lập tức trợn thật lớn, không dám tin nhìn xem cười nói tự nhiên tử truy nhi, mặc dù kiếm thần tông bên trong sớm có nghe đồn tử dương láo tổ có một cái nữ nhi bảo bối, nhưng chủ trưởng môn có hạn mấy tên trưởng láo bên ngoài, những người khác chưa thấy qua tử truy nhi, tiểu sư muội, người rốt cục đến rồi, tốt, chúng ta có thể xuất phát, nhị trưởng láo phương nham đi tới luôn luôn mặt nghiêm túc bên trên khó được địa treo tiểu dung, nó lời nói ra lại là gián tiếp chứng minh tử truy nhi thân phận. Thật là Tử Dương lão tổ nữ nhi, dừng, tiểu tử ngươi có thể à, thậm chí ngay cả nguyên anh, kỳ lão tổ nữ nhi đều lựa gạt tới tay. Khương Vân Phàm hướng về phía Lâm Húc nháy nháy mắt truyền âm treo bữa. Vân Phàm, ngươi cảm thấy ta nếu là đem ngươi lời nói mới rồi nói cho truy nhi lời nói, Tử Dương lão tổ có thể hay không tìm ngươi phiền phức. Đừng, ta sai còn không được sao? Dừng ngươi thật muốn nói ra, ta cuộc sống sau này coi như khổ sở. Khương Vân Phàm biến sắc, vội vàng truyền âm xin khoan dung, nếu là Lâm Húc thật đem hắn lời nói mới rồi nói cho Tử Truy Nhi lời nói, vậy hắn coi như thật thảm. Tục nữ nói tốt, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Đây cũng không phải nói Tử Truy Nhi biết liền nhất định sẽ làm khó Khương Vân Phàm, nhưng loại chuyện này ai có thể nói chúng? Chỉ cần Tử Truy Nhi tại Tử Dương lão tổ bên tai nâng lên như vậy một đôi lời, hậu quả kia, Khương Vân Phàm ngẫm lại đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Truy Nhi, ngươi làm sao giờ mới đến a? Ta còn tưởng rằng ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ nữa nha. Lâm Húc chính là hù dọa một chút Khương Vân Phàm giữa bọn hắn nói chuyện hắn tự nhiên sẽ không nói cho Tử Truy Nhi đi mau mấy bước đi tới Tử Truy Nhi trước người Lâm Húc mở miệng hỏi làm sao có thể ta đương nhiên muốn cùng đi ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn bội ta ở bên ngoài hảo hảo chơi đùa làm sao muốn trốn nợ à đương nhiên sẽ không ta làm sao dám a đáp ứng Truy Nhi ngươi sự tình ta nhưng cho tới bây giờ chưa quên qua cùng lần luyện tập này kết thúc về sau ta liền mang ngươi ở thế tục ở giữa hảo hảo đi dạo du ngoạn một phen Tử Truy Nhi cùng Lâm Húc ở giữa trò chuyện rất thân mật hoàn toàn liền không có mảy may tỵ húy Tử Truy Nhi là không có gì cố kỵ Lâm Húc thì là cố ý gây nên lần luyện tập này. Tử Truy Nhi khẳng định là muốn cùng Lâm Húc cùng nhau. Tử Truy Nhi thân phận từ nhị trưởng Lão Phương Nham sưng hồ cùng thái độ bên trong không khó đoán ra. Lâm Húc cùng Tử Truy Nhi quan hệ trong đó sớm muộn sẽ bị mọi người phát giác, muốn dấu giếm cũng không gạt được. Vậy liền không có gì tốt dấu giếm. Hứa Chi, Lâm Húc dám khẳng định, hắn cái kia Tiện nghi sư tôn trưởng môn đoàn Thiên Thương nhất định đang chăm chú hắn tình huống, vừa vận biểu hiện cho Đoàn Thiên Thương nhìn xem, cũng làm cho nó có chỗ cô kỵ không dám tìm hắn phiền phức. Bởi vì là thống nhất tiến về man hoang cổ vực, cho nên mọi người cũng chưa đơn độc lừa kiếm, mà là cưới nhị trưởng Lão Phương Nham bích ngọc tàu cao tốc. Kết đăng ký tu sĩ phi hành pháp bảo so với trúc cơ kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành đến tự nhiên là phải nhanh được nhiều, rất nhanh. Bích Ngọc tàu cao tốc liền bay khỏi kiếm thần tông pháp vi, hướng về man hoang cổ vực bay đi. Bích Ngọc phi thuyền trên, chúng trúc cơ kỳ đệ tử rõ ràng địa chia mấy cái đoàn thể. Lâm Húc tự nhiên là cùng với Tử Truy Nhi, Khương Vân Phạm mặt dạng mày dày đứng chung một chỗ nói chém chọt cười. Bởi vì Lâm Húc nguyên nhân, Tử Truy Nhi thái độ đối với Khương Vân Phạm nhưng thật ra vô cùng hữu hảo, tăng thêm tiểu tử này từ trước đến nay biết an nói, chỉ chốc lát sau liền cùng Tử Truy Nhi quen thuộc bắt đầu. Những người khác tự nhiên cũng có nghĩ đến cùng vị này trong truyền thuyết Tử Dương Lão tổ độc sinh nữ nhi tìm cách thân mật, nhưng đều tại Tử Truy Nhi lãnh đạm cũng không kiên nhận thái độ dưới một bại một lần lui, rất nhanh cũng liền không ai dám tới nếm mùi thất bại. Toàn bộ Bích Ngọc Phi thuyền trên các tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn về phía Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm ánh mắt phần lớn bao hàm hâm mộ và đấu kỹ, thậm chí là ghen ghét. Trong đó lấy Nhất Vân, Đoàn Thủy Lưu hai người là nhất, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Nguyên Tắc, hai người rất nhanh ăn nhịp với nhau, thông đồng lại với nhau. Một cái là uy tín lâu năm trúc cơ kỳ đệ tử. Kiếm Thần Tông Chúc Cơ Kỳ Tu Sĩ bên trong nhân vật thực quyền một trong, một cái khác là trưởng môn đoàn Thiên Thương Cháu Ruột, cũng là nó nguyên bản muốn đại lực bồi dưỡng làm người nối nghiệp đối tượng. Cả hai thủ hạ vốn là tụ tập không ít tùy tùng, cái này bởi vì cùng chung địch nhân kết hợp với nhau, lập tức liền thành bích ngọc phi thuyền trên thế lực lớn nhất đội. Đáng ghét, lâm hút cái tiểu tử thúi kia thế mà cấu kết lại tử dương láo tổ nữ nhi, thật sự là không có thiên lý. Không biết cái kia hồn đả dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, thế mà để tử truy nhi đối với hắn như vậy tín nhiệm. Chương 49 rất cổ kết giới, chương 49 rất cổ kết giới. Đối Lâm Húc cùng Tử Truy Nhi thân mật thái độ Nhất Vân là cực kỳ tức giận, nghĩ hắn đường đường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, kiếm thần tông ngũ trưởng lao thân tử, quản sự đường phó quản sự, cái kia bên trong không bằng Lâm Húc cái này vừa đột phá đến chúc cơ sơ kỳ, không có chút nào nửa điểm căn cơ bối cảnh gia hỏa. Coi như Lâm Húc hiện tại là trưởng môn đoàn Thiên Thương đệ tử, nhưng Nhất Vân thế nhưng là biết Lâm Húc cùng đoàn Thiên Thương quan hệ trong đó cũng không hòa thuận, trưởng môn căn bản cũng không có thể sẽ che chở Lâm Húc. Dựa vào cái gì Tử Truy Nhi đối Lâm Húc như thế nhìn với con mắt khác, đối với hắn lại là không có chút nào nửa điểm sát thái. Đoàn thủy lưu đối Lâm Húc hận ý liền lại càng không cần phải nói, nếu không phải Lâm Húc chặn ngang một cước, hắn hiện tại đã danh chính ngôn thuận thành trưởng môn đệ tử, sao lại cần ngân cấu thúc phụ đoàn thiên thương hướng Lâm Húc mở miệng đòi hỏi chút cơ đan, lớp vải lót mặt mũi ném đến không còn một mảnh, có thể nói hắn đối Lâm Húc hận ý không chút nào so nhét và thiếu. Nhiếp sư huynh, cái này Lâm Húc thực tế là quá cả rỡ, hoàn toàn không có đem người ta để ở trong mắt a. Lần luyện tập này, ngươi nói chúng ta muốn hay không thừa cơ cho hắn hạ hạ bộ, bắt hắn cho. Đoàn thủy lưu đầy mắt âm vũ chi sắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Húc, làm cái bôi hầu động tác. Đoàn sư đệ, sư huynh ta cũng có ý tưởng giống nhau chỉ là tử truy nhi hiện tại cùng lâm húc kia tiểu tử thân nhau xem ra đến man hoàng cổ vực về sau bọn hắn hẳn là cũng sẽ cùng một chỗ hành động nếu là chúng ta ra tay với lâm húc lời nói khẳng định sẽ đem tử truy nhi dính dáng vào lỡ như tổn thương vị đại tiểu thư này lao tổ lửa giận hai chúng ta ai cũng đảm đường không nổi a nhất vân trong lời nói tràn ngập phẫn hận đồng thời lại có chút bất đắc dĩ hắn là rất muốn xuống tay với lâm húc nhưng lại có chút sợ ném chuột vỡ bình sợ làm bị thương tử truy nhi sẽ chịu không nổi nhất sư minh chúng ta có thể thiết kế trước đem bọn hắn tách ra sau đó lại xuống tay với lâm húc chỉ cần không thương tổn đến tử truy nhi Lâm Húc tiểu tử này chết sống căn bản liền sẽ không có người hỏi đến, ta thúc phụ cũng sẽ không truy cứu. Đoàn Thủy Lưu Âm hiểm cười bắt đầu, trong mắt là ước chế không nổi sắc ý, không gọi Lâm Húc phát giác, hắn đem ánh mắt thu hồi lại. Nói đúng, chỉ cần đem bọn hắn tách ra, chúng ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Một cái còn sống Lâm Húc có lẽ còn có chút giá trị, nhưng nếu là hắn vẫn lạc tại man hoang cổ vực bên trong, ta nghĩ hắn không có người sẽ vì một người chết đến cùng chúng ta không qua được. Dù sao, chết mất thiên tài là không có giá trị. Nhất Văn cũng âm trầm địa nở nụ cười, một cô âm lưu khí tức lặng lẽ lan tràn ra. Tề. Làm sao cảm giác có chút âm lãnh chí ý? Đang cùng Tử Truy Nhi, Khương Vân Phàm nói chuyện phiếm Lâm Húc bỗng nhiên trong lòng hơi động, phía sau lưng trải qua một hơi khí lạnh, không khỏi quay đầu nhìn quanh một chút. "Tiểu Lâm Tử, ngươi làm sao rồi?" Tử Truy Nhi có chút kỳ quái mà hỏi thăm. "Không có gì." Lâm Húc lắc đầu, cảm thấy lại là âm thầm cảnh giác, hắn đã là chút cơ kỳ tu sĩ, sớm đã là nóng lạnh bất xâm, làm sao lại cảm giác được lãnh ý? Chỉ sợ là có người đối với hắn lên ý xấu, sinh lòng cảm ứng mà thôi. "Dừng, chuyện gì xảy ra? Có phải là có cái gì không đúng?" Khương Vân Phàm lặng lẽ truyền âm hỏi. Hắn cùng Lâm Húc nhiều năm như vậy huynh đệ, tương hộ ở giữa rất tin tưởng, Lâm Húc dáng vẻ xem xét chính là có việc phát sinh, có chút không tốt cảm ứng, đoán chừng có người đang tình kế ta, có người mưu hại ngươi. Khương Vân Phàm hướng Nhiếp Vân cùng Đoàn Thủy Lưu bọn người bên kia nhìn một chút, không cần nghĩ, khẳng định là Nhiếp Vân tên kia muốn gây bất lợi cho ngươi, nói không chừng Đoàn Thủy Lưu cũng có một phần, ta cũng là nghĩ như vậy. Được rồi, muốn tính kế tùy ý bọn hắn tính toán, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Lâm Húc trong lòng đã có quyết định, nếu là Nhiếp Vân bọn hắn thật muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, vậy hắn cũng sẽ không nâng tay. Man Hoang Cổ vực tại Kiếm Thần Tông phía nam nam cương địa mang, khoảng cách Kiếm Thần Tông có mấy vạn bên trong xa, trong đó diện tích lãnh thổ bao la, ngang qua toàn bộ tu tiên giới, thọc sâu không biết mấy phần, tại ngoại vi có tầng một không biết tên kết giới bao phủ, tu tiên giới xưng là rất cổ kết giới. Kết đan kỳ trở lên cao thủ vượt qua rất cổ kết giới tiến vào Man Hoang Cổ vực, tu vi sẽ bị đại đại áp chế, chỉ có thể phát huy ra chút cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn thực lực, cho nên như không tất yếu, kết đan kỳ trở lên cao thủ là sẽ không tùy tiện tiến vào Man Hoang Cổ vực mà hiểm. 3 ngày sau, Bích Ngọc tàu cao tốc tại một mảnh trong đồng hoang hạ xuống lại hướng phía trước không đến số bên trong chính là rất cổ kết giới. bản tọa liền đem các ngươi đưa đến nơi đây. một năm về sau hôm nay ở đây tập hợp, tự sẽ có người tới đón các ngươi. nhị trưởng lão phương nhâm đem bích ngọc tàu cao tốc vừa thu lại, bàn giao vài câu về sau, hóa thành một đạo lưu quang đằng không mà lên, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. đi thôi. lâm hữu ba người liếc nhau một cái, Dựng lên kiếm quang hướng về phía trước bay đi. nhất vân cùng đoàn thủy lưu mấy người cũng theo sát lấy phóng lên tận trời, đuổi theo. nhị sư đệ, nhất vân bọn hắn tựa hồ đối với tiểu sư đệ có chút không có hảo ý à? chúng ta nhanh theo sau giúp hắn một tay đi. Đoàn Tiểu Linh cùng Lâm Húc quan hệ không tệ, gặp tình hình này muốn đuổi theo hỗ trợ, lại bị Đoàn Ngọc ngăn cản. Sư tỷ, sư tôn cùng tiểu sư đệ quan hệ trong đó ngươi không phải không biết, chúng chi xuất thủ còn có dòng nước sư đệ, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nhị sư đệ, ngươi cái này nói là lời gì? Coi như tiểu sư đệ cùng cha ở giữa có chút mâu thuẫn, nhưng hắn y nguyên vẫn là tiểu sư đệ của chúng ta à? Ngươi không nguyện ý giúp thì thôi, chính ta đi. Đoàn Tiểu Linh trừng Đoàn Ngọc một chút, dựng lên kiếm quang đuổi theo. Đoàn Ngọc há to miệng lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể cười khổ một tiếng ngựa kiếm đi theo. Đến, phía trước chính là rất cổ cái giới. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Lâm Húc đám người đi tới man hoang cổ vực biên giới chỗ, nhìn về phía trước cách đó không xa vượt ngang giữa thiên địa, trái phải không nhìn thấy bờ màu vàng kim nhạt kết giới, chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Tại dạng này như là đem thế giới chia cắt kết giới trước mặt, Lâm Húc đột nhiên cảm giác mình là như vậy miểu nhỏ, không biết sao vậy mà dâng lên một loại không còn muốn sống cảm giác. Ông, linh điển không gian bên trong màu xanh mầm non đột nhiên phát ra một cỗ ba động, đem Lâm Húc chưa từng bên cạnh bi thương bên trong giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng không khỏi thầm hô lợi hại, kết giới này lại còn có ảnh hưởng tâm trí người tác dụng. Tiểu Lâm Tử, ngươi không có chuẩn bị thủ hộ tâm thần linh đan a?" Một bên Tử Truy Nhi thấy Lâm Húc sắc mặt khác thường, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. "Không có, ta căn bản cũng không biết kết giới này có thể đoạt tâm thần người, chưa hề có người đề cập với ta cùng qua." Nhi Tử Truy Nhi cùng Khương Vân Phàm dáng vẻ, cái này rất cổ kết giới sẽ đoạt tâm thần người sự tình bọn hắn đã sớm biết, nghĩ đến hẳn là Tử Dương lão tổ cùng Cầm Kiếm trưởng lão kiếm diệt báo cho, chỉ có chính Lâm Húc như là người cô đơn không biết chút nào. "Trưởng môn sư huynh không có báo cho ngươi rất cổ kết giới sự tình." Tử Truy Nhi lời vừa ra khỏi miệng liền hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra giận dữ thần sắc, trưởng môn sư huynh quá mức phần căn bản là không có lấy ngươi làm đệ tử nhìn mà. Nào chỉ là mỗi khi đệ tử nhìn, quả thực chính là hữu tâm nhà bảo. Khương Vân Phạm cũng là một mặt không cam lòng chi sắc, không phải liền là bởi vì rừng không có ngay lập tức đem chúc cơ đàn cống lên a. Bụng dạ hẹp hòi đến loại trình độ này cũng coi là cực phẩm, thật sự là không rõ lao tổ làm sao lại tuyển loại người này khi trưởng môn. Đi Vân Phạm, đừng phân nạn, hắn dù sao cũng là sư tôn ta. Lâm Húc lắc đầu, mặc dù trong lòng của hắn đối đoàn thiên thương cũng rất là bất mãn, nhưng trên miệng phàn nàn căn bản là vô sự vô bổ, nếu là bị người nghe được ngược lại sẽ để người mở cớ cái này man hoang cổ vực bên trong có thứ gì phải chú ý, truy nhi, vân phàm, các ngươi nói cho ta một chút đi. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, một cái chính là cái này rất cổ kết giới có thể đoạn tâm thần người, cho nên phải chuẩn bị từ sớm thần hộ mệnh hồn đan dược hoặc là pháp bảo, không phải rất dễ dàng chúng chiêu ăn thịt tỏi. Khương vân phàm vỗ mạnh vào mù nói, còn có một chút, cái này rất cổ kết giới có cấm bay hiệu quả, tất cả tiến vào man hoang cổ vực bên trong tu sĩ đều sẽ đánh mất năng lực phi hành, mặc kệ là ngự kiếm phi hành hay là ngự phong đều không được, cho nên không thể từ không trung tiến vào kết giới bên trong, không phải sẽ trực tiếp từ không trung bên trong cắm xuống đi, không ngã chết cũng quặn thình trọng thương. T. Lâm Húc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vừa rồi kém chút liền nghĩ từ không trung bay thẳng nhập trong kết giới Kém chút bị thiệt lớn, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi Hạ xuống mặt đất phía trên, Lâm Húc ba người đi tiến vào kết giới bên trong Lâm Húc chỉ cảm thấy giống như có một cố đại lực áp bách trên người mình, thân thể trong lúc đó trở nên nặng nghề mấy lần Thật là lớn trọng lực, dạng này trọng lực phía dưới coi như không có cấm bay hạn chế chỉ sợ cũng rất khó bay bắt đầu man hoang cổ vực bên trong trọng lực so với ngoại giới chọn vẹn lớn 3 lần có hơn, thiên địa linh khí cũng nồng đậm nhiều, Lâm Húc thử hấp thu một tia, phát hiện một cỗ cực kỳ quái dị lực lượng xen lẫn tại thiên địa linh khí bên trong tiến vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này chứa một loại cực kỳ ngang ngược khí tức, vừa vừa tiến vào thể nội liền hướng về Lâm Húc toàn thân các nơi điên cuồng sầm lấn, rất có xâm lược tính, Lâm Húc cảm giác mình tại cỗ lực lượng này tác dụng phía dưới sát khí tăng nhiều, có một loại hủy diệt hết thảy xúc động dưới đáy lòng sôi. Bất quá loại cảm giác này chỉ cầm tiếp theo ngắn ngủi một lát, rất nhanh linh điền không gian bên trong liền xuất hiện một cỗ hấp lực, đem cỗ lực lượng này cho hút đi. Đồng thời một cố loại bỏ về sau tinh thuần lực lượng bừng lên, hướng về Lâm Húc kinh mạch, xương cốt, huyết nhục bên trong hòa tan vào, Lâm Húc có thể rõ ràng cảm thấy mình nhục thân tăng cường một điểm. Man hoang cổ vực quả nhiên bất phàm, thiên địa linh khí vậy mà nồng đậm như vậy. Lâm Húc nhịn không được cảm thán một câu, một bên tử truy nhi nghe vậy nhíu mày, "Tiểu Lâm tử, ngươi nhưng tuyệt đối không được hấp thu nơi này linh khí, sẽ tẩu hòa nhập ma cuồng tính đại phát." Cuồng tính đại phát? Có ý tứ gì? Sư tôn ta nói cho ta biết, cái này man hoang cổ vực bên trong thiên địa linh khí bên trong chứa thời đại hoang cổ một loại lực lượng, tu tiên giới xưng là hoang khí. Loại này hoang khí chỉ có man hoang cổ vực bên trong hoang thú mới có thể hấp thu, tu sĩ si nếu là hấp thu liền sẽ mê thất tâm trí, cùng tính đại phát, biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Thử Truy Nhi còn chưa mở miệng, Khương Vân Phạm liền cướp lời nói. Nguyên lai cổ này quái dị lực lượng chính là hoang khí. Lâm Húc hiểu rõ gật gật đầu, khó trách hắn vừa rồi sẽ có loại khi hủy diệt hết thể xúc động, bất quá từ tình huống vừa rồi xem ra, tựa hồ linh điển không gian có thể khứ trừ hoang khí bên trong mặt trái lực lượng, nói cách khác, hắn có thể liên tâm lớn mật địa hấp thu linh khí mà không cần phải lo lắng mình sẽ bị lạc tâm trí. Chương 50, 6 chảo lựa ly, chương 50, 6 chảo lựa ly. Mang theo suy đoán như vậy, Lâm Húc lần nữa vụng trọng hấp thu một chút thiên địa linh khí, quả nhiên, hoang khí lần nữa theo thiên địa linh khí tiến vào Lâm Húc thể nội, cùng trước đó đồng dạng bị linh điển không gian hút đi, loại bỏ, sau đó phóng xuất ra tinh thuần năng lượng đến tới nhuần Lâm Húc nhục thân. Linh điển không gian quả nhiên có thể loại bỏ hoang khí bên trong mặt trái năng lượng, chỉ bất quá loại bỏ ra năng lượng trợ hồ chỉ đối nhục thân cường độ hữu dụng. Lâm Húc mừng rỡ trong lòng, cái này man hoang cổ vực bên trong hoang khí đối với người khác đến nói là chí mạng nhưng với hắn mà nói lại là tốt nhất tốt bổ. Tu tiên giả mặc dù chú trọng hơn chân nguyên, cảnh giới phương diện tu luyện, nhưng nhục thân trọng yếu như vậy, nhục thân cường độ càng cao liền có thể gánh chịu càng nhiều chân nguyên, cùng cùng tu vi phía dưới thực lực cũng liền càng mạnh. Chính như là man hoang cổ vực bên trong hoang thú, cảnh giới so với tu tiên giả cũng cao không đến đến nơi đâu, tối đa cũng liền tương đương với kết đan kỳ tu sĩ, nhưng trong đó lợi hại hoang thú so với nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không kém đến nơi đâu. Đây cũng là vì cái gì kết đan kỳ trở lên tu sĩ cũng không nguyện ý mạo hiểm tiến vào man hoang cổ vực nguyên nhân. Lúc đầu cùng các loại cảnh giới phía dưới chiến lực cũng không bằng hoang thú, lại thêm sẽ bị kết giới áp chế tu vi, vậy thì càng thêm không phải hoang thú đối thủ. Man Hoang cổ vực bên trong mặc dù có không ít bí cảnh bảo vật, nhưng cùng nguy hiểm trong đó so sánh liền không đáng kết đan kỳ trở lên tu sĩ đến mạo hiểm. Dù sao, sống được càng lâu, liền càng tinh mệnh. Chúng ta tiếp xuống hướng đi nơi đâu? Khương Vân Phạm nhìn trung quanh, cái này Man Hoang cổ vực bọn hắn đều là lần thứ nhất tiến đến, chứ biết một chút thưởng thức bên ngoài, đôi cái này Man Hoang cổ vực có thể nói là biết rất ít. Trước đi về phía nam vừa đi đi, xâm nhập một điểm quan sát một phen lại nói. Lâm Húc mặc dù có thiên lôi bí cảnh địa đồ, nhưng trên bản đồ chỉ tiêu ký Man Hoang cổ vực một tiểu bộ điểm, chỉ có cùng Lâm Húc tiến vào địa đồ tiêu ký phạm vi bên trong mới có tác dụng trước lúc này hắn cũng không có cách nào xác định mình ba người vị trí chỉ có thể trước thử thời vận lâm hút ba người rời đi một nén hương về sau nhiếp vân bọn người sẽ xuyên qua kết giới tiến vào man hoàng cổ vực bên trong đáng chết vậy mà mất dấu đều tại các ngươi hai cái phế vật ngay cả rất cổ kết giới điểm kia nho nhỏ ảnh hưởng đều tiếp nhận không được làm hại chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy không có phát hiện lâm hút ba người bằng dáng nhiếp vân sắc mặt tái xanh địa nghị đến hai cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử giãy lên nguyên bản bọn hắn là theo sát tại lâm hút ba người sau lưng nhưng lại tại tiến vào kết giới trước đó dưới tay hắn hai cái chúc cơ sơ kỳ đệ tử thụ rất cổ kết giới ảnh hưởng. Vậy mà muốn tự bạo, phế thật lớn sức lực mới tính lắng lại xuống dưới, lãng phí không ít thời gian, chờ bọn hắn xuyên qua kết giới tiến vào man hoang cổ vực, sớm đã không có Lâm Húc ba người thân ảnh. Nhiếp sư huynh khỏi phải tức giận, ta có biện pháp tìm tới Lâm Húc bọn hắn. Cùng Nhiếp Vân tức giận khác biệt, Đoàn Thủy Lưu ngược lại là một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Ồ, Đoàn sư đệ có biện pháp gì tốt, nói nghe một chút. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Đoàn Thủy Lưu. Chính là cái này, truy hồn ng. Đoàn Thủy Lưu móc ra một cái túi linh thú, hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết, bay ra một con toàn thân màu trắng bạc chỉ có ngón út lớn nhỏ ong trùng chỉ thấy nó tại Đoàn Thủy Lưu đỉnh đầu chuyển hai vòng về sau, đông nhiên cánh chấn động mạnh một cái, hướng về Lâm Húc ba người rời đi phương hướng bay đi, ở sau lưng hắn lưu lại một đầu cực kỳ rõ ràng ngân sắc dây nhỏ. Ta sớm đã để truy hồn ong ghi lại Lâm Húc thần hồn khí tức, chỉ cần hắn còn tại không giặm bên trong liền chạy không thoát truy tung của ta. Đi thôi, Nhiếp sư huynh." Đoàn Thủy Lưu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, triển khai thân hình đi theo. "Không hổ là trưởng môn cháu ruột, ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là linh thú cửa linh thú đi, Đoàn sư đệ lại có thể đạt được linh thú cửa khu thú chi pháp, bội phục, bội phục." Niếp Vân mấy người cũng đi theo, chật chật tán thưởng bắt đầu, có đoàn sư đệ cái này truy hồn ong trợ rút, Lâm Húc kia tiểu tử lần này tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Ha ha. Ngào. Một con đồi núi nhỏ lớn nhỏ, hình như lận rừng, phía sau mọc ra một đầu gai nhọn trang đôi dài hoang thú phát ra một tiếng kêu rên, nặng nề mà vừa ngã xuống mặt đất phía trên, nó toàn thân cao thấp che kín vết kiếm cùng các loại pháp thuật vết thương, vết thương chí mạng là trên trán một cái trước sau quán thông lỗ thủng, hiện ra một kia khét lẹt chi sắc. Đây là Lâm Húc ba người tiến vào man hoang cổ vực về sau gặp phải con thứ nhất hoang thú. Tu vi vẹn vẹn tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng là ngày thường ra dây thịt mèo, lực phòng ngự cực mạnh, pháp thuật công kích chỉ có thể làm bị thương da ngoài của nó mau. lâm húc ba người liên thủ phí hết lớn sức lực mới đem triệt để đánh giết. Dừng, ngươi kia một lần cuối cùng ngự kiếm công kích thật là lợi hại, tốc độ nhanh đến ta đều không thấy rõ ràng, vậy mà có thể đem cái này ra dây xúc sinh đâm, cái xuyên thấu, là trưởng môn dạy ngươi tuyệt chiêu à? Khương Vân Phạm đứng tại hoang thú thi thể phía trên, tra xét nó cái chán vết thương, trong giọng nói có không che giấu nổi kinh ngạc chi sắc chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nguyên bản ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng đầu này chút cơ sơ kỳ hoang thú đánh cái nan tay. Mặc dù pháp thuật cùng linh kiếm cầm tụ mệnh bên trong hoang thú thân thể, nhưng lại đều là chút bị thương ngoài ra, căn bản là không có biện pháp đối nó hình thành lý hiểm. Ai biết cuối cùng lâm húc đống nhiên phát huy, thanh minh kiếm đột nhiên tuôn ra một trận mãnh liệt thanh quang, tốc độ tăng gấp đôi, mà hoang thú thì là đang phi kiếm lâm thể thời điểm bỗng nhiên ngẩn người sửng suốt, bị thanh minh kiếm từ cái chán bắn bảo cái hot xuyên ra, một kích mất mạng. Đại khái là vận khí tốt đánh chúng ra hỏa này nhược điểm đi. Trường môn sư tôn chưa từng có dạy qua ta bất kỳ công pháp và pháp thuật. Lâm Húc lắc đầu, kỳ thật cuối cùng một kích kia hắn là bởi vì đánh lâu không giới mà động dùng huyền thiên chỉ chỉ bất quá là một chút che giấu, ngón tay giữa lực dốc vào thanh minh kiếm bên trong mà thôi. Vì Cam Đoan có thể đánh trúng mục tiêu, Lâm Húc còn đối hoang thú thi triển kinh thần thứ đây cũng là hoang thú, vì sao lại đang phi kiếm lâm thể thời điểm đung nhiên ngây người nguyên nhân? Lâm Húc một thân bản sự tất cả đều là mình dốc sức làm đến, cùng hắn cái kia tiện nghi sư tôn trưởng môn đoàn thiên thương không có chút quan hệ nào, duy nhất đạt được hai kiện trung phẩm pháp bảo còn trả giá một viên trúc cơ đan đại giới, cái gì đều không có giáo. Đây coi là cái gì sư tôn? Dừng, ta nhìn ngươi rứt khoát một lần nữa, bái sư được. Nếu không ta cùng sư Tôn nói một tiếng, để hắn cũng đưa ngươi thu làm môn hạ được rồi. Khương Vân Phàm nghe xong con mắt lại trừng lên, tử Truy Nhi sắc mặt cũng có chút khó coi. Lâm Húc nhìn xem hai người dáng vẻ cười, "Được rồi, các ngươi liền chớ vì ta quan tâm, công pháp ta không thiếu, lúc ấy hướng tháp so tại thời điểm ta chọn lựa ban thưởng chính là công pháp. Vân Phàm ngươi cũng đừng nói ngốc lời nói, cái này tôn cái kia bên trong là muốn đổi liền có thể đổi. Loại này thay đổi địa vị sự tình thế nhưng là tối kỵ, về sau cũng đừng lại nói lung tung. Đi, chúng ta đem đại gia hỏa này thi thể xử lý xuống đi, hẳn là có không ít đồ tốt." Hoang thú huyết nhục xương cốt có không ít có thể làm luyện đan luyện khí vật liệu, nhất là hoang thú thể nội nguyên đan, là luyện đan cực tốt phụ liệu, hồn hỏa luyện đan thuật có ghi chép, rất nhiều đan dược nếu là tăng thêm hoang thú nguyên đan cùng một chỗ luyện chế lời nói, tỷ lệ thành đan cùng thành đan chất lượng đều có thể cao hơn không ít. Cái này mai nguyên đan ta giữ lại luyện đan, những vật khác các ngươi nhìn xem điểm đi. Lâm Húc đem đảo ra nguyên đan thu vào, viên này nguyên đan có năm đấm lớn nhỏ, đầy đủ luyện chế mấy lô linh đan. Khương Vân phàm nhẹ gật đầu, lấy một chút màng da gân cốt dùng làm dược khí, tự truy nhi thì là lắc đầu giả hoạt nợ nụ cười, ta cái gì cũng đừng Dù sao luyện đan có thể tìm tiểu lâm tử, luyện khí có thể tìm vân phạm, kỳ hỉ. Cô gái nhỏ này ngược lại là thật biết sai xử người. Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm liếc nhau một cái, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười, kỳ thật bọn hắn cũng rõ ràng, trừ phi là đặc biệt tốt đồ vật, nếu không có tử dương lão tổ như thế một người nguyên anh kỳ lao cha tại bình thường đồ vật tử truy nhi thật đúng là không để vào mắt. Được rồi, chúng ta kế tiếp theo đi thôi, nói không chừng vận khí tốt phát hiện cái bí cảnh cái gì, còn có thể thu hoạch không ít bảo bối đâu. Tử truy nhi cái gì cũng đừng, Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm cũng liền không khách khí, đem hoang thú trên thân có thể luyện đan luyện khí vật liệu dưa điểm một phen, đang định kế tiếp theo trước tiến vào, đột nhiên Lâm Húc giống như là phát giác được cái gì như ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía tây bầu trời. Đúng thế, thứ gì? Phía tây xa xôi bầu trời như là bị đốt, tầng mây một mảnh hỏa hồng, một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ đằng xa truyền đến, Lâm Húc chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, một bên Khương Vân Phàm cùng Tử Truy Nhi cũng đồng dạng là một mặt vẻ nghiêm trọng. Tiểu sư đệ, nhanh trốn, nhiếp Vân bọn hắn đem hang thú lựa lì dẫn tới. Một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp hướng về Lâm Húc bọn người chạy nhanh đến, chính là chạy đến báo tin tức đoàn Tiểu Linh. Đại sư tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoang thú lửa ly. Lâm Húc mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, Khương Vân Phạm cùng Tử Truy Nhi nghe vậy lại là sắc mặt đại biến. Tử Truy Nhi một phát bắt được Lâm Húc cánh tay xoay người chạy. Hoang thú lửa ly, đây chính là Kim Dan Kỳ Hoang thú, thực lực gần nhau Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ. Tiểu Lâm tử, tranh thủ thời gian chạy, nếu như bị đuổi kịp chúng ta ai cũng sống không được. Kim Dan Kỳ Hoang thú làm sao lại theo đuổi giết chúng ta? Đại sư tỷ, ngươi vừa rồi nói cái này cái gì? Hoang thú lửa ly là Nhất Vân bọn hắn dẫn tới. Hoà Vân nhanh chóng hướng về Lâm Húc bọn người lan tràn tới. Một cái tựa như núi cao khổng lồ thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại phía tây bên trên bầu trời. Nó hình cùng loại râu long, sau lưng mọc lên hai cánh, dưới bụng còn có sáu con kim hồng sắc nâm chảo, chính là sáu chảo lửa ly kim đan hậu kỳ khủng bố hoang thú. Nhất Vân cùng đoàn Thủy Lưu bọn hắn vẫn luôn theo các người, Cái này sáu chảo lửa ly chính là bọn hắn dẫn tới đối phó các ngươi. Đoàn Tiểu Linh một bên bay lượn lấy vừa nói, Đoàn Thủy Lưu có một con linh thú cửa truy hù nọng, có thể truy tung đến khí tức của ngươi. Ta cũng không biết bọn hắn là từ làm sao dẫn tới sáu chảo lửa ly. Tóm lại chúng ta tuyệt không thể bị đuổi kịp, không phải khẳng định trốn không thoát. Man hoang cổ vực bên trong cấm bay hạn chế chỉ đối tu sĩ hữu hiệu, hoang thú cũng không bao quát ở bên trong. Trên mặt đất chạy khẳng định không có trên trời bay tới cũng nhanh. Lâm Húc có thể rõ ràng cảm giác đạt được 6 chảo lửa ly cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách này tại nhanh chóng rút ngắn. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Ai cũng chạy không được. Trương 51, trở về từ coi chết. Trương 51, trở về từ coi chết. Kim Đan kỳ hoang thú lúc đầu tốc độ liền so trúc cơ kỳ tu sĩ nhanh hơn nhiều, lại thêm man hoang cổ vực bên trong cấm bay hạn chế, Lâm Húc bốn người căn bản là không có cách nào ngự kiếm phi hành, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn mà lại không biết là nguyên nhân gì, Lâm Húc bốn người trên thân truyền tống ngọc giản vậy mà toàn bộ mất đi hiệu lực, một khi bị đuổi kịp, lấy sáu chảo lửa ly bạo ngược, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị xé nát đốt cháy thành hư vô. Gia hỏa này là nhất vân bọn hắn dẫn tới đối phó ta, các ngươi đi cùng với ta sẽ bị liên lụy, tách ra đi, ta đem nó dẫn ra. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Húc khẽ cắn môi làm quyết định, câu nói vừa dứt, quay đầu hướng về một phương hướng khác chạy tới, một bên chạy còn vừa cố ý thả ra khí tức của mình. Dừng ngươi cái đồ đần, ngươi trở lại cho ta. Khương Vân Phàm con mắt lập tức liền đỏ, gào thét lớn liền phải đuổi tới đi, lại bị tử truy nhi kéo lại. Vẫn phàm, đừng xúc động. Tiểu Lâm Tử có chính hắn dự định, chúng ta nghe hắn đi nhanh lên. Thế nhưng là rừng sẽ mất mạng. Yên tâm, Tiểu Lâm Tử không có việc gì. Tử Truy Nhi khẳng định nói, cha ta cho Tiểu Lâm Tử con rối thế thân, thời điểm then chốt sẽ cứu hắn một mạng. Chúng ta mau chóng rời đi, đừng lãng phí Tiểu Lâm Tử một phen khổ tâm. Con rối thế thân, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Chúng ta mau chóng rời đi, đừng liên lụy Tiểu sư đệ. Đoan Tiểu Linh hiển nhiên cũng biết con rối thế thân công hiệu, nghe vậy nhãn tình sáng lên. Vậy được rồi, chúng ta đi. Dừng, ngươi nhất định phải còn sống trở về a. Khương Vân Phạm có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Lâm Húc đi xa bóng lưng, quay đầu cùng Tử Truy Nhi hai nữ hướng về tường phản phương hướng bỏ chạy. Trong mắt một trận hàn mang bùng lên. Nhơn Vân, Đoàn Thủy Lưu, hôm nay khoản nợ này ta ghi lại. Nếu là dừng, có cái gì bất chấp, ta nhất định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngang. Phát Giác được chạy trốn người chia hai cổ, sau chảo lửa ly hơi dừng lại một chút về sau, đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Húc đào tẩu phương hướng. Một tiếng rồng gầm rung trời về sau, thân hình bãi xuống lấy tốc độ nhanh hơn kế tiếp theo đuổi theo, khoảng cách mọi người ngoài mấy chục rằng một cái gò núi về sau. Nhất Vân cùng Đoàn Thủy Lưu bọn người từ tầng đất phía dưới chui ra, nhìn xem dần dần đi xa hỏa vân cười lên ha ha. "Nhất sư huynh, ngươi kế sách này thực tế là cao, nhóm lửa ly hoang thú đi đối phó Lâm Húc, lần này tiểu tử này chết chắc." Đoàn Thủy Lưu hướng về Nhất Vân xu định nói, "Bất quá Nhất sư huynh làm sao ngươi biết lửa ly hoang thú tại kia lòng đất trong nham tương? Cái này có cái gì?" Nhất Vân có chút tự ngạo địa hừ một tiếng, "Ta đến cái này man hoang cổ vực đã có mấy lần, tông môn trúc cơ kỳ đệ tử bên trong chỉ sợ không có người xò so ta đối cái này bên trong quen thuộc hơn." bất quá cũng muốn nhờ có đoàn sư đệ ngươi truy hồn ng, nếu không coi như biết lựa ly chô cũng không có cách nào hám hại đến Lâm Húc. Chỉ là đáng tiếc ta truy hồn ng, liền bộ dạng như vậy cho hy sinh. Đoàn Thủy Lưu trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, chợt lại thay đổi giàn kế được như ý khoái ý tiêu dung, bất quá có thể diệt trừ Lâm Húc cái này hỗn đản cũng coi như giá trị. Không sai, chỉ cần có thể diệt trừ Lâm Húc cái họa lớn trong lòng này, làm cái gì đều đáng giá. Truyền tống ngọc giản truyền tống công năng đã bị ta che đậy, lần này Lâm Húc mọc cánh có thoát. Nhiếp Vân bọn người lần nữa nhìn nhau cười ha hả, theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Kim Đan hậu kỳ 6 Trào Lửa Ly, Lâm Húc liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Trong đồng hoang, Lâm Húc mũi chân đặt lên cao hơn nửa người của dại phía trên, vận yên bộ đã dùng đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc chớp động lên hướng về phía trước tháo chạy lấy, sau lưng bên trên bầu trời, sau chảo lửa ly thân thể cao lớn vô vội cánh hướng về hắn chạy nhanh đến, giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, Lâm Húc đã có thể cảm giác được trên lưng kia càng ngày càng hừng hực nóng cảm giác. Đáng chết, hoàn toàn chạy không thoát. Tốc độ kém nhiều lắm. Lâm Húc chau mày, Loại này vận mệnh hoàn toàn không khỏi mình nắm chắc hốt hoảng cảm giác thực tế là rất làm cho người ta chán ghét, nhất nhưng Lâm Húc biết mình trên thân có con rối thế thân, hơn phân nửa không có việc gì, nhưng nếu như con rối thế thân mất đi hiệu lực đây, coi như không có mất đi hiệu lực, lần này dùng xong, kia lần tiếp theo làm sao bây giờ? Ngang. Song Vương rút ngắn đến 500m thời điểm, sáu chảo lửa ly ha to miên rộng, một đạo thô to hỏa trụ hướng về Lâm Húc bắn đi qua. Không được. Lâm Húc trong lòng đột nhiên một trận cuồng loạn, phồng lên lên toàn thân chân nguyên tôi động vận yên bộ ngạnh sinh sinh địa hướng bên trái lướt ngang 1m, kinh khủng hỏa trụ cơ hồ là sát góc cáo của hắn đánh vào trên mặt đất. Vô mặt đất tầm vang nổ tung, tia lửa tung tóe, bị hỏa trụ anh chúng mặt đất nháy mắt hóa thành một mảnh cháy đen địa ngục, liền ngay cả cứng rắn núi đá đều bị nhiệt độ cao nóng chảy thành dung nham, xung quanh cỏ cây tất cả đều bị nhen lửa, cuộn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. T, Lâm hút hít sâu một hơi, nhìn một chút bị nướng đến có chút cháy đen quần áo, vội vàng cho mình mặc lên một bộ băng giáp, lúc này mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút. Thật là khủng khiếp hỏa trụ, dạng này nhiệt độ cao căn bản cũng không phải là ta như vậy chút cơ khí tu sĩ có thể chịu được được, nếu như bị anh chúng, còn rối thế thân lại không có phát huy hiệu dụng, vậy chẳng phải là muốn biến thành cho bụi? Thấy Lâm Húc thế mà tránh thoát hỏa trụ, Sáu Trảo Lửa Ly không khỏi giận dữ, một tiếng đinh thai nhức góc cùng hống vang lên, vô hình sóng âm cuốn tới, Lâm Húc chỉ cảm thấy cả người bị chấn động đến toàn thân gân mạnh rung động kịch liệt, đầu sắp nổ tung. Bệnh. Một vệt kim quang từ nó bên hông sáng lên, nháy mắt đem thân hình toàn bộ bao vây lại, tiếp lấy bông nhiên co rút lại biến mất không thấy gì nữa. Ngang. Lâm Húc không hiểu biến mất để Sáu Trảo Lửa Ly giận dữ không thôi, toàn thân giấy lên ngập trời hỏa diễm, cùng hống lấy hướng bốn phía cuồn loạn địa phun ra hỏa diễm, phương viên số bên trong bên trong hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Ngoài 10.000 rằng một mảnh đầm lầy bên trong, một trận kim quang ở giữa không trung thoáng hiện, Lâm Húc thân ảnh đột nhiên hiện ra mà ra, tiêu thảm cắm tiến vào trong vùng đầm lầy. Phúc! Phi phi. Vận chuyển chân nguyên tử vũng bùn bên trong nhảy lên, Lâm Húc rơi vào đầm lầy một khối thực địa phía trên, há mồm phun ra mấy ngụm nước bùn, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp hôi thối vô cùng, buồn nôn phải nhanh ngất đi. Mẹ nó, làm sao xui xẻo như vậy, thế mà bị chuyển tống đến trong vùng đầm lầy, thứ chết. Lâm Húc nhịn không được sổ một câu nói tục, vội vàng sử xuất thanh khiết thuật triệu hồi ra một cỗ thanh thủy hướng rơi trên thân nước bùn, lại nhiều lần thấm mấy lần miệng, lúc này mới cảm thấy tốt qua rất nhiều đeo ở hông con rối thế thân đã biến mất không thấy gì nữa nghĩ đến vừa rồi chính là con rối thế thân phát huy hiệu dụng mới đưa sắp bị sóng âm đánh chết mình truyền đến ngoài 10.000 nghìn dặm mảnh này đầm lầy bên trong cái này bên trong đến cùng là chỗ nào man hoang cổ vực bên trong thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện đầm lầy lâm húc nhìn chung quanh một lần mảnh này đầm lầy chi địa diện tích không nhỏ chỉ ít lâm húc một chút không nhìn thấy nó giới hạn cùng các loại quỳ ra thuần luồng địa đồ quỳ ra thuần luồng trên bản đồ ghi chép có một mảnh đầm lầy chi địa ngay tại thiên lôi bí cảnh bên ngoài chẳng lẽ cái này bên trong chính là kia phiến đầm lầy chi địa Lâm Húc trong lòng đũng nhiên khẽ động, nhớ tới tại Linh Điển Không Gian bên trong ghi chép có Thiên Lôi bí cảnh quỷ Ra Thuần Luồng Địa Đồ, lập tức liền khống chế trong đó một phần thần thức tiến vào Linh Điển Không Gian bên trong. Thật là mảnh này đầm lầy, Quỷ Ra Thuần Luồng trên bản đồ trong vùng đầm lầy xuất hiện một cái màu xanh nhạt điểm sáng, hẳn là thân ở trong vùng đầm lầy Lâm Húc, xem ra suy đoán của hắn không sai, thật sự là hắn là bị con rối thế thân ngẫu nhiên truyền tống cho Hảo Vận Địa truyền đến địa đồ chỗ bảy ra phạm vi bên trong. Bảnh. Ngay tại Lâm Húc vì chính mình gặp may mắn mà mừng rỡ thời điểm, một đạo tình phong hướng phía hậu tâm hắn chỗ bắn đi qua. Đại Diện Thần Quyết tầng thứ nhất tu luyện đem Lâm Húc thần thức chia hai phần. Anh điều khiển trong đó một phần thần thức tiến vào linh điển không gian thời điểm cũng không ảnh hưởng một phần khác thần thức đối với ngoại giới trường khống. Luyện Dan lúc thì lại khác, là thần hồn tiến vào linh điển không gian bên trong sẽ hoàn toàn đánh mất đối với ngoại giới thân thể không chế. Giờ phút này Lâm Húc một phần khác thần thức y nguyên nắm trong tay thân thể cảm giác được nguy hiểm đánh tới, bản năng vận khởi vân yên bộ lách mình tránh đi công kích. Linh điển không gian bên trong kia một phần thần thức cũng cấp tốc lùi ra. Đáng chết, lại là hoang thú. Tập kích Lâm Húc chính là một con tương tự cá sấu hoang thú, da hỏa này toàn thân hất lên màu đen tấm trạng lân giáp, cái chán có một con màu xanh tím độc giác, cái đuôi tượng như một đệm cái kéo lớn một đôi mắt lõe quỷ dị hồng quang âm ngoan nhìn chăm chú lâm húc trúc cơ trung kỳ tu vi hoang thú còn tốt có thể đối phó cẩn thận kiểm tra một hồi lâm húc phát hiện đầu này tương tự cá sấu hoang thú là trúc cơ trung kỳ tu vi vừa rồi tập kích hắn chính là từ nó cái chán độc giáp phía trên bắn ra hắt sát điện quang giống cá sấu trạng hoang thú lần nữa phát ra một đạo hắt sát điện quang còn là bị lâm húc nhẹ nhõm tránh thoát xuất sinh này tựa hồ bị chọc giận một tiếng gào thét về sau trực tiếp hướng về lâm húc nào tới cái chán độc giáp phát ra điện quang hình thành một mặt màu đen dưới điện hướng về lâm húc che đợi xuống dưới vẫn tiến bộ Lâm Húc sử xuất Vân Yên Bộ né tránh lưới điện màu đen ba phủ, còn chưa kịp chậm khẩu khí, cá sấu trạm hoang thú cái kéo trạm cái đuôi đã rút đến hắn phía sau lưng, cái này nếu như bị rút chúng, Lâm Húc cũng không dám cam đoan mình có thể hay không bị cạch cạch cắt thành hai đoạn. Thanh minh kiếm. Một đạo thanh mang sáng lên, thanh minh kiếm từ Lâm Húc phía sau lưng hiện hóa xung ra, cùng cái kéo trạm cái đuôi hung hăng đụng vào nhau, bị một cỗ lực lượng kinh khủng quất đến bay ngược mà quay về, đâm vào Lâm Húc trên thân. Bạch bạch bạch. Lâm Húc liền lùi mấy bước mới đưa cỗ này va chạm chi lực tán mất, chỉ cảm thấy phía sau lưng bị đâm đến một trận khí huyết cuộn cuộn, trong lòng không khỏi hô to lợi hại, số sinh này khí lực thật là lớn. Không được, không thể cùng hắn liều mạng. Lâm Húc Lục thân mặc dù so với bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ muốn cường hẳn được nhiều, nhưng lại không cách nào cùng quanh năm suốt tháng hút hoang khí hoang thú so sánh, liều mạng tuyệt đối sẽ ăn thiệt tỏi. Hạ quyết tâm, Lâm Húc một bên dùng Vân Yên bộ né tránh lấy cá sấu trạng hoang thú công kích, một bên điều khiển thanh minh kiếm không ngừng công kích, thử thăm dò cá sấu trạng hoang thú nhược điểm. Phòng ngự rất mạnh, nhất là phần lưng lưng giáp, muốn cưỡng ép phá vỡ không quá dễ thực. Lâm Húc dưới đáy lòng âm thầm tính toán, có lẽ dùng Huyền Thiên Chỉ có thể phá vỡ cá sấu trạng hoang thú lân giáp, nhưng hắn cũng không dám khẳng định. Chương 52, kinh lôi hoang dã. Chương 52, kinh lôi hoang dã. Mảnh này trong vùng đầm lầy còn không biết có thứ gì nguy hiểm không biết. Nếu là Huyền Thiên Chỉ có thể có hiệu quả còn tốt, nếu là vô hiệu lời nói, Lâm Húc chính là lãng phí chân nguyên để cho mình lâm vào suy yếu bên trong. Vậy làm sao ứng đối về sau phiền phức? Phổ thông cá sấu phần bụng so phần lưng muốn yếu rất nhiều, không biết cái này cá sấu trạng hoang thú có phải là cũng là dạng này? Lâm Húc phát hiện cá sấu trạng hoang thú từ đầu đến cuối phần bụng đều là dán đầm lầy mặt đất hoạt động, liền ngay cả tấn công thời điểm phần bụng cũng không có rời đi mặt đất. Điểm này cũng phổ thông cá sấu rất tương tự. Bất kể như thế nào, đáng giá thử một lần. Thổ thứ thuật, một đoạn gai đất từ đầm lầy bên trong sông ra, đè vào cá sấu trạng hoang thú phần bụng. Chỉ dựa vào gai đất đương nhiên tổn thương không được cá sấu trạng hoang thú, bất quá Lâm Húc cũng không muốn dựa vào thổ thứ thuật sát thương cá sấu trạng hoang thú, hắn chỉ là mượn dùng gai đất lực lượng đem xử trí không kịp đề phòng cá sấu trạng hoang thú đính đến chở mình lộ ra phần bụng. Ngay tại lúc này, thừa cơ hội này. Lâm Húc điều khiển thanh minh kiếm hướng về cá sấu trạng hoang thú phần bụng đâm đi lên. Xoẹt xẹt. Thanh minh kiếm còn là bị bắn ra, nhưng lại tại cá sấu trạng hoang thú phần bụng lôi ra một đường vết rách, vết thương rất nhạt, thậm chí đều không có huyết dịch chảy ra, nhưng Lâm Húc xác thực thấy trong lòng vui mừng. Cái này hoang thú phần bụng năng lực phòng ngự quả nhiên so che kín lân giáp phần lưng phải kém rất nhiều, từ cái này rũi phần bụng tay, tất nhiên sẽ hữu hiệu. Rống. Đông nhiên nhận công kích, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng cảm giác đau đớn lại là khó tránh khỏi, cá sấu trạng hoang thú phát ra một tiếng gào lên đau đớn, cái kéo trạng cái đuôi hướng phía Lâm Húc hung hăng đánh tới. Đồng thời dây rủa lấy muốn lật người đến tiếp tục công kích. Cơ hội như vậy Lâm Húc làm sao lại tùy tiện bỏ qua, dưới chân sử xuất vân yên bộ né tránh cái đuôi rút kích đồng thời, kinh thần thứ hung hăng đâm vào cá sấu trạng hoang thú thần hồn phía trên. Đang muốn ra sức xoay người cá sấu trạng yêu thú đột nhiên dừng lại, mắt bên trong hung quang diệt hết, bày biện ra một loại thất thần mê mang chi ý, nhân cơ hội này, Lâm Húc hai tay tung bay lấy bóp ra một cái huyền ảo pháp quyết, hướng về cá sấu trạng hoang thú phần bụng một chỉ. Huyền tiên chỉ. Không gian một trận quỷ dị và mèo, vô hình chỉ lực chuẩn xác địa đập đệm tại cá sấu trạng hoang thú phần bụng. Rống Cá sấu trạng hoang thú mới từ kinh thần thứ trạng thái thất thần lấy lại tinh thần há miệng của hống, tiếng giống vừa mới phát ra liền im bặt mà dừng, trong mắt Hùng quang bỗng nhiên phai nhạt xuống, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi sắc. Thành công. Lâm Húc trong lòng vui mừng, thở dài một hơi, nếu là Huyền Thiên Chỉ vô hiệu lời nói, vậy hắn sẽ phải cân nhắc tranh thủ thời gian chạy trốn, còn tốt, cái này một đòn sát thủ cũng không có để hắn thất vọng. Cái này hoang thú so với trước đó kia một con trúc cơ sơ kỳ cần phải lợi hại hơn nhiều, thể nội nguyên đan khẳng định cũng muốn tốt hơn nhiều. Lâm Húc nghĩ được như vậy, đương nhiên biến sắc, không được. Huyền Thiên Chỉ uy lực quá lớn sẽ không đem cái này hoang thú cho đánh thành cặn bã đi. Lâm Húc chợt nhớ tới mình lần thứ nhất sử dụng huyền tiên chỉ thời điểm khối cự thạch này trôn vùi chẳng cảnh, vội vàng một cái bước xa chui lên trước, đưa tay tại cá sấu trạng hoang thú phần bụng vỗ một cái. Quả nhiên, cá sấu trạng hung thú từ phần bụng bắt đầu nhanh chóng biến thành cho bụi, trôn vùi là giả vô, chỉ còn lại có một viên cơ quả nhãn tiểu nhân màu đen viên cầu cùng phần lưng lăn giáp giữ lại. Còn tốt, cái này nguyên đan bảo trụ. Lâm Húc đem màu đen nguyên đan giữ tại tay bên trong, bất quá cái này nguyên đan làm sao cứ như vậy lớn một chút đâu. Được rồi, tổng so không có tốt. Cái này lăn giáp cũng là đồ tốt, thu lại. Nói không chừng có thể luyện chế ra một bộ tốt linh giáp. Đem màu đen nguyên đàn cùng lân giáp thu nhập linh điển không gian bên trong, Lâm Húc đem quỷ ra thường luồng địa đồ đem ra, cẩn thận kiểm tra một hồi chính mình sở tại vị trí. Bí cảnh cửa vào, hẳn là tại phía tây nam, ân, cái phương hướng này. Xác định phương hướng về sau, Lâm Húc dựa theo địa đồ chỉ dẫn hướng lên trời lôi bí cảnh lối vào cẩn thận từng ly từng tí bước đi, trên đường đi thần kinh căng đến thật chặt, tùy thời phòng bị không biết tên hoang thú tập kích. Bất quá nói cũng kỳ quái không biết có phải hay không là trước đó Lâm Húc đánh giết cá sấu trạng hoang thú chẳng cảnh bị cái khác hoang thú phát ra được, một đường này đi tới không có gặp được mảy may phiền phức, thật giống như đây chỉ là một mảnh phổ thông đầm lấy mang. Sau 3 canh giờ, Lâm Húc đi tới trên bản đồ tiêu ký bí cảnh cửa vào chỗ, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía vẫn là một mảnh trạch quốc, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, cái này bí cảnh cửa vào đến cùng đang ở đâu? Tinh tế dùng thần thức tới tới lui, lui quét hình nhiều lần, thậm chí ngay cả giữa không trung đều không có bỏ qua, cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng, Lâm Húc không khỏi hơi lúng túng một chút dựa theo địa đồ chỗ bày ra nơi này xác thực chính là bí cảnh cửa vào chỗ không sai, nhưng cái này tìm nửa ngày cũng không tìm được, chẳng lẽ địa đồ phạm sai lầm rồi? đem địa đồ lần nữa đem ra, lâm húc phát hiện trên bản đồ đại biểu mình điểm sáng vừa lúc đang bí cảnh cửa vào chỗ, mà lại lấp lóe phải tương đương tấp nập, nghĩ đến hẳn là không có sai, nhưng cửa vào này đến cùng đang ở đâu? chẳng lẽ tại cái này đầm lầy nước bùn thủy đạo bên trong? lâm húc trong lòng bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, thân thức hướng về dưới chân nước bùn thủy đạo bên trong điều tra mà đi, tìm được, tại cách xa mặt đất hơn mười em nước bùn chỗ sâu. Lâm Húc phát hiện một cái không gian thông đạo, bốn phía nước bùn bị một cỗ lực lượng vô danh xa lánh ra, hình thành một cái đường kính khoảng 3 mét viên cầu không gian. Nhìn qua cùng tử dương lão tổ chỗ tử dương động tiên cửa vào cực kỳ tương tự. Hẳn là không sai, đây chính là tiên lôi bí cảnh lối vào chỗ. Cái gọi là bí cảnh chính là các loại nguyên nhân hình thành độc lập với tu tiên giới không gian bên ngoài tiểu thế giới. Dạng này tiểu thế giới ở giữa trên lệnh cực lớn, có có thể cầm tiếp theo vô số năm lâu, có mấy chục năm thậm chí mấy năm liền sẽ sụp đổ biến mất. Một khi tiểu thế giới sụp đổ, trong đó tất cả mọi thứ đều sẽ bị cuồng bạo không gian chi lực sẽ thành mà nhỏ trừ phi đạt tới hợp thể kỳ nắm giữ nhất định không gian phát tắc, nếu không dù ai cũng không cách nào tại tiểu thế giới sụp đổ thời điểm giữ được tính mạng. đương nhiên cái này thiên lôi bí cảnh hẳn không có phương diện này nguy hiểm. nhìn cái này quỷ gia thuồng luồng địa đồ bộ dáng cũng đã có hơn 10.000 năm lâu, cái này thiên lôi bí cảnh đã vứt còn, đã nói lên nó không gian kết cấu rất vững chắc, lại tồn nối liền hơn 1.000 năm hẳn là không vấn đề gì. lâm húc không có học qua thuật đột thổ, chỉ có thể vận khởi chân nguyên trống lên vòng bảo hộ cưỡng ép hướng về lòng đất bí cảnh cửa vào chỗ trôi vào, cũng may ở trong đó đa số nước bùn mềm nhễm, ngược lại là không có gặp được quá lớn lực cản rất nhanh lâm húc liền đi tới cửa vào chỗ viên cầu không gian bên trong cảm thụ một chút cửa vào chỗ trận trận không gian ba động lâm húc lộ ra một tia yên tâm mỉm cười nhưng liền trước mắt xem ra không gian này ba động rất ổn định ngắn hạn bên trong hẳn là sẽ không sụp đổ khi sâu một hơi lâm húc nhấc chân bước vào cửa vào trong thông đạo một tia không gian lực kéo hướng về lâm húc toàn thân vào tới tựa hồ muốn hắn xé rách ra đến lâm húc sắc mặt đại biến thầm mắng mình chủ quan nhưng thân ở trong đó đã không thể thoát khỏi đành phải vận khởi chân nguyên toàn thân tăng cường vòng bảo hộ gánh vác cô này không gian lực kéo cũng may cô này không gian lực kéo tới cũng nhanh đi cũng nhanh Trước mắt một trận ánh sáng ảnh chuyển đổi, Lâm Húc xuất hiện tại một mảnh trong đồng hoang. Đây chính là Thiên Lôi Bí cảnh bên trong a. Tựa hồ cùng ngoại giới không có gì sai biệt ta. Lâm Húc quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, trừ thiên địa linh khí nồng độ tựa hồ tăng cường không ít bên ngoài, nơi mắt nhìn thấy cảnh sắc cùng man hoang cổ vực bên trong hoang dã không khác nhiều. Nhìn một chút địa đồ, cái này một mảnh khu hoang dã vực được xưng là Kinh Lôi Hoang Nguyên về phần làm sao cái Kinh Lôi Pháp, trên bản đồ cũng không có ghi chú rõ, cứ như vậy nhìn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Dù sao cũng là bí cảnh bên trong, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, Lâm Húc đem kim ti nhuyễn giáp tiếp thân mặc vào lại tại bên ngoài mặc lên một kiện tránh xét pháp ý, ý. linh điền không gian mặc dù có thể hấp thu xâm nhập thể nội năng lượng kỳ dị, nhưng cũng không phải là 100% miễn dịch tổn thương, tại hấp thu trước đó những năng lượng này vẫn như cũ sẽ tổn thương Lâm Húc thân thể, hay là làm nhiều điểm chuẩn bị kỹ càng một chút. Đưa tay cho mình ra chỉ ngự phong thuật cùng đằng giáp thuật lâm húc dọc theo địa đồ chỗ bày ra lộ tuyến ở trong vùng hoang dã đi tiến vào bắt đầu. Tựa hồ không có gì nguy hiểm a, cái này cái gọi là kinh lôi đến cùng là chỉ cái gì? Đi thời gian một nén hương, cũng không có gặp được cái gì đặc biệt sự tình, một bộ gió êm sóng lặng dáng vẻ, Lâm Húc trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ầm ầm một đạo kinh lôi bỗng nhiên không có dấu hiệu nào tại Lâm Húc đỉnh đầu bên trên bầu trời thoáng hiện mà ra, trong nháy mắt đã giáng lâm đến Lâm Húc đỉnh đầu chỗ. Không được. Lâm Húc toàn thân hàn cọng lông cây nổ lên, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu, không chút nghĩ ngợi dưới chân một sai một cái nghiêng người lăn lộn ra. T. Lôi quang sát Lâm Húc góc áo đánh rớt trên mặt đất, đập nện ra một cái thùng nước phẩm chất động sâu, tứ tán điện quang điện Lâm Húc một trận nhe răng nghiến miệng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một trận tê dại đau nhức, hai hơi về sau, xâm nhập thể nội điện quang bị linh điện không gian hút đi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Takaiza, thật là khủng khiếp lôi đỉnh chi lực còn tốt không có bị chém trúng, không phải ta hiện tại sợ không phải đã thành một đoàn cho buổi đi. dây leo giáp vốn là có ngăn cách dòng điện tác dụng, chúng chi lâm húc còn xuyên có tránh xét pháp y cùng kim ti nhẫn giáp, bản thân đối lôi điện năng lực chống cự càng là viễn siêu trúc cơ kỳ tu sĩ, cứ như vậy y nguyên bị vài tia điện quang điện toàn thân tê dại, toàn thân lông tóc dựng đứng, nếu là bị bổ xuống chính lời nói, có trời mới biết sẽ là thế nào kết cục bi thảm. khó trách xưng là kinh lôi đích thật là đủ kinh người, cái này lôi điện chi lực hoàn toàn cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận, chỉ sợ sẽ là kìm đàn kỳ tu sĩ tại không có bị suy yếu tu vi lúc chúng vào một cái cũng muốn bản thân bị trọng thương a. Tuyệt đối không thể bị cái này lôi đình bổ trúng, nếu không ta mạng nhỏ xác định vững chắc chơi đùa. Lâm Húc Thần kinh căng đến tận chặt, lực chú ý cao độ tập trung, phân ra một phần thần thức nhìn chằm chằm đỉnh đầu bầu trời, triển khai Vân Yên Bộ hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước toàn lực chạy đội. Mảnh này hoang nguyên thực tế là quá nguy hiểm, ai biết lúc nào lại sẽ có kinh lôi từ đỉnh đầu đánh rớt, hay là sớm một chút rời đi vi diệu. Ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi không hề có điểm báo trước địa chóng rống xuất hiện hướng về Lâm Húc bộ tới, cũng may Lâm Húc sớm đã có phòng bị, mặc dù chật vật, nhưng vẫn là thành công tránh đi kinh kích, nhưng y nguyên bị tứ tán điện quang điện nhẹ răng niết miệng. Chương 53 Di hình hóa ảnh, chương 53, di hình hóa ảnh. 3 ngày sau, kinh lôi hoang dã biên giới. Cuối cùng là ra mảnh này địa phương quỷ quái, lại nhiều đợi mấy ngày, ta chính là không bị lôi đỉnh đánh chết cũng sắp bị bức điên. Lâm Húc cả người trình hình chữ đại nằm trên mặt đất, 3 ngày này đến nay hắn thật là mà chết. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nhưng đối Lâm Húc đến nói lại cùng qua mấy năm vô cùng gian nan. 3 ngày qua này Lâm Húc nhận mấy ngàn lần kinh lôi đánh kích, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm địa đè qua, thân thể mặc dù đã ngay từ đầu bị tứ tán điện quang đánh trúng dẫn đến chết lặng đến phía sau dần dần thích cứng, nhưng tinh thần lại là ở vào cao độ tập trung cùng khẩn trương bên trong, loại kia buồn ngủ so với trên mục thể đau sốt càng khiến người ta cảm thấy sụp đổ, Lâm Húc cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào kiên trì nổi. Cho nên khi xác định đã rời đi kinh lôi hoang nguyên phàm chủ, đạp lên thông hướng nơi tiếp theo vực quá độ khu vực về sau, Lâm Húc trực tiếp liền nằm trên mặt đất, căng thẳng thần kinh hoàn toàn buông lỏng xuống, chỉ cảm thấy một cú không thể ức chế bối rối giống như nước thủy triều vạt tới, vậy mà liền như thế ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Huyền Thiên Bảo Giảm tự động vận hành, trước đó xâm nhập Lâm Húc Thể Nội bị Linh Điền Không Gian hút đi từ sắc lôi quang từ Linh Điền Không Gian bên trong bị một lần nữa phóng thích ra ngoài, hướng về chín đại trong đan Điền lôi linh căn chỗ trong đan Điền hội tụ mà đi, chui vào đạo cơ bên trong, bốn phía Thiên Địa Nguyên Khí xen lẫn đại lượng hoang khí từ toàn thân các đại huyệt khiếu điên cuồng mà tràn vào đến Lâm Húc Thể Nội, Thiên Địa Linh Khí hóa thành chân nguyên hướng về lôi linh căn chỗ đan Điền chân nguyên trong hồ nước không ngừng dốc vào, hoang khí cũng từ Linh Điền Không Gian bên trong loại bỏ về sau không ngừng dung nhập Lâm Húc huyết nhục xương cốt bên trong, từng chút từng chút mà tăng lên lấy thân thể của hắn cường độ, Lâm Húc cái này một giấc trọn vẹn ngủ mười ngày mở mắt lần nữa thời điểm một đạo tử sắp điện mang từ nó đấy mắt chợt lóe lên chỉ cảm thấy tinh khí thần đặc biệt dồi dào vị gì nhi thúi như vậy từ dưới đất bò dậy lâm húc đống nhiên nghe được một cỗ hôi thối mà cỗ này mùi thối vậy mà liền đến từ trên người hắn túi đầu xem xét toàn thân hắn làn ra mặt ngoài che kín tầng một tinh hôi màu đen dầu trạng vật chất liền ngay cả trước đó nằm địa phương đều có một cái to lớn màu đen hình người ẩn ký đây là trong cơ thể ta tạp chất lâm húc hơi kinh ngạc chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi làm sao lại bài xuất nhiều như vậy thân thể tạp chất mà lại lôi hệ đan điển tu vi tuệ hồ tinh tiến vào không ít Đối với mình phóng thích một cái thanh khiết thuật một cố dòng nước chống rông xuất hiện đem Lâm Húc trên thân màu đen tạm chất cọ rửa sạch sẽ, lộ ra rách rách dưới dưới pháp ý đi. Trước đó đang sấm xét trong đồng hoang, Lâm Húc mặc dù không có bị lôi đỉnh trực tiếp đánh trúng, nhưng tứ tán điện quang lại là không có cách nào hoàn toàn né tránh, Tránh xét pháp ý sớm đã bị điện quang tổn hại phải không sai bị lắm, chỉ là Lâm Húc tinh thần quá mức mỏi mệt, cũng không có chú ý tới mà thôi. Từ trong túi chữ vật móc ra một thân mới tránh xét pháp ý đổi đi lên, dạng này cấp thấp tránh xét pháp ý Lâm Húc còn có mấy bộ, chính là tại địa đồ bù đắc biết được bí cảnh danh tự về sau cố ý chuẩn bị, hiện tại xem ra thật đúng là có chút dự kiến trước. A Nhục thể của ta lực lượng làm sao tăng cường nhiều như vậy? Tinh tế kiểm tra một phen thân thể, lâm húc kinh ngạc phát hiện mình không chỉ là lôi hệ đan điển tu vi có gia tăng, nhục thân cường độ càng là đại đại điệu tăng cường, biến hóa rõ ràng nhất chính là da thịt của hắn trở nên so đứa bé sơ sinh còn muốn trắng đoán cùng phấn luận. Nội thị phía dưới xương cốt vậy mà phát ra giống như là ngọc thạch quan mang. Đây là băng cơ ngọc cốt. Huyền Thiên Bảo Giám bên trong từng có ghi chép, băng cơ ngọc cốt là một loại cực kỳ khó được nhục thân trạng thái, cái này biểu thị nhục thân bên trong cơ hồ đã không có nửa điểm tạp chất, cùng chân nguyên cùng năng lượng độ phù hợp có thể đạt tới một cái khá cao trình độ cùng cùng tu vi phía dưới có được băng cơ ngọc cốt tu sĩ phát ra pháp thuật vô luận là uy lực hay là tinh chuẩn trình độ đều viễn siêu người khác chẳng qua là ngủ một giấc ta vậy mà liền đạt tới băng cơ ngọc cốt trình độ đây cũng quá khoa trương một chút ta trong lúc nhất thời lâm húc có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên hắn đều có chút nổ mặc dù không biết mình làm sao không giải thích được tu thành băng cơ ngọc cốt nhưng đây là kiện thiên đại hỷ sự nhi điểm này là không thể nghi ngờ chợt một như lâm húc giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng hơn nửa ngày mới chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động nhìn một chút quỳ ra thua luôn địa đồ Tại hơn 10 em mở quá độ khu vực về sau, kế tiếp là một đoạn hẻm núi khu vực, trên bản đồ danh xưng là bạo lôi hẻm núi từ tên bên trên nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, nhưng có kinh lôi hoang nguyên một phen kinh lịch lâm húc lại là nửa điểm cũng không dám chủ quan, cái này thiên lôi bí cảnh bên trong nguy hiểm không biết thực tế quá nhiều, nói không chừng một cái sơ sẩy mạng nhỏ liền cho bằng dao, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hay là cẩn thận một. Chút tốt. Cẩn thận đi tiến vào bạo lôi trong hắc cốc, lâm húc lần nữa đem một phần thần thức tiếp cận bầu trời. Cái này trong hạp cốc địa thế so sánh hẹp, đối lập nếu là lại có lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống lợi nói uy lực cũng sẽ trở nên càng lớn, Lâm Húc cũng không muốn không hiểu thấu đưa tại chỗ này. Quả nhiên, đi vài trăm mét về sau, lôi điện công kích lại lần nữa tiến đến, bất quá lại không phải đến từ bầu trời, mà là đến từ dưới chân đại điện. Một trận quỷ dị ba động từ dưới chân truyền đến, Lâm Húc giật mình trong lòng, bước chân tiến tới bỗng nhiên cải thành lui lại, một đạo hỏa hồng sắc lôi trụ cơ hồ là sát chọc mũi của hắn phóng lên tận trời, lập tức đem Lâm Húc cho kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, kém chút liền biến thành thịt người sâu nướng. Nguyên lai tưởng rằng cái này bạo lôi hẻm núi công kích cũng là đến từ không trung, lại không nghĩ rằng thế mà lại từ dưới chân bên trong lòng đất lao ra, do xoay sở không kịp kém chút bị thiệt lớn. Cái này tư duy theo quán tính hại người chết ta. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, Lâm Húc nhìn kỹ một chút mặt đất, lúc này mới phát hiện trong hạp cốc trên mặt đất che kín vết dạng, như là mạm nện lít ti nha li nhít. Trước đó hỏa hồng sắc lôi trụ chính là từ vết dạng bên trong lao ra. Khó trách xưng là bạo lôi hẻm núi, lôi đỉnh từ trên mặt đất như là hỏa trụ buộc phát ra, cũng không chính là bạo lôi mà. Lâm Húc trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này từ mặt đất xông ra lôi trụ, nhưng so trên trời bổ xuống kinh lôi muốn dễ dàng trốn tránh được nhiều. Vừa rồi kém chút chúng chiêu chỉ là bởi vì không nghĩ tới công kích sẽ đến từ mặt đất mà thôi. Trước đó Lâm Húc lực chú ý phần lớn tập trung ở không trung, dù vậy Y Nguyên cảm thấy đến từ mặt đất không bình thường ba động. Hiện tại đem lực chú ý chuyển rời đến trên mặt đất, muốn trốn tránh rơi hỏa hồng sắc lôi trụ công kích nghĩ đến cũng không phải khó khăn như vậy. Long đất này phun ra lôi trụ mang theo nồng đậm hỏa diễm tính chất, tự nhiên không thể sử dụng đằng giáp thuật Lâm Húc cho mình mặc lên băng giáp, nhấc chân hướng về phía trước kế tiếp theo đi đến. Đi vài chục bước, chân trái vị trí chuyển đến một cỗ quen thuộc quỷ dị ba động, Lâm Húc khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin, thân hình hướng bên phải lói lên, thoải mái mà tránh đi phóng lên tận trời lôi trụ. Còn chưa tới kịp cao hứng, lối ra mặt đất lại là một cơn chấn động truyền đến, Lâm Húc biến sắc, hai chân đạp lên mặt đất, lần nữa ngạnh sinh sinh địa lực ngang vài thước, ai ngờ sắp đặt chân mặt đất lại là một cỗ ba động truyền đến. Lão tạp thiên ngươi mẹ nó là đang chơi ta đi. Lần này xong đời. Lâm Húc nhịn không được trong lòng bên trong xổ một câu nói tục, thầm nghĩ lần này chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi, có loại mất hết can đảm cảm giác. Nhưng cùng lúc một cỗ cực độ không cam lòng từ đáy lòng xông ra, tùy theo một cỗ chân nguyên tử lôi hệ trong đan điền đột nhiên xông ra rót vào lòng bàn chân kinh mạch. Vẫn tiến bộ, di hình hóa ảnh, hoa hồng sắc lôi trụ phóng lên tận trời, đem lâm húc thân ảnh nháy mắt nuốt hết, nhưng không có mảy may tiếng kêu thảm thiết thả ra, lâm húc thân ảnh như là bọt biển vỡ vụn ra. Vậy mà là tàn ảnh, lâm húc thân hình tại hơn 10 em mở bên ngoài biểu hiện mà ra, trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn thần sắc. Ta, ta vậy mà né tránh. Vừa rồi kia cỗ chân nguyên tại chân kinh mạch bên trong vận hành lộ tuyến là lâm húc chưa từng có cảm thụ qua, hiệu quả cũng là lạ thường rõ ràng dường như đánh vỡ không gian trực tiếp xuyên qua cho tới bây giờ vị trí đây là vân yên bộ tiến giai tuyệt chiêu di hình hóa ảnh lấy lôi hệ chân nguyên thôi động lâm húc cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là thế nào xuất ra nhưng cái loại cảm giác này hắn lại là thật sự rõ ràng địa ghi tạc tâm lý vân yên bộ di hình hóa ảnh không lo được thời khắc khả năng phun ra lôi trụ lâm húc lần nữa sử xuất di hình hóa ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chỉ là lần này hắn chỉ dần hiện ra không đến một em mở khoảng cách so với vừa rồi đến nói kém không phải một chút điểm kỳ quái vì cái gì không đạt được trước đó hiệu quả đâu cái này chân nguyên vận hành lộ tuyến khu động pháp môn không có gì khác biệt ta Nghĩ nửa ngày hay là nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Húc cũng chỉ có thể đem nó quy tội vì không đủ thuần thục. Không quan hệ, không thuần thục có thể từ từ luyện, vừa lúc đang cái này bạo lôi trong hạp cốc có là luyện tập cơ hội. Quyết định chủ ý, Lâm Húc cũng liền không còn vội vã đi đường, ngay tại bạo lôi trong hạp cốc chậm rãi đi tiến vào bắt đầu, cảm nhận được dưới chân xuất hiện ba động liền dùng di hình hoán ảnh tiến hành né tránh. Theo luyện tập số lần càng ngày càng nhiều, chiêu này di hình hoán ảnh cũng sắp thực thuần thục lên, lớp lóe khoảng cách ngay tại chậm rãi gia tăng, mặc dù y nguyên không đạt được lần thứ nhất lúc hơn 10m khoảng cách, nhưng 4-5m vẫn phải có. Lúc đối địch đột nhiên xuất ra tuyệt đối có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Sau nửa tháng, Lâm Húc đi ra bạo lôi hẻm núi, trải qua những ngày này luyện tập, di hình hoán ảnh cái này một vân yên bộ tuyệt chiêu Lâm Húc đã thuần thục nắm giữ, sáu em mở phạm vi bên trong hắn có thể làm được ngay cả tiếp theo thoáng hiện 3 lần. Mặc dù tại khoảng cách bên trên hay là không đạt được lần thứ nhất vô ý ở giữa loại kia hiệu quả, nhưng Lâm Húc đã rất hài lòng. Dù sao lần đầu tiên là tại đứng trước nguy cơ thời điểm vô ý sử xuất, người tại thời khắc nguy cấp thường thường sẽ buộc phát ra bình thường không cách nào phát huy ra tiềm lực, cái này không có gì có thể kỳ quái. căn cứ quỳ ra thường luồng địa đồ biểu hiện. Qua kinh lôi hoang dã cùng bạo lôi hẻm núi về sau liền đến mê cung khu vực, quy ra thuần luồng trên bản đồ chỉ ghi rõ trước tiến vào chính xác lộ tuyến, về phần trong mê cung sẽ hay không có cái gì nguy hiểm cùng trở ngại lại là không có chút nào đề cập. Cái này nửa tháng đến nay Lâm Húc một mực không ngừng mà luyện tập di hình hoán ảnh căn bản cũng không có thời gian dừng lại khôi phục chân nguyên, mặc dù Lâm Húc chân nguyên cực kỳ hùng hậu, nhưng cũng không chịu được tiêu hao như thế, hiện tại kỳ thật đã còn thừa không nhiều, tùy tiện xâm nhập trong mê cung, đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Chương 54, xuất thủ tương trợ, chương 54, xuất thủ tương trợ Vận chuyển công pháp bổ sung một phen hao tổn chân nguyên, Lâm Húc lúc này mới cẩn thận đi nhập trong mê cung. Nói là mê cung, vậy nhưng thật sự là một điểm không có nói sai, cùng kinh lôi hoang dã, bạo lôi hẻm núi khác biệt, mê cung này xem xét chính là người vì bố trí, hai mặt vách tường toàn bộ đều là dùng tới tốt ngọc thạch xây thành, trong mê cung con đường cũng là ngọc thạch xếp thành. Vách tường cùng trên mặt đất không biết có phải hay không là có trận pháp bảo hộ, dù sao lấy Lâm Húc thực lực hoàn toàn không có cách nào tạo thành mấy mấy hư hao. Từ trên bản đồ nhìn, mê cung này diện tích cũng không nhỏ liền xem như kiếm thần tông chỉ sợ cũng không có thủ bút lớn như vậy toàn bộ dùng ngọc thạch đến kiến tạo như thế một cái quy mô khổng lồ mê cung xem ra cái này thiên lôi bí cảnh hẳn là một vị nào đó thượng cổ đại năng lưu lại nếu là chiếu vào a nghĩ đến kia trên bản đồ họa vòng điểm cuối cùng tất nhiên chính là cái này thượng cổ đại năng muốn lưu cho hậu nhân bảo vật chỗ chỉ là không biết là bảo vật gì đâu đồng nhiên ở giữa rất là chờ mong a cũng không biết mê cung này bên trong có thứ gì nguy hiểm lấy lâm hút thực lực trước mắt có thể hay không ứng phó được mê cung hai bên vách tường cũng không cao chỉ có không đến năm m Lâm Húc nghĩ thử nhảy đến vách tường đỉnh chót quan sát một chút, lại phát hiện nhìn qua không có vật gì mê cung đỉnh chót có không biết tên trận pháp bao trùm, căn bản là không có cách nào vượt qua vách tường cao độ. Nghĩ đến đây cũng là kiến tạo mê cung viễn cổ đại năng cố ý làm hạn chế đi. Tiến vào mê cung đã vài ngày, không biết có phải hay không là bởi vì có địa đồ chỉ dẫn đi thẳng đều là chính xác con đường nguyên nhân. Lâm Húc không có gặp được bất kỳ phiền phức, thời gian dần qua cũng liền không còn như vậy cẩn thận chặt chẽ địa chậm dãi trước tiến vào, tốc độ tăng tốc không ít. Có địa đồ chỉ dẫn chính là tốt, cái này đã qua một nửa lộ trình, phiền toái gì đều không có gặp được, cứ như vậy từ xuống dưới. Không bao lâu ta liền có thể thông qua mê cung này đến sau cùng mục đích. Nhắc tới trong mê cung không có chút nào nguy hiểm, chỉ có khốn người hiệu quả, đánh chết lâm húc cũng không tin. Đây chính là thiên lôi bí cảnh bên trong. Phía trước kinh lôi hoang dã cùng bạo lôi hẻm núi vậy, nhưng thật sự là một bước một nguy cơ. Không có khả năng đến mê cung này về sau mức độ nguy hiểm giảm xuống nhiều như vậy. Hơn phân nửa hay là bởi vì địa đồ chỉ dẫn tác dụng. căn cứ lâm húc đoán chừng, cả bẫy này chỉ sợ đều ở đâu chút sai lầm lối rẽ bên trong. Nói cách khác, nếu như không có địa đồ lời nói, một khi đi nhầm đường, vậy liền sẽ gặp phải cả bẫy, không chừng liền đem mạng nhỏ cho ném. A. Phía trước giống như có tiếng đánh nhau. Một ngày này, ngay tại trong mê cung dựa theo địa đồ chỗ bày ra phi tốc ghé qua Lâm Húc chợt nghe một trận như có như không tiếng đánh nhau, tựa hồ là tiếng thú gào cùng tu sĩ gầm thét xen lẫn cùng một chỗ, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Mê cung này bên trong lại còn có các tu sĩ khác, chẳng lẽ cũng giống như ta đạt được cái này bí cảnh địa đồ. Đây cũng không phải không có khả năng, dù sao Lâm Húc đạt được quỹ ra thường luồng địa đồ nguyên bản là không chọn vẹn, vừa vặn thiếu trốn trọng yếu nhất mê cung bộ điểm, bộ này điểm địa đồ rất có thể rơi vào những người khác trong tay. Mặc kệ như thế nào, trước đi qua nhìn xem. Trong mê cung đối thần thức có rất lớn hạn chế. Lâm Húc đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đem thần thức ngoại phóng không đến 5m, điểm này khoảng cách căn bản là vô sự vô bổ, muốn minh bạch chuyện gì xảy ra chỉ có thể khoảng cách gần đi xem một chút. Tiếng đánh nhau truyền đến chỗ tại phía trước địa đồ chỗ bày ra chính xác lộ tuyến bên cạnh một đầu đường rẽ bên trong, khoảng cách chính xác lộ tuyến cũng không phải là quá xa, Lâm Húc thân hình như là khói xanh, vô thanh vô tức vọt tiến vào đường rẽ bên trong, chuyển qua hai cái ngoặt về sau, đi tới đánh nhau hiện trường. Không có vội vã lao ra, Lâm Húc dùng thủy ẩn thuật biến mất thân hình, lặng lẽ thăm dò nhìn quanh. Đánh nhau song phương là một người một thú, đầu này hoang thú tu vi tại chốc cơ hậu kỳ tướng mạo cực kỳ quái dị, thân thể cùng sư hổ tương tự dài tới hơn 3 m, cái đuôi có hai đầu, cực kỳ tinh tế, cơ mũi lơ mờ chỉ nhìn đạt được hai đầu tàn ảnh, đầu tương tự mặt người, nhưng lại chỉ có một con mắt, công kích chủ yếu phương thức trừ hai đầu đầu roi rút kích bên ngoài chính là từ độc nhãn bên trong bắn ra từng đạo ám kim sắc lôi quang. cùng hoang thu đánh nhau tu sĩ là cái người mặc màu vàng bắt quái đạo bảo trung nhân nhân, tay cầm một mặt lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bảo kính không ngừng thả ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp thuật, chớp mắt xem ra song phương thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Áo bào màu vàng trung niên tu sĩ nhìn qua là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn tu vi, nhưng nó các loại ngũ hành pháp thuật sử dụng cực kỳ thành thạo, có một ít Lâm Húc thấy đều chưa thấy qua, căn bản cũng không giống như là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể thúc đẩy pháp thuật. Kết đan kỳ tu sĩ. Lâm Húc con người đột nhiên co rú lại, cái này áo bào màu vàng trung niên tu sĩ tuyệt đối là kết đan kỳ tu sĩ, sở dĩ chỉ hiện lộ ra trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn tu vi chẳng qua là bởi vì man hoàng cổ vực áp chế tác dụng. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng cảnh giới vẫn còn Đối pháp thuật lĩnh ngộ cùng năng lực thực chiến tuyệt đối không phải chốc cơ kỳ tu sĩ có thể so sánh, Lâm Húc mặc dù đối với mình chiến lực có chút tự tin, nhưng vô cùng rõ ràng mình tuyệt đối không phải áo bào màu vàng trung niên tu sĩ đối thủ, không khỏi kềm chế ra tay giúp đỡ xúc động. Biết người biết mặt không biết lòng, Lâm Húc cùng cái này áo bào màu vàng trung niên tu sĩ cũng không cần biết, ai biết người này đến cùng là tốt là xấu. Nếu là Lâm Húc ra tay giúp cái này áo bào màu vàng trung niên tu sĩ, đối phương rảnh tay về sau trái lại đối phó hắn, vậy nhưng thật rời lên tảng đá nện chân của mình. Hay là xem trước một chút rồi nói sau? chiến trường bên trong, quái dị hoang thú không ngừng mà từ độc nhãn bên trong hướng về áo bào màu vàng trung niên tu sĩ phun ra ám kim sắc lôi quang, đều bị áo bào màu vàng trung niên tu sĩ trong tay bảo kính thả ra ngũ hành pháp thuật cả lại. Sau lưng hai đầu đầu roi ngược lại là thỉnh thoảng địa rút đánh vào áo bào màu vàng trung niên tu sĩ chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, đánh cho vòng bảo hộ run run một hồi. mà áo bào màu vàng trung niên tu sĩ trừ ngự sử bảo kính ngăn cản quái dị hoang thú công kích bên ngoài, cũng đang không ngừng tìm cơ hội tiến hành phản công. Lâm Húc chú ý tới áo bào màu vàng trung niên tu sĩ phát ra công kích trên cơ bản đều là hướng về phía quái dị hoang thú dưới bụng một đoàn lớn cỡ bản tay màu đỏ khu vực đi. Mà quái dị hoang thú đối khối khu vực này phòng hộ phải cũng rất là nghiêm mật, về phần đánh về phía thân thể những bộ vị khác công kích thì là cơ bản không đi phòng ngự. Xem ra kia màu đỏ khu vực hẳn là này quái dị hoang thú nhược điểm chỗ. Lâm Húc cảm thấy âm thầm nhẹ gật đầu, liền tình hướng trước mắt xem ra, trong thời gian ngắn song phương chỉ sợ là rất khó phân ra thắng bại, mặc kệ là quái dị hoang thú hay là áo bào màu vàng trung niên tu sĩ thực lực đều cao hơn hắn, mình hay là chớ xen vào việc của người khác, mau chóng rời đi vi rượu. Vị tiểu hữu này, đã đến vì sao muốn đi vội vã. Mời tiểu hữu xuất thủ trợ lão phu một chút sức lực trừ con xúc sinh này, nhất định có thâm tạc đang định lặng lẽ rời đi, một trận thần thức truyền âm tại Lâm Húc bên tai vang lên. Bị phát hiện, Lâm Húc hoảng sợ nghiêng đầu qua, đã thấy áo bào màu vàng trung niên tu sĩ ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt lóe không hiểu hà quang. Cái đàn kỳ tu sĩ quả nhiên lợi hại, Lâm Húc tự giác đã rất cẩn thận, lại là ra ngoài ẩn thân trạng thái, lại còn là bị đối phương cho phát giác được. Làm sao bây giờ, giả vợ như không nghe thấy kế tiếp theo chạy trốn hay là ra tay giúp đỡ. Lâm Húc dừng lại bước chân, trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết đoán. Không quan tâm kế tiếp theo rời đi, đối phương rủ sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, ai biết có hay không ẩn tàng đọn sát thủ gì. Vạn nhất đối phương liều mạng chúng vào quái dị hoang thú một kích đem đầu mâu chuyển hướng mình, vậy mình có thể hay không chống đỡ được. Nhưng nếu là xuất thủ, cùng thu thập quái dị hoang thú, đối phương quay lại tới đối phó mình, mình liền càng không phải là đối thủ. Tiểu Hữu, lão phu ngũ hành tông tất trưởng lao chân đạo, mọi người cùng là người trong tiên đạo, còn xin tiểu Hữu xuất thủ một trợ. Lão phu lấy thần hồn phát thể, tất có thâm tạng. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Húc lo lắng, hoàng y trung niên tu sĩ cho thấy thân phận, thậm chí còn lập ra lời thề. Năm đại tiên môn một trong ngũ hành tông tất trưởng lão, khó trách lợi hại như vậy. Đối phương đã phát lời thề, Lâm Húc nghi ngờ trong lòng cũng gông xuống không ít, suy nghĩ một chút, hay là quyết định ra tay giúp đỡ. Đối phương nếu là ngũ hành tông trưởng lão, nghĩ đến không đến mức mất lời, mình giúp hắn một tay, kết một thiện duyên cũng là tốt. Vị tiền bối này, văn bối tu vi thấp, chỉ sợ giúp không được tiền bối gấp cái gì a. Mặc dù quyết định hỗ trợ, nhưng Lâm Húc cũng không dự định ra bao lớn lực, loại thời điểm này hay là giấu rốt vi diệu, coi như chờ một lúc có cái gì không đúng cũng tương đối dễ dàng thoát thân. Không sao, tiểu hưu chỉ cần giúp lão phu hấp dẫn một chút xuất sinh này lực chú ý, cho lão phu chế tạo công kích cơ hội liền có thể. Trần Đào đã nhìn ra Lâm Húc tu vi. Chúc cơ sơ kỳ mà thôi, lúc đầu cũng không có trông cậy vào Lâm Húc có thể giúp hắn bao lớn một tay, chỉ cần có thể hấp dẫn một cái chốc mắt. quái dị hoang thú chú ý, hắn ắt có niềm tin có thể đánh trúng quái dị hoang thú phần bụng lực điểm. Vậy vãn bối hết sức đi. Lâm Húc giải trừ thủy ẩn thuật dù sao chỉ cần vừa động thủ liền sẽ hiện hình, hắn mục đích chỉ là hấp dẫn một chút quái dị hoang thú chú ý mà thôi, không cần thiết ẩn thân. Xuất sinh, xem chiêu. Tâm niệm vừa động, thanh minh kiếm từ Lâm Húc thể nội vọt ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về quái dị hoang thú phần bụng màu đỏ khu vực đâm tới. Ngào! Phát giác được Lâm Húc phi kiếm công kích, Quái dị hoang thú một cái quay thân vùng trảo ngăn tại trước người, miệng bên trong phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, độc nhãn quang mang lóe lên, một đạo lôi quang hướng về Lâm Húc liền bắn đi qua. "Không phải đâu, liền bắn ngươi một kiếm mà thôi, làm sao liền đem mục tiêu chuyển hướng ta rồi?" Trong lòng thầm Tiêu không may, Lâm Húc không dám kinh ngượng, một con lửa lười lăn lộn né tránh lôi quang, bộ dáng hơi có chút chật vật. Kỳ thật nếu là sử xuất di hình hóa ảnh lời nói, Lâm Húc có thể rất nhẹ nhàng điệu né tránh rơi lần này công kích, nhưng bởi như vậy liền sẽ bại lộ mình thực lực, như bây giờ mặc dù xem ra chật vật một chút, nhưng ít ra sẽ không khiến cho Trần Đào cảnh giác, có thể bảo trụ mình một lá bài tẩy. Cơ hội tốt. Ngũ hành chi quang, tật. Quái dị hoang thú quay thân công kích Lâm Húc, đối Trần Đào công kích liền chậm một bước, dưới bụng cũng lộ ra một điểm đứng không, Trần Đào nhãn tình sáng lên, trực tiếp cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết phun tại bảo kính phía trên, trong tay pháp quyết một luẩn giữ, một đạo ngũ thải hào quang từ bảo kính bên trong bắn ra, siêu địa xuyên qua đứng không chuẩn xác địa đánh trúng quái dị hoang thú phần bụng màu đỏ khu vực. Ngào. Quái dị yêu thú công kích đột nhiên dừng lại, ngay sau đó kêu rên té ngã trên đất, thống khổ quay cuồng lên. Thành công. Chương 55, hiện tượng chợt bản, chương 55, hiện tượng chợt bản. Một kích thành công. Trần đào không chút do dự kế tiếp theo tuổi động bảo kính, từng đầu quang mang từ bảo kính bên trong ngay cả tiếp theo không ngừng mà bắn ra, phản phất hình thành một đầu vầng sáng, một mạch địa đều chui vào quái dị hoang thú phần bụng màu đỏ nhược điểm khu vực. Quái dị hoang thú ngay từ đầu còn kịch liệt dây dưa lấy, thời gian dần qua khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng không có động tĩnh. Cái này liền chết rồi. Lâm Húc hoảng sợ nhìn xem trần đào, đối phương vừa rồi kia liên tiếp thuật pháp công kích không có chút nào gián đoạn ngừng, mặc dù là dựa vào bảo kính phát ra, nhưng nó thực lực khủng bố lại là không thể nghi ngờ. Mấy cái này kết đan kỳ lão quái vật quả nhiên không có một cái là đèn đã cạn dầu. Vị tiểu hữu này. Đà tạ! Lại không biết tiểu hữu họ gì tên gì, tại sao lại ở đây a? Trần đào giò xét Lâm Húc một chút, mở miệng hỏi, lời nói ở giữa ẩn ẩn lộ ra một tia nhàn nhạt sắc ý, Kiếm Thần Tông đệ tử ngoại bảo phía trên có đặc lưu tiêu chí, nhưng Lâm Húc giờ phút này mặc trên người chính là một kiện tránh xét pháp ý, ý y, cũng không có Kiếm Thần Tông tiêu chí. Lâm Húc trong lòng run lên, biết nếu là trả lời không tốt lão quỷ này, nói không chừng sẽ lập tức thống hạ sát thủ. Vãn bối Lâm Húc, Kiếm Thần Tông đệ tử, gia sư thẹn vì Kiếm Thần Tông trưởng môn. Ta là tới tham gia thí luyện. Lâm Húc đem trưởng môn đoàn tiên thương chuyển ra, Kiếm thần tông trưởng môn thân truyền đệ tử thân phận tại một ít thời điểm vẫn rất có dụng, tỉ như nói hiện tại. Nguyên Lai like Lâm tiểu hữu là đoàn trưởng môn đệ tử, khó trách như thế khí vũ bất phàm. Trần đào trong mắt lóe lên một đạo không hiểu hà quang, xoay tay một cái đem bảo kính thu vào. Lâm Húc cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kiếm thần tông trưởng môn thân truyền đệ tử thân phận có tác dụng, lão quỷ này trước đó kia như có như không sát khí biến mất. Lâm tiểu hữu có thể đi đến chỗ này, đủ thấy bất phàm a. Cái này tiên lôi bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, nơi đây mê cung càng là quỷ dị không hiểu, chẳng lẽ tiểu hữu có nơi đây địa đồ, cho nên mới có thể bình yên đến đây? Trần Đào bắt đầu dùng lời nói thăm dò Lâm Húc, trong tay của hắn liền có một khối không trọn vẹn quỷ ra thủa luồng địa đồ, nhưng lại chỉ có một bộ điểm, vẹn vẹn đến mê cung một nửa. Đây cũng là hắn tại sao lại mạo hiểm tiến vào man hoang cổ vực nhưng lại bị vây ở mê cung này bên trong nguyên nhân. Trần Tiên Bối nói lừa, văn bối nơi nào có cái gì địa đồ a? Ta là bị sáu chảo lửa ly truy sát, may mắn trên thân mang theo con rối thế thần, lúc này mới trốn qua một kiếp bị ngẫu nhiên chuyển tống đến mê cung này bên trong. Lâm Húc giả trang ra một bộ vừa mới nghe nói ngạc nhiên bộ dáng, nguyên lai like nơi đây gọi là thiên lôi bí cảnh a, khó trách khắp nơi đều là lôi đỉnh ta bấy nhiều lần ta đều kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiền bối nếu biết nơi đây, nghĩ đến hẳn phải biết làm sao rời đi a. Lão phu nếu là biết, lại thế nào bị vây ở này dòm dãi 4 năm. Chân Đào trên mặt lộ ra vẻ thất vọng cùng vẻ hảo não. Cái này man hoang cổ vực bên trong thiên địa linh khí bên trong chứa hoa khí, căn bản là không cách nào hấp thu luyện hóa. Lão phu trên thân đan dược cũng đã còn thừa không có mấy, thật chẳng lẽ muốn bị vây chết tại cái này bí cảnh bên trong không thành? Cái này, trời không tuyệt đường người, tiền bối ngươi cũng khỏi phải bi quan như thế. Lâm Húc gãi gãi đầu ăn đuổi, tâm lý lại là linh hỏa mở. Xem ra lão quỷ này nhiều nhất chỉ có một bộ điểm địa đồ. Nếu không đã sớm lấy bảo tàng đi, cũng sẽ không bị vây ở cái này bên trong. Lão quỷ này mạo hiểm tiến vào cái này bên trong, khẳng định cũng là vì cái này bí cảnh sau cùng bảo tàng đến, ta tuyệt đối không thể để cho hắn biết ta có hoàn chỉnh địa đồ sự tình, nếu không khẳng định sẽ bị bị giết người đoạt bảo. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, chuyện giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, Lâm Húc hiện tại chỉ là bởi vì kiếm thần tông trưởng Môn Thân truyền đệ tử thân phận mới khiến cho Trần Đạo tạm thời bỏ đi sát ý, nếu là bị nó biết Lâm Húc người mang hoàn chỉnh địa đồ lời nói, tất nhiên sẽ xuất thủ kết đoạt, giết người diệt khẩu. Lâm Điểu hữu ngược lại là có chút nhìn thoáng được a. Cũng được, gặp lại chính là hữu duyên co như thật không cách nào rời đi, có thể có Lâm Tiểu hữu dạng này thanh niên tài tuấn tương nổi, lão phu cũng không có gì có thể tiết đối. Trần Đào ý vị thâm trường nhìn Lâm Húc, liền như là Lâm Húc không tin được hắn, hắn đối Lâm Húc lời nói cũng là bán tín bán nghi. Cái này thiên lôi bí cảnh lợi hại hắn nhưng là được chứng kiến, ngay cả hắn cái này bị áp chế đến chút cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi kim đan kỳ tu sĩ đều cảm thấy đau đầu. Lâm Húc như thế cái chút cơ sơ kỳ tiểu đối lại có thể lông tóc không thương đi đến cái này bên trong, Trần Đào cũng không tin tưởng Lâm Húc không có gì ỷ bảo. Chết lão quỷ, ngươi không có tiết đối, tiểu gia ta có. Ai muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử a? Lâm Húc trong lòng thầm mắng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may, tiền bối, ta cũng không muốn vây chết tại địa phương quỷ quái này, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, luôn có thể đi ra, ngài không phải kết đan kỳ tu sĩ à. Tại cái này man hoang cổ vực bên trong, đừng nói kết đan kỳ, chính là nguyên anh kỳ cũng chỉ có thể phát huy ra chút cơ kỳ thực lực. Bất quá Lâm Tiểu Hữu nói rất đúng, là lão phu quá bi quan, nhìn Lâm Tiểu Hữu dáng vẻ, tựa hồ có biện pháp rời đi mê cung này à. Chân đào trên thân lại nổi lên một trận như có như không sắc ý, Lâm Húc không khỏi trong lòng run lên, mình nếu là không lộ ra chút gì lợi nói, chỉ sợ lão quỷ này thật sẽ hướng hắn ra tay đoạt. Tiên bối, nhìn ngài nói, ta nếu là có biện pháp ta đã sớm rời đi. Nguy hiểm như vậy địa phương quỷ quái ai nguyện ý một mực đợi a? Lâm Húc một bên nói vừa quan sát Trần Đảo thần sắc, thấy nó ánh mắt hí lại, vội vàng tiếng nói nhất truyền. Bất quá ta ngược lại là thật phát hiện mê cung này một điểm quy luật. Ồ, cái dạng gì quy luật? Lâm Tiểu Hữu không ngại nói nghe một chút. Trần Đảo trên thân sắc ý bất phóng túng đi một chút. Là như vậy, ta phát hiện mê cung này bên trong chỉ cần là chính xác lộ tuyến liền sẽ không gặp được cạm bẫy cùng hoang thú. Một khi đụng phải cạm bẫy hoặc là hoang thú đã nói lên đi nhầm đường. Lâm Húc đem mình suy luận ném ra ngoài về phần địa đồ sự tình lại là nửa điểm đều không có sách, tựa hồ thật đúng là dạng này, lão phu làm sao không nghĩ tới? Trần Đào nhãn tỉnh sáng lên, hắn hồi tưởng lại trước đó dựa theo địa đồ chỗ bày ra đi tới một đoạn đường đích thật là chưa bao giờ gặp bất kỳ cạm bẫy cùng hoang thú. về sau địa đồ không có bị vây ở mê cung này bên trong, hắn mới bắt đầu gặp được hoang thú cùng cạm bẫy. được à, lâm tiểu hiu, ngươi cái này quan sát phải đủ cẩn thận. vậy kế tiếp liền phiền vứt lâm tiểu hiu dẫn đường. cái gì? ta dẫn đường? tiền bối ngài nói đùa đâu à? lâm hút sững sờ, lập tức minh bạch, lão quỷ này là bắt hắn thử đường đầu. thế nào, lâm tiểu hiu không muốn sao? Trần Đào trên tay chữ vật giới chỉ quang hoa lói lên. Trước đó đối địch bảo kính xuất hiện lần nữa trong tay. Lâm Tiểu hữu không cần lo lắng, lao phu ngay tại phía sau ngươi. Có vấn đề gì lao phu tự sẽ xuất thủ tương trợ. Được rồi, đây là Trần huy hiểm. Lâm Húc tâm lý rõ ràng, nếu là mình không đáp ứng, lão quỷ này chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt đầu thủ, không nhìn hắn ngay cả pháp bảo đều lấy ra rồi sao? Tiền bối ngài thực sẽ xuất thủ tương trợ. Lâm Húc có chút hơi khó nhìn xem Trần Đào, thấy cái sau nhẹ gật đầu, lúc này mới có chút tâm không cam tỉnh không nguyện địa đáp ứng. Vậy được rồi, ta đi thử đường. Bất quá nói xong, muốn thật có cái gì nguy hiểm. Tiền bối ngài nhất định phải xuất thủ cứu ta. Cứ như vậy, Lâm Húc rất khổ bước điệu thành thử đường lội cả bấy, mà Trần Đào ngay tại sau người vài trăm mét bên ngoài xa xa rơi lấy một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Cái thằng trời đánh lão quỷ, để ta dùng mệnh cho hắn lội cả bấy, đánh cho thật sự là tính toán thật hay. Không được, ta phải nghĩ biện pháp thoát thân, không phải sớm muộn sẽ bị lão quỷ này hại chết. Lâm Húc vừa đi một bên suy nghĩ, hắn hiện tại là thử đường, không có khả năng một mực án lấy địa đồ chỗ bảy ra chính xác lộ tuyến đi tiến vào, không phải khẳng định sẽ bị Trần Đào nhìn ra, thỉnh thoảng địa hắn cũng muốn cố ý đi nhầm đường. Thế nhưng là cứ như vậy tất nhiên sẽ gặp được cạm bẫy cùng hoang thú, bất quá ngắn ngủi ba ngày thời gian, Lâm Húc đã đụng vào vài chục lần cạm bẫy, gặp được nhiều lần hoang thú, cũng may những cạm bẫy này cùng hoang thú cũng không tính là quá mạnh, còn không đến mức nguy hiểm đến Lâm Húc sinh mệnh, tại sự giúp đỡ của Trần Đào xem như hữu kinh vô hiểm. Nhưng Lâm Húc tâm lý rõ ràng, lại tiếp tục như thế, hắn đầu này mạng nhỏ sớm muộn chơi xong nhi. Nếu là gặp được cái gì lợi hại cạm bẫy hoặc là hoang thú, Trần Đào lão quỷ này tuyệt đối sẽ ném chính hắn chạy trốn, đều không mang nửa điểm do dự. Cân nhắc hồi lâu, Lâm Húc nghĩ ra một chiêu, đó chính là làm bộ gặp được không thể chống cự hoang thú đem Trần Đào sợ quá chạy mất, sau đó mình thừa cơ thoát thân. Muốn lừa qua Trần Đào dạng này kim đan kỳ lão quỷ nhưng không có đơn giản như vậy, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị mới được. Châm dân tốc độ, Lâm Húc một bên dọc theo địa đồ chỗ bày ra chính xác con đường vừa đi vừa nghỉ, một bên điều khiển trong đó một phần thần thức tiến vào linh điển không gian bên trong. Thật sự là không nghĩ tới, thứ này vậy mà thật có thể phát huy được tác dụng. Linh điển không gian bên trong, Lâm Húc cầm trong tay một cái trận pháp bản, cảm thán liên tục. Đây là một cái có thể chế tạo huyễn tượng trận pháp bản, chỉ cần là gặp qua đồ vật đều có thể dùng nó huyễn hóa ra đến, không chống chân là hình ảnh. Ngay cả khí tức đều có thể mô phỏng ra, đương nhiên, huyền tượng chân thực trình độ quyết định bởi tại bổ sung đến trận pháp bàn bên trong linh thạch đẳng cấp. Nhắc tới đồ vật hay là Lâm Húc tại Kiếm Thần tông thời điểm từ tông môn phiên trợ bên trên đãi trở về, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy thú vị, vừa vặn tay bên trong linh thạch dư giả liền mua, mua về sau một mực ném ở linh thạch không gian bên trong cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, không nghĩ tới bây giờ vậy mà phát huy được tác dụng. Vì thoát khỏi trần đào lão quỷ này, Lâm Húc cắn răng bỏ hết cả tiền vốn, hướng trận pháp bàn bên trong lập nhập năm khối chúng phẩm linh tinh, đây là Lâm Húc còn sót lại năm khối trung phẩm linh tinh hướng trận pháp bàn bên trong đánh vào một đạo pháp quyết mở ra trận pháp, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong đó ầm vang dâng lên, một cái phiên bản thu nhỏ sáu chảo lửa ly xuất hiện tại lâm húc trước mặt, trừ lớn tiểu so với chân chính sáu chảo lửa ly tiểu mấy chục lần bên ngoài, khí tức cũng không có kém bao nhiêu, nếu không phải biết đây là huy tượng, lâm húc cũng nhịn không được có loại nhanh chân bỏ chạy xúc động, hy vọng có thể lừa qua lão quỷ kia đi. trong mê cung, lâm húc thừa dịp trần đạo thần thức từ nó trên thân rời một sát na, đem trận pháp bản từ linh điển không gian bên trong đem ra, trực tiếp tôi động, vang, khí thế kinh khủng dâng lên, phiên bản thu nhỏ sáu chảo lửa ly xuất hiện tại lâm húc trước mặt. Hoang thú. Sáu chảo lửa ly, tiền bối, cứu mạng a. Phát ra một tiếng hoảng sợ tới cực điểm rú thảm, Lâm Húc quay đầu hướng về Trần Đào Phương hướng chạy như điên. Diễn trò làm nguyên bộ, Lâm Húc biểu hiện bây giờ cùng gặp được thật sáu chảo lửa ly không có gì khác biệt. Chương 56, Diệu kế thoát thân, chương 56, Diệu kế thoát thân. Vài trăm mét bên ngoài, Trần Đào sắc mặt đại biến, sáu chảo lửa ly khí tức khủng bố mới vừa xuất hiện hắn liền cảm ứng được, đây tuyệt đối là kim đang kỳ hoàng thú khí tức. Nếu là bình thường, Trần Đào thật cũng không sợ cái này sáu chảo lửa ly nhưng đây là đang man hoàng cổ vực bên trong, hắn hiện tại có thể phát huy ra thực lực mặc dù so chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh hơn, nhưng tuyệt đối đánh không lại kim đan kỳ hoàng thú. Không nói hai lời, trần đào vung tay bày ra một ngọn gió tưởng, quay người hướng về nơi xa trốn chạy mà đi. hắn lưu lại đạo này phong tường ngược lại không phải vì ngăn cản sáu trảo lửa ly, vẹn vẹn vì ngăn lại lâm húc để nó lưu lại hấp dẫn sáu trảo lửa ly lực chú ý, vì chính mình đào thoát tranh thủ thời gian. Tiền bối, cứu mạng a! Tiền bối. Lâm húc xa xa nhìn thấy trần đào bày ra phong tường, trong lòng vui mừng, lão quỷ này quả nhiên mắt lửa. Một bên kế tiếp theo khản cả rộng địa cầu cứu. Một bên đem chân nguyên quản chú đến chân kinh mạch bên trong, Lâm Húc toàn lực vận khởi Vân Yên bộ quay người hướng về địa đồ chỗ bày ra chính xác lộ tuyến mất mạng chạy trốn, về phần trên đất trận pháp bàn Lâm Húc cũng không có thu lại, có thể nhiều lừa gạt Trần Đào lão quỷ này một hơi thời gian cũng là tốt. Kỳ quái, tựa hồ có chút không thích hợp. Chốn một trận, Trần Đào ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, làm sao một mực không có nghe được tiếng đánh nhau, thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động truyền tới, liền ngay cả Lâm Húc khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Dừng bước cẩn thận một suy nghĩ, Trần Đào sắc mặt lập tức chính là biến đổi, không tốt, bị tiểu tử này cho lựa gạt lập tức Trần Đào quay người theo lai lịch nhanh chóng truy trở về, xa xa liền gặp được tại mê cùng trong thông đạo dương nhanh múa vút sáu chảo lửa ly. Là huyễn tượng. Mặc dù khí tức cùng thật sáu chảo lửa ly không khác nhiều, nhưng Trần Đào hay là liếc mắt liền nhìn ra đây chỉ là huyễn tượng mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như là thật sáu chảo lửa ly, làm sao lại đối với hắn làm như không thấy, mà lại bốn phía chỉ sợ sớm đã thành một cái biển lửa. Quả nhiên, tại sáu chảo lửa ly huyễn tượng xuất hiện địa phương Trần Đào phát hiện Lâm Húc Lưu lại trận pháp bản, hảo tiểu tử, dám cùng lão phu giở trò, ta nhìn ngươi có thể hướng chỗ nào trốn? Cẩn thận cảm ứng một chút Lâm Húc lưu lại khí tức, Trần Đào khoe miệng lộ ra một tia cởi lạnh, triển khai thân hình đuổi theo. Lão quỷ kia cũng đã phát hiện hiện tượng đi, nếu là đuổi theo liền không xong. Lâm Húc đã chạy ra một đoạn đường rất dài trình, chiếu hắn đoán chừng Trần Đào cũng đã phát hiện hắn bố trí dưới cả bẫy, khẳng định sẽ đến truy hắn. Mặc dù bây giờ Trần Đào chỉ có thể phát huy ra trúc cơ kỳ tu vi, nhưng nó dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, lại là năm đại tiên môn một trong ngũ hành tông thất trưởng lão, nó thủ đoạn không phải Lâm Húc dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể phòng đoán. Lấy Lâm Húc thực lực bây giờ, có lẽ đối đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều có sức liều mạng, nhưng đối mặt Trần Đào dạng này kết đan kỳ lão quái còn chưa đủ nhịn, cho dù đối phương chỉ có thể phát huy ra trúc cơ kỳ tu vi. Cái này thật vất vả thoát thân, Lâm Húc cũng không muốn lại rơi vào Trần Đào lão quỷ này trong tay. Từ trong túi chữ vật lật ra một chương màu vàng phù văn, đây là một chương huyền ảnh phù, có thể huyền hóa ra cùng bản thể giống nhau như lúc phân thân, cái này phân thân không có được bất kỳ năng lực công kích, có thể thụ bản thể trực tiếp khống chế cũng có thể nghe theo mệnh lệnh đơn giản làm việc, mà lại phóng thích ra khí tức cũng cùng bản thể giống nhau như lúc dùng một phần thần thức khống chế luyện hóa ra phân thân thu liễm một bộ điểm khí tức hướng về một bên đường rẽ lao đi lâm húc kế tiếp theo dọc theo chính xác lộ tuyến chạy gấp mà lại không tiếp tục gần giấu khí tức ngược lại đem chân nguyên cổ động chân đào dạng này kết đan kỳ lão quỷ luôn luôn đang nghi mặc kệ chính mình như thế nào ẩn tàng khí tức cự ly ngắn bên trong chỉ sợ đều sẽ bị nó cho phát giác được lâm húc đây là đáng cược cực chân đào đang nghi chắn hắn sẽ đi truy thu liễm bộ điểm khí tức phân thân đã đến lớn nhất khoảng cách cực hạn tiếp xuống chỉ có thể để phân thân mình hành động. Huyễn ảnh Phu là có nhất định không chế khoảng cách, vượt qua khoảng cách này thần thức liền không có cách nào lại tiến hành tinh diệu không chế, chỉ có thể để phân thân mình kế tiếp theo chạy về phía trước. Cho phân thân hạ đạt kế tiếp theo buông ra khí tức chạy trốn mệnh lệnh về sau. Lâm Húc toàn lực tôi động chân nguyên vận dụng vân yên bộ hướng về phía trước chạy trốn. Trần Đào đến tột cùng có thể hay không mắc lửa Lâm Húc cũng không dám xác định, hắn hiện tại chỉ có thể hết sức chạy trốn. Tưởng tiểu tử này lưu lại khí tức chia hai cổ, một mạnh một yếu đi hai đầu đạo khác nhau. Như là Lâm Húc đoán như vậy, đuổi theo Trần Đào cảm nhận được Lâm Húc cùng Huyễn Anh Phu huyễn hóa phân thân hai cổ hoàn toàn nhất trí khí tức, Trần Đào thân là kim đan kỳ tu sĩ đối với nguyễn ảnh phụ tự nhiên không xa lạ gì, hơi tưởng tượng liền minh bạch lâm húc tất nhiên là sử dụng nguyễn ảnh phụ tiểu tử này khẳng định là vận dụng nguyễn ảnh phụ thu liễm khí tức nghĩ đem lão phụ cho vứt bỏ tiểu tử muốn dùng chiêu này lừa qua lão phụ ngươi còn quá non cùng bắt lại ngươi nhìn ta không lột da của ngươi ra khoe miệng lộ ra một kia cười lạnh chân đao hướng về khí tức yếu kém phương hướng đuổi tới sau một nén nhang không được mắt lửa phía trước lâm hút khí tức biến mất thay vào đó chính là một con hai mắt buốt lên hung quang hung hăng nhào tới chút cơ trùng kỳ hoa thú chân đao lập tức ý thức được hắn lại bị lâm hút cho đùa nghịch. Đối phương lợi dụng chính là hắn đang nghi. Rào hoạt tiểu tử ruồi, đừng để lão phu bắt đến ngươi, không phải nhất định phải gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong mê cung, Lâm Húc đã toàn lực chạy trốn dòng rã hai ngày, hai ngày qua này hắn một khắc cũng không dám thư giãn xuống tới, liền sợ bị Trần Đào đội kịp, Cũng may hiện tại xem ra, tựa hồ kế sách của hắn có hiệu quả, Trần Đào lão quỷ này cũng không có đuổi theo. Lâm Húc chậm dần một điểm tốc độ, vận khởi Huyền Thiên Bảo Giám Khôi phục chân nguyên, ròng rã hai ngày toàn lực chạy trốn, cho dù hắn chân nguyên hùng hậu đến đâu, hiện tại cũng có chút không chịu được nổi. Xem ra lão quỷ kia hẳn là trúng kế. Bất quá vẫn là không thể khinh thường, lão quỷ kia hiện tại đã biết như thế nào nhận ra chính xác con đường, sớm muộn sẽ đuổi theo, ta phải nắm chặt thời gian đuổi tới bảo tàng địa mới được. Khôi phục một chút chân nguyên về sau, Lâm Húc kế tiếp theo tăng thêm tốc độ toàn lực dọc theo địa đồ chỗ bày ra chính xác con đường tiếp tục chạy như điên. Rốt cục, lại qua năm ngày sau đó, Lâm Húc đi tới mê cung cuối cùng, một cái nhìn qua tựa hồ kinh lịch vô tận thúy nguyệt cổ phát truyền tông trận xuất hiện tại cuối lối đi. Cuối cùng là đến cùng. Tiếp xuống hẳn là trên bản đồ này đỏ vòng sở tại địa đi. Lâm Húc trong mắt phun lên một tia màu nhiệt huyết, kinh lịch nhiều như vậy gian nan nhường chờ, cuối cùng là muốn đến mục đích. Trầm ổn như hắn cũng không khỏi có chút hô hấp dần dần dập. sâu một hơi bình ổn một chút nỗi lòng, Lâm Húc Hướng về truyền tống trận đi tới, cẩn thận quan sát một phen, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này trận pháp truyền tống bên trong cắm 8 khối màu đỏ linh thạch, là thượng phẩm linh thạch, lần này khỏi phải chính Lâm Húc Hướng trong truyền tống trận bổ sung linh thạch. Linh thạch ngược lại là có, chỉ là làm sao khởi động cái này truyền tống trận đâu? Bình thường đến nói trận pháp truyền tống chỉ cần cắm vào linh thạch liền có thể tự hành khởi động, nhưng bây giờ 8 khối thượng phẩm linh thạch đã cắm ở truyền tống trận cái rãnh bên trong, truyền tống trận nhưng không có khởi động, chẳng lẽ còn cần gì đối ứng pháp quyết không thành? móc ra quỳ ra thường luồng địa đồ nhìn một chút, ngay cả trận pháp truyền tống đều không có ghi rõ, chớ nói chi là mở ra truyền tống trận phương pháp. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Húc khó khăn, nhiều như vậy quan đều số tới, cũng không thể bị ngăn ở đại môn này bên ngoài a. Lần nữa tinh tế xem xét một phen trận pháp truyền tống, Lâm Húc ánh mắt rơi vào tám khối thượng phẩm linh thạch trong đó một khối bên trên, so với cái khác bảy khối đến, khối này thượng phẩm linh thạch tựa hồ chỉ có một tiểu bộ điểm cắm vào cái danh bên trong. Chẳng lẽ đây mới là truyền tống trận không có khởi động nguyên nhân? Mang theo suy đoán như vậy, Lâm Húc đem khối này thượng phẩm linh thạch theo tiến vào cái rãnh bên trong. Ngay tại thượng phẩm linh thạch hoàn toàn cắm vào cái rảnh một máy mắt, cả tòa trận pháp truyền tống đột nhiên phát ra một câu ba động kỳ dị, chính giữa xuất hiện màu xanh nhạt của sáng. Trận pháp truyền tống khởi động. Lâm Húc trong lòng vui mừng, không kịp chờ đợi một cước bước vào trận pháp truyền tống cổ sáng bên trong, ánh mắt lại là có chút lưu luyến nhìn về phía cái rảnh bên trong tám khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch a, Lâm Húc đối nó no thế nhưng là rất trông mà thèm, thế nhưng là không có cách, cái này tám khối thượng phẩm linh thạch là khu động trận pháp truyền tống, thiếu một khối pháp trận đều không cách nào vận hành, Lâm Húc cũng chỉ có thể kềm chế mình khát vọng, nhìn nhiều vài lần qua xem qua nghiệt. Trận pháp truyền tống phát ra hào quang màu xanh nhạt càng ngày càng thịnh, thất ở trận pháp truyền tống bên trong lâm húc cảm nhận được từng đợt càng ngày càng mạnh không gian lực kéo, từng có một lần truyền tống kinh lịch hắn biết đây là muốn bắt đầu truyền tống, vội vàng vận công chống lên chân nguyên vòng bảo hộ. Trước mắt một trận ánh sáng ảnh chuyển đổi, lâm húc thân ảnh tại trận pháp truyền tống bên trong biến mất không thấy gì nữa, pháp trận bên trong nguyên bản bị lâm húc theo tiến vào cái danh khối kia thượng phẩm linh thạch bắn ra một nửa, cả tòa pháp trận quang mang dũng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục thành lâm húc đến trước đó dáng vẻ. Tại lâm húc thân hình từ trận pháp truyền tống biến mất 7 ngày sau đó, chân đạo cũng đuổi tới trận pháp truyền tống trước mặt. Thật sự là không dễ dàng, cuối cùng để lão Phu đi đến mê cung này cuối cùng. kia họ lâm tiểu tử nói phương pháp ngược lại là rất có tác dụng. Mấy ngày trước đó, phát giác được mắc lửa trần đào tại xử lý rơi trúc cơ trung kỳ hoang thú về sau, một lần nữa trở về tới lối rẽ chỗ, thướng về lâm húc lưu lại khá mạnh khí tức phương hướng đuổi theo. Chỉ bất quá đã qua một đoạn thời gian, lâm húc lưu lại khí tức đã bắt đầu tiêu tán, truy trong chốc lát liền lại không phát hiện được. Trần Đào rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa theo Lâm Húc nói tới biện pháp, dù sẽ hay không gặp được hoang thú hoặc là cạm bẫy để phán đoán mình chỗ đi con đường có chính xác không. Mặc dù chậm chệ không ít thời gian, nhưng tốt xấu hay là đi tới mê cung này cuối cùng. Lâm Húc cái tiểu tử thúi kia đã sớm đến chỗ này, tay hắn bên trong khẳng định có bí cảnh địa đồ. Truyền tống trận phụ cận có chút dấu chân còn chưa nhặt đi, nói rõ gần nhất có người đến qua cái này bên trong. Chứ Lâm Húc, Trần Đào nghĩ không ra ai sẽ tại lúc trước hắn đuổi tới chỗ này. Tiểu tử thúi, cùng Lão Phu bắt lại ngươi, nhất định phải để ngươi biết biết ta ngũ hành tông thủ đoạn. Từ khi bước vào kết đan kỳ về sau. Trần đào chưa từng có như thế biệt quét qua, lại bị một cái chốc cơ kỳ tiểu tử đuộng nghịch xoay quanh, đây quả thực là vô cùng nhục nhạ a. Nếu là không đem Lâm Húc bắt lấy sự tự hình, hắn đường đường ngũ hành tông kim đan trưởng lão mặt hướng chỗ nào thả, chuyến đi còn không bị toàn bộ tu tiên giới chế nhạo. Đs, hướng các vị khán quan van cầu phiếu để cử cùng kết thưởng, hướng về bảo heo đập tới đi, hô hô, chương 57, ngũ hành linh chúc, chương 57, ngũ hành linh chúc. Đây chính là bảo tàng chi địa a. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Lại nói Lâm Húc thông qua mê cùng cuối trận pháp truyền tống truyền tống đến trong một cái rừng trúc, nhìn xem bên cạnh từng cây từng cây cây trúc không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, cái này cuối cùng bảo tàng chi địa không phải động thiên phúc địa chính là rộng lớn đại điện, không nghĩ tới lại là như thế một mảnh xem ra không có gì đặc biệt dựng trúc, chẳng lẽ cái gọi là bảo tàng chính là những trúc này. Lâm Húc cẩn thận quan sát một phen bên cạnh cây trúc, những trúc này bên trong đích xác gần chứa linh khí, là không giống với thế gian chi vật linh trúc, nhưng nhắc tới chính là bảo vật, vậy cái này bảo vật giá trị không khỏi quá rẻ tiền một chút. Những này mặc dù là linh trúc, nhưng lại không tính là bảo vật gì, nơi đây tất nhiên còn có dấu cái khác bảo vật, ta phải hào hào tìm xem. Đem chọn cái rừng trúc tinh tế tra tìm một phen, nhưng trừ Linh Trúc hay là Linh Trúc, căn bản cũng không có cái khác bảo vật, Lâm Húc không khỏi có chút gốc. Không có khả năng a không có lý do. Ta hao hết thiên tân vạn khổ đi tới chỗ này, chẳng lẽ chính là vì đảo đi một chút không có gì đại dụng Linh Trúc a Lâm Húc có chút không cam lòng đưa tay chụp về phía bên cạnh Linh Trúc, ai ngờ lại đập cái không, bàn tay trực tiếp xuyên qua Linh Trúc. Huyết tượng. Lâm Húc sững sở, những này Linh Trúc vậy mà là huyết tượng. Lần nữa hướng về một bên khác linh trúc sơ soạn, lần này Lâm Húc lại là thiết thiết thực thực địa bắt đến vật thật, như thế nếm thử mấy lần về sau, Lâm Húc phát hiện cái này trong rừng trúc cây trúc có là thực thể, có lại là từ linh khí tạo thành hiện tượng. Xem ra chân chính bảo vật liền dấu ở những này linh trúc huyền tượng bên trong, thế nhưng là như thế nào mới có thể bài trừ những này hiện tượng, tìm tới bảo vật chỗ đâu? Bình tĩnh lại tâm thần, Lâm Húc thả ra thần thức cẩn thận cảm ứng, rốt cục để hắn phát hiện chỗ khác biệt, từ linh khí tạo thành linh trúc huyền tượng cảm ứng đi lên so với vật thật linh trúc đến muốn càng lộ ra nhẹ nhàng một chút, nếu không phải cố ý phân biệt, thật đúng là phát hiện không được. Khứ trừ rơi với tượng, còn lại vật thật linh trúc cấu thành một cái thiểm điện đồ án, Lâm Húc trước đó truyền tống tiến đến vị trí chính là thiểm điện đồ án một đầu, mà đổi thành một con ngay tại mảnh này rừng trúc chính nam phương, nghĩ đến hẳn là chân chính bảo vật nơi ở. Triển khai thân hình, Lâm Húc như là mây khói xẹt qua rừng trúc, đi tới thiểm điện đồ án bên kia, nơi đây nồng độ linh khí đích xác so với trong rừng trúc địa phương khác muốn nồng đậm nhiều, nếu như nói cái này trong rừng trúc có bảo vật, kia tất nhiên chính là ở chỗ này. Cái này bên trong đã là rừng trúc biên giới, đối diện là một mặt vách núi, bất quá núi này bích tựa hồ là người vì rèn lượi qua, lộ ra cực kỳ bằng phẳng thậm chí có thể loáng thoáng ấn ra Lâm Húc cái bóng. Trái phải xem xét một phen, vẫn chưa phát hiện cái gì chỗ khác biệt, Lâm Húc đưa ánh mắt nhìn về phía vách núi, đưa tay sờ đi lên. Ừm. Bàn tay vừa cùng vách núi tiếp xúc, Lâm Húc thể nội linh điền không gian bên trong màu xanh mầm non liền phát ra một trận quen thuộc ba động. Cái này bên trong quả nhiên có bảo vật. Lâm Húc mừng rỡ trong lòng, theo ba động chỉ dẫn tại trên vách núi đá lục lọi, tại chạm đến trên vách núi đá một cái thoáng có chút nhô lên chỗ lúc, màu xanh mầm non ba động đạt tới lớn nhất. Chính là chỗ này. Lâm Húc mừng rỡ trong lòng, dùng sức hướng về trên vách núi đá nhô lên chỗ nhón tới. Vách núi bắt đầu phát ra từng đợt ngũ sắc lôi quang, ngay sau đó một đạo ngũ sắc điện mang đột nhiên từ trên vách núi đá bắn ra bao trùm Lâm Húc thân hình, bá một cái đem nó no kéo tiến vào trong vách núi. Trước mắt quang ảnh biến ảo, lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, Lâm Húc phát hiện mình tại một cái mười trượng vương trong lòng núi, bàn đá, dãy đá, xem ra hoàn toàn chính là người tu tiên đạo phủ. Trong lòng núi duy nhất hấp dẫn người nhãn cầu chính là chính giữa một cái ao nước, trong ao mới trồng một gốc tản ra ngũ sắc quang mang linh trúc. Ngũ hành linh trúc. Lâm Húc vừa vừa nhìn thấy trong ao linh trúc liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, đây không phải trong truyền thuyết ngũ hành linh trúc sao? cho tới nay, lâm húc đều không có cái gì đặc biệt đem ra được pháp bảo, duy nhất hai kiện trùng phẩm pháp bảo thanh minh kiếm cùng kim ti nhuyễn giáp hay là tiện nghi sư tôn trưởng môn đoàn thiên thương cho, cái này hai kiện trùng phẩm pháp bảo hiện giai đoạn sử dụng vẫn còn chịu đựng, nhưng theo lâm húc tu vi tăng lên, khẳng định sớm muộn sẽ bị đào thải. đối với tu tiên giả đến nói, pháp bảo cũng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ điểm, lâm húc tự nhiên cũng muốn có một kiện đem ra được pháp bảo, tốt nhất là có thể luyện chế thành làm bản mệnh pháp bảo. đại diện thần quyết lời mở đầu bộ điểm ghi chép có một loại kiếm trận, gọi là đại diện ngũ hành kiếm trận hết sức lợi hại, nếu là có thể thành công luyện thành lời nói, uy lực vô tận chỉ bất quá yêu cầu là tại là quá mức hạ khắc, cho nên lâm húc nhìn qua một lần về sau liền ném ở một bên. Muốn luyện thành mắt to ngũ hành kiếm trận đầu tiên nhất định phải luyện thành đại diễn thần quyết, tiếp theo còn muốn có có thể thôi động kiếm trận ngũ hành linh kiếm, ngũ hành này linh trúc chính là luyện chế ngũ hành linh kiếm tốt nhất vật liệu. Trước đó từ đại diễn thần quyết bên trong nhìn thấy đại diễn ngũ hành kiếm trận thời điểm, lâm húc cũng không có quá coi ra gì, dù sao ngũ hành linh trúc loại vật này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, tu tiên giới đã có mấy ngàn năm không có nghe nghe, nghe ngũ hành linh trúc như thế, tại lâm húc nghĩ đến hắn căn bản cũng không có cơ hội luyện thành môn này kiếm trận. Ai có thể nghĩ tới, luyện chế ngũ hành linh kiếm ngũ hành linh trúc bây giờ lại xuất hiện tại lâm húc trước mặt, làm sao có thể không để lâm húc mừng rỡ không hiểu. Vây quanh ao nước dạo qua một vòng, lâm húc hơi có chút mê say đánh giá trong ao hương ngũ hành linh trúc, cái này khoảng ngũ hành linh trúc đã thành thủ, chỉ cần ngắt lấy liền có thể lập tức luyện chế ngũ hành linh kiếm, nhưng một cây cây trúc chỉ có thể luyện chế một đam ngũ hành linh kiếm, mà đại diện ngũ hành kiếm trận trọn vẹn cần 49 mươi ngũ hành linh kiếm. Bất quá điểm này không làm khó được lâm húc, có linh điển không gian tại, lâm húc có thể tự hành bồi dưỡng ngũ hành linh trúc, dù sao ngũ hành linh trúc cũng là cây trúc, chỉ cần là cây trúc liền có thể tiến hành cắm can bồi dưỡng. Ngũ hành linh trúc từ sinh trưởng đến thành thục đến đủ để luyện chế ngũ hành linh kiếm trình độ chí ít cần 500 năm, bất quá tại linh điển không gian bên trong, thời gian này sẽ thật lớn rút ngắn, nghĩ đến tại Lâm Húc đạt tới kết đan kỳ trước đó, hẳn là có thể đem đại diện ngũ hành kiếm trận cần ngũ hành linh trúc tất cả đều bồi dưỡng ra tới. Thần thức khẽ động, Lâm Húc đem chọn khoả ngũ hành linh trúc trực tiếp thu nhập đến linh điển không gian bên trong, ngay sau đó thần hồn cũng tiến vào trong đó. Ngũ hành linh trúc đã trồng ở trong linh điền, Lâm Húc thần hồn điều khiển thanh minh kiếm hướng về phía chiến nhất trúc tiếp tiến, muốn chạm tiếp sau trúc tiếp bổ dưỡng cây thứ 2 ngũ hành linh trúc. Đang, một trận tiếng sắt thép va chạm vang lên. Thanh minh kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, trái lại Ngũ Hành Linh Chúc phía trên thậm chí ngay cả một tia vết kiếm đều không có. T. Lâm Húc hít vào một ngụm khí lạnh, thanh minh kiếm trình độ sắc bén hắn biết rõ, huống chi còn ra chỉ hắn chân nguyên chi lực, liền cái này đều không cách nào đối Ngũ Hành Linh Chúc tạo thành một điểm tổn thương, xem ra cái này cắm can bồi dưỡng là không cần nghĩ. Bình thường cây trúc phần lớn là thông qua trúc roi tiến hành vô tính sinh sôi, nhưng Ngũ Hành Linh Chúc khác biệt, đây là trung thiên địa chi linh khí linh trúc, không có khả năng như bình thường cây trúc đồng dạng mấy năm liền sinh sôi ra một mảng lớn, muốn bồi dưỡng mới Ngũ Hành Linh Chúc, hiện tại chỉ có thể cùng Ngũ Hành Linh Chúc nợ hòa kết chồng. Ngũ hành linh trúc từ phát dục đến thành thục cần 500 năm, từ thành thục đến nở hoa kết loại lại cần 300 năm, nhìn cái này quả ngũ hành linh trúc dáng vẻ, cũng đã thành thục có một đoạn thời gian, Lâm Húc hiện tại cần phải làm là đem nó trước bồi dưỡng đến nở hoa kết loại, sau đó dùng linh trùng đến bồi dưỡng mới ngũ hành linh trúc. Mặc dù có linh điển không gian có thể rút ngắn thật nhiều bồi dưỡng thời gian, nhưng tương ứng lại là muốn tiêu hao không ít linh thạch, lại thêm Lâm Húc còn có kim dương quả mầm non cùng thiên linh thảo hạt giống cần bồi dưỡng, về sau cũng không biết sẽ còn ra tăng thứ gì, như thế tính toán xuống tới, áp lực như núi à. Chỉ dựa vào Vân Ngọc linh quáng điểm kia linh thạch chi hoa hồng chỉ sợ là có chút giật gấu vá vai hay là phải nghĩ biện pháp làm linh thạch a. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Húc liền nghĩ đến trận pháp truyền tống bên trong tám khối thượng phẩm linh thạch, nếu là có thể cầm vào tay thật là tốt biết bao, bao nhiêu cũng có thể giải giải khẩn cấp không phải. Lắc đầu, Lâm Húc đem trên người mình tất cả linh thạch trừ lưu mấy khối dự bị bên ngoài, một mạch địa toàn bộ đổ vào trong lò lửa đan, những linh thạch này mặc dù không nhiều, nhưng đem cái này khởi ngũ hành linh trúc thúc đến nở hoa kết loại nghĩ đến hẳn là đầy đủ. Về phần về sau sự tình, sau này hay nói đi. Lâm Húc cười khổ đem kim dương quả mầm non cùng thiên linh thảo hẳn giống. không, trải qua một đoạn như vậy thời gian ngồi dưỡng. Hẳn là kim dương quả cây giống cùng thiên linh thảo mầm non, Lâm Húc đưa chúng nó lần nữa từ trong linh điển tạm thời rút ra, vì tự nhiên là không muốn điểm mỏng ngũ hành linh trúc linh khí. Ai, nghèo a? Nếu là có đầy đủ linh thạch, mình cũng liền khỏi phải như thế bất an bất mặc. Vị này thượng cổ đại năng cũng không biết là nhân vật thế nào, đã lưu lại cho mình ngũ hành linh trúc dạng này thiên địa linh vật, vì cái gì không tiện thể cho mình trừ chút linh thạch đâu. Cùng các loại, ta làm sao biết cái này bên trong không có linh thạch lưu lại? Ta cũng không có hảo hảo tìm kiếm qua a. Lâm Húc đống nhiên sửng sợ hắn vừa rồi lực chú ý toàn bộ bị ngũ hành linh trúc hấp dẫn, căn bản cũng không có cẩn thận từng điều tra. đã đây là thượng cổ đại năng đạo phủ, kia trừ ngũ hành linh trúc, hẳn là còn có một số vật gì khác cả. vội vàng đem thần hồn rời khỏi linh điền không gian, lâm húc trong động phủ cẩn thận tra tìm bắt đầu. tối tối không có, ẩn ấp trợ pháp không có, tới tới lui lui tìm hai lần, vậy mà không hề phát hiện thứ gì. không phải đâu, dù sao cũng là cái thượng cổ đại năng a, sao có thể nghèo thành cái dạng này, không còn xuất lại bất cứ thứ gì. lâm húc có chút buồn bực, đạo phụ này bên trong cũng quá sạch sẽ đi. Chứ ngũ hành linh trúc cùng một ao nước trong liền cái gì đều không có còn lại, chẳng lẽ muốn hắn đem cái này ao nước trong cho thu rồi? Ao nước? Cùng các loại, ta làm sao không nghĩ tới? Lâm Húc ánh mắt bá địa chuyển hướng ao nước, đây chính là trồng ngũ hành linh trúc ao nước, ga bình thường thanh thủy làm sao có thể nuôi phải sống ngũ hành linh trúc? Khẳng định có kỳ quặc. Thân thức hướng trong nước hồ điều tra một phen, Lâm Húc lập tức đại hỉ, cái này vậy mà là trong tu tiên giới cực kỳ chân quý trời một nước thánh loại nước này có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí tăng lên phẩm chất, là trồng các loại linh tài tuyệt phẩm linh thủy. Tại trong tu tiên giới thế nhưng là cực kỳ chân quý, một ngôi trời một nước thánh liền đáng giá một khối thượng phẩm linh thạch, mà lại thường thường vẫn là có tiền mà không mua được. Chương năm mươi tám, thần tiêu ngũ hành lôi quyết. Chương năm mươi tám, thần tiêu ngũ hành lôi quyết. Phát tải, ha ha. Lần này phát tải, to lớn kinh hỉ để lâm Húc nhịn không được cười lên ha ha, Cái này một hồ trời một nước thánh nên giá trị bao nhiêu thượng phẩm linh thạch a? Lần này hắn cũng không tiếp tục dùng vì linh thạch phát sầu. Mừng khắp khởi điệu tiến vào linh điển không gian bên trong, lâm hút tại linh điển bên cạnh trên đất chống đào một cái hố to, đem trời một nước thánh tĩnh cả ao nước trực tiếp chuyển tiến vào linh điển không gian bên trong cất đặt tại hố to bên trong, linh điển không gian bên trong thổ nhưỡng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh liền cùng ao nước hợp thành một thể, thật giống như linh điển không gian bên trong vốn là có một cái ao nước. làm xong đây hết thảy, lâm Húc rời đi linh điển không gian, vốn định cứ vậy rời đi động phụ, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn bị hắn đào rông ao nước trong hố lớn tựa hồ có đồ vật gì đang loé sáng. thứ gì? ra ngoài hiếu kỳ, lâm Húc nhảy tiến vào hố bên trong, đem phát sáng vật nhặt lên, thế mà là một khối tử sắc ngọc thạch, thân tiêu ngũ hành lôi quyết, vậy mà là một khối chứa hoàn chỉnh lôi pháp ngọc giản. lâm hút cả người đều nghi ngời. Hạnh phúc tới đến đột nhiên, cả người hắn đều nổ. Cho tới nay, lâm húc đều không có cái gì quá mức xuất chúng thuật pháp, huyền thiên chỉ đích thật là rất mạnh, nhưng tính hạn chế cũng rất lớn, tùy tiện không thể vận dụng. Trừ cái đó ra chính là một chút cơ bản pháp thuật, còn dừng lại tại luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Về phần ngự kiếm chi thuật, huyền thiên bảo giám bên trong ghi lại rất ít, dùng để đi đường ngược lại là so với bình thường ngự kiếm thuật mo một chút, nhưng đối địch phương mặt liền không chiếm được ưu thế gì. Về phần nói theo sư môn đạt được cao cấp ngự kiếm công kích pháp môn, lâm húc không hề nghĩ ngợi qua, liền hắn cái kia trưởng môn sư tôn, không nhằm vào hắn thế là tốt rồi muốn để đối phương dốc túi tương thụ vậy đơn giản chính là vọng tượng. cái này thần tiêu ngũ hành lôi quyết là lâm húc cho tới nay đạt được duy nhất một bộ đầy đủ pháp quyết có thể bị động phụ chủ nhân như thế nhọc lòng địa cất giữ tại đây ao nghĩ đến hẳn là cực kỳ lợi hại lôi pháp khi sâu vài khẩu khí đem tâm tình kích động đè xuống lâm húc thần thức tinh tế bắt đầu tìm hiểu trong ngọc giản lôi pháp đến cái này một lĩnh hội chính là dòng giả bảy ngày quá sơ minh ông thần tiêu là trời ngũ hành sinh khắc lôi pháp tự nhiên lời mở đầu bốn câu khẩu quyết lâm húc cũng không phải là quá hiểu bất quá đọc có một loại đại khí bàng bạc cảm giác nghĩ đến cái này lôi pháp hẳn là có chút lợi hại Về phần ngũ hành sinh khắc nguyên lý Lâm Húc ngược lại là rất rõ ràng, hiện tại tu tiên giới pháp thuật cũng tuân theo nguyên lý này, chỉ bất quá Lâm Húc không nghĩ tới có thể vận dụng đến lôi pháp bên trong. Tu tập thần tiêu ngũ hành lôi quyết cần có lôi linh căn, đồng thời còn muốn gồm cả ngũ hành linh căn, đồng thời tu vị trí ít tại trúc cơ kỳ phía trên, những điều kiện này có thể nói là cực kỳ hà khắc, dù sao nếu là thật sự thân có cái này 6 loại linh căn, muốn trúc cơ căn bản chính là khói như lên trời. Nhưng là rất may mắn, những điều kiện này Lâm Húc hoàn toàn phù hợp, cái này thần tiêu ngũ hành lôi quyết phảng phất chính là vì Lâm Húc đo thân mà làm đồng dạng, cùng thể chất của hắn hoàn toàn phù hợp. Thần Tiêu ngũ hành lôi quyết trung điểm bốn cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là ngũ hành thần lôi, phân biệt là đất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi, quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, lúc đối địch dựa theo ngũ hành sinh khắc nguyên lý dùng ra, uy lực vô song. Giai đoạn thứ nhì là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, giai đoạn thứ 3 là lớn ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, cuối cùng chính là thần Tiêu ngũ hành thiên lôi, càng về sau uy lực càng mạnh, tu đến thần Tiêu ngũ hành thiên lôi lúc, như đồng hóa trên thân cỗ lôi thần, thiên lôi gia, vạn vật diệt, quả nhiên khủng bố vô cùng. Đương nhiên dựa theo thần tiêu ngũ hành lôi quyết ghi chép, muốn luyện thành sau cùng thần tiêu ngũ hành tiên lôi ít nhất cũng phải đạt tới kim tiên chi cảnh, phi thăng tiên giới trước đó nhiều lắm là có thể tu luyện tới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, mà lấy Lâm Húc thực lực bây giờ, chỉ có thể phát ra ngũ hành thần lôi mà thôi. Bảy ngày thời điểm, Lâm Húc đem ngũ hành thần lôi pháp quyết lĩnh ngộ một lần, mặc dù cũng không thuần thục, nhưng sử dụng đã không có vấn đề gì. Lần nữa đem động phủ kiểm tra một trận, xác định không có bỏ sót, Lâm Húc lúc này mới đi đến trong động phủ một mặt vách đá trước mặt, đưa tay tại vách đá trung lương một khối thiểm điện ấn ký phía trên ấn xuống một cái, lại làm một đạo không màu điện mang từ trên vách đá thoát ra cuốn lấy hắn đem hắn chuyển đến động phủ bên ngoài trong rừng trúc. Thần Tiêu Ngũ Hành lôi quyết trong ngọc giản có ghi chép rời đi cái này Thiên Lôi Bí cảnh phương pháp, ngay tại động phủ bên ngoài rừng trúc trong nào cảnh có một cái trận pháp truyền tống trực tiếp thông hướng Thiên Lôi Bí cảnh bên ngoài, về phần sẽ truyền tống đến man hoang cổ vực vị trí nào, trong ngọc giản không nói. Bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể rời đi Thiên Lôi Bí cảnh là được, mặc dù nơi này thiên địa linh khí rất là nồng đậm, nhưng Tử Truy Nhi cùng Khương Vân Phạm đều tại bí cảnh bên ngoài chờ lấy hắn đâu, không thể để cho bọn hắn một mực sốt ruột địa chờ đợi. Chúng chi cái này bí cảnh bên trong còn có một cái kim đan quỷ trấn nào, ai biết lão quỷ này lúc nào sẽ đuổi theo. Tiểu tử thối, ngươi quả nhiên tại cái này bên trong, để lão phu dễ tìm a. Thật sự là ban đêm không thể nói quỷ a, tâm lý vừa nghĩ đến Trần Đào, lão quỷ này thân ảnh ngay tại cách đó không xa hiện ra. Nguyên lai là Tiền Bối a. Thật sự là không nghĩ tới văn Bối còn có thể gặp lại ngài. Lâm Húc trong lòng thầm kêu không tốt, khởi động trận pháp truyền tống cũng phải cần thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ đối phương diện hắn nhiều lần. Đừng nói Lâm Húc hiện tại Ngũ Hành Thần Lôi cũng còn không thuần thục, liền xem như có thể thuần thục sử dụng, Cố Ý Nguyên không phải là đối thủ của Trần Đào, dù sao trên lệch cảnh giới bảy ở chỗ ấy, không phải pháp thuật kỹ xảo có thể độ tới. Một bên giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, Lâm Húc một bên lặng lẽ hướng về hậu phương vách đá tối lui. "Lâm tiểu tử, thiếu cùng lão phu dùng bài này, ngươi sẽ nghĩ thấy ta?" "Chỉ sợ ngươi là rất kinh ngạc gặp được lão phu a." Trần đào Âm trầm mà nhìn xem Lâm Húc, cười lạnh nói, "Bao nhiêu năm, chưa từng có người nào dám hướng ngươi đồng dạng như thế trêu đùa lão phu. Lão phu hôm nay liền muốn để ngươi biết, lừa gạt ta ngũ hành tông kim đan trưởng lão hội là dạng gì hả chàng? Tiền bối ngài nói cái gì đó? Vạn bối lúc nào lựa gạt ngài rồi?" Lâm Húc trong lòng siết chặt, lão quỷ này là nghị xuống tay với hắn, trên mặt giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội chê cười lại nói ngài thế nhưng là từng phát lời thể chỉ cần ta ra tay giúp ngài đối phó kia trúc cơ hậu kỳ hoang thú tất có thâm tạng ngài cũng không thể nuốt lời thật sao lão phu không có nuốt lời a lão phu chỉ nói là tất có thâm tạng chờ ta diệt ngươi tiểu tử thả ngươi chân linh chuyển thế không phải liền là đối ngươi thâm tạng sao ha ha ha Trần đào đắc ý cười ha hà hắn thấy lâm húc đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá mặc cho hắn xâm lược cái này đáng chết lao hồ ly lâm húc trong lòng mắng to Trần đào lao quỷ này nói rõ là tại xuyên tạc lời thể thế nhưng là nói như vậy cũng không sai chân đào sát thực chỉ là phát thể đối với hắn thâm tạng nhưng lại không nói làm sao cái tâm tạ pháp, càng không có nói sẽ không ra hại hắn, bên trên lão quỷ này hợp lý. Mắt thấy đã thối lui đến trước vách đá, Lâm Húc đưa tay ấn về phía trên thạch bích nô lên, ngũ sắc điện mang lại xuất hiện, đem nó kéo vào đến trong động phủ. Không được. Chân dao biến sắc, hắn là vừa thông qua truyền tống trận đến cái này trong rừng trúc, căn bản không nghĩ tới cái này bên trong lại còn có khác mê hoặc. Đáng chết, lĩnh hội thần tiêu ngũ hành lôi quyết chậm trễ quá nhiều thời gian. Động phủ bên trong, Lâm Húc thầm mắng mình quá mức chủ quan, pháp thuật ngọc giạn lúc nào không thể lĩnh hội, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại cái này bí cảnh bên trong dừng lại lâu bây giờ tốt chứ, bị Trần Đào Lão Quỷ kia cho đuổi theo, không biết Lão Quỷ kia có thể hay không cũng tiến vào động phủ này bên trong, hy vọng hắn vào không được đi. chuyện cho tới bây giờ, Lâm Húc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lưu lại tòa động phủ này viễn cổ đại năng trên thân, hy vọng đối phương lưu lại ngũ sắc điện mang sẽ không đem Trần Đào Lão Quỷ cho truyền tống tiến đến. đương nhiên, nếu là Trần Đào thật tiến đến, kia Lâm Húc cũng chỉ có thể liều mạng. cán răng, Lâm Húc toàn lực vận hành huyền thiên bảo dám điều động lên toàn thân chân nguyên. Huyền Thiên Chỉ đã vận sức chờ phát động, nếu là Trần Đảo thật tiến vào động phủ này bên trong, hắn liền muốn thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn phát động lôi đình một kích, không thành công thì thành nhân. Lâm Húc la đụng vào trên thạch bích nô lên chỗ sau bị ngũ sắc điện mang bao phủ biến mất, điểm này Trần Đảo thấy rất rõ ràng, một cái lắc mình đi tới vách đá trước đó, Trần Đảo cũng trông bầu vẻ gào hướng phía trên thạch bích nô lên chỗ đè xuống. Ngũ sắc điện mang lại xuất hiện, nhưng lại không phải giống như đối đãi Lâm Húc như thế đem nó kéo vào trong động phủ, mà là đem Trần Đảo cho đánh bay ra ngoài. Đáng chết, vì cái gì tiểu tử thúi kia có thể vào, mà lão phu lại nhận công kích? Sử trí không kịp để phòng Trần Đào bị điện giật phải chấn động toàn thân tê liệt, cũng may nó dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, lục thân cường độ là thực sự kim đan cấp bậc, chân nguyên vận chuyển phía dưới rất nhanh khôi phục lại, chỉ là cũng không dám lại dễ dàng đi đụng vào trên vách đá nô lên chỗ. Tiểu tử thối, ngươi ra ngoài cho lão phu, không phải cùng lão phu bắt đến ngươi, nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Đào tức hỗn hển thanh âm truyền vào trong động phủ, lâm tức không khỏi đại đại nhẹ thở ra, còn tốt, xem ra lão quỷ kia tiến vào không được động phủ này bên trong, có lẽ là bởi vì hắn cũng không có kim một thủy hỏa thổ lôi sáu loại linh căn thuộc tính a. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tóm lại Trần Đào tiến vào không được động phủ, Lâm Húc Can toàn tạm thời liền có bảo hộ, chỉ là trận pháp truyền tống là ở bên ngoài trong rừng trúc, hiện tại Trần Đào liền canh giữ ở bên ngoài, mình muốn làm sao rời đi cái này bí cảnh không gian. Tiểu tử, lão phu cũng không tin ngươi có thể ở bên trong tránh cả một đời. Chờ ngươi ra, lão phu nhất định phải đưa ngươi linh hồn cầm tù tại Ngũ Hành Linh Hỏa bên trong ngày đêm nung khô. Trần Đào uy hiếp càng ngày càng ác độc, Lâm Húc Hỏa khí cũng bị kích tới, lão quỷ, có bản lĩnh ngươi ngay tại bên ngoài trông coi, xem ai có thể hao tổn quả được ai. Không sợ nói cho ngươi, ta có thể hấp thu cái này man hoang cổ vực bên trong tiên địa linh khí tu luyện. Liền xem như tại cái này bên trong một mực tu luyện tới kim đan kỳ cũng không có vấn đề gì, không tin chúng ta liền thử nhìn một chút. Lâm Húc đã nghĩ thông suốt, dù sao hiện tại cũng ra không được, hắn ngay tại động phủ này bên trong tu luyện tốt, hắn có thể hấp thu thiên địa linh khí bên trong hoang khí, trần đào không thể được, hắn liền không tin lão quỷ này có thể hao tổn qua được hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể hấp thu man hoang cổ vực bên trong thiên địa linh khí? Trần đào nhíu mày, Lâm Húc tiểu tử này rất cổ quái. Vẹn vẹn chút cơ sơ kỳ tu vi lại có thể tại thiên lôi bí cảnh bên trong tới lui tự nhiên, muốn nói nó thật có thể hấp thu cái này mang theo hăng khí thiên địa linh khí tu luyện cũng không phải không có khả năng. Thật sự là như vậy vậy liền hỏng bét, lão phu linh đan đã nhanh hao hết. chương 59, vườn bực trần đảo, chương 59, vườn bực trần đảo. Nửa tin nửa ngờ địa, trần đảo tại vách đá trước đó ngồi xếp bằng xuống, hắn hiện tại không có cách nào tiến vào vách đá bên trong, chỉ có thể ngăn ở vách đá trước đó. Động phủ bên trong. Lâm Húc ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, vận chuyển lên Huyền Thiên Bảo Giám bốn phía Thiên Địa Linh khí sen lẫn một kia hoang khí từ nó toàn thân các nơi huyệt khiếu hướng về thể nội chui vào, Thiên Địa Linh khí ở trong kinh mạch tiến hành chu thiên vận hành về sau chuyển hóa thành chân nguyên rót vào chín đại đan điển chân nguyên hồ nước bên trong, hoang khí thì là trải qua linh điển không gian loại bỏ về sau dung nhập vào huyết đục xương cốt bên trong, một chút xíu địa tăng, cường lấy Lâm Húc đục thân, Tu Tiên vô tuyết nguyệt, ngoảnh một cái một năm qua đi, tước định rời đi thời điểm đến, man hoang cổ vực bên ngoài. Nhị trưởng Lao Phương Nham Bích Ngọc tàu cao tốc đã dừng ở giữa không trung, kiếm thần Tông Chúc Cơ Kỳ các đệ tử trên cơ bản đều đã tụ tập đến Bích Ngọc Phi thuyền trên, có hồng quang đầy mặt, xem xét chính là tại Man Hoang Cổ Vực bên trong đạt được không ít chỗ tốt, có lại là một mặt vẻ vẻ vải, thậm chí trên thân mang thương, khí tức bất ổn. Từ Truy Nhi, Khương Vân Phạm cùng đoàn Tiểu Linh ba người cũng trở lại Bích Ngọc Phi thuyền trên. Một năm này thời gian ba người kết bạn tại Man Hoang Cổ Vực bên trong xông Sáo, đồng thời tìm kiếm lấy Lâm Húc Tung Tích, kết quả Lâm Húc Tung Tích không tìm được, ngược lại để ba người tìm được không ít thiên tài đều bảo. Bất quá ba người cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, nhất là Cương Vận Phạm luôn luôn thích nói dởn hắn từ Lâm Húc mất tích về sau cũng rất ít cười qua Tử Truy Nhi cùng Đoàn Tiểu Linh xem ở mắt bên trong cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài Tiểu sư muội chúng ta nhất định phải lên đường về Tông môn Tiên tâm đi Lâm Húc bản mệnh hồn đăng vẫn sáng nói rõ tính mạng hắn không lo chờ hắn từ Man Hoang cổ vực ra tự nhiên sẽ về Tông môn khoảng cách thời gian ước định đã qua nửa tháng trừ Lâm Húc bên ngoài Kiếm Thần Tông tất cả trúc cơ kỳ đệ tử đều đã đến đông đủ nhị trưởng Lão Phương Nham có thể chờ lâu như vậy hay là Tử Truy Nhi kiên trì kết quả nhưng mọi người không có khả năng không ngừng nghỉ địa chờ đợi Phương Nham cũng rất là làm khó Truy Nhi. Nhị trưởng lão nói đúng, chúng ta về trước Tông môn đi. Ta tin tưởng rừng Khẳng định sẽ không có chuyện gì, chờ hắn từ Man hoang cổ vượt thoát thân, Khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Đúng vậy à, Truy Nhi muội tử, chúng ta không thể để cho tất cả mọi người ở chỗ này làm chờ lấy, dạng này tóm lại không tốt lắm. Tiểu sư đệ hắn Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Khương Vân Phàm cùng đoàn tiểu linh cũng ở một bên quế nụ. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn cùng Tử Truy Nhi đã thành bằng hữu, một đám trúc cơ kỳ đệ tử bên trong cũng chỉ có bọn hắn dám thuyết phục Tử Truy Nhi. Kiếm Thần Tông các đệ tử lại xuất phát trước đó đều mang đến mình bản mệnh hồ đăng, liền cất đặt tại Bích Ngọc Phi thuyền trên chỉ cần bản mệnh hồn đang vẫn sáng, đã nói lên lâm húc cũng không có nguy hiểm tính mạng. đây cũng là tử truy nhi ba người không có lập tức hướng nhất vân, đoàn thủy lưu nổi lên nguyên nhân. thưa ta, chúng ta về trước tông môn đi. hướng về rất cổ kết giới nhìn quanh đường này, tử truy nhi yếu ớt thở dài, rốt cục lòng miệng, chỉ là nhìn về phía nhất vân cùng đoàn thủy lưu ánh mắt lại rất là băng lãnh. nếu là lâm húc đã xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt sẽ không cùng nhất vân bọn người từ bỏ ý đồ. lên đường, về tông môn. thấy tử truy nhi rốt cục đáp ứng, nhị trưởng lão phương nham thở dài một hơi, vội vàng một tiếng hét to, khống chế bích ngọc tàu cao tốc đang không mà lên rủ về kiếm thần tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiểu Lâm tử, ngươi nhưng nhất định phải bình an vô sự a. Đừng quên ước định của chúng ta, ngươi đã đáp ứng ta, muốn bồi ta hảo hảo du lãm hồng trần thế tục, nhất định phải bình an trở về, ta chờ ngươi. Thiên lôi bí cảnh, linh trúc trong ảo cảnh. Tiểu tử thúi, ngươi không còn ra, lão phu liền cưỡng ép đánh đi vào, đến lúc đó ngươi cầu xin tha thứ liền xong. Tiểu tử thúi, mau chạy ra đây, lão phu có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi nói cho lão phu làm sao rời đi cái này đáng chết bí cảnh. Lâm tiểu hữu, trước đó là lão phu quá xúc động, kinh hại đến tiểu hữu. Ngươi mau chạy ra đây đi, lão phu phát thể tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Lâm tiểu hữu, chỉ cần ngươi ra, lão phu liền truyền thụ cho ngươi ngũ hành tông bí pháp, để ngươi tại cùng thế hệ bên trong tung hành vô địch như thế nào. Lâm tiểu hữu, ngươi nếu là không còn ra, lão phu liều cái mạng này không muốn, cũng nhất định phá vỡ cấm chế này. Đến lúc đó ngươi đừng trách lão phu lòng dạ ác độc. Lâm Húc đã trong động phủ bế quan tu luyện dòng giả 2 năm, Trần Đào cũng tại vách đá trước đó thủ 2 năm, ở giữa Trần Đào thử qua nhiều lần nghĩ phá vỡ vách đá tiến vào trong động phủ, đều bị trên vách đá phát ra ngũ sắc điện mang đánh lui, cường công không có kết quả. Trần Đào thái độ cũng tại dần dần biến chuyển, ngay từ đầu uy hiếp được về sau thỏa hiệp, lại đến lợi dụng, mềm nói muốn nhờ, cuối cùng biến thành tức hồn hển nói dọa. Lâm Húc một mực bỏ mặc, chuyên tâm tu luyện, chín đại trong đan điển chân nguyên hồ nước lớn tiểu đang từ từ gia tăng lấy. Linh điện không gian bên trong một phần khắc thần thức cũng tại tiếp tục tham ngộ, diễn luyện lấy ngũ hành thần lôi. Theo không ngừng lĩnh hội cùng diễn luyện, Lâm Húc đối với ngũ hành thần lôi nắm giữ trình độ đang nhanh chóng tăng lên, phát động thần lôi thời gian cùng thần lôi uy lực cũng tại tương ứng tăng trưởng. Mặc dù còn làm không được thuật phát, uy lực cũng thua xa tại huyền thiên trị, nhưng so với Lâm Húc nắm giữ cái khác thủ đoạn công kích cần phải mạnh hơn nhiều lại thêm ngũ hành thần lôi tiêu hao chân nguyên cũng không tính quá nhiều, có thể nhiều lần thôi động. về sau lúc đối địch đây chính là lâm húc chủ yếu thủ đoạn công kích. theo ngũ hành thần lôi dần dần nắm giữ năm đạo huyền ảo pháp ấn tại lâm húc thể nội kim một thủy hỏa thổ ngũ hành trong đan điển phân biệt hiện hiện ra, pháp ấn bên trên đường vận cũng tại từng chút từng chút thắp sáng. lâm húc cẩn thận nghiên cứu qua cái này năm đạo pháp ấn, trong đó có một bộ điểm lôi hệ pháp ấn đặc điểm, lại gia nhập đối ứng thuộc tính ngũ hành pháp ấn đặc điểm, giống như là một loại biến dị dung hợp hình pháp ấn. Cái này cũng càng tiên định Lâm Húc đối với dung hợp pháp thuật suy nghĩ, có lẽ sau này mình có thể căn cứ hiện hưu pháp thuật sáng tạo ra mới lợi hại dung hợp pháp thuật cũng khó nói. Lâm Húc, ngươi lại muốn không ra? Lão phu liền hủy mảnh này dừng chút, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ lại rời đi. Trần Đào cảm thấy mình sắp bị bức điên, trên người hắn có thể bổ sung chân nguyên đan dược đã toàn bộ hao hết, lại như thế tiếp tục chờ đợi, cùng chân nguyên tiêu hao tới trình độ nhất định, tu vi của hắn khẳng định sẽ xuất hiện rút lui, nói không chừng sẽ từ kết đan kỳ rơi xuống đến trúc cơ kỳ, đây là Trần Đào kiên quyết không thể chịu đựng. Hiện tại Trần Đào đối với lâm húc có thể hấp thu mang theo hoàng khí thiên địa linh khí tu luyện điểm này đã lại không một chút hoài nghi bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong rừng trúc thiên địa linh khí tại hướng về vách đá hội tụ nói một cách khác lâm húc căn bản cũng không sợ cùng hắn tốn thời gian bởi vì hắn căn bản là hao tổn bất quá đối phương lại tiếp tục như thế chờ hắn tu vi rút lui rơi xuống đến trúc cơ kỳ mạnh yếu chi thế coi như lì chuyển cả tòa rừng trúc trần đào đã cẩn thận điều tra nhiều lần mặc dù cũng không có cái gì phát hiện nhưng hắn có thể xác định lối ra khẳng định tại trong rừng trúc nếu không lâm húc đã sớm chạy hiện tại lâm húc trốn ở vách đá bên trong tu luyện không ra trần đào đã bị buộc đến cực hạn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nếu là Lâm Húc còn không hiện thân, vậy hắn thà rằng hủy đi cả tòa rừng chút đoạn mất đường đi ra ngoài cũng sẽ không để Lâm Húc tốt qua. Lão quỷ này xem ra thật bị bực ấp, muốn chó cùng rất dẩu. cảm nhận được Trần Đào trong lời nói quyết tuyệt chi ý, Lâm Húc đình chỉ tu luyện, thể chất của hắn quá mức gạt thủ, coi như cái này thiên lôi bí cảnh bên trong thiên địa linh khí lại nồng đậm, thời gian ngắn cũng tu vi cũng sẽ không có cái gì quá mức rõ ràng tăng lên. lại nói cái này bí cảnh bên trong căn bản tìm không thấy linh thạch bồi dưỡng ngũ hành linh trúc, Lâm Húc cũng không muốn bồi tiếp Trần Đào lão quỷ tại cái này bí cảnh bên trong sống quãng đời còn lại. Trần Thiên Bối. Ngươi thật muốn để ta ra à? Nguyên bản cũng định liều cho cá chết lưới rách Trần Đào dừng lại, toàn thân nguyên ngông chân nguyên một lần nữa bình tĩnh lại. Nghe Lâm Húc lời này ý tứ, tựa hồ có chỗ gông lòng à? Đương nhiên, Lâm Tiểu hữu, giữa chúng ta lại không có thâm cửu đại hận gì, làm gì một mực tại cái này bí cảnh bên trong chết hao tổn đâu? Đối với chúng ta như vậy hai người đều không có cái gì chỗ tốt, ngươi nói đúng không? Nói có đạo lý, chúng ta tới đó nói một chút điều kiện đi. Ta xác thực biết rời đi bí cảnh phương pháp, cũng có thể mang ngươi cùng đi ra, nhưng ngươi muốn làm sao cam đoan an toàn của ta? Lâm Tiểu Hiếu, lão phu có thể phát thệ. Nương. Trần tiên bối, phổ thông lời thể ta cũng không tin tưởng. Lâm Húc đánh gãy Trần Đào lợi nói, trừ phi ngươi dựa theo lời ta nói phát hạ thần hồn huyết thệ. Thần hồn huyết thệ. Trần Đào biến sắc, thần hồn huyết thệ cùng bình thường lời thể nhưng khác biệt bình thường lời thể mặc dù cũng sẽ cùng trong coi U Minh Thiên Đạo sinh ra cảm ứng, nhưng nó chân chính ý nghĩa có thể tiến hành xuyên tạc, tựa như Trần Đào trước đó làm như thế. Không sai. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói phát hạ thần hồn huyết thệ, ta liền mang ngươi rời đi cái này thiên lôi bí cảnh. Nếu không, chúng ta vẫn dông dài đi. Lâm Húc ngữ khí rất cường ngạnh, hắn liệu định Trần Đạo lão quỷ này hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến rời đi điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Trần Đào trầm mặc một hồi, nửa khi có chút trầm thấp mở miệng nói, tốt, Lão Phu đáp ứng ngươi. Nói đi, ngươi muốn Lão Phu phát cái dạng gì thần hồn huyết thệ? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần cam đoan không cùng ta làm khó, không gia hại ta là được. Lâm Húc dừng một chút, nhấn mạnh nói, Trần Thiên Muối, ta nhắc nhở ngươi một câu, đây chính là thần hồn huyết thệ, ngươi đừng nghĩ lấy có thể mượn cớ che đậy lời thề, lừa gạt Thiên Đạo hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng nha. Cái này Lão Phu tự nhiên rõ ràng, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Trần Đào sắc mặt rất là âm trầm, nghĩ hắn đường đường ngũ hành tông kim đan trưởng lão. Khi nào nghĩ tới sẽ bị một cái chúc cơ sơ kỳ tiểu bối năm đến xích sao, hiện tại còn muốn phát thệ không tìm đối phương phiên phức, thực tế là quá ngu ngốc. Biết quất về biết quất, vì rời đi cái này bị cảnh, Trần Đào cũng chỉ có thể cắn răng, phun ra một ngụm trong lòng tinh huyết phát hạ thần hồn huyết tệ, tinh huyết biến ảo ra một cái huyền ảo thiên đạo ấn, khí xuyên thấu vách đá tiến vào trong động phủ, ấn tiến vào lâm húc cái chẳng chỗ. Lâm Húc cười hắc hắc, đi đến bên vách đá, đưa tay đẻ xuống thiểm điện đồ án, tại ngũ sắp điện mang truyền tống phía dưới ra động phủ, cười híp mắt nhìn xem Trần Đào, cảm thán nói, sớm dạng này tốt bao nhiêu. Trần Tiên Bối Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta, chỉ sợ ngươi hiện tại còn vây ở kia trong mê cung, đời này cũng không có cơ hội rời đi thiên lôi bí cảnh đâu. Nhìn xem trần đào tức giận đến râu tóc đều dựng nhưng lại không phát tác được dáng vẻ, lâm húc trong lòng cực kỳ sảng khoái, bất quá hắn cũng biết không thể quá mức kích thích lao quỷ này, liền đang nghiêm nghị, đi thôi, chúng ta rời đi cái này bên trong. Chương 60, khói lửa nổi lên buôn phía, chương 60, khói lửa nổi lên buôn phía. Trận pháp truyền tống ngay tại Linh Trúc tạo thành thiểm điện đồ án một chỗ khác. Kỳ thật chính là đem Lâm Húc cùng Trần Đào truyền tống đến cái này trong rừng trúc trận pháp truyền tống, nếu là trực tiếp khởi động lời nói, y nguyên vẫn là truyền tống về trong mê cung. Nhưng nếu là hướng trong đó đánh vào tương ứng pháp quyết, truyền tống vị trí liền sẽ biến thành thiên lôi bí cảnh bên ngoài, cái này pháp quyết Lâm Húc tự nhiên biết. Tại Trần Đào hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, Lâm Húc hướng về trong truyền tống trận đánh vào một đạo phức tạp pháp quyết, khởi động trận pháp truyền tống, hướng về Trần Đào chìa tay ra, "Trần tiên bối, mời đi. Ngươi đi trước, ngươi tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi có thể hay không lại thiết kế hãm hại lão phu." Trần Đào nhìn một chút trận pháp truyền tống, không yên tâm lắc đầu. "Lão quỷ này" đều thành chim sợ cánh cong. Lâm Húc một trận buồn cười, cũng không nói nhiều, đi đầu cất bước tiến vào trận pháp truyền tống cổ sáng bên trong, thấy Lâm Húc đã tiến vào, Trần Đào cũng liền không trần chờ nữa, theo sát lấy vượt đi vào. Quen thuộc không gian lực kéo truyền đến, trước mắt quang ảnh chuyển đổi, lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, Lâm Húc cùng Trần Đào thân hình xuất hiện tại cách mặt đất mấy ngàn mét giữa không trung. Không thể nào. Ai nha. Một tiếng hét thảm, Lâm Húc thẳng tắp địa từ giữa không trung căm xuống dưới, Trần Đào cũng không có tốt đi đến nơi nào, đồng dạng bởi vì cấm bay hạn chế hướng về phía dưới rơi đi. Ngự phong phật Vội vàng cho mình ra chỉ ngự phong thuật, tốc độ rơi xuống hơi chậm lại một chút xíu, nhưng cứ theo đà này, va chạm mặt đất lúc tuyệt đại xung lực chỉ sợ vẫn là có thể muốn lâm hút mạng nhỏ. Nhiều như vậy sóng gió đều tới, chẳng lẽ muốn tại lật thuyền trong mương? Lao tặc thiên ngươi chơi ta đây! Lâm Húc trong lòng tiêu thảm, làm sao cũng không nghĩ tới thế mà bị chuyển tống đến giữa không trung, cái này cấm bay hạn chế quả thực chính là muốn mệnh mà. Liều mạng hướng dưới thân phóng thích cỡ nhỏ pháp thuật, ý đồ dùng phản xung chi lực hóa giải một chút tốc độ rơi xuống, nhưng ở cấm bay hiệu quả cùng cao trọng tác phẩm tâm huyết dùng phía dưới hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Lâm Húc cơ hồ đều có thể tưởng tượng không lâu sau đó mình anh một tiếng ngã tại trên mặt đất như là một kiện đồ sứ vỡ vụn bi thảm chẳng cảnh. Phía dưới tựa hồ có cái hồ nước. Ánh mắt đột nhiên liếc tới mình trái phía dưới trên mặt đất có một cái hồ nước. Lâm Húc lập tức tinh thần chấn động, có thể cứu. Lập tức Lâm Húc liên tiếp đánh ra từng đạo phong tường không ngừng đụng vào trên người mình, chậm lại tung tích chi thế không có hiệu quả nhiều, nhưng thay đổi rơi địa điểm vẫn là có thể. Cái này họ Lâm Tiểu Tử ngược lại là thật thông minh. Một bên đồng dạng tại rơi xuống trần đào nhãn tỉnh sáng lên, cũng xem mèo vẽ hồ hướng về mình phát động pháp thuật xung kích, địa điểm rơi hướng hồ nước tới gần. Phu phu phụ. Liên tiếp hai tiếng vật nặng rơi xuống nước thanh âm vang lên, Lâm Húc cùng Trần Đảo một chiếc một sau đĩa đâm vào trong hồ nước. Được yếu, chợt vẹn rơi vào mặt hồ hơn 10m, Lâm Húc mới triệt tiêu hạ là xung lực ổn định thân hình, vừa thở dài một hơi đang định nổi lên mặt nước, đột nhiên một cỗ khí thế kinh khủng từ đáy nước dâng lên. Mẹ nó, không có xui xẻo như vậy a. Kim Đan kỳ hoang thú suy nghĩ từ trong lòng xẹt qua, Lâm Húc nhịn không được trong lòng bên trong sổ một câu nói tục, cuốn quyết hướng về mặt nước phóng đi. Đông dạng hướng về mặt hồ chạy trốn còn có chừng nào, hắn hiện tại chỉ có chút cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi, căn bản cũng không phải là Kim Đan kỳ hoàng thú đối thủ. Nạn mại, vừa ra hồ khẩu, lại rơi ổ sói, ta làm sao xui xẻo như vậy. Chật vật không chịu nổi điệu bò lên bờ, Lâm Húc không chút nghĩ ngợi hướng lấy phía trước phóng đi, liền thân sau là dạng gì kìm đàn kỳ hoang thú đến không để ý tới nhìn. Một bên hướng một bên từ trong túi trữ vật móc ra một cái bình ngọc, mở ra về sau trực tiếp đem bên trong chất lỏng màu vàng nhạt đổ vào trên thân. Đây là Lâm Húc tại kiếm thần tông phiên trợ lúc mua khu yêu dịch, lại phát ra yêu thú cực kỳ chán ghét khí tức. Theo Lâm Húc, hoang thú chẳng qua là thời đại hoang cổ yêu thú chi nhánh mà thôi, hẳn là cũng sẽ hữu dụng a. Huống chi, cái này bên trong không chỉ hắn một người, còn có Trần Đào lão quỷ kia tại lão quỷ kia đã tại thiên lôi bí cảnh bên trong bị nuốt 6 năm nghĩ đến tư ở trên thân hẳn là đều tiêu hao phải không sai biệt lắm hẳn là sẽ không như thế trùng hợp cũng có khu yêu gì à giống giống giận dung trời tại sau lưng văng lên máu me đầy đầu màu đỏ cự xả từ trong hồ trôi ra tinh hồng ánh mắt nhìn chăm chú một chút lâm húc phi nước đại bóng lưng mũi thở hơi động một chút trong mắt lóe lên một tia chán ghét quay đầu hướng về trần đảo bóng lưng đuổi tới đáng chết cái này hoang thú làm sao không đi truy tiểu từ túi tia lại để mắt tới lao phu rồi chân đao một trận phi muộn chính như lâm húc sở liệu Đồ trên người hắn đều đã hao hết sạch, có thể nói trừ pháp bảo cùng một thân tu vi bên ngoài không có vật khác, giờ phút này cũng chỉ có thể ra sức phi nước đại. Cảm độ được kim đan kỳ hoang thú kia khí tức kinh khủng dần dần đi xa, Lâm Húc hơi nhẹ nhàng thở ra, lại là một điểm không dám dừng lại, y nguyên duy trì cao tốc chạy trốn, bây giờ còn chưa có triệt để thoát khỏi nguy hiểm, ai biết kia hoang thú có thể hay không giết cái hồi mã tường, hắn hiện tại nhưng không có con rối thế thân mang theo. Mà lại, lấy Lâm Húc đối kia Trần Đào lão quỷ hiểu rõ, nói không chừng hắn sẽ Hỏa Thủy Đông dẫn đem hoang thú dẫn tới hắn bên này, hay là trốn xa một điểm vi diệu. Đáng chết. Kia tiểu tử chạy thế nào nhanh như vậy, đều không mang dừng lại. Lúc đầu nghĩ đem cái này hoang thú dẫn qua, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể tận lực trốn. Chính như Lâm Húc đoán như vậy, Trần Đào vốn là dự định chuyển hướng đem hoang thú dẫn qua, lại phát hiện Lâm Húc sớm đã trốn được mất tung ảnh, chỉ có thể âm thầm chửi mắng một tiếng, kế tiếp theo toàn lực chạy trốn. Đã trốn xa như vậy, Trần Đào lao quỷ cùng kia hoang thú hẳn là đều đuổi không kịp đến đi. Chọn vẹn chạy trốn hai canh giờ, Lâm Húc lúc này mới chậm dần tốc độ dừng lại, thân hình nón xuống trốn đến một bên đồi núi nhỏ sau, cuối cùng là thoát hiểm. Thế nhưng là làm sao rời đi cái này man hoang cổ vực đâu? xác định Trần Đào cùng Hoang Thú đều không có đuổi theo Lâm Húc nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy lại Phạm lên Khó bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống hắn căn bản cũng không biết mình bị truyền tống đến Man Hoang Cổ Vực vị trí nào vừa rồi lại là hoảng hốt chạy vừa căn bản là không có nhìn phương hướng hiện tại cũng không biết người ở chỗ nào đúng truyền tống ngọc giản Lâm Húc đột nhiên nghĩ đến 2 năm trước đến Man Hoang Cổ Vực thời điểm đạt được truyền tống ngọc giản lúc ấy bị sáu chảo lửa ly truy sát thời điểm cũng không biết nguyên nhân gì không cách nào sử dụng không biết hiện tại có hay không khôi phục bình thường có chút không kịp chờ đợi từ trong túi chứa vật lấy ra truyền tống ngọc giản, Lâm Húc hướng về trong đó thu nhập một đạo chân nguyên, ngọc giản bắt đầu phát ra quang mang, có tác dụng. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Lâm Húc bóp nát truyền tống ngọc giản, một đạo thanh quang từ vỡ vụn trong ngọc giản bắn ra bao trùm Lâm Húc, đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, làm sao một đường này đi tới đều là khói lửa nổi lên bốn phía, cái này bên trong không phải thiên cơ môn phạm vi quản hạt ta. Theo lý thuyết không nên có nhiều như vậy chiến tranh mới đúng. Bị truyền tống ngọc giản truyền tống ra man hoang cổ vực về sau, bởi vì đã qua hơn 2 năm, Từ truy nhi bọn người sớm đã trở về kiếm thần tông, cho nên lâm húc chỉ có thể ngự kiếm tự hành bay trở về tông môn. Lâm húc ngự kiếm tốc độ tự nhiên không có cách nào cùng nhị trưởng lao phương nham bích ngọc tàu cao tốc so sánh, lại thêm lâm húc cũng không vội mà chạy về kiếm thần tông. Dù sao đã muộn hơn một năm, cũng không quan tâm vài ngày như vậy, cho nên trên đường đi, lâm húc đều là vừa đi vừa nghỉ. Một đường này đi tới, lâm húc phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Từ rời đi man hoang cổ vực ngoài một trăm dặm nơi có người ở bắt đầu, khắp nơi đều tại bộ phát chiến tranh, liền ngay cả dưới mắt cái này nam đại tiên môn một trong thiên cơ môn quản hạt phía dưới lớn thuận hoàng triều cũng không ngoại lệ. Tại một cái tên là khi Dương Thành ngoại Thành đẻ xuống kiếm quang, Lâm Húc hướng về chỗ cửa Thành đi đến. Dừng lại, người nào? Cửa Thành thủ vệ ngay tại nghiêm mật loại bỏ vào Thành người, Lâm Húc cũng giống vậy bị cản lại. Vị này quân gia, tại hạ Lâm Húc, chính là qua đường người, sắc trời này đã muộn, muốn vào Thành nghỉ ngơi một đêm, mong rằng quân gia tạo thuận lợi. Lâm Húc biết, nếu là mình cho thấy thân phận, những thủ vệ này tất nhiên không còn dám cản hắn, chỉ là bởi như vậy tất nhiên sẽ gây nên oanh động, Lâm Húc từ trước đến nay sợ phiền phức cũng không thích quá mức cao điệu, lập tức chớm mắt, làm ra một bộ đi đường đọc sách người dáng vẻ hướng phía thủ vệ chắp tay thi lễ một cái, ẩn nấp địa đưa tới một tỏi bạc vụ. muốn tại phàm trần tục thế ở giữa hành động, ngân lượng loại vật này tự nhiên là không thể thiếu, lâm húc trong túi chứa vật liền chuẩn bị không ít. đối thu tiên giả đến nói, vàng bạc tài bảo loại vật này cũng không khó thu hoạch. tiểu tử rất thức thời mà. đi vào đi. thủ vệ tiếp nhận bạc vụ đước lượng, phân lượng cũng không ít, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, buông ra càn đường trường mâu. lớn mật, các ngươi đang làm gì? lâm húc đang muốn nhấc chân vào thành, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên, một cái cơi tuấn mã màu trắng. Người khoác vậy cá chiến giáp quan quân trẻ tuổi từ trong cửa thành vượt qua đám người ra. "Ít, thiếu thành chủ." Thủ vệ sắc mặt đại biến, bịt một tiếng quỳ đến trên mặt đất, không nấc lời cầu xin tha thứ, "Thuộc hạ biết sai, thiếu thành chủ tha mạng a." "Đại chiến sắp đến, ngươi vậy mà thu lấy tiền tài tùy tiện thả người khả nghi vào thành, thật to gan." "Trái phải, cùng ta có thể bắt được, cốt giòi 20." Được xưng là thiếu thành chủ tuổi trẻ sĩ quan tên là Dịch Hàn, là làm Dương thành thành chủ Dịch Thiên Hành con trai độc nhất, tuổi mới 18 đã là ngày mai đỉnh phong cao thủ, thân có áo trắng hổ phong hào. Càng thêm trị quân có phương, tại khi Dương Thành trong quân rất có nỗi danh, hy vọng đội sát nó tra dịch thiên hành. Dịch Hàn sau lưng quân sĩ tiến lên đem quỹ giáp trên đất thủ vệ kéo xuống, tự có những người khác tiếp nhận nó thủ vệ vị trí. Ngươi là người phương nào? Vì sao đút lót thủ vệ? Sử trí thủ vệ về sau, Dịch Hàn đưa mắt nhìn sang Lâm Húc, con mắt hơi híp, chẳng biết tại sao, hắn từ trên thân Lâm Húc vậy mà cảm nhận được một cô áp lực vô hình, loại áp lực này là hắn tại phụ thân Dịch Thiên Hành trên thân đều chưa từng có cảm thụ qua, không khỏi lên lòng cảnh giác, thôi động nội kình đem lâu dài chiến trường chém giết hình thành sát khí hướng về Lâm Húc bước tới. Tại Hạ Lâm Húc, đi ngang qua Quý Địa muốn vào thành ở tạm một đêm, chỉ bất quá muốn để thủ vệ quân gia tạo thuận lợi mà thôi, chưa nói tới đút lót ta. Lâm Húc cười nhạt một tiếng, Dịch Hàn Cố này sát khí có lẽ có thể dọa đến người bình thường toàn thân phát run, mặc không còn chút máu, nhưng với hắn mà nói lại không hiệu quả gì, chết ở trong tay hắn yêu thú không có 1.000.000 cũng có 800, thật muốn so sát khí, Dịch Hàn xem như tiểu vู gặp đại vู. The S, tạ khán quan tại trí tu khen thưởng, chương 61, tà thuật nhất hồn, chương 61, tà thuật nhất hồn. Là cao thủ. Dịch Hàn trong lòng run lên. Trước mắt cái này nhìn qua so với mình còn muốn trẻ tuổi áo tím thanh niên tuyệt đối không phải phổ thông người đọc sách, tiên sinh thật bản lãnh. Ngược lại là bản hầu mắt vụ về, hướng về Lâm Húc chắp tay, dịch hàng cho bên cạnh quân sĩ làm cái nhan sắc, còn không mời vị tiên sinh này vào thành. Vâng, thiếu thành chủ. Chúng quân sĩ cùng kêu lên xác nhận, hướng về Lâm Húc song tới. Xin hỏi thiếu thành chủ, đây là ý gì? Lâm Húc có chút cười như không cười nhìn tay cầm sáng loáng đao thương chúng quân sĩ. Tiên sinh không phải muốn vào thành a? Bản hầu nghĩ mời tiên sinh đến trong phủ làm khách, một tận tình địa chủ hữu nghị, chẳng lẽ tiên sinh không chịu nể mà ta? Dịch Hàn hỏi ngược một câu về sau, hướng về một đám quân sĩ hét lên: Bản hầu để các ngươi mời tiền sinh vào thành, các ngươi đây là mời sao? Đem binh khí thu lại. Vâng, thiếu thành chủ. Bọn cùng kêu lên đáp, thu hồi đao thương, nhưng Y Nguyên vẫn là vây quanh Lâm Húc, chỉ chưa lại vào thành một con đường. Cái này thiếu thành chủ có chút ý tứ. Lâm Húc nở nụ cười, đã người ta như thế thịnh tình mời, hắn cũng không tốt cự tuyệt không phải. đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ơ ơ ống tay áo, Lâm Húc nhàn nhã dậm chân hướng về cửa thành đi đến, khi đi ngang qua Dịch Hàn bên cạnh thời điểm tay phải đầu ngón tay giống như lơ đãng vắt qua lưng ngựa, tán thưởng một câu ngựa tốt. Dịch Hàn không hiểu nhìn xem Lâm Húc đang định quay đầu ngựa đuổi theo, dưới thân tuấn mã màu trắng lại một tiếng gào thét trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xử trí không kịp để phòng Dịch Hàn kém chút ngã nhào một cái cắm xuống lưng ngựa, cũng may hắn cũng coi là ngày mai đỉnh phong võ đạo cao thủ, không eo bốn léo, ngạnh nhanh định địa ngừng lại nghiêng về phía trước chi thế, xoay người lấy tay chi địa rơi vào trên mặt đất. Tiểu Bạch, ngươi làm sao rồi? Vừa vừa vững ở thân hình, Dịch Hàn liền một cái bước xa lẹn đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất tọa kỵ trước người. Vì một chân trên đất khẩn trường xem xét bắt đầu, cái này con ngựa trắng tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử là khó được bảo mã lương câu, Dịch Hàn đối nó thấy so với mình còn muốn quý giá. Hưng hục. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử thở mấy hơi thở ngục, đồng nhiên lập tức lại đứng lên, nhìn qua một chút sự tỉnh đều không có. T. Dịch Hàn nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Húc bóng lưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, cái mới nhìn qua này so hắn còn muốn trẻ tuổi thanh niên đến cùng là thần thánh phương nào. Dịch Hàn biểu hiện Lâm Húc dùng thần thức quan sát phải rõ ràng, cảm thấy cười thầm, vừa rồi hắn chỉ là đem một tia chứa lôi điện chi lực chân nguyên đánh vào Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử thể nội. Tạm thời đem nó tê liệt một chút, cho nên dại chiếu ngọc sư tử mới có thể đột nhiên tê liệt ngã xuống, tê liệt tình thoáng qua một cái, tự nhiên là lông tóc không tổn hao như bình thường. Điểm này đối với thế tục võ giả đến nói có lẽ coi là kinh thế hai tục, nhưng đối Lâm Húc dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói lại là không cần tốn nhiều sức. Thiếu thành chủ không phải mời ta đi trong phủ làm khách ta. Thỉnh cầu dẫn đường đi. Lâm Húc dừng lại bước chân, quay đầu hướng về dịch Hàn cười nhạt một tiếng, tựa hồi trước đó phát sinh hết thảy cùng hắn không chút nào tương quan. A, ảnh Lâm tiên sinh mời tới bên này. Kiểm chế khiếp sợ trong lòng. Dịch Hàn đối đồng dạng ngu ngơ bọn phân phó đôi câu về sau, bước nhanh đi đến Lâm Húc trước người, ôm quyền thi lễ một cái, đưa tay hư dẫn, thái độ so với trước đó đến quả thực chính là cách biệt một trời. Lâm Húc trong lòng cười thầm, cũng không nói nhiều, theo nó hướng phủ thành chủ đi đến, phía sau bọn vội vàng nắm dạ chiếu ngọc sư tử đi theo, rất nhanh, cửa thành lại khôi phục bình tĩnh, kế tiếp theo nghiêm trà ra vào người. Lâm tiên sinh, mời ở đây sau đó một lát, bản hầu đi mời giả phụ ra. Đi tới phủ thành chủ trong phòng tiếp khách, Dịch Hàn mời Lâm Húc ngồi xuống, phân phó thị nữ dâng trà về sau, xin tha một câu, quay người ngoật vào hậu đường. Không bao lâu một người mặc mạ vàng mánh hổ phụng, đầu đội tử kim quan nam tử trung niên đi đến, người còn chưa ngồi xuống liền cười lên ha hà, bản phụ tới chậm, cực khổ quý khách lâu các loại, thứ lỗi, thứ lỗi. Dịch Hàn liền đi theo nam tử trung niên sau lưng, tại chủ khách vị ngồi xuống, không sao, dịch Thành chủ khách khí, xem ra người này chính là khi Dương Thành thành chủ, dịch Hàn phụ thân dịch Thiên Hành. thấy Lâm Húc dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, dịch Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia sáng mang, thử dọ xét nói, bản phụ nghe Tiểu Nhi nhấc lên, xương Lâm Thiên Sinh là vị kỳ nhân, không biết Thiên Sinh đến từ phương nào, đến ta khi Dương Thành có gì muốn làm đây, kỳ nhân. Cũng đúng, ở thế tục phàm nhân trong mắt, tu sĩ đúng là kỳ nhân. Lâm Húc cảm thấy nói thầm, trên mặt vẫn là một bộ bình thản thần sắc, ta chỉ là đi ngang qua khi dương thành, sắc trời đã tối tiến đến nghỉ chân một chút mà thôi, thiếu thành chủ quá khen. Đúng, ta một đường ngày đi tới, phát hiện các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, không biết đây là xảy ra chuyện gì rồi. Xem ra Lâm Tiên Sinh không phải ta đại thuận hoàng chiều người A. Thấy Lâm Húc nhẹ gật đầu, dịch tiên hành lộ ra một bộ vẻ trật hiểu, cái này liền khó trách. Là như vậy, gần nhất không biết ra sao nguyên nhân, các nơi đều xuất hiện phạm thượng làm loạn phản quân, khắp nơi tấn công thành chấn, ta đại thuận hoàng triều đã phái ra nhiều đường đại quân đánh dẹp, y nguyên không cách nào lắng lại. Dịch Hàn mở miệng giải thích, nói cũng kỳ quái, triều ta lại chỉ thanh minh, lại không có thiên hai, hảo hảo đống nhiên xuất hiện nhiều như vậy loạn dân phản quân, đích sắc rất là kỳ quái. Mà lại không chỉ là chúng ta đại thuận hoàng triều, xung quanh lớn tinh hoàng triều cùng đại sở vương triều cũng giống như vậy, rất là quỷ dị. Nghe đích thật là có chút quái dị. Chẳng lẽ triều đình không có điều tra một chút nguyên nhân a? Lâm Húc ánh mắt hiếp lại, từ dịch hàn trong lời nói hắn ngầm trộn nghe ra có cái gì không đúng. Tự nhiên là điều tra qua, thế nhưng lại tra không ra là nguyên nhân gì, những cái này phản quân nhìn qua cùng người bình thường cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là ngôn hành cử chỉ ở giữa lộ ra một cố cùng nhật tình, từng cái hung hãn không sợ chết, bị bắt về sau vô luận như thế nào khảo vẫn đều là không nói một lời, mà lại liều mạng tìm chết, để triều đình rất là đau đầu à. Dịch hàn thở dài, cùng phụ thân dịch tiên hành nhìn thoáng qua nhau về sau, nhìn xem Lâm Húc nói, không dối gạt tiên sinh. Khi Dương Thành sở dĩ kiểm tra phải nghiêm mật như vậy, chính là vì phòng ngừa phản quân gian tế lẫn vào trong thành nhiễu loạn nghe nhìn, bởi vì lúc trước đã xuất hiện qua loại tình huống này, bị cổ động hơn 20 người, còn tốt phát hiện phải kịp thời chân áp xuống, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cổ động? Làm sao cái cổ động pháp? Lâm Húc truy vấn, trong lòng càng cảm thấy kỳ quặc, Dịch Hàn nói tới tình huống nghe rất như là tu tiên giới một loại tà thuật nhất môn thuật. Cụ thể làm sao cổ động bản hầu cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết bị cổ động người trong mắt ẩn ẩn hiện ra hừng quang, giống như loại kia cực kỳ cuồng nhiệt tín giáo đồ bị chế phục về sau vẫn dây rủa không nớt đối trung quanh người trợn mắt nhìn để người không rét mà run không sai chính là nhiếp hôn thuật lâm húc nghe nói qua loại này tà thuật đây là ma tông bí pháp có thể cưỡng ép tại người khác hồn phách bên trong khắc lên là cấn để nó biến thành tuyệt đối trung thực tín đồ bất quá bình thường chỉ có tại song phương thực lực sai biệt rất rõ ràng thời điểm mới có thể cưỡng ép là cấn nếu không liền muốn bị thi thuật người hoàn toàn phóng khai tâm thần không làm chống cự mới có thể thành công lâm tiên sinh hẳn là ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra thấy lâm húc sắc mặt khát thưởng dịch hàn ôn hòa trời đi tương hỗ trao đổi một chút ánh mắt mở miệng dò hỏi cái này tựa hồ là ma tông nhất hồn tà thuật, bất quá ta hiện tại cũng không phải rất xác định, nhất định phải tận mắt chứng kiến một chút mới được. lâm húc ngẩng đầu nhìn về phía dịch hàn ôn hòa trời đi, các ngươi chỗ này có phản quân tù binh à? không có. bị bắt làm tù binh phản quân cùng loạn dân chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ tự sát, hiện tại chỉ có cách khi dương thành phía tây ngoài một trăm dặm chiến trường tiền tuyến mới có thể nhìn thấy còn sống tù binh. dịch hàn dừng một chút, hỏi, lâm tiên sinh là nghĩ đến chiến trường tiền tuyến đi xem một chút à? bản hầu hiện tại liền đi ăn bài, không cần làm phiền, chính ta đi là được. lâm húc vừa dứt lời, cả người đã hóa thành một đạo kiếm quang bay ra phòng tiếp khách hướng về khi dương thành phía tây bầu trời mau chóng đuổi theo ngự kiếm phi tiên vị này lâm tiên sinh vậy mà là vị tiên sư dịch thiên hành cùng dịch hàn mở to hai mắt nhìn đại thuận hoàng triều là thiên cơ môn nước phụ thuộc bọn hắn thân là đường quyền người đối người tu tiên cũng có một chút hiểu rõ mặc dù không rõ ràng lắm tu sĩ cảnh giới cùng năng lực nhưng lại biết có thể ngự kiếm phi tiên kia cũng là khó lường tu sĩ lập tức không khỏi quá sợ hãi dù sao cũng là cựu cư cao vị người tâm tính khí độ đều là bên trên các loại hai người rất nhanh liền từ trong lúc kiếp sợ lấy lại tinh thần dịch thiên hành nhìn một chút còn ở vào trong kinh hãi hai người thị nữ trầm giọng ra lệnh Sự tình hôm nay không cho phép tiết lộ ra ngoài nửa câu. Đều nghe rõ chưa? Vâng, thành chủ đại nhân. Hai người thị nữ lúc này mới tỉnh táo lại, liên tục xác nhận, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ vẫn bịch bịch nhảy không ngừng. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, ghi nhớ thủ khẩu như bình. Phất phất tay, đem hai người thị nữ đuổi ra phòng tiếp khách về sau, Dịch Thiên Hành quay đầu nhìn về phía Nhi Tử Dịch Hàn, "Hàn Nhi, chúng ta phụ tử cơ duyên đến đến rồi. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải làm cho vị này Lâm tiên sư đối với chúng ta có ấn tượng tốt." "Vâng, phu thân, Hàn Nhi cái này liền đi chuẩn bị." Dịch Hàn lên tiếng vội vã đi ra ngoài, so với phụ thân Dịch Tiên Hành đến, Dịch Hàn giờ phút này trong lòng càng thêm ứ vấn, hắn mới 18 tuổi, so với Dịch Tiên Hành đến muốn trẻ tuổi được nhiều, sau này người còn sống dài lắm. Sinh ra là nam nhi, ai không muốn trao lượng cựu thiên phía trên, tung hành trần thế ở giữa. Chỉ tiếc cho tới nay, Dịch Hàn căn bản không có cơ hội gặp được tiên nhân, chỉ có thể cố gắng luyện võ, rong ruổi xa trường, đây cũng là hắn vì cái gì coi trọng như vậy Dạ chiếu Ngọc sư từ nguyên nhân. Hiện tại tiên duyên ngay tại Dịch Hàn trước mặt, hắn chỉ cần nắm chắc Lâm Húc vị này tiên sư, coi như cuối cùng vẫn là không cách nào cầu tiên đắc đạo, tiền đồ cũng tuyệt đối là vô khả hạn lượng. Điểm này, dịch hàn trong lòng tựa như gương sáng. Từ phủ thành chủ rời đi về sau, Lâm Húc cơi kiếm quang hướng về phía tây chiến trường tiền tuyến tốc độ cao nhất tiến đến, chuyện này quá không bình thường, Lâm Húc tựa hồ người được mùi vị âm u, hy vọng chỉ là hắn nghĩ quá nhiều đi. Khoảng cách trăm dặm đối Lâm Húc đến nói không lại là một canh giờ sự tình, đêm xuống, Lâm Húc đi tới trên chiến trường. Một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt, dù cho là giữa không trung bên trong, Lâm Húc y nguyên có thể cảm nhận được trên chiến trường tia cỗ kinh người tử khí cùng sát khí, có thể thấy được mấy ngày liền đến nay tình hình chiến đấu sự khốc liệt, chương 62, Ma tông đệ tử, chương 62, Ma tông đệ tử khó trách tu sĩ chưa từng tùy tiện tiến vào chiến trường, mãnh liệt như vậy sát phạt chi khí cùng khí tức tử vong. Nếu là toàn bộ nhằm vào một người lời nói, liền xem như chúc cơ kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng phải tâm thần chập chợn, đạo tâm tổn hao nhiều. Cùng tu sĩ so sánh, binh lính bình thường đích thật là yếu ớt như là con sâu cái kiến không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi số lượng binh lính đạt tới trình độ nhất định, tụ tập lại sát khí liền rất khả quan. Bách chiến lao binh tụ tập sát khí thậm chí có thể xông phá tu sĩ chân nguyên hộ chiếu trực tiếp công kích đạo tâm. Hiện tại đã vào đêm, chiến đấu đã tạm thời ngừng. Trên chiến trường Y Nguyên vẫn là sát khí ngút trời, giữa ban ngày chẳng lẽ không phải càng sâu? đệ xuống trong lòng rung động chi tình lâm húc tại quan quân trong quân doanh đệ xuống kiếm quang thi triển thủy ẩn thuật sau hướng về giam giữ tù binh doanh trưởng sửa soạn thiên thần sẽ trừng phạt đám các ngươi các ngươi tận thế không xa các ngươi chết chắc thiên thần sẽ trừng phạt đám các ngươi tù binh chỉ có chút ít mấy người đều bị xích sắt khóa lại không phải tay gây chính là gây chân thậm chí trong miệng răng đều bị gõ rơi nghĩ đến hẳn là vì phòng ngừa bọn hắn tự sát những tù binh này mặc dù đều là bản thân bị trọng thương hơi thở mấpăng nhưng vẫn một mặt cuồn nhiệt chi tướng trong miệng còn không ngừng tái diễn thiên thần a trừng phạt ta những lời này tựa hồ tử vong đối bọn hắn đến nói một chút cũng không đáng sợ hoặc là nói bọn hắn hoàn toàn liền đánh mất sợ hãi loại bản năng này. Siêu hồn. Lâm Húc đối trong đó một túi binh phong thích siêu hồn chi thuật, cái này tại tu tiên giới cũng là thuộc về cấm thuật, mặc dù cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều có thể nắm giữ, nhưng lại cực ít có người sẽ sử dụng, bởi vì thủ thuật giả nhẹ thì biến thành đồ đần, nặng thì hồn phi phách tán. Bất quá Lâm Húc giờ phút này, nhưng trong lòng không có nửa tia cảm giác tội lỗi, bởi vì thông qua siêu hồn Lâm Húc đã chứng thực trong lòng phán đoán, những tù binh này đích thật là bên trong nhiếp hồn thuật. Bên trong nhiếp hồn thuật người một khi tử vong, thần hồn liền sẽ rất nhanh tiêu tán, cùng hồn phi phách tán không có gì khác nhau, những tù binh này đã xuống không lâu. Sớm tối đều là hồn phi phách tán hạ trạng. Không chỉ có như thế, lâm húc từ tủ binh hồn phách trong trí nhớ biết được, bọn hắn là bị mấy cái có thể bay thiên độn địa áo đen thiên thần dưới nhếp hồn thuật trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phát động chiến tranh, công phá tất cả thành trì, dùng chiến hỏa cùng máu tươi tẩy lễ cả người thế. Nhếp hồn thuật là ma tông tà thuật, đã lâu không hiện thế, lần này như thế trắng trợn xuất hiện, lại là ở thế tục thế gian bước lên chiến loạn, phát động chiến tranh, chỉ sợ toàn tính không phải tiểu. Lâm húc hiện tại cơ bản đã có thể khẳng định, những cái được gọi là áo đen thiên thần tất nhiên chính là đã ẩn ngấp nhiều năm ma tông đệ tử. Ma Tông từ khi vài ngàn năm trước bị Nam Đại Tiên môn liên thủ công phá về sau, dư nghiệt nhóm đều nhau nhau mai danh nhận tích lần trốn đi, mấy ngàn năm chưa từng lộ diện. Lần này xuất hiện tất nhiên là có cái gì kinh thiên đại âm mưu, nói không chừng sẽ lan đến gần toàn bộ tu tiên liên giới, đã bị Lâm Húc cho gặp, vậy liền không thể không điều tra rõ ràng. Tu binh hồn phách bên trong liên quan tới Ma Tông đệ tử tin tức cũng không phải là rất nhiều, càng không khả năng có những người này tung tích. Lâm Húc quyết định tại khi Dương Thành chờ lâu mấy ngày này, đem sự tình tra rõ ràng. Nếu là Ma Tông thật cho tàn lại cháy lời nói, hắn liền muốn mau chóng đem tin tức truyền về Kiếm Thần Tông dựng lên kiếm quang lâm húc bay trở về sảng khoái dương thành muốn tra rõ ràng chân tướng sự thật hắn cần phải mượn một chút dịch hàn phụ tử thế lực thiên sư đại nhân ngài trở về rồi phòng tiếp khách bên trong dịch thiên hành cùng dịch hàn phụ tử nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt lâm húc đầu tiên là đã giật mình tiếp theo trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ chỉ cần lâm húc trở về là tốt dạng này bọn hắn tiên duyên liền có rơi Ừm. lâm húc nhàn nhạt nhẹ gật đầu tại khách tọa ngồi xuống dưới dịch hàn phụ tử phản ứng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn thiên sư đại nhân tình huống như thế nào là ngài nói tới ma tông tả thuật a Không sai, đích thật là ma tông nhiếp hồn tà thuật, sự tình tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức. Lâm hút hơi nhíu lên lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía dịch hàn phụ tử, vì cha rõ ràng chân tướng sự thật, ta muốn tại khi Dương Thành lưu lại một chút thời gian, chỉ sợ thiếu không được muốn phiền phức hai vị. Không phiền phức không phiền phức. Có thể vì tiên sư đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta. Có chuyện gì tiên sư đại nhân chỉ cần phân phó chính là, chúng ta nhất định cần tuân tiên sư đại nhân chỉ thị. Dịch Thiên hành thời khắc này biểu hiện hoàn toàn không giống như là tay cầm quyền sinh sát thành lớn thành chủ, bất quá cái này cũng có trách, người thế tục đối mặt trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng tiên sư thời điểm, cơ bản đều là biểu hiện như vậy. Tiên sư đại nhân, bản hầu đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, ngài liền tạm thời ở tại trong phủ đi. Có quan hệ tiên sư đại nhân ngài sự tình bản hầu đã phân phó không được mà chuyện, xin ngài yên tâm. Đối với dịch Hàn cảm kích tức thời, Lâm Húc rất là hài lòng, dịch gia phụ tử toan tính vì sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần hai người thật có thể giúp được việc khó của hắn, hắn cũng không để ý cho hai người một điểm chỗ tốt. Dịch hàng cho Lâm Húc can bài trụ sở tại trong phủ thành chủ viện nghe nước trong các, hoàn cảnh thê lù, nhìn ra được rất là phí một phen tâm tư. Đem thị nữ đuổi đi về sau, Lâm Húc ngồi xếp bằng tại trên giường êm, vận khởi Huyền Thiên bảo giám toàn lực đuổi một ngày đường, hắn chân nguyên cũng tiêu hao không ít, cần bổ sung một phen. Sau đó mấy ngày, Lâm Húc đều tại khi Dương Thành Phương viên mấy trăm dặm trên chiến trường bốn phía điều tra Ma tông đệ tử tung tích, nhưng lại đều là không thu hoạch được gì, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, Ma tông cũng chưa chết cho phục nhiên, chỉ là mấy cái dư nghiệt tại quái phá. Thiếu thành chủ Ngươi giúp ta lưu ý một chút gần nhất ra, vào khi Dương Thành người nhìn xem có cái gì gương mặt lạ, nhất là nhìn qua cho người ta một loại băng lãnh chi ý người. Căn cứ Lâm Húc đoán chừng, nếu là Ma Tông đệ tử thật đối khi Dương Thành có ý nghĩ gì lời nói, tất nhiên sẽ phái người tìm hiểu khi Dương Thành tình huống. Mà Ma Tông người có khác với cái khác Tu Tiên giả khác biệt lớn nhất chính là trên thân luôn luôn mang theo ước chế không nổi băng lãnh sát khí cùng tử khí. Nói không chừng có thể từ Dịch Hàn bên này được cái gì tin tức hữu dụng. Dịch Hàn tốc độ rất nhanh nhẹn, không gian nửa ngày liền mang đến Lâm Húc cần tin tức. Những ngày này khi Dương Thành bên trong đúng là nhiều bốn một bộ mặt lạ hoắc, nhìn cách ăn mặc giống như là đi thương thương nhân cùng với hộ vệ ba cái kia hộ vệ cũng đích thật là phù hợp Lâm Húc nói tới toàn thân lộ ra một cô âm không khí hơi có vị lạnh lạnh, để người khẽ rửa gần liền toàn thân không được tự nhiên. Đêm đó Lâm Húc chui vào bốn người này ngủ lại khách sạn điều tra một phen, không ngoài sở liệu ba tên hộ vệ chính là Ma Tông đệ tử Giá Trang, mà cái kia thân là chủ nhân thương nhân thì là bị dưới nhiếp hồn thuật hoàn toàn chính là một cái khối lỗi, thật sự là đi mòn góp sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi muốn làm gì cái này ba cái ma tông đệ tử tu vi cũng không cao, chỉ có luyện khí kỳ 78 tầng dáng vẻ. Lâm Húc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là đối phương là trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy hắn muốn tại đối phương không có chút nào cảm thấy phía dưới tiến hành theo dõi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. kiên nhẫn tại khách sạn nóc nhà thủ một đêm, hôm sau trời vừa sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Húc cẩn thân theo ba người ra sàng khoái dương thành. luyện khí kỳ đệ tử là không cách nào ngự kiếm phi hành, nhưng lại có thể sử dụng phi hành pháp khí. ra sàng khoái dương thành về sau, ba người tế lên một mặt màu đen tiểu kỳ, một đoàn mây đen từ nhỏ bên trong tuấn ra, bao trùm ba người hướng về phương nam bay đi. Lâm Húc dựng lên kiếm quang xa xa đi theo, bay chọn vẹn hai canh giờ, tại một chỗ chiến trường bên cạnh gò núi phía trên trong rừng cây hạ xuống thân hình. Giờ phút này, rừng cây bên ngoài ở dưới chân núi Bình Nguyên bên trên đang tiến hành một trận kịch liệt chém giết, chém giết song phương tự nhiên là Đại Thụy Vương triều quan quân cùng bên trong nhiếp hồn thuật phản quân. Sắc khí ngất trời cùng tử khí tràn ngập tại chiến trường trên không, khắp nơi chân cụt tay đứt bay loạn, nồng đậm huyết tinh chi khí tỏ khắp trong không khí. Ba người này chạy đến trên chiến trường tới làm gì? Không phải chỉ là để quan sát tình hình chiến đấu à? Lâm Húc đem thân hình nhận tại khoảng cách ba người mười em có hơn một cây đại thụ về sau, len lén quan sát đến chỉ thấy một người trong đó từ trong túi chứa vật móc ra một cái hồ lô màu đen hướng về trong đó đánh vào mấy đạo phát quyết hồ lô màu đen bắt đầu phát ra sâu kín hắc quang đồng thời trên chiến trường tràn ngập huyết khí hướng về hồ lô lao qua bị nhanh chóng hút vào trong đó lâm húc thấy rất rõ ràng bị hồ lô màu đen hút vào không chỉ là huyết khí còn có vô số dữ tận thống khổ mặt người xương mù từ trên chiến trường trải rộng thi thể bên trong bị tốn ra cùng một chỗ hút vào đến trong hồ lô đây rõ ràng chính là chiến tử song phương binh sĩ hồn phách theo hồn phách cùng huyết khí bị hút đi trên chiến trường thi thể của các binh lính cũng đang từ từ khúc át phong hóa Nhưng một màn này cũng không có bị rét mắt đỏ song phương binh sĩ lưu ý đến, có lẽ nói bọn hắn đã lưu ý đến, nhưng lại căn bản không có công phu đi suy nghĩ nguyên nhân. Nguyên lai bọn hắn là đang thu thập huyết khí hồn phách, khó trách khắp nơi phát động chiến tranh. Lâm Húc cảm thấy giật mình, nguyên lai đây mới là Ma tông đệ tử dùng nhiếp hồn thuật khống chế loạn dân phát động chiến tranh mục đích. Vài ngàn năm trước, năm đại tiên môn sở dĩ liên hợp hủy diệt Ma tông, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Ma tông công pháp quá mức cấm động, vì cầu nhanh chóng tinh tiến vào, thường thường lấy người khác hồn phách tinh huyết làm môi giới tiến hành tu luyện. Tu tiên giả ở giữa mặc dù thường có tranh đấu cùng rất chóc, nhưng đơn thuần vì tăng cao tu vi tùy tiện diệt cả nhà người ta, thậm chí ngay cả thế tục phạm nhân đều không dung tha cũng chỉ có ma tôn người. Dạng này tông môn tồn tại là đối toàn bộ tu tiên giới to lớn uy hiếp, cho nên năm đại tiên môn mới có thể liên hợp lại nhất cử đem nó tiêu diệt. Sư huynh, sư tôn không phải nói để chúng ta gần nhất yên tĩnh một đoạn thời gian lại thu thập khí huyết hồn phách? Ra. Chúng ta cái này mình len lén làm, nếu như bị sư tôn biết coi như phiền phức. Nhìn xem huyết khí hồn phách liên tục không ngừng địa bị hút vào hồ lô màu đen bên trong, một cái khác ma tôn tu sĩ hướng về xuất ra hồ lô màu đen ma tôn tu sĩ lo hỏi. Ngươi biết cái gì? Chúng ta bình thường thu thập được những cái kia huyết khí hồn phách toàn bộ đều lên giao cho sư tôn, mình căn bản là không có còn lại bao nhiêu, nếu là không lén lút địa làm, lúc nào có thể thu thập được đủ nhiều huyết khí hồn phách luyện chế huyết hồn đan? Các ngươi có còn muốn hay không đột phá trúc cơ kỳ rồi? Tay cầm hồ lô màu đen mà tông tu sĩ hung hăng chừng người nói chuyện một chút mắng, các ngươi nếu là sợ hãi liền tự mình rời đi, chỉ là huyết hồn đan nhưng là không còn phần của các ngươi. Chương 63, ngu quá mức, chương 63, ngu quá mức. Đừng, Sư huynh, ta liền tùy tiện nói một chút, cái này đến đều đến, chỗ nào có thể cứ như vậy đi đâu? vừa nghe đến huyết hồn đan ba chữ, hai cái ma tông tu sĩ liền dịu dịu nhi, vội vàng hướng cầm hồ lô màu đen ma tông tu sĩ cười bối mặt. cái này huyết hồn đan là đan dược gì? kiếm linh tử sư thuốc hồn hỏa luyện đan thuật bên trong đều không có ghi chép, xem ra hẳn là ma tông đặc lưu đan dược. nghe ba người này tựa hồ còn có thể trợ giúp chút cơ, cũng không biết thật giả. lâm húc âm thầm thầm thì mặc kệ cái này huyết hồn đan đến cùng có cái gì kỳ hiệu, lấy hồn luyện dược loại chuyện này đều là hữu thương thiên hỏa, không nhìn thấy cũng coi như đã trông thấy. lâm húc liền không thể tùy ý bọn hắn lại làm tiếp. đang định hiện ra thân hình thu thập hết cái này ba cái ma tông tu sĩ. Lâm Húc đung nhiên toàn thân một cái giật mình, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng, không chút nghĩ ngợi điện, hắn trực tiếp thân hình nón xuống, co lại tiến vào một bên trong bụi cỏ, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Một đóa huyết vân ở chân trời nổi lên, trong ngay mắt đã đi tới trong rừng rậm, bạo ngược tà ác khí tức từ huyết vân bên trong truyền đến ra, toàn bộ rừng rậm không khí đều phảng phất ngưng kết, là kết đan kỳ cao thủ. Lâm Húc trong lòng chấn động mãnh liệt, cực lực thu liễm lại toàn thân khí tức, một cử động cũng không dám, cho tới bây giờ người khí tức liền có thể nhìn ra nó không phải hạng người lương thiện gì, nếu là bị nó phát hiện, hậu quả không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là thê thảm vô cùng. Sư, sư tôn, huyết vân vừa mới xuất hiện, ba cái ma tông tu sĩ sắc mặt chính là đại biến, cầm hồ lô màu đen người cao tu sĩ liên tục không ngừng địa đem hồ lô màu đen tu vào, cùng hai người khác cùng một chỗ quỳ sát trên mặt đất. Sói đen, ba người các ngươi thật to gan a! Bản tọa để các ngươi liên tính mấy ngày, các ngươi lại công ta vụng trộm thu thập huyết khí hồn phách, làm sao? Khi bản tọa lời nói là đánh giám sao? Huyết vân bên trong truyền đến một trận khàn giọng quắc khẽ, thanh âm rất khó nghe giống như ma âm sâu thai, mà lại trong đó ẩn hàm một tia nộ khí, ba cái mực tông tu sĩ thân thể lập tức như là cái sàng run rẩy lên. Sói đen, cũng chính là trước đó dùng hồ lô màu đen thu thập huyết khí hồn phách người cao tu sĩ kiên trì mở miệng, sư tôn thứ tội. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy mình tu vi quá mức thấp, sợ cho ngài lao mất mặt, nghĩ sớm ngày tăng thực lực lên chút cơ, cho nên mới lén lén đến thu thập huyết khí hồn phách luyện huyết hồn đan, cầu sư tôn bỏ qua cho chúng ta lần này." Sói đen nói một hơi, đầu lần nữa thật sâu chôn đến trên mặt đất, sư tôn huyết vân tôn giả tính tình hắn biết rõ, dùng một cái từ hình dung chính là hỉ nộ vô thường, vừa rồi biểu hiện của bọn hắn tất nhiên đã bị nó đều xem ở trong mắt, tiểu tử che giấu sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét, còn không bằng ăn ngay nói thật." ngươi ngược lại là coi như trung thực. Huyết vân Tôn giả thanh âm bên trong nộ khí tiêu giảm không ít. Hôm nay bản tọa có thể tha các ngươi một lần, bất quá các ngươi ghi nhớ, nếu có lần sau nữa, bản tọa liền đem các ngươi cũng luyện thành huyết hồn đan. Sói đen ba người hơi thở dài một hơi, đang muốn đối Huyết vân Tôn giả ca công tụ đức, đống nhiên quát to một tiếng vang lên, lớn mật yêu nhân, dám kiếp người hồn phách làm cái này, bọn người thần cộng vẫn sự tình. Một đạo lưu quang từ phía tây bầu trời phong tới, tại Huyết Vận trước đó hiện ra thân hình, lại là một cái mặt trắng không dâu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dưới chân đạp trên một con thiết mộ chế thành cơ quan chim, một mặt chính khí dáng vẻ. Tiểu tử. Ngươi là đang cùng bản tọa nói chuyện A. Huyết Vân quay cùng lên, như là ma âm thanh âm lại lần nữa từ trong đó truyền ra, lá gan cũng không nhỏ, dám sưng bản tọa là yêu người, nghĩ đến ngươi là tự khoe là danh môn chính phải A. Nguyên bản quỳ dạp trên đất sói đen bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên mặt lệ khí lóe lên tức miệng mắng to, nơi nào đến không biết trời cao đất rộng ra hỏa, như thế khẩu xuất của nôn, ngươi là sống phải không kiên nhẫn sao? Ta chính là thiên cơ môn đệ tử Hà Tiệu, các ngươi mấy cái này yêu nhân dám tại ta thiên cơ môn trong vòng phạm vi quản hạt sử dụng tà thuật thu nhân hồn phách, quả thực là không biết sống chết. Thức thời liền đem thu lấy hồn phách thả, theo ta về thiên cơ môn nhận tội để tội. Có thể đối các ngươi từ nhẹ xử lý, nếu không, ta Thiên Cơ môn cao thủ nhiều như mây, chắc chắn đem các ngươi đánh cho bở miệng, vĩnh viễn không siêu sinh." Hà Thiệu một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, hắn thấy, chỉ cần truyện ra Thiên Cơ môn tên tuổi, những này bất nhập lưu yêu nhân tất nhiên sẽ dọa đến mặt không còn chút máu, ngoan ngoãn đi theo hắn về Thiên Cơ môn thụ thẩm. Từ đâu chạy tới tên ngốc, đầu bị cửa chen qua không thành. Thiên Cơ môn làm sao lại ra dạng này một thằng ngu, vậy mà cùng kết đan kỳ ma tông cao thủ nói loại này lời nói ngu xuẩn, đây không phải muốn chết mà. Trốn ở một bên lâm húc kém chút không có bị Hà Thiệu lần này tự cho là đúng lời nói dọa cho phải nhảy dựng lên tâm lý thầm mắng gia hỏa này không có đầu óc dám ở kết đan kỳ cao thủ trước mặt phát nôn bừa bãi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào cũng không biết gia hỏa này là thế nào bình an tu luyện tới chút cơ hậu kỳ thiên cơ môn đệ tử huyết vân bên trong truyền gia thanh âm mang lên một tia kinh ngạc hà thiệu không khỏi rất là đắc ý thế nào sợ rồi sao vậy liền quan quan cùng đạo gia ta trở về nhận tội để tội đạo gia ta có lẽ còn có thể cho các ngươi văn lại sợ ha ha ha huyết vân kịch liệt quay cổ lên truyền gia huyết vân tôn giả kinh thường tiếng cổ tiếng đừng nói ngơ như thế một cái hậu sinh văn bối liền xem như thiên cơ tử đích thân đến bạn tọa cũng không sợ hắn, tiểu tử, bạn tọa hôm nay liền gì ngươi, ngược lại muốn xem xem thiên cơ môn có thể cầm làm gì được ta. một con huyết sắc đại thủ từ huyết vân bên trong rỗi ra, như là bắt con gà con đem quá sợ hai hà thiệu nắm ở trong tay. ngươi, ngươi muốn làm gì? mau buông tay. ngươi dám đả thương ta, thiên cơ môn tuyệt đối tha không được ngươi. đều đã đến bây giờ còn muốn dựa vào thiên cơ môn tên tuổi do người, người này thật đúng là ngu quá mức. lâm húc trong lòng cảm thán, không có chút nào xuất thủ tương trợ suy nghĩ, vì dạng này một thằng ngu đem mình lâm vào trong nguy cơ coi như hái hoa không đến. ôn ảo tiểu tử, chết đi. hư lệnh một tiếng. Huyết sắc đại thủ bỗng nhiên nắm chặt, Hà Thiệu ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị bóp nát thành một đoàn huyết vụ, tính cả thần hồn ở bên trong cùng một chỗ bị thu tiến vào Huyết Vân bên trong. Trúc Cơ kỳ tu sĩ huyết nhục thần hồn quả nhiên so thế tục phạm nhân còn mỹ vị hơn được nhiều. Huyết Vân Tôn giả phát ra một tiếng hài lòng thở dài, thiên cơ môn thật sự là không lớn bằng lúc trước, loại này ngu xuẩn thế mà cũng sẽ thu nhập trong môn. Xem ra ta Ma tông quật khởi ngày không xa. Dừng một chút, Huyết Vân Tôn giả đối sói đen ba người phân phó nói, hôm nay bản tọa thu cái này chúc cơ tu sĩ huyết nhục thần hồn tâm tình thật tốt, ba người các ngươi trước đó thu thập huyết khí hồn phách coi như bản tọa thưởng cho các ngươi, ghi nhớ, về sau muốn dùng tâm vị bản tọa làm việc. thoại âm rơi xuống, huyết vân phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa đã biến mất tại chân trời. hô, rốt cục đi, kết đan kỳ lão quỷ quả nhiên đáng sợ, tia chúc cơ hậu kỳ hà thiệu tại trong tay hắn liền cùng một con con gà con như không có nửa điểm sức hoàn thủ liền bị bóp chết, còn tốt vừa rồi ta không có xúc động. nguyên bản lấy kết đan kỳ tu sĩ thần thức năng lực cảm ứng, coi như lâm hút giấu cho dù tốt cũng vẫn là sẽ bị phát hiện, nhưng có lẽ là bởi vì nơi đây chỗ sâu chiến trường, huyết tinh chi khí quá mức đồng động che đậy kín lâm hút khí tức. Lại hoặc là Hà Thiệu xuất hiện, phân tán huyết vân tôn giả lực chú ý. Tóm lại, Lâm Húc rất may mắn địa trốn qua một kiếp. Nguy hiểm thật. Còn Tốt vừa rồi xuất hiện cái kia thiên cơ môn ngu xuẩn, nếu không chúng ta hôm nay sợ rằng rất khó trốn qua một kiếp. Sói đen nặng nề mà thở ra một hơi, huyết vân tôn giả tính cách hỉ nộ vô thường, để người không thể phỏng đoán. Mặc dù lúc bắt đầu nói bỏ qua cho bọn hắn, nhưng là thật hay giả lại có ai biết? Nếu không phải Hà Thiệu xuất hiện, bọn hắn hôm nay sẽ có kết cục gì vẫn là rất khó mà đoán trước. Sư Minh, sư tôn vừa rồi bảo hôm nay luyện thành huyết hồn đan về chúng ta ai? chúng ta không có nhận trừng phạt, ngược lại đạt được chỗ tốt, thật sự là muốn cảm tạ cái kia họ Hà Xuân Tài a ha ha. Bất quá chúc cơ hậu kỳ tu vi cũng dám cùng sư tôn nói như vậy, cái này thiên cơ môn gia hỏa thật sự là quá ngu. Bất quá ngu chuẩn đến tốt, ngu chuẩn đến diệu a. Mặt khác hai cái ma tông tu sĩ cũng là một mặt vẻ may mắn. Sói đen móc ra hồ lô màu đen lung lay, nghe tới trong đó truyền đến đan dược lắc lư thanh âm về sau thỏa mãn nở nụ cười, mở ra cái nắp đổ ra bốn khỏa tản ra trận trận dị hương huyết sắc đan dược. Vậy mà ngưng kết ra bốn khỏa huyết hồn đan, vừa vặn một người một viên, còn lại một viên nộp lên cho sư tôn hai vị sư đệ các ngươi không có ý kiến à? Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Hai cái ma tông tu sĩ luôn mồm sưng vâng, bọn hắn tự nhiên biết cái gọi là nộp lên cho huyết vân tôn giả huyết hồn đan tất nhiên sẽ thu nhập sói đen hầu bao của mình, bất quá có thể chia lại đến một viên huyết hồn đan bọn hắn đã rất thỏa mãn. Bọn hắn không có ý kiến, ta có ý kiến. người nào? Sói đen ba người kinh hãi, quay đầu theo tiếng nhìn lại, đã thấy một người thanh niên áo tím từ 10 em mở bên ngoài rừng cây soi đi ra, cười lạnh nhìn chăm chú lên bọn hắn, chính là lâm hữu trúc cơ kỳ tu sĩ. Sói đen mồ hôi lạnh trên đầu bám một cái liền hạ đến, Lâm Húc cùng Huyết vân Tôn giả rời đi về sau mới hiện thân, khẳng định là ăn chắc bọn hắn, lập tức cũng không cùng Lâm Húc trả lời móc ra màu đen tiểu kỳ liền muốn thi triển pháp thuật chạy trốn. Muốn chạy? Chạy rồi sao? Thấy sói đen đã xuất ra màu đen tiểu kỳ phóng xuất ra mây đen, rõ ràng là muốn chạy trốn dáng vẻ. Lâm Húc cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, bính hỏa thần lôi, tật. Một đạo hỏa hồng sắc lôi điện tại sói đen đỉnh đầu thoáng hiện mà ra, âm vang đánh trúng bị mây đen bao khỏa sói đen ba người, hắc khí nháy mắt bị đánh tan, ba người kêu thảm ném đi ra ngoài toàn thân cao thấp một mảnh cháy đen, mắt thấy đã là chỉ có xuất khí không có tiến bảo khí, lợi hại như vậy. Lâm Húc có chút giật mình, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng ngũ hành thần lôi, vừa rồi chẳng qua là vì đánh tan mây đen, ngăn cản ba người chạy trốn mà thôi, cũng không có đem hết toàn lực, không nghĩ tới ý nguyên có như thế lớn lực phá hoại. Bất quá là tầng thứ nhất ngũ hành thần lôi liền có này thần hiệu, vậy cuối cùng thần tiêu ngũ hành thiên lôi đâu? Lâm Húc trong lòng nhịn không được có chút chờ mong, lắc đầu đem những này ý nghĩ ném ra khỏi đầu cất bước đi đến ba người trước mặt, cũng không nói thêm cái gì trực tiếp đối trừ sói đen bên ngoài hai cái ma tông tu sĩ tiến hành siêu hồn, sau đó tại sói đen ánh mắt kinh hãi bên trong đánh ra hai đạo ánh lửa đem hai người thi thể thiêu thành cho tàn. "Tha mạng! Tha mạng a! Ta cái gì đều đáp ứng ngươi." TheS, Đa tạ khán quan tại trí tu khen thưởng, chương 64, 10.0000 giảm đi nhanh, chương 64, 10.0000 giảm đi nhanh. Sói đen sắp sụp đổ, cái này đột nhiên xuất hiện sát tinh rốt cuộc là ai a? Thiện tay một kích liền đem bọn hắn ba người đánh cho gần chết, đi lên không nói hai lời liền trực tiếp siêu hồn càng thêm hủy thi di tích hiện tại lại phong hắn toàn thân tu vi sách lấy ngự kiếm mà đi đến cùng là muốn làm gì lâm húc giờ phút này mặt trầm như nước toàn lực khu sử thanh minh kiếm hướng khi dương thành bay đi từ vừa rồi siêu hồn bên trong hắn được biết một cái kinh thiên đại âm lưu giờ phút này trong lòng có thể nói là rời sông lấp biển chính vì vậy hắn mới lưu lại sói đen một mạng chuẩn bị đem nó mang về kiếm thần tông để trưởng môn cùng các trưởng lão tự mình thẩm vấn toàn lực phi hành thuật dưới bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ lâm húc đã đi tới sảng khoái dương thành phủ thành chủ trực tiếp tại hậu viện vườn hoa bên trong ngăn lại dịch hẳn thiên sư đại nhân xảy ra chuyện gì sao Dịch Hàn xem xét Lâm Húc sắc mặt trong lòng chính là lộn bộ một chút, lại nhìn Lâm Húc trong tay vậy mà mang theo một cái toàn thân cháy đen nam tử, liền biết khẳng định là có đại sự xảy ra. "Dễ thiếu thành chủ, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện." Tiên sư đại nhân có dặn dò gì cứ việc nói, bản hô ổn thỏa hết sức nỗ lực. "Ta hiện tại phải chạy về Kiếm Thần Tông, mời ngươi hướng Thiên Cơ môn truyền một câu, liền nói Ma Tông đang nổi lên âm mưu kinh thiên, Thiên Cơ môn đệ tử Hạ Thiệu đã bị Ma Tông kết đan kỳ cao thủ Liệt Vân Tôn giả giết chết, nếu bọn họ hỏi truyền lời người, ngươi liền nói là Kiếm Thần Tông trưởng môn đệ tử Lâm Húc, nhớ rõ giảng sao." Kiếm Thần Tông trưởng môn đệ tử Dịch Hàn nghĩ tới Lâm Húc địa vị không nhỏ, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà là năm đại tiên môn một trong kiếm thần tông trưởng môn đệ tử, lập tức không dám kinh thường, nghiêm túc ghi lại Lâm Húc phân phó, tiên sư đại nhân yên tâm, bản hầu nhất định nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đến. Cái này ngọc giản cho ngươi, bên trong có tu luyện công pháp, ngươi chỉ cần tay cầm ngọc giản niệm một tiếng tật liền có thể quan sát, có thể đạt tới trình độ gì liền xem chính ngươi. Những ngày này Dịch Hàn giúp Lâm Húc không ít việc, Lâm Húc cũng không phải là keo kiệt người, liền đem Huyền Thiên Bạo Giảm bên trong đơn giản hóa luyện thể chi pháp cho Dịch Hàn, võ giả không có thần thức không cách nào quan sát bên trong ngọc giản cho cho nên lâm húc tại trong ngọc giản có lưu một tia chân nguyên chi lực, chỉ cần dịch hàn niệm động chú ngữ liền có thể hiện hiện ra. Về phần dịch hàn phải trang đem cái này công pháp luyện thể chia sẻ cho dịch thiên hành, cái này liền không tại lâm húc cân nhắc phạm vi bên trong. đa tạ tiên sư đại nhân ân đức, tiên sư đại nhân yên tâm, ta lấy tính mệnh đảm bảo nhất định sẽ đem tiên sư đại nhân lời truyền đến. xin nhận ta cúi đầu. dịch hàn đại hỉ run rẩy tiếp nhận ngọc giản ngã đầu liền bái, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, lâm húc đã dựng lên kiếm quang biến mất tại chân trời. phải tranh thủ thời gian đem lời truyền cho thiên cơ môn, nếu không lầm xong việc bản hầu cũng gánh không nổi. Cẩn thận đem Ngọc Giản Thiếp thân cất kỹ, Dịch Hàn vội vã hướng Nghị sự đường chạy tới, việc này lớn, nhất định phải cùng phụ thân Dịch Thiên hành hảo hảo trao đổi một phen, mau chóng đem tin tức báo cáo triều đình, truyền lời cho Thiên Cơ môn. "Nguyên lai like ngươi là Kiếm Thần tông trưởng môn đệ tử, khó trách sẽ ra tay với chúng ta." Trong cao không, Lâm Húc tay trái sách lấy sói đen, chính tốc độ cao nhất ngự kiếm hướng Kiếm Thần tông phi hành, vừa rồi Lâm Húc cùng Dịch Hàn đối thoại cũng không có truyền âm, bị sói đen nghe cái rõ ràng, lập tức trong lòng kêu to khâm may, đầu tiên là Thiên Cơ môn, hiện tại lại là Kiếm Thần tông, cái này năm đại tiên môn người làm sao nhanh như vậy liền đều để mắt tới bọn hắn? Khó trách huyết vân tôn giả muốn để bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian, nghĩ đến là đã phát giác được cái gì, sói đen hiện tại hối hận ruột đều thanh, sớm biết liền không nên vì huyết hồn đàn đi mạo hiểm thu thập huyết khí hồn phách, hiện tại huyết hồn đàn tính cả thu hồn hồ lô đều bị Lâm Húc cho đoạt, cái mạng nhỏ của mình còn giữ tại đối phương tay bên trong, sao một cái thảm chữ cao minh. Vị tiên bối này, ta chính là cái tiểu nhân vật, ngươi bắt ta cũng không có tác dụng gì, nếu không ngươi thả ta đi, ta nhất định đem tất cả biết đến đều nói cho ngươi. Sói đen chỉ là bị phong bế tu vi, giờ phút này mạng nhỏ quan trọng, hắn cũng không lo được trồng cao không cương phòng, gượng chống lấy mở miệng, cầu xin tha thứ. Tiên bối, thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi liền thả ta đi. Ta cam đoan nhất định biết gì nói nấy. Tiên bối, ta. Thực tế là không nghĩ tới cái này gọi sói đen ma tông tu sĩ như thế rông dài, phiền phức vô cùng lâm húc trên tay hơi dùng sức nhì, hướng về sói đen thể nội đánh vào một đạo chân nguyên phong bế hắn há huyệt. ta muốn biết cái gì, chỉ cần siêu hồn là được, cần phải ngươi nói a. Thật sự là ồ não. Tiếp tục hướng về kiếm thần tông tốc độ cao nhất ngự kiếm đi đường, lâm húc cảm thấy lại là lại hồi tưởng lại trước đó siêu hồn thời điểm biết được tin tức cái người. Nguyên lai từ 10 năm trước bắt đầu, Ma Tông cũng đã bắt đầu tại tu tiên giới âm thầm hoạt động. Bọn hắn ngụy trang thành năm đại tiên môn đệ tử công kích một chút xa xôi bên trong môn phái nhỏ, cấp đoạt trong đó tu sĩ tài nguyên cùng thần hồn tăng cao tu vi, luyện chế pháp bảo. Ở trong đó liền bao quát Lâm Húc cùng Khương Vân Phạm đã từng tông môn tử vân tông. Cho tới nay, Lâm Húc đều cho rằng tử vân tông là bị Kiếm Thần Tông diệt môn. Đây cũng là vì cái gì hắn mặc dù gia nhập Kiếm Thần Tông, nhưng đáy lòng nhưng Thủy Trung không cách nào dung nhập nguyên nhân trong đó. Bây giờ mới biết diệt đi tử vân tông kém chút hại chết hắn cùng Khương Vận Phạm cũng không phải là Kiếm Thần Tông đệ tử, mà là Ma Tông người giả trang biết được điểm này, lâm húc lập tức cảm thấy một mực thâm tàng dưới đáy lòng khúc mắt mở ra, suy nghĩ cũng thông suốt không ít. nếu không phải việc này quá nghiêm trọng, nhất định phải lập tức về tông môn bẩm báo. lâm húc thật có lập tức tìm linh khí dư thừa địa phương tiềm tu một phen xúc động. khó trách lúc ấy sẽ tại lưu vân quốc đụng phải tiểu linh sư tỷ, ta còn tưởng rằng bọn hắn là đang đuổi giết tử vân tông may mắn còn sống sót đệ tử, bây giờ nghĩ lại hẳn là đi điều tra tử vân tông bị diệt môn sự tình mới đúng. bị lâm húc siêu hồn hai cái ma tông đệ tử tu vi quá thấp, biết có hạn, ma tông như thế vu oan hãm hại nam đại tiên môn đến cùng ra sao mục đích bọn hắn cũng không phải là quá rõ ràng liền ngay cả lần này Thiên Cơ môn quản hạt thế tục hoàng triều bên trong khói lửa nổi lên bốn phía bọn hắn cũng vẹn vẹn là biết muốn thu thập huyết khí hồn phách mà thôi về phần quy mô lớn như vậy địa thu thập huyết khí hồn phách đến cùng là vì làm gì bọn hắn cũng không rõ ràng nhưng nghĩ đến tuyệt đối không đơn giản ngay cả tiếp theo không ngừng điệu toàn lực phi hành cho dù là lâm húc thân có chín đại đan điển cũng có chút không chịu được nổi ngay cả tiếp theo bay mấy ngày sau lâm húc không thể không đệ xuống kiếm quang tại một đạo bên cạnh thác nước nghỉ chân một chút từ trong túi chứa vật móc ra đan dược căn bảo lâm húc vận khởi huyền thiên bảo giám khôi phục lên chân nguyên đến sói đen liền bị hắn còn tại một bên Dù sao ra hỏa này chân nguyên đã bị phong bế, muốn chạy cũng chạy không thoát. Hiu. Ngay tại khôi phục chân nguyên Lâm Húc chợt nghe bên cạnh truyền đến một trận dị hưởng, mở mắt xem xét một đạo lưu quang sông lên giữa không trung đột nhiên nổ tung, tách ra một cái huyết sắc khô lâu đồ án, lóe lên liền biến mất, trong đó một đạo huyết quang đột nhiên hướng hắn phóng tới, tại hắn kịp phản ứng trước đó đã dung nhập hắn thể nội. Người đã làm gì? Lâm Húc kinh hãi, kiểm tra một lần nhưng không có phát hiện thân thể có bất kỳ dị dạng. Chợt một cái bước xa lẹn đến sói đen trước mặt, dẫn theo sói đen cũng cổ áo đem hắn nắm chặt lên. đã thấy ra hỏa này miệng động không ngừng lại là một điểm thanh âm đều không phát ra được. lúc này mới nhớ tới mình phong hắn ánh huyễn, vội vàng vứt tay cho giải khai. ta đã phát ra thiên lý truyền âm huyết tiễn, sư tôn rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức đổi tới. ngươi đã chúng vết máu của ta, chạy không thoát, ngươi chết chắc, chết chắc, ha ha ha. sói đen điên cuồng địa phá lên cười, hắn xem như nhìn ra, lâm húc căn bản là không có dự định bỏ qua hắn, cho nên hắn mới thừa dịp lâm húc không sẵn sàng lấy bản mệnh tinh huyết phát động thiên lý truyền âm huyết tiễn, còn tại lâm húc trên thân leo xuống truy tung huyết tấn. Loại bí thuật này là lấy mạng sống ra đánh đổi phát động, cũng không cần chân nguyên thôi động, Lâm Húc không nghĩ tới sói đen thế mà như thế hung ác, thả chết cũng muốn kéo hắn khi đêm lưng, mắt thấy sói đen tại cuồng tiếu bên trong, khí tức càng ngày càng yếu, Lâm Húc cũng không lo được chân nguyên chưa hoàn toàn khôi phục, cắn răng dựng lên kiếm quang đằng không mà lên hướng về kiếm thần tông phương hướng tốc độ cao nhất bay đi. Ngươi trốn không thoát, trốn không thoát. Sói đen trước khi chết cười thảm âm thanh quanh quẩn tại Lâm Húc bên tai, phản phất đòi mạng ma âm, Lâm Húc sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng thầm mắng mình chủ quan, lúc ấy nên ngay cả sói đen năng lực hành động cùng một chỗ phong bế mới đúng. Cái đàn kỷ tu sĩ có thể hóa quang mà đi. Tốc độ so với trúc cơ kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành hoàn toàn không thể so sánh nổi, Lâm Húc cũng không biết huyết vân tôn giả lúc nào liền sẽ đuổi theo, hắn hiện tại bên trong huyết ấn, căn bản không biết làm sao tiêu trừ, chỉ có thể tận khả năng nhanh địa chạy trốn, hy vọng có thể tại đối phương đuổi theo trước đó tiến vào kiếm thần tông khu phận. Dạng này hối hạ bay 2 ngày, mắt thấy là phải tiến vào kiếm thần tông chỗ lĩnh vực, Lâm Húc vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác xông lên đầu, không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, đuổi theo. Quả nhiên, sau một lát, một cỗ quen thuộc huyết tinh Khi tà ác từ phía sau chuyển đến, Lâm Húc nhìn lại, một mảnh huyết vân đang lấy tốc độ kinh người hướng về hắn đuổi theo, đồng thời một cái khản khản âm thanh thanh âm cũng tại xa xa chuyển tới, "Tiểu tử, cho bản tọa dừng lại. Nếu không chờ bản tọa bắt lại ngươi, nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." "Để ta dừng lại, khi ta ngốc ca." "Nếu thật là nghe lời ngươi dừng lại, kia mới thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong đâu." Hà Thiệu Hạ chàng Lâm Húc thế, nhưng là thấy rất rõ ràng, chẳng những chết không toàn thây, ngay cả thần hồn đều bị hút không còn một mảnh, Lâm Húc cũng không tin tưởng hắn dừng lại từ bỏ chống lại huyết vân tôn giả liền sẽ bỏ qua hắn. Cắn răng Lâm Húc há mồm phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập thanh minh kiếm kiếm quang bên trong, lập tức ngự kiếm tốc độ phi hành lại nhanh bên trên mấy điểm. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, lại không dừng lại bản tọa coi như không khách khí. Phía trước ngoài mấy chục dặm chính là kiếm thần tông cửu vận, huyết vân tôn giả cũng có chút sốt ruột. Nếu thật là vì bắt Lâm Húc mà kinh động kiếm thần tông kết đan kỳ tu sĩ, hắn chưa hẳn chiếm được tốt, chúng chi kiếm thần tông còn có cái thâm bất khả chấp tử dương lao tồn tại. Huyết vân tôn giả mặc dù tự tin, cũng không cho rằng mình có thể đối kháng được nguyên anh kỳ tu sĩ. Thấy Lâm Húc mắt biết thay ngơ ngược lại trốn càng nhanh mấy điểm, huyết vân tôn giả trong mắt lệ khí lóe lên. Bao vây lấy thân thể huyết vân một trận của cuộn, nương tụ ra một cây huyết tiễn, bà hướng lấy Lâm Húc phía sau lưng bàn tới. Không được. Huyết tiễn tốc độ cực nhanh, Lâm Húc chỉ tới kịp thoáng bị lệnh một chút xíu kiếm quang liền bị bắn vùi vạn, chỉ cảm thấy cuống họng ngàn ngàn, một ngụm nịch huyết phun tới. Chương 65, trọng thương hôn mê, chương 65, trọng thương hôn mê. Cái đàn kỳ tu sĩ công kích thực tế quá mức lợi hại, Lâm Húc chân nguyên vòng bảo hộ ngay cả một điểm ngăn cản tác dụng đều không có đưa đến, huyết tiễn trực tiếp từ Lâm Húc ngược phải xuyên qua. Tại nó dưới xương sườn sần xuyên một cái năm đấm lớn tiểu nhân huyết động, đồng thời một cỗ cực kỳ âm u huyết sát chi khí từ vết thương trồ hướng về Lâm Húc quanh thân kinh mạch án mòn mà đi. Lâm Húc chân nguyên trì trệ, Thanh Minh kiếm kiếm quang lập tức có chút bất ổn bắt đầu, thời khắc mấu chốt, lại là đan điển không gian phát huy thần hiệu, huyết sát chi khí rất nhanh bị đan điển không gian toàn bộ hấp thu đi vào, Lâm Húc thể nội chân nguyên vận chuyển tạm thời khôi phục bình thường. Hỗn đảo, cái này lão ma hạ thủ thật là hung ác. Cố nén ngực phải kịch liệt đau nhức, Lâm Húc trực tiếp đem phun ra tinh huyết đánh tiến vào Thanh Minh kiếm kiếm quang bên trong. Ra tốc hướng phía phía trước bỏ chạy, xa xa đã có thể nhìn thấy kiếm thần tông, kia mang tính tiêu chí lơ lửng sân phong. Làm sao có thể? Thấy máu tiên đánh trúng Lâm Húc, Lâm Húc kiếm quang lắc lư tốc độ chợt giảm, huyết vân tôn giả trên mặt đã lộ ra đắc ý tiểu dung, đang chuẩn bị đuổi theo bắt hắn lại, đã thấy Lâm Húc lại ổn định thân hình, tốc độ không giảm trái lại còn tăng trốn được càng nhanh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mũi tên máu của hắn hoàn toàn là từ huyết sát chi khí ngưng kết mà thành, đừng nói là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ dưới sự khinh thường chúng chiêu cũng đủ đuối một bình, Lâm Húc lại có thể cùng người không việc gì đồng dạng kế tiếp theo chạy trốn. Huyết Vân Tôn giả cái này ngây người một lúc, tốc độ không tự giác địa liền giảm xuống không ít, cùng lấy lại tinh thần muốn lại truy thời điểm, Lâm Húc đã tiến vào Kiếm Thần Tông công phận. "Tiểu tử, thính ngươi mạng lớn." Kiếm Thần Tông phương hướng đã có tu sĩ ngự kiếm bay tới, Huyết Vân lão tổ biết lại trễ lại nữa, cùng dẫn tới Kiếm Thần Tông kết đan kỳ tu sĩ hắn coi như đi không được. Hận hận chửi mắng một câu, Huyết Vân Tôn giả dựng lên Huyết Vân quay đầu đi xa. "Là dừng, dừng trở về." Hướng về Lâm Húc bay tới chính là Khương Vân Phàm, từ khi trở lại Kiếm Thần Tông về sau, trừ đi gặp sư tôn cầm kiếm trưởng lão kiếm diệt bên ngoài, hắn liền thường trú tại Kiếm Thần Tông sơn môn chỗ vì chính là cùng lâm húc trở về dù sao khương vân phàm là thiên linh căn tu sĩ tu vi tăng lên cực nhanh ở đâu bên trong tu luyện đều là giống nhau kiếm diệt khuyên hắn mấy lần cũng liền tùy hắn đi dừng ngươi làm sao bị thương nặng như vậy tên hỗn đản nào làm khương vân phàm nhìn thấy lâm húc trở về đầu tiên là đại hỉ lại nhìn rõ sở lâm húc thương thế về sau không khỏi vừa sợ vừa giận vân phàm dẫn ta đi gặp trưởng môn ta nhìn thấy đỡ lấy mình khương vân phàm lâm húc trong lòng buông lỏng đực phải đau xót rốt cuộc áp chế không nổi mắt tối sầm lại té sỉu ở khương vân phàm trong đực dừng dừng đáng chết chửi mắng một câu Khương Vân Phạm ôm lấy Lâm vào trong hôn mê Lâm Húc hướng về Tông môn Linh Thảo viên bay đi. Mặc dù Lâm Húc nói để Khương Vân Phạm dẫn hắn đi gặp trưởng môn đoàn Thiên Thương, nhưng ở Khương Vân Phạm xem ra Kiếm Linh Tử sư thúc hiện nhiên so Lâm Húc cái kia trưởng môn sư tôn đoàn Thiên Thương đáng tin cậy được nhiều. Chứng chi Lâm Húc hiện tại bản thân bị trọng thương, giao cho Kiếm Linh Tử sư thúc nghĩ đến thích hợp hơn một chút. Ai tổn thương hắn? Từ khi Lâm Húc rời đi về sau, phụ trách quản lý Linh Thảo viên đệ tử một mực tại thay người, chưa bao giờ bất luận cái gì đệ tử có thể tại Linh Thảo viên bên trong làm đầy hai tháng. Lâm Húc trước đó ở qua nhà gỗ nhỏ cũng một mực trống không, trừ Lâm Húc. Chỉ có Khương Vân Phàm cùng Tử Truy Nhi có thể tự do tiến vào Linh Thảo Viên hậu viện mà sẽ không nhận kiếm linh tử trừng phạt. Nhìn thấy Khương Vân Phàm ôm trọng thương Lâm Húc, kiếm linh tử trong mắt lóe lên một đạo hà quang, lấy thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Lâm Húc tổn thương tuyệt đối là cao thủ gây nên. Không biết, ta lúc ấy chỉ thấy một mảnh huyết vân tại rừng sau lưng hối hạ đi xa, một cái chớp mắt liền không còn bóng dáng. Hẳn là kết đan kỳ tu sĩ. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng huyết vân tôn giả khí tức cường đại hay là cho Khương Vân Phàm lưu lại ấn tượng thật sâu. Được rồi, trước cho Lâm Húc trị thương quan trọng, cái khác chờ hắn tỉnh hỏi lại cũng không muộn. Vi không sư đồ chi danh, nhưng ở Kiếm Linh Tử tâm lý sớm đã coi Lâm Húc là làm hắn đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Húc thụ này trọng thương, trong lòng tất nhiên là tức giận dị thường. Bất quá thay Lâm Húc cứu chữa quan trọng, Kiếm Linh Tử cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống nộ khí cùng nghi vấn. Thi triển pháp thuật vì Lâm Húc chữa thương, cho Lâm Húc phục hai viên sinh cơ lưu thông máu đan dược về sau. Kiếm Linh Tử hai tay vạch ra từng đạo huyền ảo quy tích, tạo thành một cái pháp ấn. Từng đạo tràn đầy vô tận sinh cơ, một linh khí từ pháp ấn bên trong tuôn ra thẩm thấu đến Lâm Húc thể nội, bắt đầu chữa trị Lâm Húc bị thương kinh mạch cùng huyết đục xương cốt tựa hồ là cảm nhận được kiếm linh tử một linh khí kích thích nguyên bản bởi vì lâm húc trọng thương hôn mê ở vào phong bế trạng thái một hệ cùng thủy hệ đan điển vừa tỉnh lại từng đạo một hệ thủy hệ chân nguyên tự động dọc theo huyền thiên bảo giám công pháp lộ tuyến vận hành cuối cùng hội tụ đến lâm húc thụ thương ngược phải chỗ bắt đầu tự động chữa trị lâm húc thụ thương thân thể hảo tiểu tử tự lành năng lực cũng không tệ cảm nhận được lâm húc cơ thể bắt đầu bản thân chữa trị kiếm linh tử trong mắt tinh mang lóe lên trên mặt lộ ra mỉm cười thu hồi phát ấn không có gì đáng ngại tiểu tử này mệnh cứng đến nỗi rất để hắn khôi phục mấy ngày liền sẽ tỉnh kiếm linh tử lời nói để khương vân phạm một viên dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống Nhớ tới Lâm Húc hôn mê trước đó nói lời, tựa hồ có chuyện gì muốn hướng trưởng môn Đoàn Thiên Thương bẩm báo, liền cùng kiếm linh tử cáo kẻ tội, bước nhanh ra Linh Thảo Viên, dựng lên kiếm quang hướng về Thiên Kiếm Phong bay đi. Lâm Húc trở về, mà lại là bị kết đan kỳ tu sĩ truy sát, trọng thương hôn mê. Biết được Lâm Húc trọng thương trở về tin tức, Đoàn Thiên Thương ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu ý vị, suy nghĩ một trận về sau, vâng người đứng dậy hướng về ngoài động phủ đi đến. Ngọc Nhi, theo bản tông đi Linh Thảo Viên đi một chuyến. Vâng, sư tôn. Đứng ở một bên Đoàn Ngọc lên tiếng, theo Đoàn Thiên Thương ra động phủ, dựng lên kiếm quang hướng về Linh Thảo Viên bay đi. Ta. Ta còn sống, tiểu lâm tử, ngươi tỉnh rồi. Dòng giã hôn mê ba ngày, lâm húc mới tỉnh lại, vừa vừa mở mắt liền thấy tử truy nhi tấm kia ngạc nhiên gương mặt xinh đẹp, khoe mắt tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt nước mắt. Dừng, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi lại muốn bất tỉnh, ca ca ta liền muốn bị truy nhi nước mắt cho chết đuối. Toàn bộ kiếm thần tông sẽ tại tử truy nhi trước mặt như thế nói đùa cũng chỉ có khương vân phàm, tử truy nhi đã thông báo khương vân phàm, chỉ cần lâm húc trở về liền ngay lập tức thông tin nàng, cho nên khương vân phàm tại đi thiên kiếm phong trên đường cho tử truy nhi phát tin tức. Tử Truy Nhi đầy cõi lòng mừng rỡ chạy đến, kết quả nhìn thấy lại là trọng thương trong hôn mê lâm húc, tâm tình khuấy động phía dưới không khỏi có chút tiểu nữ nhi làm dáng. Bị Khương Vân Phạm đều xem ở mắt bên trong. Vân Phạm, ngươi nói mọ gì đâu? Thấy Tử Truy Nhi có chút hồng vân phía trên tiểu nữ nhi trạng thái ngẹn ngùng, Lâm Húc trường Khương Vân Phạm một chút hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi? Ròng rã ba ngày. Tử Truy Nhi y nguyên có chút bận tâm nhìn xem Lâm Húc, tiểu Lâm tử, ngươi thương đến rất nặng, nếu như không phải kiếm linh tử sư minh cam đoan ngươi sẽ không có việc gì, ta đều nghĩ mời cha xuất thủ. Ngươi, không sao chứ? Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Lâm Húc ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể, vết thương đã phục hồi như cũ, nhưng loại kia cảm giác đau đớn tựa hồ vẫn còn. Lâm Húc biết đây là hảo giác của mình. Nội thị phía dưới, kinh mạch của hắn, huyết nhục cùng xương cốt đã khôi phục như lúc ban đầu, duy nhất cải biến chỉ sợ chỉ có độc thuộc tính trong đan điền nhiều một tia vết sát chi khí, chân nguyên bên trong độc tính trở nên càng mạnh liệt hơn. Tựa hồ ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể dùng độc làm thủ đoạn công kích, về sau có lẽ có thể thử một chút. Cảm thụ một chút độc thuộc tính trong đan điền chân nguyên ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn năng lực, Lâm Húc trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, tại rất nhiều thời điểm sử dụng độc thuộc tính tiến hành công kích thường thường càng khiến người ta khó lòng phòng bị dừng đến cùng là ai tổn thương ngươi đoàn kết huyết vân là cái gì cương vân phàm cái này một nhắc nhở lâm húc đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu hơn trưởng môn sư tôn đâu ta có chuyện quan trọng muốn hướng hắn bẩm báo bản tông đã sớm đến rồi trưởng môn đoàn thiên thương thanh âm từ ngoài cửa truyền đến tiếp lấy cửa phòng bị đẩy ra đoàn thiên thương kiếm linh tử kiếm diện trước sau đi đến chỉ là ba người sắc mặt nhìn qua đều không hề tốt đẹp gì xem ra truyền ngôn đoàn thiên thương cùng kiếm linh tử kiếm diện quan hệ không thân sự tình cũng không phải là không có lựa thì sao có khói Đoàn Thiên Thương giờ phút này trong lòng cũng có chút cảm thán, cái này chỉ sợ là 10 năm đến nay hắn lần thứ nhất bước vào linh thảo viên không có nhận kiếm linh tử ngăn cản đi, mình cái này tiểu đệ tử mặt mũi thế nhưng là thật là lớn. Húc Nhi, ngươi có chuyện gì quan trọng muốn báo cho vi sư? Là như vậy, Đỗ Nhi lần này từ man hoang cổ vực thoát thân về sau, một đường ngự kiếm mà quay về, trong lúc vô tình phát hiện ma tông tựa hồ đang nổi lên một cái âm mưu động trời. Lâm Húc đem mình trên con đường này chứng kiến hết thảy, bao quát siêu hồn đoạt được đều nói ra, đương nhiên hắn cũng chưa quên đề cập mình bị huyết vân tôn giả truy sát bản thân bị trọng thương sự tình. Lại có chuyện như thế Đoàn Thiên thương sắc mặt chầm xuống, khó trách năm gần đây luôn luôn truyền ra ta kiếm thần tông diệt sát cỡ nhỏ tông phái sự tình, nguyên lai like là ma tông người tại quấy phá. Kiếm Linh Tử sắc mặt đồng dạng trở nên rất khó coi, bất quá đang nghe Lâm Húc nói thân chúng huyết ấn thời điểm, thần sắc hơi động một chút, như thiểm điện xuất thủ chế trụ Lâm Húc thủ đoạn, hướng về Lâm Húc thể nội nô ra một đạo chân nguyên xem xét bắt đầu. đương nhiên, bởi vì linh điển không gian nguyên nhân, kiếm Linh Tử cũng không có phát hiện Lâm Húc thân có chín đại đan điển sự tình, điều tra một phen cũng không dị dạng về sau sắc mặt thoáng dịu đi một chút, xem ra đối ngươi leo xuống huyết tấn người tu vi không cao. Khi huyết cũng không đủ, cái này huyết ấn đã tiêu tán, nghĩ đến kia huyết vân tôn giả sẽ không lại truy tung đến ngươi. Huyết ấn chi thuật là ma tông đặc hữu công pháp, ngưng tụ toàn thân tinh huyết lấy tính mệnh làm đại giá phát động tại trên người người khác khác xuống vân ký, chỉ cần huyết ấn không tiêu tan, cách xa nhau 10,000 dặm cũng giống vậy sẽ bị truy tung đến, cũng may sói đen lúc ấy đã bản thân bị trọng thương, thêm nữa tu vi không đến chút cơ kỳ, cái này huyết ấn cuối cùng mấy ngày đã tiêu tán, Lâm Húc cũng không dùng lo lắng ngày sau rời đi kiếm thần tông lúc lại bị huyết vân tôn giả cho để mắt. Tới, huyết vân tôn giả chưa từng nghe nói qua nhân vật này, nghị không ra Ma tông yên lặng 1.00005 về sau lại ra cái này các cao thủ, chỉ là nhân phẩm quá mức thấp kém, vậy mà đối hậu sinh vãn bối hạ thủ, nếu là bị bản tọa gặp được, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. TheS, đa tạ khán quan tại trí tu khen thưởng ủng hộ, cuối tuần đoán chương mới loá, bất quá mặc kệ có đẩy không có đẩy, bảo heo đều sẽ cam đoan mỗi ngày hai canh. Chương 66, nạn lòng phái trí, chương 66, nạn lòng phái chí. TheS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghĩ thu được càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát hệ chặt công chúng học tự dạ cũng thêm chú ý cho Đan điển có chút ruộng càng nhiều ủng hộ. Kiếm Diệt mặt mũi tràn đầy khinh thường lăng ý, Lâm Húc không hoài nghi chút nào hắn lời nói. Nếu là Huyết vân Tôn giả thật gặp được vị sư bá này lời nói, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Mặc dù cũng chưa từng gặp qua Kiếm Diệt xuất thủ, nhưng bằng trực giác Lâm Húc cảm thấy Kiếm Diệt chiến lực tất nhiên tại trưởng môn sư tôn Đoàn Thiên Thương phía trên. Diêu sư minh, Linh sư đệ, theo ta đến nghị sự đường đi một chuyến đi, việc này lớn, cần triệu tập trong môn trưởng lão thương lượng cách đối phó. Mặc dù bình thường cùng Đoàn Thiên Thương không hợp nhau, nhưng ở hướng đối gia sao ma tông âm liệu trái phải rõ ràng bên trên, Kiếm Linh Tử cùng Kiếm Diệt cũng không thể không cho Đoàn Thiên Thương người trưởng môn này mặt mũi liền nhẹ gật đầu, rời đi thời điểm kiếm linh tử ném cho lâm húc một bình cố bản bồi nguyên đăng dược, để lâm húc phía trước viện trong nhà gỗ nhỏ hảo hảo dưỡng thương. Lâm húc không chút do dự địa nhận lấy, để đoàn thiên thương sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, thật sâu nhìn lâm húc một chút, không nói một lời đi. tiểu sư đệ, người an tâm dưỡng thương, sư minh có rảnh trở lại nhìn ngươi. Đoàn Ngọc có chút lúng túng hướng về phía lâm húc cười cười, lần theo đoàn thiên thương bóng lưng đuổi theo, toàn bộ trong nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại lâm húc, cương vân phảng, tử truy nhi còn có đoàn tiểu linh bốn người. phi, đoàn thiên thương mấy người rời đi về sau, cương vân phảng nặng nề mà gắt một cái ngay đầu nhìn về phía bên cạnh đoàn tiểu linh, ta nói linh nhi, cha ngươi cũng quá mức à? Dừng nói thế nào cũng là hắn đệ tử, một câu ấm lòng quan tâm cùng chào hỏi đều không có, có hắn như thế khi thầy người tôn sao? Cha thật sự là hắn là có chút quan điểm. Đoàn tiểu linh sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá hắn dù sao cũng là cha ta, ta cũng không tốt nói gì nhiều. Tiểu sư đệ, thật xin lỗi a. Không có gì, ta đã quen thuộc. Lâm Húc lắc đầu, mặc dù chưa hề đối đoàn thiên thương ôm lấy cái gì ảo tưởng, nhưng khó tránh vẫn cảm thấy có chút tâm lạnh. Hắn lần này bước lên nguy hiểm tính mạng mang về ma tông tin tức, đoàn thiên thương nhưng không có nửa điểm ban thưởng càng không có một câu chấn an lời nói như thế làm việc đem lâm húc đôi kiếm thần tông một điểm cuối cùng tình nghĩa đều làm hao mòn rơi thấy lâm húc có chút mất hết cả hứng, đoàn tiểu linh cũng là một bộ ngượng ngùng bộ dáng Khương vân phàm có chút bất đắc dĩ thán miệng không cần phải nhiều lời nữa tử truy nhi mặc dù cũng có chút tức giận bất bình nhưng nhìn xem đoàn tiểu linh dáng vẻ cũng chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói đối với mình tại man hoang cổ vực bên trong kinh lịch lâm húc chỉ là dùng bị nốt bí cảnh thật vất vả mới đào thoát vài câu mang qua nói chuyện viếng một trận về sau thương vân phàm ba người rời đi linh thảo viên lâm húc nuốt kiếm linh tử cho đang ăn một bên vận công tu luyện một bên suy nghĩ lên sau này đường đi Ở nấp nhiều năm Ma Tông tái hiện thời gian, tu tiên giới sau này đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian rất dài lâm vào phân loạn bên trong, Ma Tông giống huyết vân tôn giả dạng này kết đan kỳ cao thủ tất nhiên không phải số ít, không có tích lũy đầy đủ lực lượng, như thế nào dám tùy tiện hiện thân. Đến lúc đó chính ta chi tranh cùng một chỗ, tất nhiên là liên tục đại chiến, lấy đoàn thiên thương thái độ đối với Lâm Húc, rất khó nói sẽ không đem hắn phái đến tiền tuyến chiến trường đi làm phá hôi, Lâm Húc mặc dù tự tin nhưng lại không cho rằng mình có thể tại loại này đại quy mô tu tiên giới đại chiến người trung gian ở tính mệnh không nói những cái khác ma tông tùy tiện đến cái giống huyết vân tôn giả dạng này kết đan kỳ cao thủ liền có thể tùy tiện muốn hắn mạng nhỏ lần này vung nước đục không thể lội ta vẫn là rời đi kiếm thần tông đi du lịch thiên hạ tốt vừa vặn mang lên truy nhi đồng hành cũng coi là thực hiện đối truy nhi hứa hẹn lâm Húc quyết định chủ ý mình tuyệt không tham dự vào năm đại tiên môn cùng ma tông chính tà chi tranh bên trong đi tìm một cơ hội liền rời đi kiếm thần tông đi du lịch thiên hạ tu tiên giới như thế lớn hắn hiện tại đi qua địa phương bất quá là một góc của băng sơn làm gì vây chết tại kiếm thần tông cái này một tông chi địa nếu là khương vân phạm nguyện ý vậy liền đem khương vân phạm cùng một chỗ kêu lên nhưng lâm húc đoán chừng kia tiểu tử chỉ sợ sẽ không bỏ được rời đi khương vân phạm cùng lâm húc khác biệt có lẽ là thiên tư quá cao nguyên nhân hắn tu luyện từ trước đến nay là nước chảy thành sông cho nên hắn thích tiến ổn không thích mạo hiểm tại kiếm thần tông khương vân phạm có kiếm diệt như thế một sư tôn che chở ai ra chiến trường cũng không tới phiên hắn bên trên sôi gió sôi nước địa tu luyện tới nguyên anh kỳ với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề đúng chi hôm nay lâm húc đã nhìn ra. Khương Vân Phạm cùng Đoàn Tiểu Linh hai người thần sắc có chút mơ mờ, mờ, 80% là tốt hơn, nếu thật sự là như thế, Khương Vân Phạm chỉ sợ sẽ không ném Đoàn Tiểu Linh đi theo hắn đi sống sáo. Bất quá không quan trọng, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, vô luận về sau phải chằng cùng một chỗ, Khương Vân Phạm đều là Lâm Húc đời này huynh đệ tốt nhất, không, có một trong. Về phần Tử Truy Nhi, cô gái này rất hiền lành, cũng rất đơn thuần, có lẽ là bởi vì từ nhỏ tại Tử Dương lao tổ che trở phía dưới lớn lên đi, lại thêm thiên tư rất cao, không có trải qua cái gì ngăn trở cùng song rõ, cũng bởi vậy với bên ngoài thế giới cực kỳ hướng tới. Lâm Húc cũng nói không chính xác mình đối tử Truy Nhi đến cùng có bao sâu tình cảm, nhưng hắn bình viễn cũng quên không được trong ao sen cái tia siêu phàm thoát tục như là 9 ngày trích tiên thân ảnh. Từ một khắc này bắt đầu, cô gái này liền khắc vào hắn trong lòng. Nếu như hắn muốn rời khỏi kiếm thần tông, nhất định phải làm cho tử Truy Nhi cùng hắn đồng hành, làm bạn gần nhau. Kỳ quái, ta suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Húc đống nhiên có chút buồn cười, mình lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Lắc đầu đem phân loạn cảm xúc đệ xuống, Lâm Húc khởi động nhà gỗ nhỏ phòng ngự trận pháp, muốn sông sáu bốn vương, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Lâm Húc thân có chín đại đan điển. Thực lực so với ngang cấp tu sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối lập hắn tăng cao tu vi cũng so với bình thường người muốn khó khăn mấy lần. Tại chín đại đan điền chân nguyên hồ nước hoàn toàn tràn ngập toàn bộ đan điền trước đó hắn là không có cách nào đột phá đến trúc cơ trung kỳ, mà đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Bất quá tăng thực lực lên cũng không phải là chỉ có để cao tu vi một con đường, pháp thuật bí kỹ cũng là trong đó trọng yếu một điểm. Đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, lâm húc đã sớm có thể tiếp tục tu luyện đại diễn thần quyết sau tiếp theo thiên trường, đem thần thức hai chia làm bốn, chỉ là bởi vì man hoang cổ vực chi hành mà một mực chậm trễ đến bây giờ đã hiện tại đã quyết định muốn rời khỏi kiếm thần tông ra ngoài sông sáo, kia trước lúc rời đi đương nhiên phải luyện thành thần thức bốn điểm, hết sức để cao thực lực bản thân. Khít sâu một hơi, lâm hút khống chế một phần thần thức tiến vào linh điển không gian bên trong, thần thức cắt đứt chi nhận ở bên cạnh nổi lên, một đao đem của mình hình người thần thức chặn ngang chém làm hai đoạn. A, bị cắt mở nửa khúc trên hình người thần thức rú thảm lấy lăn lộn trên mặt đất, kịch liệt co gắp. Mặc dù đã là lần thứ nhì kinh lịch loại thống khổ này, nhưng loại này để linh hồn vì đó run sợ kịch liệt đau nhức vẫn là như vậy khó mà chịu được. Nửa đoạn dưới thân thể vừa biến mất không gặp, đang điền không gian bên trong nửa khúc trên thân thể kéo dài tới ra, lần nữa hình thành hoàn chỉnh hình người, giống như lần trước trở nên hư ảo rất nhiều. Đợi đến đau đớn nhạt đi về sau, Lâm Húc đem một phần khác hoàn hảo thần thức đội nhập linh điền không gian bên trong, như thường cắt thành hai nửa, lại là một trận đau đớn kịch liệt, so trước đó càng thêm khó mà chịu đựng, cũng không biết có phải là bởi vì đau đớn xuất hiện được ra. Cái này đại diễn thần quyết đúng là thần diệu vô cùng, nhưng bản nội hắn thực tế là quá đau. Rú thảm bên trong, Lâm Húc nhịn không được nổi lên nói tục, đây vẫn chỉ là thần thức 2 chia làm 4 mà thôi, sau này còn có 4 phần thành 8. Tám chia làm 16, đến lúc đó còn muốn gấp bội địa kinh lịch loại này khó có thể chịu đựng thống khổ, ngẫm lại Lâm Húc đã cảm thấy trong lòng một trận rụt rè. Rốt cục, đau đớn trầm rãi biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Lâm Húc đem thần thức rời khỏi linh điền không gian, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm thấu, phản phất kinh lịch ngay cả lật kỳ chiến. Bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng, Lâm Húc hiện tại đã có thể đồng thời sử xuất 4 loại khác biệt pháp thuật bí kíp, thực lực so với trước đó mạnh lên một mảng lớn. Sau đó thời gian 1 năm Lâm Vực không có bước ra nhà gỗ nhỏ một bước, một bên vận chuyển Đại Diễn Thần Quyết Ôn Dưỡng lớn mạnh chính mình bốn phần thần thức, một bên kế tiếp theo hấp thu thiên địa linh khí bổ sung chín đại đan điển chân nguyên hồ nước, chia ra bốn phần thần hồn đã tại Đại Diễn Thần Quyết Ôn Dưỡng phía dưới chậm rãi lớn mạnh đến cùng nguyên bản 2 phần thần thức tương đương trình độ. căn cứ Đại Diễn Thần Quyết phía trên ghi chép, muốn thành công thần thức 8 điểm ít nhất cũng phải đột phá đến kết đăng kỳ. Chỉ đại trong đan điển chân nguyên hồ nước tăng lớn không ít, nhưng nếu là cứ như vậy thành thành thật thật bế quan tu luyện lời nói, chỉ sợ không có mười năm thời gian căn bản không có khả năng tràn ngập toàn bộ đan điển. Là thời điểm rời đi kiếm thần tông giải trừ trận pháp, Lâm Húc ra nhà gỗ nhỏ, vốn là muốn đi cùng Kiếm Linh Tử cáo biệt, nhưng Lâm Húc phát hiện Kiếm Linh Tử cũng không tại hậu viện trong nhà gỗ. không khí này tựa hồ có chút không thích hợp a. Ra Linh Thảo Viên, Lâm Húc hướng về Linh Kiếm Phong phía sau núi đi đến, hắn đã dùng Tử Truy Nhi lưu lại truyền âm ngọc giản cho Tử Truy Nhi phát tin tức, hẹn nó tại lần thứ nhất gặp nhau hao sen gặp mặt. một đường đi tới, Lâm Húc phát hiện bình thường rất náo nhiệt Linh Kiếm Phong lạ thường yên tĩnh, ngẫu nhiên gặp được mấy người đệ tử đều là thần thái vội vàng, mắt tù mày trâu, lập tức trong lòng phun lên một loại dự cảm không tốt. Truy Nhi, xảy ra chuyện gì? làm sao ta vừa xuất quan liền cảm giác tông môn bầu không khí cổ quái như vậy. Lâm Húc đi tới Hao Sen không lâu, Tử Truy Nhi cưỡi kiếm quang chạy tới, lẫn nhau tố vài câu tương tư chi tình về sau, Lâm Húc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nam Đại Tiên môn cùng Ma Tông khai chiến. Tử Truy Nhi thở dài nói, Tiểu Lâm Tử ngươi mang về tin tức không sai, Ma Tông xác thực đã tái hiện thế gian, mà lại thực lực cực kỳ cường hãn. Nửa năm trước Nam Đại Tiên môn chính thức kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng Ma Tông. Trước đó không lâu Kiếm Diệt sư Minh gặp cái tia truy sát ngươi huyết vân tốt giả, còn cùng hắn đại chiến một trận. Kết quả như thế nào? Kiếm Diệt sư ba không có bị thương chứ? đương nhiên là thắng. Kiếm diện sư minh thế, nhưng là chúng ta kiếm thần tông kết đan kỳ người thứ nhất, đây là cha ta chính miệng nói. Tử Truy Nhi có chút tiếc rẻ thở dài, đáng tiếc kia huyết vân tôn giả thủ đoạn quá mức quỷ dị, thấy đánh không lại kiếm diện sư minh liền hóa thành một đạo huyết mang bỏ chạy, nghe nói là ma tông huyết ảnh đột, tốc độ cực nhanh, kiếm diện sư minh không thể đối kịp. Hiện tại song phương giao chiến tình huống như thế nào? Lâm hút giật mình, khó trách hắn cảm thấy bầu không khí quái dị như vậy, nguyên lai chính tả chi chiến đã kéo lên màn mở đầu. Lẫn nhau có thắng bại đi. Ma tông hiển lộ ra thực lực rất mạnh, nam lại tiên môn cũng không dám tùy tiện tiến công, hiện tại lâm vào trong giằng co. Tiểu thuyết của ta đan điền có chút ruộng sẽ tại chính phủ hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hảo tăng thêm bằng hữu lục soát công chúng hảo học tự tự tĩnh quan chú, tốc độ nắm chặt đá. Chương 67, rời đi kiếm thần tông, chương 67, rời đi kiếm thần tông. Đỗ S, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát hệ chặt công chúng hảo học tự tự cũng thêm chú ý, cho đan điền có chút rộng càng nhiều ủng hộ. Thông môn đệ tử bên trong có người vẫn lạc, đúng không? Lâm Húc nhìn xem Tử Truy Nhi con mắt, sự tình tuyệt đối không phải rằng có đơn giản như vậy. Nếu chỉ là đơn giản rằng có, trên đường đi gặp phải các đệ tử sẽ không tất cả đều một mặt vẻ hoảng sợ. Chiến tranh luôn luôn nương theo lấy tử vong. Tử Truy Nhi nở nụ cười khổ. Đây là trưởng môn sư huynh nói. Những ngày này không ngừng có đệ tử được tuyển chọn phái đi đại thuận hoàng triều tiền tuyến, rất nhiều người một đi không trở lại, ai cũng không biết mình có phải hay không là kế tiếp. Những này được tuyển chọn đệ tử nguyên bản cũng bao quát ta đúng không? Tử Truy Nhi trầm mặc, Lâm Húc thì là hiểu rõ gật gật đầu, suy đoán của hắn không sai. Đoàn Thiên Thương quả nhiên muốn đem hắn phải đến Tiền tuyến Đi chịu chết, nghĩ đến hắn sợ dĩ có thể tại Tông môn đợi cho hiện tại hắn là Tử Truy Nhi quan hệ, có lẽ còn có Khương Vân Phạm. Truy Nhi, ta muốn rời khỏi Kiếm Thần Tông, ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ A. Tử Truy Nhi giật mình mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Húc sẽ vào lúc này đưa ra rời đi. Hiện tại Kiếm Thần Tông, trừ giải rác mấy người bên ngoài, không có gì đáng giá ta lưu luyến. Tu Tiên giới lớn như vậy, chúng ta nhìn thấy qua bất quá là một góc của băng sơn, ta muốn đi mở mang kiến thức. Truy Nhi ngươi không phải cũng muốn nhìn xem thế giới bên ngoài à? Cùng ta cùng đi đi. Nhìn xem Lâm Húc cặp kia ánh mắt mong đợi, Tử Truy Nhi có chút chần chờ, nàng đích xác là rất muốn đi nhìn xem thế giới bên ngoài, nhưng là bây giờ chính là năm đại tiên môn cùng ma tông đại chiến vừa mới kéo ra thời khắc, lúc này rời đi kiếm thần tông tựa hồ không tốt làm a. "Cha hiện tại ngay tại vì ma tông sự tình tâm phiền, ta bây giờ rời đi lời nói, cha hắn. Nguyên lai Tử Truy Nhi lo lắng là cái này. Lâm Húc nở nụ cười, khác hắn không dám hứa chắc, Tử Dương lão tổ hẳn là sẽ không phản đối đề nghị của hắn, nói không chừng còn ướp gì Tử Truy Nhi bây giờ rời đi. Ma tông ẩn nốt 1.0005 lần nữa tái xuất, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, Nam đại tiên môn hiện tại đối nó chỉ là tham dò tính tiến công, Tử Dương lão tổ còn có thể đem Tử Truy Nhi lưu tại Kiếm Thần Tông bên trong, một khi đại chiến thăng cấp đến liên kết đan kỳ tu sĩ đều toàn diện tham chiến trình độ, cho dù Tử Dương lão tổ thân là Kiếm Thần Tông nguyên anh kỳ tổ sư, sợ là cũng không thể làm việc thiên tư ngăn cản Tử Truy Nhi tham chiến. Loại thời điểm này, rời đi ngược lại là an toàn nhất, chỉ cần tránh đi song phương giao chiến khu vực trung tâm, điệp thấp làm việc là được, Kiếm Thần Tông luôn không khả năng chuyên môn phái người đi tìm Lâm Húc cùng Tử Truy Nhi trở về tham chiến a. Cái này đơn giản Ta và ngươi hiện tại đi gặp Tử Dương Lão Tổ, trực tiếp hỏi hỏi hắn ý kiến là được. Kéo lại Tử Truy Nhi Tay, Lâm Húc dựng lên kiếm quang hướng về táng kiếm phong bay đi. Tử Dương động thiên bên trong, tiểu tử, xem ra ngươi là đã sớm đánh ý kiến hay muốn bắt cóc Lão Tổ nữ nhi bảo bối của ta đi. Tử Dương Lão Tổ nghe Lâm Húc dự định về sau, trên dưới dò xét Lâm Húc một chút, rất có thâm ý địa nợ nụ cười. Lão Tổ, tại ngài trước mặt, tiểu tử ta cũng không che giấu, ăn ngay nói thật đi, ta đích xác là đã sớm muốn rời khỏi Kiếm Thần Tông. Lâm Húc không tránh né chút nào điệm nên tiếp Tử Dương lão tổ ánh mắt, ta cùng trưởng môn sư tôn quan hệ trong đó chắc hẳn lão tổ ngài vô cùng rõ ràng, lại đợi tại Kiếm Thần Tông sớm muộn khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn không bằng ra ngoài sông sáo một phen. Dừng một chút, Lâm Húc nhìn một chút Tử Truy Nhi tiếp tục nói, hiện tại năm đại tiên môn cùng Ma tông khai chiến, rất khó nói tình hình chiến đấu sẽ phát triển tới trình độ nào, Truy Nhi lưu tại Kiếm Thần Tông cũng không an toàn, điểm này lão tổ ngài nhất định cũng rõ ràng, Lâm Húc cần cầu lão tổ đáp ứng Truy Nhi cùng ta cùng rời đi, ta cam đoan nhất định sẽ chiếu cố tốt Truy Nhi, không để nàng chịu nửa điểm tổn thương. Tử Dương lão tổ cùng Lâm Húc đối mặt mấy giây về sau, chợt cười to bắt đầu tiểu tử ngươi rất thông minh à đã sớm xem thấu lao tổ tâm tư của ta đi lão tổ ta cũng không làm có ngươi truy nhi có thể cùng ngươi cùng rời đi nhưng ngươi nhất định phải nói được thì làm được bảo vệ tốt an toàn của nàng nếu không đừng trách lão tổ ta đối với ngươi không khách khí cha ngài thế mà đáp ứng tử truy nhi có chút giật mình há to miệng nhìn xem lâm húc lại nhìn xem tử dương lão tổ không do nó là cái gì dễ dàng như vậy liền đáp ứng để cho mình theo lâm húc rời đi kiếm thần tông ngốc nữ nhi ngươi nếu là có lâm húc tiểu tử này một nửa khôn khéo cha cũng liền không lo lắng Tử Dương Lão Tổ cương triều địa vớt ve tử truy nhi mái tóc thở dài tiểu tử này nói không sai hiện tại đại chiến đã lên năm đại tông môn liên thủ đối kháng ma tông cha cũng không thể làm việc tiên tư che chở ngươi ngươi nếu là lưu tại kiếm thần tông sớm muộn cũng phải lên chiến trường lúc này rời đi ngược lại là an toàn nhất nói Tử Dương Lão Tổ chỉ chỉ Lâm Húc tiểu tử này so khi còn tinh, có hắn bồi tiếp ngươi, cha cũng liền không có lo lắng như vậy đi việc này không nên chậm trễ các ngươi thu thập một chút liền rời đi đi điệu thấp một chút chớ kinh động những người khác đa tạ Lão Tổ thành toàn Lâm Húc cung cung kính kính hướng về Tử Dương Lão Tổ thi lễ một cái lôi kéo lưu luyến không rời từ truy nhi rời đi tử dương đầu tiên hướng về thánh kiếm phong bay đi hắn muốn hỏi một chút Khương vân phạm ý tứ muốn hay không cùng hắn cùng rời đi kiếm thần tông dừng ngươi muốn dẫn truy nhi rời đi kiếm thần tông trong động phủ Khương vân phạm nghe lâm húc dự định đầu tiên là sương sở, tiếp lấy vô lâm húc bả vai nọ nụ cười hay là ngươi có quyết đoán cứ như vậy đem truy nhi cho ngập chạy hắc hắc đừng cười đùa tí tưởng ta tới là muốn hỏi một chút ngươi có theo hay không ta cùng rời đi một năm không gặp Khương Vân Phạm tu vi đã đột phá đến chốc cơ trung kỳ, Lâm Húc Thế nhưng là biết tiểu tử này căn bản là không có làm sao hảo hảo tu luyện, Thiên Linh căn tu sĩ đang tu luyện phương diện thiên phú đích thật là tốt để người đấu kỳ a. Ta, hắc hắc, ta đi theo ngươi đi làm cái gì, sắp phong cảnh a. Quả nhiên không ra Lâm Húc sở liệu, Khương Vân Phạm cũng không muốn rời đi kiếm thần tông, dừng ngươi cũng biết, ta người này luôn luôn tương đối lười, nếu không phải Tử Vân tông bị diệt, ta cũng sẽ không nghĩ đến đến kiếm thần tông, như bây giờ với ta mà nói rất tốt, lại nói ta cũng không bỏ xuống được tiểu linh hắc hắc. Tiểu tử này quả nhiên cùng tiểu linh sư tỷ cấu kết lại. Lâm Húc không biết mình vì sao lại nghĩ đến thông đồng cái từ này, nhưng dùng tại Khương Vân Phạm trên thân lại là có chút tự nhiên, không có chút nào đột ngột, đương nhiên cũng không có nghĩa xấu. Thuật A, cùng ta nghĩ đồng dạng. Giang tay ra, Lâm Húc nghiêm túc nhìn xem Khương Vân Phạm, nghe, Vân Phạm, chính tà chi chiến đã bắt đầu, ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ cầm tiếp theo bao lâu, tác động đến bao rộng, đã ngươi lựa chọn lưu lại, vậy liền hào hảo bảo vệ tốt mình. Ghi nhớ, cái gì cũng không có tính mệnh trọng yếu, chớ vì nhất thời xúc động hoặc là cái gì không sợ kiên trì đi mạo hiểm, yên tâm đi rừng. Khương Vận Phạm đem một chén rượu đưa cho Lâm Húc. Ta thật không nghĩ qua cái gì giữ gìn chính nghĩa, nếu như khả năng, ta sẽ một mực trốn ở Kiếm Thần Tông bên trong, coi như cuối cùng vẫn là muốn lên chiến trường, ta cũng sẽ theo thật sát sư tôn bên người. Phải, mình cái này căn bản là mù nhọc lòng, Khương Vân Phàm tiểu tử này tâm lý mình vậy đây. Tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, Lâm Húc đứng dậy cùng Khương Vân Phàm ôm một cái, tử Truy Nhi còn ở bên ngoài chờ đợi mình, phải thừa dịp lấy không ai chú ý tới mau rời khỏi, ta phải đi, chuyện này không nên lộ ra, bảo trọng. Dừng, cùng danh tiếng qua, nhớ về thăm nhìn. Không khỏi để người chú ý, Khương Vân Phàm không có đưa Lâm Húc Chỉ là tại động phủ trước cửa nhìn xem Lâm Húc cùng Tử Truy Nhi hai người dựng lên kiếm quang hướng về Thiên Kiếm Phong Sơn môn bay đi, rất nhanh biến mất tại trong mây. Lạc lạc, rốt cục rời đi tông môn. "Tiểu Lâm tử, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Vừa rời đi kiếm thần tông không vận, Tử Truy Nhi liền trở nên hương phấn lên, trước đó kia lưu luyến không rời dáng vẻ biến mất vô tung vô ảnh. "Ta nghĩ đi trước một chuyến nhìn trời tiên thành, nhìn xem nhìn trời minh các đệ tử hiện tại thế nào." Rời đi nhìn trời tiên thành nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có trở về qua, ngẫu nhiên đạt được tin tức cũng đều là từ Lý Hạo Châu ấy nghe được, ngẫm lại mình người minh chủ này vẫn là rất không xứng trước. Lúc ấy Sở Dĩ đáp ứng sáng lập nhìn trời minh, chỉ là muốn cho mình gia tăng một điểm nội tình, có thể có như vậy một bộ điểm linh thạch chia hoa hồng, về sau có Vân Mộng linh quá ủng hộ, nhìn trời minh kia một điểm linh thạch thu nhập liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Lại đến về sau man hoang cổ vực thí luyện cho tới bây giờ, Lâm Húc càng là ngay cả Lý Hạo cùng Hàn Tuyết mặt đều lại chưa thấy qua, nghe nói hai người đều đã thuận lợi chúc cơ, nhưng lại được phái đến đại thuận hoàng triều tiền tuyến chiến trường, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Hiện tại đã rời đi kiếm thần tông, Lâm Húc đầu tiên nghĩ đến chính là nhìn tới Thiên Tiên thành nhìn xem, cũng không biết Liễu Cương cùng Liễu Nhược Lý hai huynh muội hiện tại thế nào. Còn có cái kia đã từng đối nàng hệ cho thiếu nữ Tơ Tình lý biển nhi, phải chăng đã cùng người khác kết thành đạo lữ. Nhìn trời tiên thành. Tốt tốt. Đã sớm nghe sư huynh bọn hắn nói nhìn trời tiên thành là năm đại tiên môn chọn lựa đệ tử địa phương, tụ tập trời nam biển bắc cấp thấp tu sĩ, ta còn một mực không có cơ hội đi xem một chút đâu. Từ nhỏ đến lớn, từ truy nhi căn bản cũng không có rời đi kiếm thần tông, lần trước trong vòng một năm man hoàng cổ vực chi hành ngược lại là có thể tính một lần, nhưng tới lui đều là cưỡi nhị trưởng lão phương nham bích ngọc tàu cao tốc, nửa đường căn bản không có dừng lại qua. Mà lại tại Man Hoang cổ vực thời điểm trừ hoang thú bên ngoài căn bản chính là không hề giấu chân người, lại thêm Lâm Húc sinh tử chưa biết, Tử Truy Nhi căn bản là không có cái gì hảo tâm tình. Hiện tại nghe Lâm Húc nói muốn đi nhìn trời tiên thành, Tử Truy Nhi trong lòng lập tức tràn ngập chờ mong. Bởi vì cũng không vội lấy đi đường, thấy cái gì cảnh đẹp Tử Truy Nhi đều sẽ rất hưng phấn điệu đè xuống kiếm quang thưởng thức du ngoạn một phen, Lâm Húc cũng không thúc giục nàng, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, nguyên bản toàn lực phi hành một ngày liền có thể đạt tới lộ trình hai người đã đi hơn năm ngày. Ngày thứ 6 trạm vạng tối vào đêm trước đó, Lâm Húc cùng Tử Truy Nhi đến nhìn trời tiên thành. Truy Nhi cùng các loại Không thể bay thẳng vào thành, sẽ bị hộ thành đại trận công kích. Tử Truy Nhi một tiếng reo hò liền muốn bay thẳng vào trong thành, dọa đến Lâm Húc kéo lại nàng. Nhìn trời tiên thành có phòng hộ đại trận thủ hộ, từ không trung bay vào, lời nói liền sẽ nhận đại trận công kích. Liền ngay cả kiếm diệt năm đó đến nhìn trời tiên thành thời điểm cũng là đàng hoàng từ chỗ cửa thành vào thành. Điểm này Tử Truy Nhi không biết, Lâm Húc thế nhưng là rõ ràng. Truy Nhi đợi lát nữa đem tù vi thu liễm một chút, đừng để người nhìn ra chúng ta là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không liền không có ý nghĩa. Tử Truy Nhi đối Lâm Húc đề nghị cũng rất có hứng thú. Hai người liền đang nhìn tiền tiên thành bên ngoài lặng lẽ đè xuống kiêu quang, Thu Liễm tự thân khí tức về sau lúc này mới hướng về chỗ cửa thành đi đến. "Tơ ét, cả hạ khán quan tạ trí tu cầm tiếp theo chú ý cùng ủng hộ, bảo heo bái tạ. Tiểu thuyết của ta đan điền có chút ruộng sẽ tại chính phủ hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu lục suất công chúng học tở do tịnh quan chú, tốc độ nắm chặt đá. Chương 68, thành thật khai báo, chương 68, thành thật khai báo." đoạt, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người. Hiện tại liền lục soát hệ chặt công chúng học tơ giàu cũng thêm chú ý, cho đan điển có chút ruộng càng nhiều ủng hộ. Như là năm đó mới tới nhìn trời tiên thành, lệ phí vào thành hay là một khối hạ phẩm linh thạch, chỉ bất quá lần này lâm húc không tiếp tục bị thủ vệ ngăn cản, nguyên nhân tự nhiên là bên cạnh hắn nhiều một cái thanh lệ như tiên tử truy nhi. Linh căn giá trị khảo thí, để ngươi hiểu rõ mình linh căn thuộc tính cùng tiềm lực. Hai vị muốn hay không kiểm tra một chút, chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch, rất có lợi. Một cái giống như đã từng quen biết thanh âm từ phía sau truyền đến, lâm húc nhìn lại, cười đứng tại hắn cùng tử truy nhi so lương chẳng phải là năm đó hắn cùng khương vân phạm đến nhìn trời tiên thành thời điểm khảo nghiệm bọn hắn linh căn giá trị lao đạo sĩ a bất quá xem ra những năm này lão gia hỏa này lẫn vào không sai tu vi đã không còn là luyện khí kỳ tầng 1, mà là đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng lao đầu nhi đã lâu không gặp những năm này ngươi trôi qua không tệ mà Ừm. lâm húc lời nói để lão đạo sĩ sững sờ cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới lâm húc đống nhiên biến sắc ngươi ngươi là lão đạo sĩ nhận ra lâm húc năm đó lâm húc cùng khương vân phạm hai người cho hắn ấn tượng thực tế quá sâu sắc hắn có thể tu luyện tới hôm nay luyện khí kỳ bảy tầng cảnh giới còn may mà đem Khương Vân Phạm là Thiên Linh căn tu sĩ tin tức bán cho Kiếm Thần Tông đổi lấy đến một số lớn linh thạch. cái kia, ta chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. hai vị tiền bối, xin lỗi, không đi cùng được. xin lỗi, không đi cùng được. Lão đạo sĩ cười ha ha, lòng bàn chân bôi dầu nhanh như chớp nhi địa chạy, thấy Lâm Húc một trận buồn cười. Tiểu Lâm Tử, ngươi biết Lão đạo sĩ này à? nhìn qua hắn hình như rất sợ ngươi à? Tử Truy Nhi nhìn xem Lão đạo sĩ hốt hoảng mà chạy bóng lưng, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. là cái dạng này. Lâm Húc đem mình cùng Khương Vận Phạm năm đó ở nhìn trời tiên thành thời điểm cùng Lão đạo sĩ ở giữa gặp nhau giản yếu nói một chút. Nguyên lai là dạng này, khó trách hắn như vậy sợ ngươi, kỳ hỉ. Tử Truy Nhi nghe được thú vị, che miệng yêu tiểu cười bắt đầu, đung nhiên lại giống như là nhớ tới cái gì như nhìn xem Lâm Húc, tiểu Lâm tử ngươi thế mà là mãn linh căn giá trị. Nói đến linh căn của ngươi thuộc tính đến cùng là cái gì, vì cái gì ta không nhìn ra được. Vấn đề này Tử Truy Nhi kỳ thật đã sớm muốn hỏi Lâm Húc, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Trước tìm địa phương ở lại ta chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Húc nhìn trung bành một chút, Tử Truy Nhi như trích tiên khí chất đã gây nên không ít người chú ý, đây là đang nhìn trời tiên thành trên đường cái, thảo luận vấn đề này cũng không quá phù hợp mặc dù bây giờ đã không thiếu hụt linh thạch, nhưng lâm húc vẫn là không có lựa chọn ở khách sạn, mà là như là quá khứ đồng dạng thuê một gian mang tiểu viện tử phòng ở. đến tiểu lâu định cả bản thực rượu cùng tử truy nhi tại viện tử bên trong dọn xong tiệc rượu đối ẩm bắt đầu. tiểu lâm tử, ngươi còn không có nói cho ta ngươi linh căn thuộc tính đâu? rượu uống một ngụm, tử truy nhi liền bách không tiếp đái địa hỏi lần nữa. ta linh căn thuộc tính, lời nói này bắt đầu có chút phức tạp. lâm húc gãi gãi đầu, con mắt quay tròn trực chuyển, nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy không thể đem linh điển không gian sự tình nói cho tử truy nhi. chính như tử dương lão tổ nói, tử truy nhi quá đơn thuần. Nếu là thật sự để nàng biết linh Điển không gian sự tình, đây tuyệt đối là tại cho hai người tìm phiền toái. Ta cái này linh căn thuộc tính có chút quái dị, nên tính là toàn thuộc tính linh căn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi độc tám loại. Cân nhắc được ngày, Lâm Húc quyết định chỉ đem mình linh căn thuộc tính nói thẳng ra, dù sao hai người về sau muốn cùng một chỗ, linh căn thuộc tính sự tình sớm muộn sẽ bị nhìn ra, muôn dâu giếm cũng không gạt được. Tám loại linh căn, sao lại có thể như thế đây? Tử Truy Nhi giật mình mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy linh căn, coi như ngươi là mãnh linh căn giá trị, điểm mỏng xuống tới cũng không có bao nhiêu, tu luyện thế nào đến chúc cơ kỳ. Dựa theo lúc bình thường, Tám loại linh căn thuộc tính, đây chính là tạp phải không thể lại tạp linh căn thuộc tính, căn bản cũng không có mảy may chút cơ khả năng, đừng nói chút cơ, chỉ sợ cũng ngay cả tu luyện tới luyện khí kỳ 10 tầng đều cực kỳ khó khăn, Lâm Húc là thế nào tu luyện tới hiện tại trình độ? Nói như thế nào đây? Ta linh căn giá trị cùng bình thường tu sĩ khác biệt, ta 8 loại linh căn mỗi loại đều có 40 linh căn giá trị. Tiểu Lâm Tử, ngươi nói đùa đâu a? Tử Truy Nhi nhất miệng, rất là hoài nghi nhìn xem Lâm Húc, 8 loại linh căn linh căn giá trị đều là 40, vậy ngươi không phải tổng cộng có 320 điểm linh căn giá trị rồi? Sao lại có thể như thế đây? Tu sĩ linh căn giá trị tối đa cũng chỉ có 100, đây là thưởng thức. Liên biết ngươi sẽ không tin tưởng. Lâm Húc tại trong túi trữ vật tìm tìm, lật ra năm đó ở nhìn trời tiên thành thời điểm mua linh căn khảo thí ngọc giạn, hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết, đưa bàn tay thả đi lên. Rất nhanh, đại biểu cho tám loại linh căn tám sắc quang mang từ ngọc giạn phía trên phát ra ra, đồng thời hiện ra tám cái đồng dạng số lượng, tất cả đều là 40. Chơi ạ. Vậy mà là thật. Tử Truy Nhi đáng yêu miệng nhỏ mở đến to, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, Tiểu Lâm tử ngươi thật sự là quá kỳ quái, đây quả thực liền đánh vỡ tu tiên giới cho tới nay lẽ thường a. Che miệng sợ hãi thán phục một trận, Tử Truy Nhi bỗng nhiên nhíu mặt, thân thể nghiêng về phía trước tới gần Lâm Húc, giả vừa như hung tợn ép hỏi, thành thật khai báo, ngươi còn có cái gì giấu giếm ta sao? Ngươi nếu là dám không thẳng thắn, ta liền, ta liền. Ngươi thì thế nào? Lâm Húc nhiều hứng thú nhìn xem Tử Truy Nhi, cô gái nhỏ này lông mày nhẹ trao lại, miệng nhỏ hơi vẽ lên dáng vẻ thực tế là quá đáng yêu, để Lâm Húc nhịn không được nghĩ treo chọc nàng, đưa tay kéo một phát, trực tiếp đem Tử Truy Nhi kéo vào trong lực, vây quanh ở nó mềm mại không xương eo nhỏ. Ta liền 3 ngày, không, 5 ngày không để ý tới ngươi. Tử Truy Nhi sắc mặt có chút từng đỏ sấu hổ dãy rua, ngươi cái đang đổ tử, mau buông ta ra. Theo tử truy nhi và mẹo, từng đợt say lòng người mùi thơm cơ thể nương theo lấy ra thịt mà sát mảnh liệt kích thích tràn vào lâm húc trong đầu, lâm húc lập tức cảm thấy một trận huyết mạch sôi sụp, hô hấp trở nên dồn dập lên. Tu tiên giả cũng là người, là người liền có thất tình lục dục, đối mặt tử truy nhi như thế một cái hoàn sắc sinh hương tiên nữ, là cái nam nhân đều sẽ cầm giữ không được, lâm húc tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Truy nhi, ngươi lại như thế loạn động, ta muốn phải nhịn không được phạm sai lầm. Tử truy nhi nha đầu này hoàn toàn không rõ ràng nàng đối nam nhân lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Dạng này ra thịt ra mắt vặn vẹo mang tới kích thích, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào hóa thân thành sói, Lâm Húc có thể cố nén đã coi như là định lực cao thâm. Lâm Húc lời nói dọa đến Tử Truy Nhi thở nhẹ một tiếng, vội vàng dừng lại giấy rủa, Lâm Húc lúc này mới hít sâu một hơi, vận công đem trong lòng khô nóng ép xuống. "Tiểu Lâm Tử, ngươi còn không có nói cho ta, còn có chuyện gì giấu giếm ta đây?" Nha đầu này, thật đúng là đủ chấp nhất. Lâm Húc một trận bật cười, đầu tựa vào Tử Truy Nhi bên thái cái cổ ở giữa hít sâu một hơi, mắt thấy Tử Truy Nhi cái cổ tính cả ánh sáng long lanh tiểu vành thai đều trở nên đỏ bắt đầu, lúc này mới bùng lại trêu đùa xuống dưới, lâm húc thật đúng là sợ mình sẽ cầm giữ không được. được, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi cũng không thể kinh hại đến đâu tiểu quái. nhìn xem hỏa tốc nhảy ra hắn mang bên trong, một mặt sắc mặt tường đỏ chính đoán trách địa nhìn mình lom lom tử truy nhi, lâm húc giả khúc một tiếng, bày ra một mặt đứng đắn thần sắc nói, ta công pháp tu luyện cũng rất là thủ, là một môn thượng cổ lưu truyền tới nay tuyệt học, vừa vặn cùng ta linh căn thể chất tương xứng, gọi là huyền thiên bảo giám. dừng một chút, thấy tử truy nhi hai mắt vụ sáng lên nghiêm túc chờ lấy hắn giải thích, lâm húc cười cười tiếp tục nói, ta tám loại linh căn riêng phần mình hình thành một cái đan điện, trúc cơ về sau hình thành tám cái đạo cơ nói cách khác ngày sau ta bước vào kết đan kỳ thời điểm sẽ hình thành tám viên kim đan lâm húc nói ít một cái đan điển bởi vì hắn không có cách nào hướng tử truy nhi giải thích vô thuộc tính đạo cơ là như thế nào hình thành tám cái đan điển tám viên kim đan trời ạ tử truy nhi nhịn không được lần nữa kinh hô lên nàng cảm giác mình chưa bao giờ như hôm nay bộ dạng này kinh ngạc qua lâm húc tình huống hoàn toàn vượt qua nàng từ nhỏ đến lớn hình thành nhận biết hệ thống thực tế là quá biến thái thế nhưng là tám cái đan điển ai muốn trúc cơ độ khó không phải dòng giả để cao tám lần rồi sao ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy trúc cơ đan toàn bộ tu tiên giới Trừ giống thương vân phạm dạng này thiên linh căn tu sĩ trúc cơ là nước chảy thành sông không có chút nào bình cảnh bên ngoài các tu sĩ khác cũng phải cần trúc cơ đan tiến hành phụ trợ giống lâm húc tình huống như vậy chẳng phải là ít nhất cần 8 viên trúc cơ đan mới có thể thành công trúc cơ thế nhưng là môn phái đại bỉ thứ nhất vẹn vẹn chỉ ban thưởng 2 viên trúc cơ đan a chính ta luyện chế đừng quên ta thế nhưng là linh thảo viên khách quen kiếm linh tử sư thuốc đã sớm đem hắn hồn hỏa luyện đan thuật dạy cho ta ta trúc cơ sử dụng trúc cơ đan tất cả đều là thu thập tốt vật liệu về sau mình luyện chế lâm húc trên mặt biểu lộ khá là đáp ý có thể tại mình thích nữ thần trước mặt lộ mặt để nó đối với mình sợ hãi thán phục sùng bái đây là bất kỳ nam nhân nào đều sẽ cảm thấy tự hào sự tình minh luyện chế nguyên lai tiểu lâm tử thuật luyện đan của ngươi lợi hại như vậy trúc cơ đan bảo đan suất cực cao kiếm thần tông bên trong trừ kiếm linh tử bên ngoài không có bất kỳ người nào dám nói có tuyệt đối nắm chắc luyện chế trúc cơ đan tử truy nhi mặc dù biết lâm húc biết luyện đan nhưng lại không nghĩ tới thuật luyện đan của hắn đã được đến kiếm linh tử chân truyền thậm chí ngay cả trúc cơ đan đều có thể tự hành luyện chế vậy ta về sau cần gì đan dược trực tiếp tìm tiểu lâm tử ngươi đến luyện thành đi kỳ thị Tử Truy Nhi trên mặt sợ hãi, thán phục rất nhanh chuyển biến làm mừng thầm. Thấy Lâm Húc một trận một cười, nha đầu này ngược lại là thật biết chiếm tiện nghi, bất quá có thể bị Tử Truy Nhi chiếm tiện nghi đối Lâm Húc đến nói lại là cầu còn không được chuyện tốt. Được rồi, bí mật của ta đã đều nói cho ngươi. Truy Nhi, ngươi bây giờ hẳn là hài lòng đi. Thấy Tử Truy Nhi nhẹ gật đầu, Lâm Húc chỉ chỉ trên bàn đá chỉ động mấy đuôi tiệc rượu, vậy liền hảo hảo ngồi xuống ăn uống. Bàn này tiệc rượu cũng không tiện nghi, đừng lãng phí. Hôm nay sát trời đã tối, sáng ai ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy cái năm đó ta đang nhìn thiên tiên thành hảo hữu. Lâm Húc cùng Tử Truy Nhi ở giữa mặc dù ái mộ lẫn nhau. Nhưng dù sao còn không có chính thức kết thành đạo lữ, cho nên Lâm Húc đặc địa thuê cái này mang theo hai gian phòng ngủ tiểu viện, xem như đối tử truy nhi một loại tôn trọng cùng bảo vệ. Ăn uống xong, Lâm Húc mang theo Tử Truy Nhi du lãm một phen nhìn trời tiên thành chợ đêm về sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiểu thuyết của ta đan điền có chút ruộng sẽ tại chính phủ hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu lực suất công chúng học tở dục tĩnh quan chú, tốc độ nắm chặt đá. Chương 69, tối hậu thư, chương 69, tối hậu thư đỡ ép, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người. Hiện tại liền lục soát hệ chặt công chúng hảo tờ rầu cũng thêm chú ý, cho đan điển có chút ruộng càng nhiều ủng hộ. Xem ra nhìn trời minh những năm này đang nhìn tiên tiên thành phát triển được cũng không tệ lắm, lâm húc hơi hỏi thăm một chút, tốn một khối hạ phẩm linh thạch muốn người đi cho liễu cương hai huynh muội cùng lý uyển nhi đưa tin, mang theo tử truy nhi bên trên tủy tiên lầu nhà gian. Tủy tiên lầu là nhìn trời tiên thành lớn nhất từ lâu, đương nhiên tiêu phí cũng không phải bình thường cao. Lâm húc trước kia một mực liền nghĩ lên tủy tiên lầu kiến thức một chút, hôm nay xem như thường tâm nguyện. Lâm huynh đệ, Lâm đại ca. Không bao lâu, Liễu Cương, Liễu Nhược Ly cùng Lý Uyển Nhi đẩy cửa phòng ra đi đến, thấy rõ ràng Lâm Húc dáng vẻ về sau không khỏi ngạc nhiên kêu lên tiếng. "Liễu huynh, Liễu cô nương, Uyển Nhi, đã lâu không gặp." Lâm Húc một mặt mỉm cười nhìn xem Liễu Cương ba người, hắn đưa đi trong thư chỉ nói cố nhân nước hẹn, Túy Tiên lầu bên trên gặp một lần, vẫn chưa đề cập mình danh tự, Liễu Cương ba người còn tại buồn bực là cái gì cố nhân vậy mà lại hẹn hắn nhóm tại Túy Tiên lầu loại này cao cấp tiểu lâu gặp mặt, không nghĩ tới vậy mà là Lâm Húc. "Lâm huynh đệ, ngươi không có việc gì quá tốt, nghe nói ngươi đi Man Hoang cổ vực thí luyện mất tích tin tức, chúng ta thế nhưng là một mực rất lo lắng a." Lâm Húc từ man hoang cổ vực trở lại tông môn không bao lâu, Lý Hạo cùng Hàn Tuyết liền được phái đến Đại Thụy Hoàng Triều chiến trường tiền tuyến, cho nên Lâm Húc bình an trở về tin tức cũng không có truyền đến nhìn trời tiên thành liễu cương mấy người trong hai. Lâm đại ca, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Ách, vị tỷ tỷ này là. Liễu Nhược Ly cùng Lý Uyển Nhi một mặt kích động nhìn xem Lâm Húc, ánh mắt cực nóng phải làm cho một bên Tử Truy Nhi đều thấy có chút ghen ghét, vươn tay bất động thanh sắc tại Lâm Húc bên hông hung hăng chật một chút, đồng thời ho nhẹ một tiếng. Liễu Nhược Ly cùng Lý Uyển Nhi lúc này mới chú ý tới Lâm Húc bên cạnh cái tia đứng như thế một vị như là tiên nữ thanh lệ thoát tục nữ tử. Xem ra cùng Lâm Húc có chút thân mật, lập tức trong lòng chính là lộn bộ một chút. Tử Truy Nhi, đạo lữ của ta. Lâm Húc khá là vô sỉ đem đạo lữ hai chữ nặng nề mà nói ra, Tử Truy Nhi nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng không có phản bác, thấy Lâm Húc trong lòng vui mừng, ha ha, xong rồi. Đạo lữ. Cũng đúng, chỉ có dạng này siêu trần thoát tục nữ tử mới xứng với trở thành đạo của hắn lực đi. Liễu Nhược Ly cùng Lý Uyển Nhi trong mắt lóe lên một tia thất vọng, sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười hướng về Tử Truy Nhi thi lễ một cái, miệng nói Truy Nhi tỷ tỷ. Tiểu Lâm tử, thành thật khai báo Ngươi cùng hai vị này hạo muội muội ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Tử Truy Nhi tự nhiên cũng là đầy mặt dáng tươi cười cùng Liễu Nhược Ly, Lý Huyền Nhi hai nữ chào hỏi, tự mình bên trong lại lặng lẽ truyền âm chất vấn Lâm Húc, đồng thời nắm tay lần nữa bỏ vào Lâm Húc bên hông, có thể suy ra nếu là Lâm Húc trả lời không thể để cho nàng hài lòng lời nói kêu bên hông thịt mềm chỉ sợ cũng lại phải bị khổ, còn có thể có quan hệ gì? Ta đem bọn hắn cũng là muội muội. Lâm Húc kêu lên đụng Thiên Quyết, Liễu Nhược Ly cùng Lý Huyền Nhi đối với hắn tâm ý hắn tự nhiên rõ ràng. Trong lòng của hắn cũng không phải chưa từng có lên qua một điểm gợn sóng, nhưng các nàng cùng hắn không phải người một đường, hắn hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà Liễu Nhược Ly cùng Lý Uyển Nhi thụ thiên tư có hạng, ngay cả luyện khí kỳ 10 tầng đại viên mãn cũng còn không có đạt tới, chớ nói chi là trúc cơ. Thật sao? Ta xem bọn hắn nhưng không có coi người là ca ca." Tử Truy Nhi khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này, đem tay từ Lâm Húc bên hông để xuống. Liêu huynh, Liễu cô nương, Uyển Nhi muội tử, nhiều năm chưa gặp, các ngươi trôi qua còn tốt chứ? Nhìn trời minh thế nào?" Âm thầm thở dài một hơi về sau, Lâm Húc chào hỏi Liễu Cương ba người ngồi xuống, cười dò xét ba người một chút, Liễu Cương tu vi cao nhất, đã đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng, khoảng cách đại viên mãn chi cảnh không xa, Liễu Nhược Ly cùng Lý Uyển Nhi xuất kém một bậc, đều là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong tu vi. Tạm được. Những năm gần đây nhờ có Lâm huynh đệ ngươi chống non, chúng ta nhìn trời mình phát triển được không sai, hiện tại xem như nhìn trời tiên thành có chút danh tiếng băng phái, chúng ta huynh ngụ dựa vào lấy minh bên trong tài nguyên, những năm gần đây tu luyện được cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Liễu Cương nói đến chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào, gặp được phiền toái gì rồi sao? Lâm Húc đứng mày, nhìn Liêu Cương sát mặt, cái này phiền phức chỉ sợ còn không tiểu. Ca, ngươi liền cùng Lâm Đại Ca nói thẳng đi. Dù sao đây cũng là chúng ta nhìn trời Minh sự tình. Lâm Đại Ca thế nhưng là Minh chủ. Liêu Cương còn có chút do dự. Ừ đúng, thẳng đến Liêu Nhược Ly thuyết phục vài câu, Liêu Cương lúc này mới thở dài, đem tình hình thực tế nói ra. Bởi vì Lâm Húc quan hệ, nhìn trời Minh ngay từ đầu phát triển được đích thật là rất không tệ, liền xem như Lâm Húc bị lưu đẩy tới Vân Mộng Linh quán 3 năm. Bởi vì có Lý Hạo chiếu cố, nhìn trời Minh đang nhìn Thiên Tiên Thành cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, y nguyên bình ổn địa phát triển. Về sau Lâm Húc tại môn phái đại bị thời điểm đoạt được thứ nhất, bị kiếm thần tông trưởng môn Đoàn Thiên Thương thu làm đệ tử cũng thành công chốc cơ về sau, nhìn trời minh càng là thanh thế phóng đại, thậm chí nhất cử chiếm đoạt nhìn trời bên trong tòa tiên thành hai cái đồng cấp tiểu bá phái. Có câu nói rất hay, cây to đón gió, nhìn trời minh phi tốc phát triển tự nhiên gây nên hữu tâm người ngấp ngẫm, Triệu gia, hàng gia, bao quát Lý Hạo chỗ Lý gia đều để mắt tới nhìn trời minh, dự định đem nó thu về môn hạ, chỉ là trở ngại Lâm Húc mặt mũi một mực không có đối thủ. Lâm Húc tại Man Hoang cổ vực mất tích tin tức truyền đến nhìn trời tiên thành về sau, ba đại thế gia không cố kỵ nữa, đầu tiên là thăm dò lại về sau liền biến thành toàn diện chiến ép, ý đồ đem nhìn trời minh đưa điểm, bức bách tại áp lực, đã lục tục có không ít minh bên trong đệ tử rời khỏi nhìn trời minh. Lý Hạo mặc dù từ đó nhiều lần hòa giải, nhưng dù sao ngoài tầm tay với, lại về sau Lý Hạo được phái đến đại thuận hoàng triều tiền tuyến chiến trường về sau, nhìn trời minh liền ngay cả cuối cùng này ủng hộ đều không có. Ngay tại Lâm Húc hẹn Liễu Cương huynh muội gặp mặt 7 ngày trước đó, ba đại thế gia cho nhìn trời minh dưới sau cùng thông điệp, 10 ngày sau nhìn trời minh nhất định phải giải tán nhập vào đến ba đại thế gia bên trong, nếu không, ba đại thế gia liền sẽ đối tất cả nhìn trời minh đệ tử tiến hành toàn diện phong sát tiếp qua 2 ngày chính là 10 ngày kỳ hạn, ta cùng ca ca đã sức đầu mẹ chán không có biện pháp, may mắn Lâm Đại ca ngươi trở về, có ngươi tại, nhìn trời minh liền có hy vọng. Liễu Nhược Ly trong mắt tràn ngập hy vọng hào quang, tựa hồ dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có Lâm Húc tại, thì khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Tình người ấm lạnh, chó đời nóng lạnh a. Lâm Húc thở dài lắc đầu, vỗ vỗ liêu Cương bà vai, yên tâm đi, có ta ở đây, nhìn trời minh độ không được. Ba đại thế gia, hư hư. Ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức bọn hắn sâu bao nhiêu nội tình. Có lợi ích địa phương liền miễn không được tranh đấu cái này lâm húc trước kia liền biết, nhưng là nghị tử trong tay hắn giật đồ cũng không có dễ dàng như vậy. mặc dù lâm húc người minh chủ này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, minh bên trong sự tình hắn chưa từng đúng tay, nhưng cũng không thể tùy ý người khác cứ như vậy đưa nó cho dưa điểm. lâm minh đệ, ngươi cũng đừng xúc động. ba đại thế gia mặc dù không có kết đan kỳ tu sĩ, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ hay là có mấy cái. gia chủ càng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, ngươi tuyệt đối đừng vì nhìn trời minh sự tình cùng bọn hắn mệnh binh, an thiệt tội. liêu cương có chút bận tâm, lâm húc đích thật là đột phá đến trúc cơ kỳ. mặc dù hắn nhìn không ra lâm húc tu vi, nhưng nghĩ đến cũng chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi muốn thật sự là cùng ba đại thế gia chúc cơ kỳ các cao thủ đối đầu, khó tránh khỏi sẽ không lỗ. Liêu Hinh không cần phải lo lắng, lòng của ta tính toán sẵn. Lâm Húc quát tay áo, vừa vặn tiểu lâu tiểu nhị nâng cốc đồ ăn đã bưng lên, Lâm Húc liền thuận thế chuyển hướng chủ đề. Chỉ bất quá tại trong lòng của hắn lại là âm thầm hạ quyết định, mình lần này tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ba đại thế gia nghĩ nuốt vào nhìn trời mình, phải xem bọn hắn có hay không tốt như vậy khẩu vị. Sau đó hai ngày, Lâm Húc trên cơ bản một mực buổi tiếp tử truy nhi đang nhìn thiên tiên thành các nơi du ngoạn cũng không có tận lực điệu che giấu thân phận trước mắt thời gian ba đại thế gia liền đạt được lâm húc xuất hiện đang nhìn thiên tiên thành tin tức nhìn trời tiên thành đối năm đại tiên môn tin tức vốn là tồn tại nhất định lạc hậu tính tăng thêm ma tông lại xuất hiện sự tình năm đại tiên môn càng là đối với bên ngoài phong tỏa hết thảy tin tức vì vậy đối với lâm húc nhận biết ba đại thế gia còn dừng lại tại nó tại man hoang cổ vực mất tích thời điểm cái này bỗng nhiên thu được lâm húc xuất hiện đang nhìn thiên tiên thành tin tức ba đại thế gia lập tức liền có chút hoảng tam đại gia chủ càng là vội vội vàng vàng tụ tập đến triệu gia thương lượng lên ứng đối chi phát tới lý minh lâm húc không phải tại man hoang cổ vực bên trong mất tích sao làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện đang nhìn thiên tiên thành bên trong vừa thấy mặt triệu gia gia chủ triệu chí minh liền có chút lòng như lửa đốt chất vấn lên lý gia gia chủ lý vân sinh tới ta làm sao biết hạo nhi cũng không có truyền về bất kỳ tin tức ta và các ngươi đồng dạng đều là vừa mới biết lâm húc xuất hiện tin tức lý vân sinh có chút buồn bực trợn trắng mắt lý hạo đã có hơn nửa năm không có hướng lý gia truyền thống qua tin tức hắn đạt được lâm húc tin tức thời điểm cũng giống như triệu chí minh chấn kinh Cái này Lâm Húc sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại chúng ta nhìn nhau tiên minh hạ tối hậu thông điệp thời điểm xuất hiện, ta cũng không tin tưởng có như vậy trùng hợp, hắn nhất định là đặc biệt vì nhìn trời minh sự tình trở về. Hàn gia gia chủ Hàn Nguyên Tử có chút bực bội điệu bóp nát ở trong tay chén trà, cho tới nay hắn cũng thông qua Hàn Tuyết chú ý Lâm Húc tin tức. Mặc dù tại Hàn Tuyết trong miệng, Lâm Húc cùng Kiếm Thần Tông trưởng môn đoàn thiên thương quan hệ thầy trò cũng không quá tốt, nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Húc dù sao cũng là Kiếm Thần Tông trưởng môn đệ tử, thực sự chúc cơ kỳ tu sĩ, huống chi Hàn Tuyết có thể chúc cơ, hay là từ Lâm Húc trong tay đổi được một viên chúc cơ đan. Có thể tùy tiện đem trúc cơ đan bán ra người, cái kia có thể là bình thường người a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn thu hồi trước đó thông điệp, giả vờ như sự tình gì đều chưa từng xảy ra không thành. Cái này Lâm Húc mới vừa xuất hiện, chúng ta liền hành quân lặng lẽ, người bên ngoài khẳng định sẽ cho rằng chúng ta ba đại thế gia là sợ Lâm Húc kia tiểu tử, đến lúc đó chúng ta hy vọng tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Triệu trí Minh tao mày lấy, không chỉ là hắn, Lý Vân Sinh cùng Hàn Nguyên Tử sao lại không phải nghĩ như vậy, nhưng vấn đề là nếu là bọn hắn kiên trì đối phó nhìn trời mình, kia tất nhiên sẽ cùng Lâm Húc người mình chủ này đối đầu. Đắc tội Lâm Húc Hậu quả kia so với mất mặt sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn, không nói trước Lâm Húc Kiếm Thần tông trưởng môn đệ tử thân phận, chỉ riêng tiềm lực của hắn liền để tam đại gia chủ tâm đầu lo sợ, ai biết tiểu tử này sau này sẽ trưởng thành đến mức nào, nếu là hắn kết thành kim đan, kia ba đại thế gia coi như thật chính là chịu không nổi. Tiểu thuyết Đan Điền có chút ruộng sẽ tại chính phủ hệ chặt trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu lực xoát công chúng hảo tợ dự tình quan chú, tốc độ nắm chặt đá. Chương 70, ước chiến ba đại thế gia, chương 70, ước chiến ba đại thế gia đoạt muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người hiện tại liền lục xoát hệ chặt công chúng học tờ rầu cũng thêm chú ý cho đan điển có chút ruộng càng nhiều ủng hộ thương lượng đến thương lượng đi ba đại thế gia gia chủ vẫn không có thương lượng ra cái gì nguyên cơ tới chỉ có thể quyết định đi một bước nhìn một bước xem trước một chút lâm húc thái độ lại nói thông điệp kỳ hạn đến ngày này liễu cương cùng liễu nhược Ly mang theo một đám nhìn trời minh đệ tử sớm địa chờ ở lâm húc trụ sở bên ngoài đi thôi đi tổng bộ nhìn trời minh tổng bộ tại ở giữa tòa tiên thành tru tước trên đường cái là một tòa liên thể đại trạch nhìn qua có chút khí phái xem ra những năm gần đây nhìn trời minh phát triển được thật là không tệ cũng khó về ba đại thế gia sẽ lên lòng mơ ước minh chủ tốt từ đại môn tiến vào nội đường trong đại sảnh trên đường đi đều có đệ tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hướng lâm húc lớn tiếng vân an nhìn không ra ngươi cái này uy vọng còn rất cao mà thử truy nhi hướng về lâm húc truyền đau nói đúng vậy à chính là vì những này tín nhiệm ta nhìn trời minh các đệ tử ta cũng không thể để ba đại thế gia đạt được ba đại thế gia gia chủ là cùng đi lúc đầu nếu như không phải lâm húc xuất hiện bọn hắn căn bản cũng không dùng tự mình đến nhà tự có trong gia tộc đệ tử tới đối phó nhìn trời mình, nhưng bây giờ bọn hắn lại là không thể không tự thân xuất mã. Lâm đạo hiu, chúc mừng ngươi từ man hoang cổ vực bình an trở về, thật đáng mừng a. Mấy năm không gặp, Lâm đạo hiu đã thành công chúc cơ, thật đáng mừng a. đã sớm nghe hạo nhi nói Lâm đạo hiu thiếu niên anh tài, hôm nay gặp mặt càng hơn nghe tiếng a. vừa vừa thấy mặt tam đại gia chủ đối Lâm Húc chính là một trận lấy lòng, cho người ta một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Lâm Húc nhìn xem ba người ra sức biểu hiện, trong lòng Lâm Thẩm cười lạnh, nếu không phải thực lực của hắn bối cảnh bảy ở chỗ này, chỉ sợ ba người này hiện tại chính là khác một bộ sắc mặt. Đi ba vị gia chủ, lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Chúng ta nói chuyện chính sự như đi, hôm nay chính là các ngươi tối hậu thư thời gian, nói một chút đi, các ngươi dự định làm sao phong sát ta nhìn trời minh. Khoát tay áo đánh gậy Tam đại gia chủ lấy lòng, Lâm Húc cười lạnh một tiếng, dù bận vận dung dung mà nhìn xem ba người, chờ lấy xem bọn hắn phản ứng. Cái này, Tam đại gia chủ liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua nhau về sau, Lý Vân Sinh mở miệng, "Được, Lâm đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chúng ta cũng liền không chè dấu." Chúng ta ba đại thế gia tại cái này, nhìn trời tiên thành cũng coi là thái to mặt lớn đã nói làm qua quyết định không thể thay đổi xuể xoạch, lâm đạo hữu ngươi thân là nhìn trời minh minh chủ, tự nhiên muốn bảo trụ nhìn trời minh, chúng ta cũng không muốn cùng lâm đạo hữu ngươi vậy mặt. Nói đến chỗ này, Lý Vân Sinh dừng một chút, thấy lâm húc biểu lộ không có thay đổi gì, cắn răng nói, tất cả mọi người là tu sĩ, liền dùng thực lực đến nói chuyện. Dạng này, chúng ta ba đại thế gia đều ra một người cùng ngươi so tài, ngươi thắng, chúng ta ba đại thế gia vinh thế sẽ không tiếp tục cùng nhìn trời minh làm khó, ngươi thua, nhìn trời minh liền muốn giải tán, như thế nào? A, tình cảm ba đại thế gia đánh chính là cái chủ ý này a. Lâm Húc trong lòng cười lạnh, đây là nhìn hắn chỉ là chút cơ sơ kỳ tu vi, an chắc hắn à? So tài không có vấn đề, chỉ bất quá các ngươi điều kiện này ta không quá đồng ý. Ta thắng 3 trận vẹn vẹn đổi lấy các ngươi ba đại thế gia không tìm nhìn trời Minh phiên phức, thua một trận liền muốn thua trận nhìn trời Minh, tính thế nào cũng là ta an thiệt thòi à. Lâm Húc lắc đầu, dựng thẳng lên một ngón tay, tăng thêm một cái điều kiện, các ngươi cái kia một nhà người thua, liền muốn bại bởi ta 10.0000 khối linh thạch trung phẩm, thế nào, dám đáp ứng a? 10.0000 linh thạch chúng phẩm. Ba đại thế gia gia chủ hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này thật đúng là sư tử há mồm a. Thế nào, đường đường nhìn trời tiên thành ba đại thế gia, sẽ không ngay cả 10.000 linh thạch trung phẩm đều không bỏ ra nổi tới đi? Hừ, dám đánh nhìn trời Minh chú ý, không để các ngươi nôn điểm vết sao được. Đối mặt Lâm Húc khinh thường cùng khiêu khích ánh mắt, ba đại thế gia gia chủ trận cảm thấy nộ khí dâng lên, người Lâm Húc thiên tư lại cao, hiện tại cũng bất quá là chút cơ sơ kỳ mà thôi, có bản lĩnh gì dám lớn lối như vậy? 10.000 linh thạch trung phẩm liền 10.000 linh thạch trung phẩm, ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì có thể cầm được đến. Tốt, ta đại biểu Lý gia đáp ứng ngươi. Triệu gia cũng đã ứng. Hàn gia cũng không có ý kiến. Tam đại gia chủ liếc nhau một cái, gật đầu đáp ứng Lâm Húc điều kiện. "Tiểu Lâm tử, ngươi có nắm chắc a?" Tử Truy Nhi nhìn một chút một mặt cười gian ba đại thế gia gia chủ, có chút bận tâm truyền âm hỏi. "Yên tâm đi, cái này 30,0000 linh thạch trung phẩm ta thu định." Truy Nhi ngươi liền đợi đến nhìn ba lão gia hỏa này xanh xám mặt tối đi. Lâm Húc cùng ba đại thế gia ước chiến tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ nhìn trời tiên thành, ước chiến địa điểm ngay tại nhìn trời tiên thành quyết đấu trên đài. đây là Lâm Húc nói ra, hắn chính là muốn đang nhìn tiền tiên thành tất cả mọi người trước mặt đánh bại ba đại thế gia bài xuất đại biểu, để bọn hắn không thể nào chống chế. Nghe nói không? Lâm Húc cùng ba đại thế gia đang quyết đấu đại ước chiến đâu? Lâm Húc? Cái nào Lâm Húc? Chính là nhìn trời Minh Minh chủ, kiếm thần tông trưởng môn tiểu đệ tử a. Người đây cũng không biết, cũng quá cô lậu quả văn a. Nhìn trời Minh Minh chủ Lâm Húc cùng ba đại thế gia cao thủ ước chiến, tiền đánh cược là ba đại thế gia các 10.0000 linh thạch trung phẩm cùng nhìn trời Minh thuộc về quyền. Ông trời ơi, các 10.0000 linh thạch trung phẩm, đó chính là 30.0000 linh thạch trung phẩm a. Ta nếu là có nhiều linh thạch như vậy, còn sầu tu luyện không đến chúc cơ kỳ a. Đừng nằm mơ. Người khi ba đại thế gia linh thạch dễ cầm như vậy a. Người ta xuất động chỉ sợ đều là trúc cơ hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Ta nhìn lâm húc kia tiểu tử lần này là gặp nạn. Trúc cơ kỳ cao thủ quyết đấu, ngàn năm một thở thịnh sự a. Đi đi đi, nhanh đi chiếm cái vị trí tốt xem thật kỹ một chút. Tin tức truyền ra, mặc kệ là nhận biết lâm húc hay là không biết lâm húc, mặc kệ là võ giả hay là tu sĩ, tất cả đều hướng về ở giữa tòa tiên thành quyết đấu đài tiến đến. Muốn thấy cái này mấy trăm năm khó gặp phân khích quyết đấu. Ba vị gia chủ, các ngươi xuất chiến nhân tuyến đâu? Không phải là muốn tự mình ta cùng tỷ thí một chút đa? quyết đấu đài bên cạnh trên nhà cao tầng, Lâm Húc nhìn một chút không ngừng hướng phía quyết đấu đài tụ đến đám người, đối bên cạnh ba đại thế gia gia chủ hỏi. Lâm đạo hữu đừng nóng lòng, bọn hắn đã đến. Lý Vân sinh chỉ một ngón tay, ba đạo kiếm quang từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt đã bay đến phụ cận, tại trên nhà cao tầng đè xuống kiếm quang, lại là ba cái ngay cả râu tóc đều hoa dâm tu sĩ, tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Nếu là ta không có đoán sai, ba vị này hẳn là các ngươi ba đại thế gia thái thượng trưởng lão cấp bậc cao thủ a. Các ngươi thật đúng là đủ để mắt ta. Khó trách ba lão gia hỏa này không tự mình hạ trạng. Nguyên lai là đem áp đáy hòm cao thủ mời đi ra đối phó mình, thật sự là đủ dốc hết vô liếng. Lâm đạo hưu tốt ánh mắt, đây chính là chúng ta ba đại thế gia thái thượng trưởng lão. Thế nào, Lâm đạo hưu là cùng bọn hắn so tài đâu hay là trực tiếp nhận thua đâu? Ba vị này thái thượng trưởng lão tính tình đều không tốt lắm, hạ thủ cũng tương đối nặng, nếu là tổn thương Lâm đạo hưu lời nói liền không tốt lắm. Triệu Chí Minh đắc ý nở nụ cười, hắn thấy, có chút cơ hậu kỳ đại viên mãn thái thượng trưởng lão xuất thủ, Lâm Húc căn bản cũng không có một điểm thắng khả năng, nhìn Triệu Minh đã là bọn hắn ba đại thế gia vật trong bàn tay. Nhận thua? Đương nhiên không được ta vừa vặn muốn kiến thức một chút, chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Lâm Húc nheo miệng nở nụ cười, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác hưng phấn. Chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn cao thủ lại là ba đại thế gia thái thượng trưởng lão, thực lực tự nhiên là không phải bình thường. Bất quá dù vậy, hắn cũng muốn dốc hết toàn lực đem bọn hắn một một kích bại, bởi vì hắn thua không nổi, nhìn trời mình thua không nổi. Bắt đầu đi. Võ Võ Tử Truy như tay, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Lâm Húc thân hình thoát một cái, từ trên đài cao lăng không trôi hướng nhiên xuống phương quyết đấu đài. Liên để lão phu đi chiếu cố tiểu tử này đi. Triệu gia thái thượng trưởng lão Triệu Đình Khánh dưới chân khẽ động, cũng đi theo Lâm Húc Tung bay đến quyết đấu trên đài. Lão gia hỏa này vẫn là như vậy hiếu chiến. Xem ra khỏi phải chúng ta xuất thủ, hy vọng lão quỷ này hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem cái này họ Lâm tiểu tử bị thương quá nặng. Vậy thì có cái gì quan hệ? Dù sao coi như Kiếm Thần Tông bởi vì Lâm Húc sự tình trách tội xuống, gặp nạn cũng là Triệu lão quỷ cùng Triệu gia, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, không phải sao? Lý gia thái thượng trưởng lão Lý Minh Vũ cùng Hàn gia thái thượng trưởng lão Hàn Lương nhìn xem Triệu Đình Khánh bên trên quyết đấu này, truyền âm trò chuyện vài câu, đồng thời đắc ý cười khẽ bắt đầu. Quyết đấu trên này Triệu Đình Khánh liếc xéo lấy Lâm Húc, thử lệnh một tiếng, tiểu tử, lão phu khuyên ngươi hay là nhận thua tốt, ngươi không phải đối thủ của lão phu, có phải là đối thủ muốn đánh qua mới biết được? Lâm Húc vung tay lên, Thanh Minh Kiếm từ nó thể nội vung ra, hướng về Triệu Đình Khánh phi đâm qua thứ, thử trước một chút lao ra hỏa này thực lực lại nói, phi kiếm không sai, bất quá tiểu tử thực lực của ngươi còn chưa đủ. Triệu Đình Khánh thể nội cũng bay ra một thanh lõa hồng quang phi kiếm, hướng về Thanh Minh Kiếm nên đón tiếp lấy, hai kiếm chạm nhau, Lâm Húc Thanh Minh Kiếm phát ra một tiếng gào thét, bị mẹ bay ra ngoài, pháp bảo thừa phẩm, Lâm Húc giật mình. Có thể vừa đối mặt liền đem hắn Thanh Minh kiếm đặt ở hạ phòng, Triệu Đình Khánh phi kiếm tuyệt đối là pháp bảo thượng phẩm, nếu bản về trên phi kiếm quán chú chân nguyên chi lực, Thanh Minh kiếm cũng không so với đối phương phi kiếm thiếu. Không sai, chính là pháp bảo thượng phẩm. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút nhãn lực kình. Thế nào, còn muốn kế tiếp theo a? Triệu Đình Khánh không có tiếp tục truy kích, mà là đem phi kiếm thu hồi đến bên người, nhìn qua một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, kỳ thật nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Hắn đây chính là thượng phẩm pháp khí hỏa giao kiếm, vừa rồi một kích kia hắn căn bản cũng không có mảy may lưu lực, vốn là nghĩ nhất cử phá hủy Lâm Húc Thanh Minh kiếm không nghĩ tới phi kiếm của đối phương phía trên ẩn chứa chân nguyên chi lực vậy mà so hắn còn nhiều hơn, cuối cùng chỉ là đem nó gầm bay, cũng không có đả thương được mấy may. Chẳng lẽ cái này trúc cơ sơ kỳ họ Lâm tiểu tử chân nguyên vậy mà so hắn còn muốn hung hậu. Kế tiếp theo lại đến. Lâm Húc quát lạnh một tiếng, điều khiển Thanh Minh kiếm kế tiếp theo lần nữa hướng phía Triệu Đỉnh Khánh phi đâm quá khứ, đồng thời một phần khác thần thức khống chế chân nguyên trong cơ thể phóng xuất ra quỷ thủy thần lôi. Oanh! Triệu Đỉnh Khánh khu sử hỏa giao kiếm đem Lâm Húc Thanh Minh kiếm lần nữa đánh bay ra ngoài, đang muốn thừa thắng xông lên, một đạo màu lam nhạt lôi quang bỗng nhiên tại đỉnh đầu tạo ra.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 Vội vàng không kịp chuẩn bị, Triệu Đình Khánh chỉ cảm thấy một cỗ rất có lực phá hoại lôi điện chi lực nháy mắt đột phá mình chân nguyên vòng bảo hộ hướng về thể nội kinh mạch bên trong chui vào. Cái này lôi điện chi lực bên trong còn ngậm lấy một cỗ thật sâu băng hàn chi ý. Triệu Đình Khánh dưới sự kinh hãi cuốn quít vận khởi chân nguyên muốn đem cỗ này lôi điện chi lực khu trục ra ngoài thân thể. Kết quả chân nguyên cùng lôi điện chi lực vừa tiếp xúc liền bị băng hàn chi ý đóng băng lại. Tiếp theo toàn bộ kinh mạch tại lôi điện chi lực tác dụng dưới tê liệt bắt đầu tứ ngược lôi quang hướng về toàn thân lan tràn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quỷ Thủy Thần lôi trúng đích Triệu Đình Khánh sát nà. Nguyên bản diếu võ Dương Oai không ai bị nổi hỏa giao kiếm đột nhiên quang hoa chở lên làm đảo, dừng một chút quay đầu liền muốn bay trở về triệu đỉnh khánh bên người. Lâm Húc nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Đưa tay lại là một đạo quỷ thủy thần lôi hướng về triệu đỉnh khánh đánh tới, đồng thời điều khiển thanh minh kiếm hướng về hỏa giao kiếm một trận tấn công mạnh. Mỗi lần thanh minh kiếm phách chạm tại hỏa giao kiếm phía trên đều sẽ đưa đi vào Lâm Húc một đạo chân nguyên, đem triệu đỉnh khánh bám vào tại trên hỏa giao kiếm chân nguyên chi lực dung ra đi một chút. Bất quá một hơi cơn vu, hỏa giao kiếm liền gào thét lấy hướng về mặt đất rơi xuống, bị Lâm Húc thừa cơ thu nhập linh điển không gian bên trong, lao đi thần thức ấn ký. Ta hỏa giao kiếm. Triệu Đình Khánh vốn là bị quỷ thủy thần lôi điện toàn thân run rẩy, lông tóc dựng đứng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra thịt nướng mùi thơm, hỏa giao kiếm lại như thế bị lâm húc lấy đi. Khí cơ cảm ứng phía dưới lập tức chính là một ngụm nịch huyết thoát ra mà ra, tiêu thảm đổ vào quyết đấu trên đài. Bạch, thanh minh kiếm thân kiếm bãi xuống lẹn đến Triệu Đình Khánh bên người, nguy kiếm trực chỉ Triệu Đình Khánh, tản ra thanh quang kiếm mang khoảng cách lao ra hỏa mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách, chỉ cần lâm húc thoáng thôi động chân nguyên, Triệu Đình Khánh đầu lâu liền sẽ giống dưa hấu vỡ ra, chết không thể chết lại. đã nhượng. Lâm húc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Toàn trường yên tĩnh như chết, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quyết đấu trên đài cái kia đón gió mà đứng thân ảnh, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Cái này tình huống như thế nào? Trước đó Triệu gia thái thượng trưởng lão Triệu Đình Khánh còn ổn chiếm thượng phong đâu, làm sao trong nháy mắt thế cục liền lật ngược rồi? Huyễn Hóa ra một con chân nguyên đại thủ bắt lấy khô tàn trên mặt đất Triệu Đình Khánh, Lâm Húc nhẹ tay nhẹ hất lên, đem nó hướng về cao lầu quan tới, cười nhạt một tiếng, "Kế tiếp, ai đến?" T. Ba đại thế gia gia chủ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng rung động quả thực giống như kinh đạo hải lão. Vừa rồi đó là cái gì lôi pháp? Làm sao uy lực sẽ mạnh như vậy? Kiếm Thần Tông không phải lấy kiếm làm chủ a, cái này Lâm Húc từ chỗ nào học được cường hãn lôi pháp? Trên nhà cao tầng đều là trúc cơ kỳ hảo thủ, tự nhiên có thể nhìn ra được Lâm Húc vừa rồi hoàn toàn là dựa vào vi lực to lớn lôi pháp đánh triệu đỉnh khánh một chở tay không kịp, vẹn vẹn hai đạo lôi pháp liền để triệu đỉnh khánh triệt để mất đi năng lực chống cự. Kiếm Thần Tông là kiếm tu muôn phái, thủ đoạn công kích lấy ngự kiếm làm chủ, lúc nào lại có so ngũ hành tông còn muốn lợi hại hơn lôi pháp rồi? Thế nào, Lý Gia cùng Hàn Gia là dự định hiện tại trực tiếp nhận thua rồi sao? Lý gia thái thượng trưởng lão Lý Minh Vũ cùng Hàn gia thái thượng trưởng lão Hàn Lương chậm chạp bất động, Lâm Húc một phát miệng nở nụ cười, trong tiếng nói tràn ngập trâm chọc chi ý, nghĩ nhận thua cũng không quan hệ, đem tiền đặt cược kia 10.0000 linh thạch trung phẩm lấy ra là được. Tiểu tử này quá phế lối, lão phu phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Hàn Lương tính tình so với Triệu Đình Khánh đến cũng không khá hơn bao nhiêu, cái kia bên trong nhận được Lâm Húc dạng này miệt thị cùng chà phúng, lập tức nắm đấm bóp liền muốn lên trận, lại bị Lý Minh Vũ ngăn cản, Hàn huynh, tiểu tử này lôi pháp lợi hại, không thể không để phòng a. Lý Huy Nghiên Tâm, tiểu tử này lôi pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không thể chống cự vừa rồi triệu lão quỷ là quá mức chủ quan căn bản không có phòng ngự mới có thể thua lão phu hiện tại đã có phòng bị hắn lôi pháp không làm gì được ta ngươi liền đợi đến xem đi lão phu phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử túi này cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên người trên có người nói hàn lương thân hình lóe lên đã đi tới quyết đấu trên này đưa tay từ trong túi chứa vật xuất ra một đạo linh phủ đập vào trên thân tiểu tử ngươi lôi pháp sát thực lợi hại lão phu cũng không thể không nói âm thanh bội phục bất quá đối mặt cái này tránh xét thần vụ ngươi lợi hại hơn nữa lôi pháp cũng là huyền công xem ta như thế nào giáo huấn ngươi Âm Lánh nhìn thoáng qua Lâm Húc, Hàn Lương trong tay hiện ra một đem lớn cỡ bàn tay tiểu bộ dáng quái dị màu xanh sẫm tiểu đao, xung quanh còn có 9 đem càng nhỏ một vòng màu đỏ thắm tiểu đao vây quanh màu xanh sẫm tiểu đao bay múa. "Tiểu tử thúi, để nguyên đếm thử lão phu tử mẫu ngay cả điểm lưỡi đao lợi hại." Hàn Lương hướng về Lâm Húc một chỉ, niệm một tiếng tật màu xanh sẫm mẫu đao phát ra một tiếng kêu khẽ, mang theo 9 đem màu đỏ thắm tử đao hướng về Lâm Húc bắn đi qua. "Thanh minh kiếm, đi." Lâm Húc kiếm trong tay quyết vừa bấm, thanh minh kiếm hóa thành một đạo thanh mang hướng về tử mẫu ngay cả điểm lưỡi đao song tới, như muốn một kiếm bộ ra, đao kiếm từng dao, chỉ nghe vang nhưng một tiếng vang thật lớn. Vô hình khí kình tứ tán ra, đúng là lâm vào thế bí bên trong. Tiểu tử, lão phu tử mẫu ngay cả điểm lưỡi đao cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Tán, Hàn Lương cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, chín em màu đỏ thám tử đao đột nhiên phân tán ra đến, vòng qua thanh minh kiếm kiếm quang hóa thành chín đạo hồng mang hướng về lâm húc toàn thân bao phủ mà tới. Tiểu lâm tử, trên đài cao, tử truy nhi biến sắc, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, chín đạo hồng mang đã tựa như tia chớp xuyên qua lâm hút thân thể, nhưng quỷ dị chính là nhưng không có mảy may huyết quang xuất hiện, là tan ảnh bị Hồng Mang xuyên qua tàn ảnh như là bọt biển vỡ vụn ra, Lâm Húc thân hình tại sao em ở bên ngoài hiện hiện ra, xoa xoa cái chán một tia mồ hôi lạnh. Những này chục cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn lao quỷ quả nhiên không đơn giản, lại có lợi hại như vậy pháp bảo. Nếu không phải là mình kịp thời xử xuất Vân Yên bộ bên trong di hình hóa ảnh chỉ sợ hiện tại đã là trọng thương là bại. Hào tiểu tử, lại có thể né tránh lão phu tử mẫu ngay cả điểm lưỡi dao một tích, quả nhiên có chút bản sự. Bất quá ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể né tránh mấy lần. Hàn Lương trong mắt hắn mang lóe lên, lần nữa thúc dục chín đêm màu đỏ thám tử dao hướng về Lâm Húc phòng tới. Không được như thế trốn ở đó sớm muộn sẽ trúng chiêu lần nữa sử dụng di hình hóa ảnh nẹt tranh chín cầm đao công kích lâm Húc pháp quyết vừa bấm hướng về hàn lương đánh ra quỷ thủy thần lôi Và anh thần lôi chuẩn xác địa đánh vào hàn lương trên thân đã thấy tầng một màu vàng kim nhạt màn sáng tại hàn lương mặt ngoài thân thể lói lên vậy mà đem quỷ thủy thần lôi cho hoàn toàn triệt tiêu mất ha ha ha lâm Húc, lão phu đã sớm nói có tránh xét thần phụ tại ngươi lôi pháp tổn thương không được ta hôm nay ngươi thua định hàn lương ngoài miệng cười đến đặc ý nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc Vừa rồi tránh xét thần phù hộ thân màn sáng mặc dù ngăn trở Lâm Húc quỷ thủy thần lôi, nhưng vẫn là có một tia mang theo cực độ băng hàn chi ý lôi điện chi lực xâm nhập hắn thể nội, cũng may số lượng cực ít, uy lực cũng đã yếu đi rất nhiều, bị nó chân nguyên nhẹ nhọn hóa giải. Nhưng dù vậy, Ý Nguyên có thể thấy được Lâm Húc lôi pháp bá đạo. Đáng chết. Lâm Húc cảm thấy thầm mắng, phát bảo của hắn hay là quá ít, thanh minh kiếm bây giờ bị màu xanh sống mẫu đao của lấy, không thể động đậy chút nào, đối phương lại có thể tự do thôi động màu đỏ thắm tử đao đối với hắn tiến hành công kích hiện tại quỷ thủy thần lôi bị đối phương tránh xếp thần phù ngăn trở trong lúc nhất thời lâm húc thật đúng là có chút vô kế khả thi chỉ có thể toàn lực vận chuyển thân pháp trốn tránh quyết đấu trên đài lâm vào thế bí bên trong thanh minh kiếm cùng màu xanh sấm mâu đao rằng có ở đây địa trung ương, hàn lương đứng yên ở trên trận thuốc dục chín đem màu đỏ thám tử đao không ngừng đuổi theo lâm húc thân ảnh điên cuồng tấn công mà lâm húc thì là thân hình chớp liên tục toàn lực tránh né lấy thỉnh thoảng lại đánh ra một đạo quỷ thủy thần lôi chậm lại một chút hàn lương công kích trong lúc nhất thời toàn bộ quyết đấu trên đài chỉ thấy chín đạo hồng mang đuổi theo một đạo không ngừng thoáng hiện thân ảnh toàn trường tán loạn thấy mọi người hoa mắt họ lâm tiểu tử lần này thua định đúng vậy a thủ lâu tất thua lẫn mất nhất thời tránh không được một thế chỉ cần chăn mền mẫu ngay cả điểm lưỡi đao đánh trúng một lần tiểu tử này liền chết chắc trên đài cao ba đại thế gia già chủ lộ ra đắc ý thần sắc không hề cố kỵ địa cao giọng nói chuyện với nhau xem ra khỏi phải đợi đến lao phu xuất thủ hàn huynh đã đủ để xử lý cái này họ lâm tiểu tử lý gia thái thượng trưởng lao lý minh vũ thở dài một hơi nói thực ra đổi thành hắn ra sân lời nói hắn thật đúng là không nhất định có thể địch nổi lâm húc dù sao hắn nhưng không có hàn lương như thế cực phẩm tránh xét thần phụ bình thường tránh xét pháp y chỉ sợ không phòng được lâm húc cái kia lực đủ lớn nô pháp Nói đến cũng thật sự là kỳ quái, cái này họ Lâm tiểu tử ngự kiếm công kích bản sự, lôi pháp vi lực lại là to đến lạ thường, cũng không biết hắn đến cùng là từ đâu nhi học được, kiếm thần tông tựa hồ không có dạng này pháp thuật, chẳng lẽ là tại man hoang cổ vực bên trong đạt được thượng cổ pháp quyết. Nếu là Lâm Húc có thể biết Lý Minh Vũ giờ phút này suy nghĩ trong lòng lợi nói, tất nhiên sẽ sợ hai thán phục việc này hơn 100 năm lão gia hỏa quả nhiên không đơn giản, một đoán một cái chuẩn. Quyết đấu trên này, Lâm Húc một khắc không ngừng địa vận hành vân điên bộ né tránh chín đem màu đỏ thắm tử đao công kích, nhưng trong lòng thì dần dần có chút lo lắng. Một mực như thế cầm tiếp theo không ngừng mà phát động vân uyên bộ đối chân nguyên hao tổn rất to lớn, coi như hắn thân có 9 đại đan điền, chân nguyên tổng lượng kinh người cũng chịu không được tiêu hao như thế à. Hung chi thủ lâu tất thua, lỡ như một cái né tránh không kịp bị đánh trúng, vậy kế tiếp liền thành bị đánh bia sống, không được, không thể lại như thế trốn ở đó. Quỷ thủy thần lôi không đánh tan được ngươi tránh xét thần phù, ta liền tăng thêm bính hỏa thần lôi, lợi hại hơn nữa thần phù năng lực phòng ngự cũng là có hạn độ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Một phần thần thức điều khiển thanh minh kiếm kế tiếp theo ngăn cản màu xanh sấm mù chính, một phần thần thức vận hành vân yên bộ trốn tránh màu đỏ thám tử đao công kích. Lấp lửng còn lại hai phần thần thức đồng thời vận khởi bính hỏa thần lôi cùng quỷ thủy thần lôi bàn tay đẩy, hai đạo thần lôi từ lòng bàn tay bắn ra, gần như đồng thời đánh vào hàn lương thần phù lồng ánh sáng phía trên. Ngưu không ai bằng, đã sớm nói, ngươi lôi pháp không làm gì được lão phu tránh xét thần phù, ngươi cái này hoàn toàn là hổ phí. Cái gì? Hàn lương kinh ngạc lời nói còn chưa nói xong, đông nhiên sắc mặt đại biến, một cú cực mạnh phá hoại lực lượng tại nó trước người buộc phát ra. Đợt, đa tạ khách quan từ độ đại lượng khán thưởng.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 Lúc thì đỏ lam giao nhau cường quang tại Hàn Lương ngự đột nhiên bộc phát ra, chính là trước đó anh đến Hàn Lương tránh xét thần phù hộ thể lồng ánh sáng phía trên bính hỏa thần lôi cùng quỷ thủy thần lôi, hai loại thần lôi lực lượng cũng không có bị tránh xét thần phù hộ thể lồng ánh sáng chiệt tiêu, ngược lại lẫn nhau giao hòa bộc phát ra huy lực lớn hơn. Tránh xét thần phù hộ thể lồng ánh sáng kịch liệt lay động, sáng tối chập chờn, dường như muốn tại cố này lực lượng hủy diệt phía dưới phá diệt dáng vẻ. Hàn Lương kinh hãi, vội vàng toàn lực đem chân nguyên dót vào hộ thể lồng ánh sáng bên trong, ý đồ đem ánh sáng che đậy ổn định. Bính hỏa thần lôi cùng bì thủy thần lôi dung hợp được vậy mà lại có huy lực lớn như vậy, có hy vọng. Hàn Lương vội vàng ổn định tránh xét thần phù hộ thể lồng ánh sáng, đôi chín đem màu đỏ thắm tử lao không chế liền chậm chậm. Lâm Húc nhãn tình sáng lên, nắm lấy cơ hội lại là hai đạo bính hỏa thần lôi cùng quỷ thủy thần lôi vang ra. Không tốt, ngăn không được. Nguyên bản đã sắp ổn định lại lồng ánh sáng lại bị thương nặng, không thể kiên trì được nữa. Tại Hàn Lương một tiếng kinh hô bên trong như là mạng nện vỡ vụn ra, thần lôi bỗng phát ra lực lượng hủy diệt xông phá vỡ vụn lồng ánh sáng nặng nề mà đánh vào Hàn Lương trên thân. Phúc. Hàn Lương thân hình bị đánh cho bay ngược mà ra, người giữa không trung bên trong chính là một ngụm nghịch huyết phu tới. Sau khi rơi xuống đất toàn thân một mảnh cháy đen, không ngừng mà co cắp bộ dáng rất là thê thảm. Không có hàn lương khống chế, chín đem màu đỏ thám tử đao đánh lấy xoáy nhi rơi vào quyết đấu trên này, màu xanh sấm mẫu lưỡi đao cũng bị thanh minh kiếm đánh rất xuống dưới, Lâm Húc thừa cơ thân hình lóe lên, đem cái này tử mẫu ngay cả điểm lưỡi đao thu nhập đan điền không gian bên trong. Lương thúc, Hàn Nguyên tử một tiếng kêu sợ hãi, thân hình phi tốc vọt tới quyết đấu trên này, đỡ lấy hàn lương khẩn trương kiểm tra, phát hiện hàn lương chỉ là bị cường đại lôi điện chi lực cho điện tổn thương, nhưng thụ thương cũng không phải là quá nghiêm trọng, lúc này mới thở dài một hơi. Lâm đạo hữu thật bản lãnh, ta lương ra nhiệt vua. Hàn Nguyên tử cười khổ hướng Lâm Húc chắp tay. Vịn Hàn Lương bay trở về trên nhà cao tầng. Lý Huynh, Triệu Gia cùng chúng ta Hàn Gia đều vừa, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi Lý Gia Thái Thượng trưởng Lão. Hàn Nguyên Tử cùng Triệu Chí Minh đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh cùng Lý Gia Thái Thượng trưởng Lão Lý Minh Vũ. Hiện tại ba đại thế gia cũng chỉ còn lại có Lý Gia, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Minh Vũ Thúc, ngài nhìn cái này. Lý Vân Sinh làm khó mà nhìn xem Lý Minh Vũ, lâm húc thực lực cường hạn hắn đã thấy rất rõ ràng. Loại kia kinh khủng lôi pháp căn bản cũng không phải là chút cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Nếu là tìm không thấy phương pháp khất chế lời nói, chỉ sợ Lý Minh Vũ đi lên cũng sẽ không so triệu hàn hai nhà kết quả tốt đi đến nơi nào. Lý Gia không có không đánh mà hàng tiền lệ, bất kể như thế nào, trận này lao phu đều không phải đánh không thể. Lý Minh Vũ cắn răng, thực tế không được, chỉ có thể vận dụng phong ma cầu. Phong ma cầu. Lý Vân Sinh sướng suốt, tiếp lấy trên mặt hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Minh Vũ thúc, thật muốn vận dụng phong ma cầu a? Phong ma cầu. Tên như ý nghĩa chính là có thể phóng thích trận pháp cấm chế phong bế đặc biệt phạm vi bên trong thiên địa linh khí cùng chân nguyên pháp lực, chỉ cần bên trong phong ma cầu, tại trong vòng một canh giờ hoàn toàn không cách nào vận dụng bất kỳ chân nguyên pháp lực, chỉ còn lại có nhục thân lực lượng. Bất quá phong ma cầu thả ra là phạm vi hình trận pháp cấm chế, nói cách khác, chỉ cần lý minh vũ vận dụng phong ma cầu, chẳng những lâm húc chân nguyên pháp lực sẽ bị phong cấm, phương viên một giọng bên trong tất cả thiên địa linh khí ba động cùng chân nguyên pháp lực đều sẽ bị phong cấm, đều chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng bao quát lý minh vũ ở bên trong. Lâm húc lôi pháp quá mạnh, khỏi phải phong ma cầu lời nói, lão phu không có chút nào lòng tin có thể ngăn cản được. Phong Ma Cầu không phải phan phẩm, dù cho là Lý Minh Vũ cũng chỉ còn lại hai viên, cực kỳ chân quý, dùng một viên liền thiếu đi một viên, đây cũng là bị Lâm Húc làm cho không có cách nào, nếu không cũng sẽ không bỏ được vận dụng loại này áp đáy hòn bà bối. Mũi chân tại cao lầu trên Lan Can một điểm, Lý Minh Vũ không có sử dụng bất kỳ chân nguyên pháp lực, toàn bộ nhờ nhục thân lực lượng nhảy đến quyết đấu trên này, tiếp lấy bắt đầu hoạt động lên tay trần đến, đợi một chút liền muốn vận dụng Phong Ma Cầu, hắn muốn sớm thích tướng một chút. Lão nhân này nhi đang làm gì? Lý Minh Vũ kỳ quái cử động để Lâm Húc thấy có chút không hiểu đấu, Lão gia hỏa này làm sao còn bắt đầu đấm quyền rồi? Lý Đạo Hưu chúng ta cái này còn so không so. Lý Minh Vũ phối hợp đánh lấy quyền đá lấy chân, hoàn toàn không có một chút tiến công ý tứ. trước mặt mọi người Lâm Húc cũng không tốt đánh lén, trợn trắng mắt hỏi. đã Lâm Đạo Hưu nóng lòng như thế, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lý Minh Vũ dừng lại quyền cước luyện tập, lật bàn tay một cái, một bức tượng lấy về ảo đồ án ám kim sắc tiểu cầu xuất hiện tại hắn trong tay, chính là phong ma cầu. đây cũng là pháp bảo gì? Thanh Minh Kiếm lõa Thanh Quang lơ lửng tại một bên, Lâm Húc cảnh giác nhìn xem Lý Minh Vũ, không có tùy tiện tiến công. cái này ba đại thế gia thái thượng trưởng lão đều có các thủ đoạn. Triệu Đình Khánh nếu như không phải quá bất cẩn cũng không có khả năng bị hắn một chiêu đánh bại. Vừa rồi giao đấu Hàn Lương thời điểm, Lâm Húc thắng được cũng có chút may mắn, nếu như không phải rời đi kiếm thần tông trước đó đem đại Diễn Thần Quyết tu luyện tới thần hồn 4 điểm cảnh giới, vừa rồi hắn căn bản cũng không khả năng đồng thời phóng thích Bính Hỏa Thần Lôi cùng Quỷ Thủy Thần Lôi, mà lại Lâm Húc cũng không nghĩ tới Bính Hỏa Thần Lôi cùng Quỷ Thủy Thần Lôi dung hợp về sau uy lực sẽ tăng cường nhiều như vậy, có chút ngoài ý muốn. 3. Phong Ma Cầu bị Lý Minh Vũ nặng nề mà nện xuống đất, vỡ vụn ra, đồng thời một đạo cổ quái ba động từ vỡ vụn Phong Ma Cầu bên trong phát ra, nháy mắt tác động đến Phương Viên một dạng phạm vi đây là có chuyện gì? lâm húc chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên đột nhiên trì trệ, bị một cố lực lượng vô danh đều bức về trong đan điền, một tơ một hào đều vận dụng không được, nguyên bản lơ lửng ở một bên thanh minh kiếm không có chân nguyên ủng hộ cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, ta chân nguyên vận chuyển không được, lão tiên! đây là có chuyện gì? không, ai nha? không chỉ là lâm húc, phương viên một dặm phạm vi bên trong tất cả tu sĩ cùng võ giả đều không thể vận dụng chân nguyên cùng chân khí, quyết đấu đài bên cạnh nguyên bản có tu sĩ vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút so tài tình huống phiêu phù ở giữa không trung, lần này tất cả đều kêu thảm cẳng cái đầu phá máu chảy, la phong ma cầu. Lý gia vận dụng phong ma cầu, vậy mà vận dụng phong ma cầu, cái này Lý gia cũng quá dốc hết vốn liếng đi. Tu sĩ bên trong có người được chứng kiến phong ma cầu kinh ngạc la lên lên, nghe được Lâm Húc trong lòng hơi động. Nguyên Lai like pháp bảo này gọi là phong ma cầu, xem bộ dáng là có thể phong cấm chân nguyên pháp lực đặc thù pháp bảo. Nhìn tình huống chung quanh, không chỉ là mình chân nguyên pháp lực bị phong cấm, toàn bộ quyết đấu chung quanh đài tất cả mọi người chân nguyên pháp lực đều bị phong cấm, liền thiên địa linh khí ba động đều biến mất không gặp. Cái này phong ma cầu thật bá đạo. Lâm Húc, lão phu không thể không thừa nhận ngươi sát thực rất lợi hại, lão phu không có nắm chắc đối phó được ngươi lôi pháp. Bất quá bây giờ chúng ta đều tại phong ma cầu phong cấm phạm vi bên trong, ngươi lôi pháp lợi hại hơn nữa cũng không cách nào vận dụng, ngươi thua định. Bình thường đến nói, chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ tại nhục thân cường độ phương diện muốn xa xa mạnh hơn chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại lý minh vũ nghĩ đến, lâm húc lôi pháp lợi hại như thế, nhục thân phương diện tất nhiên sẽ đối lập yếu một ít, lấy hắn chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn nhục thân cường độ muốn lấy lâm húc đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, lý minh vũ không nghĩ tới chính là lâm húc chính là cái quái thai, chưa đạt được huyền thiên bảo giám thời điểm liền cực kỳ chú trọng nhục thân võ đạo tu luyện đạt được huyền thiên bảo giám về sau nhục thân càng là đoán luyện tới viễn siêu trúc cơ sơ kỳ tu sĩ so với trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ đến chỉ mạnh không yếu thua định rồi sao vậy nhưng chưa hẳn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh lâm húc đem rơi trên mặt đất thanh minh kiếm chép trong tay thân hình đã như là như đạn pháo hướng về lý minh vũ vào tới buôn lôi đao pháp nhìn trời tiên thành hướng tháp so tải về sau lâm húc liền rốt cuộc không có sử dụng qua buôn lôi đao pháp nhưng giờ phút này sử dụng lại là không có chút nào cản trở thanh minh kiếm mua ra một mạnh thanh quang hướng về lý minh vũ quanh thân yếu hại công tới tới tốt lắm lý minh vũ trong tay cũng xuất hiện một thanh linh đao. Triển khai kiếm pháp cùng Lâm Húc đối công bắt đầu. Liên tiếp đao kiếm tương giao thanh ngâm vang lên, Lâm Húc cùng Lý Minh Vũ đấu cái lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Làm sao có thể? Tiểu tử này nhục thân cường độ cùng võ kỹ vậy mà mạnh như vậy? Cảm thụ được thanh minh kiếm bên trên truyền đến hùng hồn lực lượng, Lý Minh Vũ kinh hãi trong lòng quả thực như là kinh đạo hải lãng. Nguyên bản Lý Minh Vũ cảm thấy Lâm Húc tuyệt đối ngăn không được hắn linh đao, không ra mấy lần liền sẽ bị hắn lực lượng áp đảo, thật không nghĩ đến ngược lại là hắn bị đối phương chấn động đến thủ đoạn từng đợt tê dại. Mẹ nó, tiểu tử này chính là cái đồ biến thái nào có chút cơ sơ kỳ tu sĩ sẽ có mạnh như vậy nục thân cường độ. Thính sai, lần này phong ma cầu xem như bạch dùng. Lý Minh Vũ tức giận đến ở trong lòng mắng lên lương, hắn hiện tại xem như rời lên tảng đá nện chân của mình, lâm hút nục thân cường độ cùng võ kỹ căn bản không kém gì hắn, thậm chí theo thời gian trôi qua lại còn đang từ từ mạnh lên, cứ như vậy từ xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ bị thua. Thế nhưng là phong ma cầu đã dùng, trong vòng một canh giờ căn bản là không cách nào hủy bỏ. Lý Minh Vũ hiện tại thật sự là hối hận ruột đều thanh, hắn còn có khát pháp bảo bí kỹ, hoàn toàn không có cơ hội thi triển, bịch, lại là một lần đao kiếm tương giao. Lý Minh Vũ trong tay linh kiếm bị đánh cho bay ra ngoài, Lâm Húc đánh cho hướng khởi, cầm trong tay thanh minh kiếm về sau có một cõng, huy động nắm đấm tiếp tục hướng về Lý Minh Vũ toàn thân yếu hại đánh tới. Cùng các loại, ta nhận. Lý Minh Vũ nhận thua lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Lâm Húc một quyền nặng nghề mà đánh vào trên bụng, nạnh sinh sinh địa đem thua chữ cho đánh trở về. Một kích thành công, Lâm Húc thế công mạnh hơn, cùng phong bạo vũ nắm đấm không ngừng nghỉ chút nào địa rơi vào Lý Minh Vũ trên thân, đánh cho hắn đừng nói hoàn thủ, ngay cả mở miệng nhận thua lời nói đều nói không nên lời, hoàn toàn thành bao cát thịt, bị Lâm Húc đánh toàn trường bay loạn. Cái lão quỷ, nghĩ nhận thua Nào có chuyện dễ dàng như vậy, hôm nay không đem ngươi đánh ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra, ta liền không họ Lâm." Lâm húc trong lòng hung hăng gắt một cái, dám đánh nhìn trời Minh chủ ý vậy sẽ phải trả giá đắt, hắn hôm nay liền muốn cho Lý Minh Vũ lưu lại một cái cả đời khó quên dấu hấn, nhìn hắn ly ra về sau còn dám hay không tìm nhìn trời Minh phiền phước. Tiểu thuyết đàn điền có chút ruộng sẽ tại chính phủ hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu lục soát công chúng học tự tự quan chú, tốc độ nắm chặt đá. Chương 73, đánh thành đầu heo, chương 73 đánh thành đầu heo. Đỡ, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người. Hiện tại liền lục xoát hệ chặt công chúng hảo cờ dậu cũng thêm chú ý cho đan điển có chút ruộng càng nhiều ủng hộ. Lâm đạo hiu, lao phu nhận thua, đừng đánh. Miệng không thể nói, Lý Minh Vũ chỉ có thể cố nén trên thân không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức truyền âm cho Lâm Húc nhận thua. Phong ma cầu mặc dù phong cấm chân nguyên pháp lực, nhưng cũng không có ngăn cách thần thức truyền âm hay là không có vấn đề. Nhận thua, được à? Thế nhưng là nhận thua lời nói muốn để mọi người nghe tới à? Không phải ai biết ngươi nhận thua rồi. Lâm Húc đáp lời để Lý Minh Vũ kem chút không có thổ huyết, lão phu ngược lại là muốn mở miệng, ngươi cũng được cho ta mở miệng cơ hội à? Vậy liên không có cách nào, ta nếu là dừng lại công kích, lỡ như ngươi lại lấy ra pháp bảo gì lợi hại đến làm sao bây giờ? Lý Đạo Hưu ngươi liền nhịn một chút, chờ ta xác định ngươi không có năng lực phản kháng, ta tự nhiên sẽ dừng tay. Lâm Húc hoàn toàn là một bộ tức chết người không đền mạng cầu khí, Lý Minh Vũ tức giận tới mức mắt trợn trắng, muốn liều mạng phản kháng, làm sao đã hoàn toàn trên căn bản Lâm Húc tiến công tiết tấu, chỉ còn lại có không ngừng trúng chiêu cùng bị đánh. Dừng tay, chúng ta Lý gia nhận thua. Lâm Húc đánh cho sảng khoái. Lý gia gia chủ Lý Vân Sinh có thể nhìn không đi xuống, bị đòn thế nhưng là hắn Lý gia thái thượng trưởng lão a. Lý Vân Sinh đã công khai nhận vua, Lâm Húc chỉ có thể vẫn chưa thỏa mãn địa chật trời lưỡi, dừng lại công kích. Minh Vũ thúc, ngươi thế nào? Lý Vân Sinh đạp một cái cao lầu hàng rào nhảy đến quyết đấu trên đài, đỡ lấy đã bị đánh thành đầu heo Lý Minh Vũ. Thời khắc này Lý Minh Vũ thật là hoàn toàn thay đổi, toàn thân cao thấp bầm tím một mảnh, thất khiếu bên trong tất cả đều là tụ huyết, lời nói đều nói không nên lời. Không có việc gì, đều là vết thương da thịt, tiểu tử này hạ thủ thời điểm tránh đi kinh mạch xương cốt. Lý Minh Vũ miệng không thể nói, chỉ có thể truyền âm cho Lý Vân Sinh. Thương thế như vậy đối tu sĩ đến nói không tính là cái gì, chỉ cần ăn vào linh dược, vận chuyển chân nguyên tu dưỡng hai ngày liền có thể khôi phục, chỉ là cái này bên ngoài đồng hồ nhìn qua thực tế là thảm một điểm. Lâm Đạo Hiếu, đa tạ hạ thủ Lưu tình. Lý Vân Sinh thần thức xem xét một phen, phát hiện thương thế xác thực không nghiêm trọng, đối Lâm Húc ủng quyền. Lâm Húc lông mày mau chớp chớp, hắn khí đã ra, mục đích cũng đã tới, tiếp xuống chính là thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, ba đại thế gia mỗi nhà 10.0000 linh thạch trung phẩm. Muội chân điểm một cái, Lâm Húc vận kính nhi nhảy đến trên nhà cao tầng, hướng về Tử Truy Nhi cười hắc hắc nên đón tiếp lấy, "Truy Nhi, ta thắng." Tử Truy Nhi cũng là ý cười đầy mặt, nàng biết Lâm Húc lợi hại, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại. Lấy chúc cơ sơ kỳ tu vi liên tiếp bại ba tên trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, hay là tại đối phương át chủ bài ra hết tình huống dưới. Tử Truy Nhi tự nghĩ nếu là không sử dụng tử dương lão tổ cho nàng pháp bảo lời nói, đoán chừng nàng cũng sẽ không là Lâm Húc đối thủ. Tiểu Lâm tử, ngươi rất lợi hại mà. Tử Truy Nhi cười cổ tay ở Lâm Húc cánh tay, động tác này tựa hồ là từ Lâm Húc đối Lưu Cương mấy người giới thiệu nàng là đạo nữ của hắn thời điểm bắt đầu liền trở nên tự nhiên. Kia là đương nhiên, không phải làm sao bảo hộ ngươi a? Ta thế nhưng là cùng lão tổ dưới căn đoan, tuyệt không để ngươi nhận một tia tổn thương, đương nhiên muốn để mình đầy đủ mạnh. Lâm Húc sáng sủa cười một tiếng, tiếp lấy đưa ánh mắt chuyển hướng ba đại thế gia gia chủ, Lý Vân Sinh giờ phút này cũng đỡ lấy Lý Minh Vũ đi tới trên đài cao, cho nó ăn vào đan dược chữa thương. Ba vị gia chủ, so tài đã có kết quả, có phải là nên thực hiện lời hứa rồi. Lâm Húc dù bận bận dung dung mà nhìn xem ba đại thế gia gia chủ, cái này trước mặt mọi người, nghĩ đến bọn hắn cũng không tiện quy nợ. Lâm đạo hữu yên tâm, chúng ta ba đại thế gia có chơi có chịu, từ nay về sau tuyệt sẽ không lại tìm nhìn trời Minh phiên phức về phần kia 10.0000 linh thạch trung phẩm tiên đặc cược, chúng ta sẽ không quy nợ, sau đó tự sẽ đưa đến Lâm đạo hưu phụ thượng. Triệu gia cùng Hàn gia gia chủ giờ phút này sắc mặt đều rất khó coi, không lên một tiếng, Lý gia gia chủ Lý Vân Sinh thở dài mở miệng nói, "Là như vậy sao?" Lâm Húc nhìn về phía Triệu Chí Minh cùng Hàn Nguyên Tử, hai người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. "Tốt, kia Lâm Mỗ liền đa tạ ba vị gia chủ, cáo tử. Lâm Húc cười ha ha một tiếng, hướng về ba đại thế gia gia chủ chắp tay, cùng Tử Truy Nhi cùng một chỗ giắt tay dưới cao lâu. "Lâm đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại." Ta liền biết Lâm Đại ca ngươi khẳng định sẽ thắng. Một chút lâu, Liễu Cương cùng một đám nhìn trời minh đệ tử liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn điệu tiến lên đón, Liễu Nhược Ly một đôi đôi mắt đẹp càng là tràn ngập sùng bái ái mộ chi ý nhìn chằm chằm Lâm hút khuôn mặt, dây lát chưa từng rời đi một lát. Minh chủ uy vũ. Liễu Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một đám nhìn trời minh đệ tử cùng téo lên hô to lên, trên đài cao ba đại thế gia người vô luận là gia chủ hay là đệ tử sắc mặt đều rất khó coi, nhìn trời minh đệ tử trận trận tiếng hoan hô thật giống như lại nặng lại vang lên bản tay hung hăng phiến tại bọn hắn ba đại thế gia trên mặt, hôm nay bọn hắn ba đại thế gia mặt mũi này xem như ném lớn. Đi đi điều thấp, làm người phải khiêm tốn. Lâm Húc bày ra một bộ đứng đắn 800 trăm dáng vẻ, hai tay lăng không ấn xuống ra hiệu mọi người an tĩnh lại, đi thôi. Nhìn lại Thiên Minh tổng bộ lại nói, mọi người vây xem đầy cõi lòng lòng kính sợ mà nhìn xem Lâm Húc, tự động nhường ra một con đường, nhìn xem Lâm Húc dẫn nhìn trời Minh đệ tử đi xa. Lúc này mới mồm năm miệng 10 nghị luận lên, thật sự là không nghĩ tới à, cái này Lâm Minh chủ lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả ba đại thế gia thái thượng trưởng lão cũng không là đối thủ, chúc cơ kỳ bên trong chỉ sợ là khó gặp địch thủ đi. Qua chiến dịch này, ba đại thế gia rất mất mặt, nhìn trời Minh thanh thế lại là phóng đại a. Cái này ba đại thế gia thua dựa theo ước định ngày sau liền không thể hạn chế nhìn trời minh phát triển, chỉ sợ cái này nhìn trời tiên thành về sau cách cục liền muốn biến thành một minh tam thế nhà. Không biết nhìn trời minh còn có khai hay không thu đệ tử, ta phải nhanh đi hỏi một chút. Lâm Húc bọn người rời đi về sau, ba đại thế gia người cũng đầy bụi đất dưới mặt đất cao lầu, vội vàng địa rời đi. Lý gia phủ đệ, nội trách bên trong. Thật sự là không nghĩ tới, Lâm Húc kia tiểu tử thực lực vậy mà mạnh như vậy. Minh Vũ Thúc, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại đi. Đã không có việc gì. Đều nói đánh người không đánh mặt, Lâm Húc lại là đem Lý Minh Vũ trực tiếp đánh thành đầu heo. Cũng may Lý gia linh dược không ít, Lý Minh Vũ trên người bây giờ sừng vũ đã biến mất, chỉ là y nguyên có chút tứ thanh, nghe vậy cười khổ nói, hôm nay lão phu trận đánh này xem như thay chúng ta Lý gia chịu, kia tiểu tử nói rõ chính là tại xuất khí, buồn cười lão phu còn tự cho là dùng phong ma cầu liền có thể nắm vững thắng lợi. Minh Vũ thúc, lần này chúng ta ba đại thế gia xem như nâng lên trên miếng sắt, khó trách Hạo Nhi đối cái này lâm hục như thế tôn sùng đầy đủ, tiểu tử này ánh mắt so với ta tốt ta. Lý gia gia chủ Lý Vân Sinh cũng là có chút cảm thán, nếu nói, chúng ta Lý gia cùng nhìn trời minh quan hệ từ trước đến nay không sai, sớm biết liền không nên lên tham nghiệm. Nói trở lại, lần này chúng ta lý ra tổn thất xem như nhỏ nhất, Triệu Đình Khánh Hỏa giao kiếm cùng Hàn Lương Tử mẫu ngay cả điểm lưỡi đao đều bị Lâm Húc kia tiểu tử cho lấy đi. Gia chủ ngươi nói như vậy cũng không sai, mặc dù ta bạch bạch tiêu hao một viên phong ma cầu, nhưng cùng Triệu lão quỷ, Hàn lão quỷ so sánh sát thực tốt hơn nhiều. Nhân tính chính là như vậy, chỉ cần có người so với mình thảm, đối so với hạ tâm tình liền sẽ tốt hơn rất nhiều, Lý Minh Vũ hiện tại chính là loại tâm tính này. Ngươi tới, đem 15.0000 khối linh thạch trung phẩm đưa đến nhìn trời minh đi giao cho Lâm Minh chủ. 15.0000 khối linh thạch trung phẩm Tiền đặt cược không phải 10.0000 khối linh thạch trung phẩm a. Lý Vân Sinh mệnh lệnh để Lý Minh Vũ có chút kỳ quái. Không sai, tiền đặt cược đích thật là 10.0000 khối linh thạch trung phẩm, cái này ngoài định mức 5.0000 khối là chúng ta Lý gia đối Lâm Húc bội tội cùng lấy lòng. Lý Vân Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Minh Vũ thúc, Lâm Húc thực lực người hôm nay đã cảm thụ qua, nó tương lai ta không có cách nào đánh giá. Dạng này người đã không thể cùng là địch, kia tốt nhất liền cùng hắn bảo trì hữu hảo quan hệ, đây đối với chúng ta Lý gia đến nói là lựa chọn tốt nhất. Cùng Lý gia khác biệt, Triệu gia phủ đệ, nội trạch bên trong. Lẽ nào lại như vậy? Không nghĩ tới Lâm Húc kia tiểu tử vậy mà lại mạnh như vậy. Vốn định nhân cơ hội này báo một báo lượng nhi năm đó bị gạt ra tam giác thủ, kết quả lại ăn càng lớn thua thiệt. Triệu Chí Minh có chút tức giận cầm trong tay chén trà hung hăng ném xuống đất, Triệu Đình Khánh hỏa giao kiếm bị Lâm Húc cho lấy đi, đây chính là pháp bảo thượng phẩm, chính là hắn người trưởng môn này cũng không có pháp bảo thượng phẩm, cứ như vậy biến thành Lâm Húc, ngẫm lại thật sự là bị quất, lấy Lâm Húc tính tình, ăn vào miệng bên trong đồ vật muốn để hắn phun ra chỉ sợ là xi si tâm bảo tượng. Chuyện cho tới bây giờ, cái này thua thiệt chúng ta cũng chỉ có thể nằm cái mũi nhận. Triệu Đình Khánh tự nhiên càng cảm thấy nỗi nóng Dù sao Hỏa giao kiếm bị cướp thế nhưng là hắn, thế nhưng là tình thế còn mạnh hơn người, Lâm Húc thực lực quá khủng bố, hơn nữa còn còn trẻ như vậy, ai biết hắn sau này sẽ trưởng thành đến mức nào. Đã không thể chơi vào, đây cũng là chỉ có thể nhận thua cầu hòa. Để người đem kia 10.0000 linh thạch trung phẩm đưa qua đi, đừng kêu người khác nói chúng ta chịu ra thua không nổi. Hàn gia gia chủ Hàn Nguyên Tử hiện tại cũng là có chút ảo não, rất là hối hận không nên không nghe Nữ Nhi Hàn Tuyết khuyên cáo khăng khăng nhìn nhau thiên minh hạ thủ, đến mức ăn như thế lớn một thua thiệt, mất mặt không nói, ngay cả tử mẫu ngay cả điểm lưỡi dao loại tổ hợp này pháp bảo đều bị Lâm Húc cho lấy đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt hướng Lâm Húc đòi hỏi, bởi vì hắn biết muốn cũng lấy không, Lâm Húc tuyệt sẽ không đem tử mẫu ngay cả điểm lưỡi đao trả lại. Được rồi, một món phát bảo, gãy liền gãy, ai bảo chúng ta quá mức xem thường người khác đâu. Hàn Lương mặc dù rất là đau lòng, nhưng hắn loại này sống hơn 100 năm lão gia hỏa càng có thể phân rõ lợi và hại nặng nhẹ, đem linh thạch đưa qua, về sau cùng nhìn trời minh tạo mối quan hệ chính là. Lão phu nhìn ra được, cái này Lâm Húc chí không đang nhìn thiên tiên thành, phân ra một điểm lợi ích cho nhìn trời minh, coi như là bán Lâm Húc một cái nhân tình đi. Trở lại nhìn trời minh tổng bộ, Liễu Cương bọn người đề nghị muốn trắng trận chúc mừng một phen, Lâm Húc không tốt quét bọn hắn hưng liền gật đầu đồng ý. Bất quá từ trước đến nay không thích náo nhiệt Lâm Húc chỉ là ứng phó một phen liền dẫn Tử Truy Nhi trở lại mướn trong tiểu viện. Nguyên bản Liễu Cương bọn người là cung thỉnh Lâm Húc đến tổng bộ trong hậu viện đặt chân, nhưng Lâm Húc không muốn bị quấy rầy, vẫn kiên trì ở tại mình mướn tiểu viện bên trong. Sau nửa canh giờ, nhìn Trời Minh đệ tử đưa tới một cái chứa vật giới chỉ, bên trong chứa Ba Đại Thế gia đưa tới ba khối linh thạch trung phẩm, chứa vật giới chỉ tự nhiên là Liễu Cương ăn bài, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Húc đến bây giờ dùng hay là túi chứa vật, thực tế là không cứ gọi được nó Minh Chủ thân phận. DOS, khán quan ảnh đưa ra nhân vật Tống Ngọc Long đã xác định, 10 chương bên trong xuất hiện, tạm định là thiên phú dị bẩm nhưng thời vận không đủ tán tu một viên, nhân vật chính hạ giai đoạn kịch bản chủ yếu người thăm dự, cái khác nhân vật đang suy nghĩ bên trong, cầu khen thưởng. Tiểu thuyết đan điền có chút ruộng sẽ tại chính phủ hệ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu lục suất công chúng hào tự tự tịnh quan chú, tốc độ nắm chặt đá. Chương 74, linh chúc nở hoa, chương 74, linh chúc nở hoa. DOS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người nghị thu được càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục xoát hệ chặt công chúng hảo cờ giàu cũng thêm chú ý cho đan điển có chút ruộng càng nhiều ủng hộ. dù sao cũng là liễu cương một phần tâm ý, lại nói lâm húc đến bây giờ còn dùng túi trữ vật cũng quả thật có chút keo kiệt, cho nên lâm húc nhẹ gật đầu thu số dưới. lý gia thật đúng là thật biết làm người, cho thêm năm khối linh thạch trung phẩm. thế ra đại tộc chính là tài đại khí thô a, đưa chiếc nhẫn đệ tử rời đi về sau, lâm húc thần thức nhìn lướt qua trữ vật dưới chỉ, bắt đầu cười hắc hắc. đồi dưỡng ngũ hành linh trúc cần đại lượng linh thạch, lâm húc nguyên bản còn dự định đem trời một nước thanh bán đi một chút, hiện tại xem ra lại là khỏi phải. Cái này 35,000 khối linh thạch trung phẩm đầy đủ đem ngũ hành linh trúc bồi dưỡng đến nở hoa kết loại còn tốt tha có hơn, về phần bồi dưỡng mới ngũ hành linh trúc cần thiết linh thạch, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. 5,000 linh thạch trung phẩm rất nhiều a. Tiểu Lâm Tử ngươi nếu là thiếu linh thạch lời nói ta cho ngươi là được. Nhìn xem Lâm Húc cười đến cùng đóa hoa, tử truy nhi khá là xem thường, không nói những cái khác, nàng hiện tại chứa vật giới chỉ bên trong liền có mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với mấy trăm ngàn linh thạch trung phẩm, thật không rõ Lâm Húc làm sao lại vì nhiều đến đến 5,000 khối linh thạch trung phẩm cao hứng đến dạng này. Truy Nhi ngươi thật đúng là đàn ông no không biết đàn ông chết đói a. Lâm Húc không nói chuyện trắng mắt, có Tử Dương lão tổ dạng này một người nguyên anh kỳ lao cha tại, ngươi đương nhiên sẽ không thiếu khuyết linh thạch. Những linh thạch này trong mắt của ta thế nhưng là một số lớn tiền của phi nghĩa. Lâm Húc biết Tử Truy Nhi không thiếu linh thạch, cũng biết chỉ cần hắn mở miệng Tử Truy Nhi khẳng định sẽ không chút do dự cho hắn linh thạch, nhưng cứ như vậy hắn chẳng phải thành ăn bám tiểu bạch kiệt rồi. Lâm Húc cũng không phải là loại người cổ hủ, nếu là thật sự cần Tử Truy Nhi hỗ trợ thời điểm hắn tuyệt sẽ không vì mặt mũi liều chết, nhưng muốn để hắn như thế điên tâm thoải mái điệu tử Tử Truy Nhi cho ấy cầm linh thạch, hắn thật đúng là làm không được đem mình trong túi chữ vật linh đan cùng linh thạch chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong lâm Húc nhìn xem ngón trỏ tay phải phía trên chữ vật giới chỉ trong lòng không biết sao đống nhiên có chút vui vẻ người minh chủ này không có phí công khi hắn hiện tại cũng là có chữ vật giới chỉ người mặc dù cái này chữ vật giới chỉ chỉ là dùng để trợ trang linh thạch cùng thường dùng đang dưỡng nói trắng ra chính là bãi xuống thiết nhưng tốt xấu so túi chữ vật cao cấp không ít không phải đối tiểu lâm tử tuyển nhi muội muội hẹn ta đi đi dạo phiên chợ nhược ly muội muội cũng đi ngươi có đi hay không đi dạo phiên chợ những ngày này mỗi ngày đều đi dạo còn không có đi dạo đủ a lâm hút trong lòng một tiếng ai thán Vội vàng pha trò, hôm nay quyết đấu thời điểm có chút linh ngộ, ta dự định bế quan lĩnh ngộ một chút, cái này dạo phố ta liền không đi, các ngươi đi dạo phải vui vẻ lên chút, ha ha. Nhanh như chớp chui tiến vào phòng của mình, Lâm Húc đại đại địa nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái, trước đó còn một bộ thiên địch dáng vẻ, lúc này mới bao lâu liền thành hảo tỉ muội, còn hẹn nhau cùng một chỗ dạo phố. Nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Húc có một cái ưu điểm lớn nhất, nghĩ mãi mà không rõ sự tình liền tạm thời không uấn, đạt được nhiều linh thạch như vậy, hiện tại cũng nên hảo hảo địa bồi dưỡng một chút ngũ hành linh trúc. Ân, thuận tiện đem Kim Dương quả cùng Thiên Linh thảo cũng cùng một chỗ bồi dưỡng một chút. Mở ra phòng nhỏ phòng ngự trận pháp, Lâm Húc khống chế thần hồn tiến vào linh điện không gian bên trong, đem 30,000 khối linh thạch trung phẩm đều đổ vào trong lò luyện đan, chỉ để lại 5,000 khối dự bị. Liêu Cương đã đến luyện khí kỳ 10 tầng, chờ hắn đến 10 tầng cảnh giới đại viên mãn liền có thể xung kích trúc cơ kỳ, hay là cho hắn luyện chế hai viên trúc cơ đan đi. Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng, hắn sẽ không ở nhìn trời tiên thành đợi lâu, che chở không được nhìn trời minh bao lâu. Ba đại thế gia có lẽ sẽ tuân thủ ước định, tại hắn rời đi thời gian nhất định bên trong không nhìn nhau tiên minh hạ thủ. Khả thi ở giữa giai đây, người tham lam là vô bờ bến, Lâm Húc cùng ba đại thế gia ở giữa ước định có lẽ có thể chấn nhiếp nhất thời, nhưng lại không cách nào chấn nhiếp một thế, một khi hắn hồi lâu không đang nhìn Tiền Tiên thành xuất hiện mà nhìn Trời Minh lại không có đủ thực lực tự vệ lời nói, trước đó tình huống như vậy sớm muộn sẽ lại xuất hiện. Biện pháp tốt nhất chính là để nhìn Trời Minh xuất hiện một cái có được nhất định thực lực mà tuyệt sẽ không rời đi thủ hộ giả, Liễu Cương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Liễu Cương có thể đột phá đến chút cơ kỳ, kia ba đại thế gia liền sẽ không lại dễ dàng đánh nhìn Trời Minh chú ý, Lâm Húc cũng có thể an tâm địa cùng tử truy nhi đi sông sáo tu tiên giới. Luyện chế trúc cơ đan linh thảo lâm húc mặc dù không có tận lực bồi dưỡng, nhưng trải qua mấy ngày nay hay là tích lũy đầy đủ luyện chế ba viên phân lượng, liền xem như ba viên đều luyện chế thất bại. Linh điển không gian trong lò luyện đan cũng có thể dùng phế đan ngưng kết ra một viên thành phẩm trúc cơ đan. Không biết là vận khí tốt hay là quen tay hay việc, lần này lâm húc vậy mà liên tiếp luyện chế thành công, đạt được hai viên trúc cơ đan. Tự nhiên cái này viên thứ ba cũng liền khỏi phải luyện thêm, tiết kiệm xuống tới linh thảo còn có thể dùng tại cái khác linh đan luyện chế bên trong. Ừm, ngũ hành linh trúc vậy mà nở hoa, làm sao lại nhanh như vậy? Vô Định rời khỏi linh điển không gian Lâm Húc vô ý ở giữa đảo qua trong linh điển ngũ hành linh trúc, lập tức ánh mắt giống như bị hút lại, kinh ngạc há to miệng. Không có khả năng a. Dựa theo trước đó dự tính, ngũ hành linh trúc muốn đạt tới nở hoa trình độ chí ít còn cần mấy năm, làm sao lại nhanh như vậy liền nở hoa rồi? Chẳng lẽ là bởi vì lò luyện đan xuất hiện nguyên nhân. Đem lò luyện đan nắp lò mở ra, Lâm Húc hướng về trong lò nhìn một chút, có chút không dám tin trừng mắt nhìn, lúc trước hắn để vào trong lò luyện đan linh thạch vậy mà thiếu chọn về một, nói một cách khác, vẻn vẹn không đến 3 ngày cơ vụ, liền có 10.0000 khối linh thạch trung phẩm bị linh điền không gian cho hấp thu hết. Những linh thạch này tiêu hao đi nơi nào? Lâm Húc đưa ánh mắt về phía đến nở hoa ngũ hành linh trúc phía trên, không hề nghi ngờ khẳng định là bị ngũ hành linh trúc cho hấp thu, cho nên nó mới có thể gia tốc thành thục, sớm mấy năm đạt tới nở hoa giai đoạn. Như là đã nở hoa, kia khoảng cách kết loại liền không xa, lấy linh điển không gian hiện tại năng lực, hoặc là nói là lấy linh điển không gian bên trong lò luyện đan hiện tại hấp thu năng lực, nói không chừng một ngày sau đó, thậm chí là mấy canh giờ về sau ngũ hành linh trúc liền sẽ kết loại. Xem ra luyện chế ngũ hành linh kiếm kế hoạch hẳn là cầm lên nhật trình. Từ linh điển không gian bên trong rời khỏi về sau, Lâm Húc giải trừ phòng nhỏ phòng ngự trận pháp, đi ra phòng. Tử Truy Nhi không coi trong phòng, hẳn là trở lại qua lại đi ra ngoài, dù sao Lâm Húc đã tại linh điện không gian bên trong đợi dòng rã ba ngày. Đối với Tử Truy Nhi Lâm Húc ngược lại là không có chút nào lo lắng, đang nhìn Tiên Tiên Thành bên trong chỉ sợ còn không có gì người có thể bị thương vị đại tiểu thư này, bất quá Lâm Húc hay là cho Tử Truy Nhi lưu lại truyền âm Ngọc Giản, miễn cho Tử Truy Nhi trở về về sau phát hiện hắn không tại mà lo lắng. Từ tiểu viện ra, Lâm Húc trực tiếp hướng về ba đại thế gia một trong lý gia đi đến, lần này hắn cũng không phải đi tìm phiền toái, mà là đi làm một cuộc làm ăn. Đại diễn thần quyết bên trong chỉ là ghi chép đại diễn ngũ hành kiếm trận cùng thôi động kiếm trận cần ngũ hành linh trúc luyện chế thành ngũ hành linh kiếm, nhưng cũng không có ghi chép luyện khí chi pháp, luyện khí cùng luyện đan khác biệt. Lâm Húc tại phương diện luyện đan có thể nói đã là xe nhẹ đường quen, nhưng đối luyện khí lại là nhất khiếu bất thông. Dù sao từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại hắn chưa từng có tiếp xúc qua luyện khí. Ngũ hành linh trúc quá mức chân quý, dạng này thần tài có thể nói là ngàn năm một thở. Lâm Húc cũng không muốn bởi vì chính mình hỏng bét luyện khí năng lực lãng phí loại này thần tài, càng là bởi vì ngũ hành linh trúc chân quý tính, hắn cũng không có khả năng đem loại này thần tài giao cho người khác đến luyện chế ngũ hành linh kiếm cho nên hiện tại lâm húc chỉ còn lại có một loại lựa chọn, đó chính là mình học được luyện khí. Nhìn trời bên trong tòa tiên thành tự nhiên là có luyện khí phường, nhưng tốt nhất luyện khí sư cùng luyện khí chi thuật lại là tại ba đại thế gia bên trong. đã muốn học, vậy liền học tốt nhất. cho nên lâm húc đem mục tiêu định tại ba đại thế gia một trong lý gia. ba đại thế gia bên trong, lâm húc cùng lý gia quan hệ tốt nhất. trước đó lý gia chủ động ra tăng năm khối linh thạch trung phẩm bồi thường đối lâm húc lấy lòng, nghĩ đến hẳn là sẽ không cự tuyệt lâm húc. huống chi, lâm húc đưa ra điều kiện chỉ sợ là ba đại thế gia bất luận cái gì một nhà đều không thể cự tuyệt. Dùng một viên trúc cơ đan đổi lấy tốt nhất luyện khí thuật cùng tốt nhất luyện khí thất một năm. Lý gia gia chủ Lý Vân Sinh nhìn xem trước mặt cười nhẹ nhàng Lâm Húc, có chút không dám tin tưởng mình lỗ hay. Thế nào, Lý gia chủ cảm thấy điều kiện này không được à? Đương nhiên đi, làm sao có thể không được. Ta chẳng qua là cảm thấy điều kiện này quá hậu đãi. Lâm đạo hữu, ngươi hẳn phải biết trúc cơ đan là giá trị gì a. Đối với Lâm Húc đưa ra điều kiện, Lý Vân Sinh là 1.0000 cái 10.0000 mật ý, nhưng hắn không rõ Lâm Húc vì sao lại đưa ra điều kiện như vậy, cái này xem ra thực tế là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trúc cơ đan giá trị ta đương nhiên biết. Ta cũng minh bạch một viên trúc cơ đan có thể tại cái này, nhìn trời bên trong tòa tiên thành đổi lấy bất luận cái gì ta muốn thuật luyện khí, sở dĩ lựa chọn Lý gia, liền xem như đối kia 5.0000 linh thạch trung phẩm một loại quá đáp lễ. Lý gia chủ, dạng này đáp án ngươi hài lòng không? Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Lý Vân Sinh cười lên ha ha, mình trước đó nhiều đưa ra 5.0000 linh thạch trung phẩm quyết định thực tế là quá sáng suốt, nhanh như vậy liền đổi lấy Lâm Húc hồi báo, hơn nữa còn là trúc cơ đan dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu linh đan, có viên linh đan này, bọn hắn Lý gia rất có thể liền sẽ thêm ra một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực tăng nhiều. Lâm đạo hưu yên tâm, ta lấy Lý gia gia chủ danh dự cam đoan, nhất định sẽ cho Lâm đạo hưu tìm đến tốt nhất thích hợp nhất thuật luyện khí, đồng thời cho Lâm đạo hưu chuẩn bị kỹ càng ta Lý gia địa hỏa luyện khí trong vườn tốt nhất phòng chữa thiên luyện khí thất. Lâm đạo hưu cần gì luyện khí luyện tập vật liệu, ta Lý gia toàn bộ cung cấp. Lâm Húc hào phóng, Lý Vân Sinh tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Một điểm luyện khí luyện tập vật liệu tính là gì? cùng chúc cơ đan giá trị so ra hoàn toàn chính là chín châu một mao, nhưng lại có thể hướng Lâm Húc biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, tính thế nào cũng là một bút kiếm buồn không lô mua bán. Như thế, liền đã tặng Lý gia chủ đem chứa trúc cơ đan ngọc bình đưa cho Lý Vân Sinh. Lâm Húc tại nó tự mình dẫn đường phía dưới đi tới Lý ra Địa hỏa luyện khí phường bên trong. Cái gọi là Địa hỏa luyện khí phường chính là kiến tạo tại địa tâm hỏa mạch phía trên luyện khí phường, có thể trích dẫn địa tâm chi hỏa tiến hành luyện khí, có thể tăng lên rất nhiều luyện khí sát xuất thành công, luyện ra pháp khí cùng pháp bảo tại phẩm chất bên trên cũng sẽ đạt được nhất định tăng lên. Lâm Đạo Hưu, cái này không có trong Ngọc giản ghi lại thuật luyện khí chính là ta Lý ra trước mắt tốt nhất thuật luyện khí, mà lại ta dám nói đây cũng là toàn bộ nhìn trời tiên thành hiện tại tốt nhất thuật luyện khí, không có một tròng.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 Đây là khai sáng lý gia tiên tổ lưu truyền tới này thuật luyện khí. Chỉ là loại này thuật luyện khí rất khó học được, lý gia truyền thừa mấy ngàn năm qua trừ lý gia tiên tổ bên ngoài chỉ có được xưng là thanh liên kiếm tiên lý quá trắng nắm giữ qua loại này thuật luyện khí. Hồn Hỏa luyện khí thuật. Lâm Húc vừa đem thần thức dò vào trong ngọc giản nhìn thấy thuật luyện khí danh xưng, liền không nhịn được kinh ngạc thở nhẹ. Thế nào, cái này thuật luyện khí có vấn đề gì a? Lý Vân Sinh nghĩ đương nhiên địa cho rằng Lâm Húc là cảm thấy Hồn Hỏa luyện khí thuật quá khó học, vội vàng lại lấy ra một cái ngọc giản, cái này Hồn Hỏa luyện khí thuật đích thật là khó khăn một điểm, ta chỗ này còn có một loại khác thuật luyện khí. Cái này đối lập muốn dễ dàng hơn nhiều. Khỏi phải, cái này hồn hỏa luyện khí thuật ta rất hài lòng. Đem trong lòng chấn kinh đè xuống, Lâm Húc đối Lý Vân Sinh cười cười, "Lý gia chủ, ta dự định hiện tại liền tiến vào luyện khí thất bên trong bắt đầu học tập Luyện khí, làm phiền ngươi cho ta đạo lữ Tử Truy Nhi mang cái lời nhắn, miễn cho nàng lo lắng." "Lý đạo hưu yên tâm, ta nhất định phái người đem lời nói đưa đến." "Đa tạ." hướng về Lý Vân Sinh nói một tiếng cảm ơn về sau, Lâm Húc quay người tiến vào địa hỏa luyện khí phòng chứa thiên luyện khí thất bên trong, phát động phong ngự trận pháp về sau, thần thức tiến vào trong ngọc giản xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Thật là dùng hồn hỏa đến Luyện khí. Cùng hồn Hỏa Luyện Đan thuật quả thực chính là có cùng nguồn gốc. Ca. Hồn Hỏa Luyện Khí thuật lợi mở đầu cũng là giảng thuật như thế nào ngưng tụ cũng khống chế hồn hỏa, cùng hồn Hỏa Luyện Đan thuật bên trong ghi lại cơ hồ giống nhau như lúc, nửa bộ sau điểm có chút khác biệt, giảng thuật là như thế nào khống chế hồn hỏa đem vật liệu luyện khí tiến hành dung luyện, phân giải cùng chết xuất, cùng dung hợp chết xuất về sau khí dịch cũng tiến hành định hình, khắc họa phát triển. Lâm Húc vốn cho là Hôn Hỏa Luyện Đan thuật là kiếm linh tử một mình sáng tạo luyện đan chi pháp, hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn cũng là kế thừa tổ tiên thành quả, nhiều nhất là có một chút mở rộng cùng bổ sung. Đáng tiếc, cái này Hồn Hỏa Luyện Khí thuật bên trong không có ghi chép khí phương So với kiếm linh tử sư thúc cho ta hồn hỏa luyện đan thuật đến phải kém không ít. Thôi có chút tiếc nuối mệnh trẻ lưỡi, Lâm Húc chợt bật cười bắt đầu, mình thật sự là quá tham lam, hồn hỏa luyện đan thuật bên trong đan phương thế nhưng là kiếm linh tử sư thúc cả đời tâm huyết cố ý gia nhập trong đó truyền cho mình, cái này hồn hỏa luyện khí thuật bên trong cho dù có khí phương, lý gia cũng không có khả năng cứ như vậy tiện nghi mình, phải biết tốt pháp bảo khí mới có thể là so trúc cơ đan giá trị phải lớn hơn nhiều. Hôn hỏa ngưng tụ cùng khống chế Lâm Húc đã là xe nhẹ đường quen, một bước này liền có thể tỉnh, trực tiếp tiến vào bước thứ nhị bắt đầu luyện khí. Bất quá Lâm Húc hiện tại đứng trước một vấn đề đó chính là đến cùng là tại luyện khí thất bên trong luyện khí hay là tiến vào linh điển không gian bên trong luyện khí lâm húc hiện tại đã đạt tới chút cơ kỳ thân hồn có thể tại bên ngoài cơ thể hiện hình phóng thích hồn hỏa nhưng rất rõ ràng là không có tại linh điển không gian bên trong ổn định uy lực cũng không có linh điển không gian bên trong lớn nhưng là luyện khí thất bên trong có từ điệu tâm bên trong dẫn xuất địa hỏa còn có đặc chế luyện khí lô những này đối với luyện khí đều có rất tốt phụ trợ tác dụng là linh điển không gian bên trong không cách nào so sánh nếu có thể đem địa hỏa dẫn vào linh điển không gian bên trong liền tốt lâm húc lẩm bẩm một câu đống nhiên nhãn tình sáng lên đúng a nói không chừng thật có thể đem địa hỏa dẫn vào linh điển không gian đâu. khít sâu một hơi, lâm húc đem thần thức kéo dài mà ra, hướng về luyện đan thất bên trong lẩn ẩn phun ra địa hỏa địa động bao khoảng mà đi. a, thần thức vừa cùng địa hỏa tiếp xúc, một cỗ đệ linh hồn vì đó run rẩy run rẩy kịch liệt đau nhức cảm giác liền theo thần thức xâm nhập lâm húc trong thần hồn, lâm húc không khỏi nhẹ nào rú thảm bắt đầu, thân hình một cái lảo đảo té ngào vào trên mặt đất. thật đáng sợ địa hỏa, chỉ là rất nhỏ tiếp xúc, lâm húc thần thức liền bị đốt bị thương, cố nén đốt bị thương thống khổ. Lâm Húc vận khởi Huyền Thiên bảo Giám một hệ trong đan điền một hệ chân nguyên cùng thủy hệ trong đan điền thủy hệ chân nguyên ở trong kinh mạch chảy xiết bắt đầu, một tia tinh nguyên sự sống không ngừng thẩm thấu đến bị đốt bị thương trong thần thức chữa trị, đốt bị thương cảm giác đau bắt đầu hạ thấp. Sau nửa canh giờ, Lâm Húc cả người toát mồ hôi lạnh điệu từ dưới đất bò dậy, bị đốt bị thương thần thức cuối cùng là khôi phục như lúc ban đầu, cái này còn may mà hắn có ngưng tụ cùng khống chế hồn hỏa kinh nghiệm, đối loại này thần thức thần hồn tổn thương có thể tự hành chữa trị, nếu không đổi một người sợ rằng sẽ bởi vì thần thức trọng thương mà lâm vào điên cuồng hoặc là trong hôn mê. Cái này địa hỏa quá mức dữ dằn, thần thức hơi vừa chạm vào độn liền sẽ bị đốt bị thương làm như thế nào đem nó dẫn vào linh điển không gian bên trong đâu? thật sự là đau đầu. Lâm Húc có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Phun ra màu đỏ thắm địa hỏa điều động, có vừa rồi giao hấn, hắn cũng không dám lại tùy ý dùng thần thức đi đụng vào địa hỏa, thế nhưng là không dụng thần biết bao khỏa. làm như thế nào đem địa hỏa thu nhập linh điển không gian bên trong đâu? Cao mày ngồi xuống, Lâm Húc nhìn chằm chằm Phun ra không chừng địa hỏa có chút mây người, có lẽ hắn hẳn là từ bỏ địa hỏa, trực tiếp tại linh điển không gian bên trong tiến hành luyện khí. thế nhưng là cứ như vậy thực tế là quá lãng phí, cái này hồn hỏa luyện khí thuật bên trong thế nhưng là để cấp qua, nếu là có địa hỏa. Thiên hỏa cùng thiên địa linh, khí hội tụ mà thành tự nhiên hỏa diễm tương trợ, hồn hỏa uy lực có thể tăng lên mấy cái cấp độ, vô luận là dung luyện vật liệu hay là chiết xuất dung hợp, hiệu suất đều sẽ gia tăng thật lớn. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, có đồ tốt không lợi dụng kia là phải gặp thiên phạt. Cao mày mà nhìn chằm chằm vào địa hỏa hỏa diễm, Lâm Húc ngón tay trong bất chi bất giác hướng về hỏa diễm rựa vào đi lên. Tê. Một trận bỏng cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, Lâm Húc phản xạ có điều kiện điút tay trở về, chỉ cảm thấy một cỗ bá liên hỏa linh lực hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, nhưng rất nhanh liền bị kịp phản ứng linh điền không gian cho hút thu. Lâm Húc con mắt đột nhiên sáng lên, đúng a, có thể dùng thân thể đến sung làm hấp thu môi giới a cái này địa hỏa đúng là rất bá liệt thần thức không thể thừa nhận nhưng lâm hút nhục thân trong thời gian ngắn ngược lại là có thể miễn cưỡng chịu đựng được chỉ cần đem địa hỏa dẫn vào thể nội linh điển không gian liền sẽ tự động đem nó hút vào trong đó kia chẳng phải đạt tới mục đích a đúng cứ làm như thế ta thật sự là quá cơ trí da mặt dày tự luyến một đêm lâm hút vận khởi huyền thiên bảo giám công pháp bên phải tay ngón tay đến đan điền vị trí kinh mạch bên trong hình thành tầng một chân khí mang bảo hộ gắng đạt tới tận lực giảm bớt đối kinh mạch tổn thương về phần huyết đục sương cốt đây đều là bị thương ngoài da khôi phục muốn dễ dàng hơn nhiều khi sâu một hơi, mang theo một tiên ngoan ý, lâm húc đem tay phải đột nhiên xâm nhập địa hỏa bên trong, vùng ra tay phải huyệt thiếu, nô, bá liệt hỏa linh lực từ tay phải huyệt khiếu đột nhiên chui vào kinh mạch bên trong, cấp tốc hướng về thể nội lan tràn mà đi, lâm húc chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt từ bàn tay lan tràn ra, từng viên lớn mồ hôi lạnh không bị khống chế từ cái chán, phía sau lưng vỡ ra, nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. đáng chết, nhanh hấp thu a! hỏa linh lực tại thể nội tán loạn lấy, linh điển không gian lại là không có phản ứng chút nào, lâm húc không khỏi khẩn trương, trên chán nổi lên vân xanh, trong lòng liều mạng hò hét bắt đầu. cái này chơi lại phát đều nói là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta lần này cùng kia dập lửa bơm bấm cũng không có gì khác nhau, mình đem mình đỡ đến trên lửa, tay phải da thịt đã tại địa hỏa nhiệt độ cao ăn mòn dưới chởn nên có chút khét lẹn, thậm chí bắt đầu xuất hiện nóng chảy dấu hiệu, lâm húc thể nội giống như là ngọc thạch xương cốt cũng đang từ từ biến đỏ, lại tiếp tục, cho dù lấy hắn băng cơ ngọc cốt chỉ sợ cũng tiếp nhận không được địa hỏa nhiệt độ cao cùng bá liệt, sẽ bị đốt cháy thành một đống cho bụi, không có cách, chỉ có thể từ bỏ, lần này thật đúng là lỗ lớn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đang muốn đem tay phải lùi về, linh điện không gian bên trong lò luyện đan nắp lò đột nhiên từ phát địa bay lên. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong lõi tuôn ra, xuyên thấu qua linh điển không gian hướng về ngay tại lâm hút toàn thân các nơi tứ ngược hỏa linh lực quấn quanh mà đi. Ngay tại khắp nơi phá hư hỏa linh lực đột nhiên dừng lại, tiếp theo bị cỗ lực hút này nhanh chóng hút vào linh điển không gian bên trong, hội tụ đến lò luyện đan bên trong, khó mà chịu được khô nóng cảm giác lập tức giống như thủy triều rút đi. Lâm Húc thủy hệ cùng một hệ chân nguyên bên trong chữa trị chi lực bắt đầu cấp tốc chữa trị bị hao tổn thân thể. Hô, cuối cùng là có động tĩnh, kém chút ta liền không tiếp tục kiên trì được. Lâm Húc thật dài địa thở dài một hơi, trong cơ thể hắn linh điển không gian xác thực thần kỳ, nhưng lại căn bản không nhận hắn khống chế tựa như một vị tính tình cổ quái đại lao gia, tâm tình tốt liền giúp một chút hắn, tâm tình không tốt không thèm để ý để hắn ăn đủ đau khổ. về sau chuyện như vậy hay là bất làm vi diệu, lỡ như vị đại gia này lại giống hôm nay bộ dạng này hờ hững, vậy hắn chẳng lẽ không phải song đời đại cát? ô, vô định cứ như vậy bình ổn địa đem địa hỏa đạo vào đến linh điển không gian bên trong, ai ngờ biến cố lại sinh, từ trong lò luyện đan truyền ra hấp lực đột nhiên mở rộng mấy lần, theo lâm húc kinh mạch lan tràn đến phun ra ra địa hỏa địa động bên trong, điên cuồng địa cướp đoạt bắt đầu, hấp thụ tốc độ nhanh chóng thậm chí mang theo ô ô phong thanh. đau nhức a, hỗn đản, dừng lại cho ta. Hải lượng địa hỏa từ địa động bên trong bị điên cuồng địa hút vào mà ra, dọc theo kinh mạch rất nhanh xông vào linh điển không gian bên trong. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra lâm hút chợt cảm thấy địa hỏa thông qua kinh mạch bị chống phòng lên, lên ra, như là mấy chục ngàn cương châm ở trong kinh mạch huy động, đau đến hắn há mồm rú thảm bắt đầu. Liều mạng đem tay phải từ trong huyệt động rút ra, địa hỏa lại theo sát lấy từ địa huyệt bên trong tuấn ra, hình thành một đầu hỏa trụ mang tiếp tục hướng về trong kinh mạch của hắn điên cuồng dốc vào. Ta sai, ta thật sai, mau dừng lại đi. Nếu như vẹn vẹn đau lớn chia trải qua thần thức chia cắt thống khổ lâm húc còn có thể chịu đựng được, mẫu chốt là loại này địa hỏa ở trong kinh mạch cấp tốc phun trào cảm giác không chỉ là đau nhức, còn có một loại khó mà chịu được nương ấy, mà lại loại cảm giác này theo thời gian trôi qua chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Lâm Húc hiện tại là muốn ngừng không dừng được, nghĩ trực tiếp ngất đi hết lần này tới lần khác lại vô cùng thanh tỉnh. Sao một cái thảm chữa cao minh, Lâm Húc tại chữ Thiên hào luyện khí thất bên trong thống khổ không chịu nổi, địa hỏa luyện khí phường địa phương khác cũng lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Chuyện gì xảy ra, địa hỏa làm sao trở nên như thế không ổn định? Phát bảo của ta, không thể bảo a. Cho ta ổn định, ổn định a. Lão Thiên, ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tơết, đa tạ khán quan tạ trí tu cùng đồng bệnh bảy cá khiến thượng, bảo heo bái lên. Cái bản sắp xuất hiện chuyển điểm, xin vui lòng chờ mong. Tiểu thuyết đan điền có chút ruộng sẽ tại chính phủ hệ chặt trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung a, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu lục soát công chúng học tự dự tình quan chú, tốc độ nắm chặt đá. Chương 76, lò luyện đan tiến hóa, chương 76, lò luyện đan tiến hóa cả tòa địa hỏa luyện khí phường địa hỏa toàn bộ bạo động lên, có từ địa động bên trong sung ra, đem ngay tại luyện khí luyện khí lô sông đến lan lượn ra, có trực tiếp nổ tung lên, đem một bên luyện khí sư nổ đầy bụi đất, còn có trực tiếp lập tức tắt lửa, để chính đạt tới thời khắc mấu chốt luyện khí triệt để báo hỏng. không chỉ là địa hỏa luyện khí phường, toàn bộ Lý Gia tất cả đều cảm nhận được địa hỏa luyện khí phường phương hướng chuyển đến kịch liệt ba động. chuyện gì xảy ra? Lý Gia gia chủ Lý Vân Sinh lửa thiêu nung đồng dạng đuổi tới địa hỏa luyện khí phường trước đó, nhìn xem không ngừng lung lay luyện khí phường, cảm thụ được từ dưới đất không ngừng tuôn ra bá liệt hỏa linh khí, hai mắt đỏ bừng giống giận, ai có thể nói cho ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ai trả lời, bởi vì ai cũng không biết hảo hảo địa hỏa làm sao lại đống nhiên bạo động bắt đầu, tất cả khống chế địa hỏa trận pháp phảng phất hoàn toàn mất đi tác dụng, toàn bộ địa hỏa luyện khí trong phường ngay tại luyện khí luyện khí sư nhóm từng cái kinh hoàng thất thố từ luyện khí thất bên trong chạy ra, có chút thậm chí còn bị bạo động địa hỏa bỏng, nổ tổn thương thân thể, toàn bộ địa hỏa luyện khí phường bao phủ tại một mảnh kinh hoàng tiếng hô hoán, tiếng chửi rủa cùng người bị thương tiếng kêu dên bên trong, bên ngoài loạn thành hỗn loạn. Phòng chữ Thiên Luyện khí thất bên trong, Lâm Húc tê liệt ngã xuống tại cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất, địa hỏa như cũ tại cầm tiếp theo không ngừng mà từ địa động bên trong tuôn ra, từ tay phải kinh mạch rót vào trong cơ thể của hắn, chỉ là hắn đã không có mấy may rãy rủa khí lực. Cung họng đã khàn khàn địa không phát ra được kêu rên thanh âm, chỉ còn lại có thỉnh thoảng hư hư, Lâm Húc trong lòng đã đem hối hận hai chữ niệm 1800 lần, hôm nay cái này dẫn địa hỏa nhập thể chủ ý thực tế là ngu xuẩn đến có thể, đem mình cho hố phải đều nhanh không có hình người. Kinh mạch bên trong loại kia đau khổ khó chống chọi cảm giác vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng Lâm Húc đã không có khí lực dày vò cứ như vậy vô cùng thành tỉnh địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất chờ lấy linh điển không gian vị đại gia này ăn no lòng từ bi bỏ qua hắn cứ như vậy qua một ngày một đêm trong lò luyện đan khủng bố hấp lực đống nhiên lập tức biến mất địa hỏa nháy mắt lùi về đến địa động bên trong rốt cục cuối cùng kết thúc kinh mạch bên trong đau khổ cảm giác giống như thủy triều tối lui huyền thiên bảo dám tự động vận hành hồi lâu sau lâm phúc rốt cục khôi phục một điểm khí lực trở mình nhìn xem bị hắn đâm đến tràn đầy vết dạn luyện khí thất vách tưởng thở ra một ngụm trọng khí động tĩnh lớn như vậy bên ngoài chỉ sợ đã nháo là trời ta làm như thế nào đối lý gia bàn giao a vận chuyển công pháp khôi phục thể lực, lâm húc đống nhiên nghĩ đến một cái để hắn rất nhức đầu vấn đề, cái này địa hỏa bạo động phải lợi hại như thế, chỉ sợ cả tòa địa hỏa luyện khí phường đều chịu ảnh hưởng, lâm húc thậm chí có thể tưởng tượng đạt được giờ phút này lý gia gia chủ lý vân sinh tâm kia xanh xám mặt, cái này địa hỏa luyện khí phường dưới mặt đất địa hỏa cũng không biết bị linh điển không gian hút vào bao nhiêu, liền ngay cả trong không khí ẩn chứa hỏa linh khí đều giảm bớt hơn phân nửa, lâm húc không cần nghĩ cũng biết cái này địa hỏa luyện khí phường xem như bị hắn hủy hơn phân nửa. Cũng may căn này phòng chữa thiên luyện khí thất phòng hội trận pháp thập phần cường đại. Lâm Húc trước đó động tĩnh lớn như vậy một chút cũng không có truyền đi, ngoại giới động tĩnh cũng một chút cũng không có truyền tiền đến. Hiện tại Lý Gia người hẳn còn chưa biết trận này địa hỏa bạo động là hắn đưa tới, ngạch chí ít không có chứng cứ chứng minh là hắn đưa tới. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể giả vờ như người bị hại, như thế tổn thất lớn ta nhưng không thừng nổi. Khí sâu một hơi, Lâm Húc từ dưới đất bò dậy, giải trừ trận pháp đi ra luyện khí phường. Lý Gia gia chủ Lý Văn Sinh cùng Lý Gia Trúc Cơ kỳ trở lên trưởng lão tất cả đều tập trung đến địa hỏa luyện khí phường bên ngoài. Lâm Húc vừa đi ra khỏi luyện khí phường. Ánh mắt mọi người liền đều ném đến hắn trên thân, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là cái cuối cùng từ luyện khí trong phường đi ra người. Lý gia chủ, đây chính là ngươi lý gia tốt nhất luyện khí phường A. Ta kém chút không có bị bạo động địa hỏa cho nương chín. Còn không có cùng lý gia người mở miệng, lâm húc liền tràn ngập tức giận mà thấp giọng gào lên, phối hợp thêm hắn một thân khét lẹt thê thẳng tang, lý vân sinh cùng lý gia một đám trưởng lão không khỏi sửng sốt. Nguyên bản Lâm Húc một mực không có từ luyện khí trong vùng ra, bao quát Lý Vân Sinh ở bên trong, tất cả Lý gia trưởng lão cùng đệ tử đều đang suy đoán lần này địa hỏa bạo động là cùng Lâm Húc có quan hệ, thế nhưng là Lâm Húc biểu hiện bây giờ cùng hắn toàn thân đốt bị thương hình, tựa hồ hắn ngược lại là sở thụ tổn thương lớn nhất người. Lâm đạo hữu, ta rất xin lỗi, địa hỏa vì sao lại bạo động ta cũng không biết. Nhìn xem Lâm Húc cặp kia tràn đầy phẫn nộ con mắt, Lý Vân Sinh cười khổ nói, Lâm đạo hữu, chúng ta Lý gia sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn, ta lấy Lý gia gia chủ danh dự cam đoan. Tốt nhất là dạng này. Lâm Húc có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu điệu hừ lạnh một tiếng, dựng lên kiếm quang hướng về nhìn trời Minh tổng bộ bay đi, Lý Vân Sinh nhìn xem nó đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, lần này chỉ sợ lại muốn xuất hết nhiều. Hô, may mà ta diễn cũng không tệ lắm, thành công lừa qua bọn hắn. Lâm Húc đang nhìn Thiên Minh tổng bộ trước cửa chu tức trên đường cái rơi xuống kiếm quang, hướng về nhìn trời Minh bên trong lao đi, trực tiếp tiến vào nội đường bên trong, thần trí của hắn nói cho hắn Liễu Cương bọn người bây giờ đang ở nội đường bên trong, bao quát tự truy nhi. Tiểu Lâm Tử, ngươi không phải muốn bế quan luyện khí a, làm sao lại chạy đến chỗ này đến? Người thụ thương rồi. Vì thủ tín lý ra người, Lâm Húc giữ lại mặt ngoài thân thể thương thế không có tiến hành trị liệu, giờ phút này hắn bộ dáng xem ra có chút chật vật, toàn thân cao thấp nhiều chỗ bỏng, khuyết lẹn một mảnh, không chỉ là tự truy nhi, Liễu Cương mấy người cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đừng đề cập, lý ra địa hỏa luyện khí phòng xuất hiện địa hỏa bạo động, ta kém chút không có bị nổ chín. Diễn trò là nguyên bộ, Lâm Húc cũng không muốn hướng lý ra thanh toán kết xù bồi thường, chỉ có thể tính cả tự truy nhi bọn người cùng nhau giao giếm. Địa hỏa bạo động. Liễu Cương một mặt giật mình dáng vẻ, khó trách chúng ta đều cảm thấy lý ra phương hướng truyền đến một cỗ không bình thường hỏa linh lực bạo động. Phá người đi thăm dò nhìn lại bị người của Lý Giang ngăn cản. Nguyên lai là địa hỏa luyện khí phường xảy ra vấn đề. Lý Giang địa hỏa luyện khí phường là nhìn trời tiên thành tốt nhất luyện khí phường, luôn luôn tương đương ổn định, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện địa hỏa bạo động? Liễu Nhược Ly kỳ quái điện nghiêng đầu một chút, chợt đem những này đều để qua một lần, có chút bận tâm nhìn xem Lâm Húc, Lâm Đại Ca, ngươi không sao chứ? Ta bộ dáng giống không có việc gì a. Thấy mọi người lộ ra vẻ khẩn trương, Lâm Húc cười ha ha, nói lừa, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, phục điểm thuốc chữa thương điều tức một trận liền không sao. Nói, Lâm Húc hướng về hậu đường đi đến. Tại trải qua liễu cương bên người lúc giống như là nhớ ra cái gì đó như ngừng lại móc ra một cái bình ngọc đưa cho liễu cương liễu minh đây là ta giúp ngươi luyện chế trúc cơ đan nắm lấy cơ hội đột phá đến trúc cơ kỳ lúc ta không có ở đây nhìn trời minh phải nhờ vào ngươi đến thủ hộ trúc cơ đan liễu cương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tiếp lấy có chút run rẩy nhưng lại nhanh chóng mở ra nắp bình hướng về trong đó nhìn lại thật là trúc cơ đan đây là ngươi luyện chế cho ta liễu cương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên trong đó còn mang theo một tia vẻ không dám tin không sai đây chính là ta vì ngươi luyện chế trúc cơ đan không bao lâu. Liêu Minh ngươi hẳn là có thể đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, nhìn trời minh cần ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ đi thủ hộ, ta không có khả năng một mực đợi đang nhìn thiên tiên thành. Thế nhưng là, đây là trúc cơ đan a. Cái này quá quý giá, ta, ta không thể. Liêu Cương đối cái này mai trúc cơ đan sắc thực cực kỳ trông mà thèm, nhưng hắn lại không thể như thế yên tâm thoải mái điệu tiếp nhận, Lâm Húc ngắt lời hắn, "Không, ngươi có thể. Những năm gần đây vẫn luôn là ngươi đang xử lý nhìn trời minh, nhìn trời minh cần một cái có năng lực bảo hộ nó người quản lý, ngươi so ta thích hợp hơn. Đây coi như là ta đối với ngươi những năm này vất vả ban thưởng đi, để báo đáp lại Tại ta rời đi về sau Hảo Hảo thủ hộ nhìn Trời Minh. Liễu Cương trầm mặc, Lâm Húc nói không sai, nhìn Trời Minh có thể nói là hắn một tay khai sáng, hắn từng bước một mà nhìn xem nó lớn mạnh, phát triển cho tới hôm nay trình độ, so sánh Lâm Húc, thật sự là hắn càng thêm quan tâm nhìn Trời Minh. Đa Tạ Minh Chủ. Thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ nhìn Trời Minh. Đây là Liễu Cương lần thứ nhất tại tự mình xưng hô Lâm Húc vì Minh Chủ, từ giờ khắc này, hắn xem như toàn tâm toàn ý địa cam tâm trở thành Lâm Húc thuộc hạ, vì đó thủ hộ nhìn Trời Minh. Lâm Húc nghe ra Liễu Cương trong lời nói chi ý, thỏa mãn nhẹ gật đầu hướng về hậu đường đi đến. Ta muốn khôi phục một chút thương thế, không có việc gì nói lời từ biệt tới quấy rầy ta. Hấp thu nhiều như vậy địa hỏa, Lâm Húc hiện tại thực sự muốn biết linh điển không gian đến cùng có thứ gì tăng cải biến. Tiến vào trong hậu đường thất bên trong, Lâm Húc trực tiếp khống chế thần hồn tiến vào linh điển không gian bên trong. Tựa hồ không có cái gì đặc biệt cải biến nha, cùng các loại lò luyện đan. Linh điển không gian bên trong, chợt nhìn đi lên cũng không có gì thay đổi, nhưng cẩn thận cảm ứng lại phát hiện lò luyện đan trở nên cùng trước đó không giống, thể tích biến lớn không ít, mà lại ẩn chứa trong đó một cỗ kinh khủng hỏa linh lực. Mở ra lò luyện đan nắp lò. Lâm Húc nhìn xem trong lò luyện đan có cái gì cảnh tượng, kinh ngạc chừng mắt nhìn. Toàn bộ lò luyện đan tượng hồ bị một cỗ lực lượng vô hình chia trên dưới hai bộ điểm, tầng dưới là cháy hừng hực lấy địa hỏa, trên xuống tầng một thì là Lâm Húc trước đó để vào trong lò luyện đan linh thạch, còn thừa lại một. Ngũ hành linh trúc đã kết xuất hạt giống, liền tản mát tại trong linh điển, khoảng chừng bốn quả, có thể lại bồi dưỡng ra bốn quả ngũ hành linh trúc. đương nhiên muốn đem cái này bốn quả ngũ hành linh trúc cũng bồi dưỡng thành thục cần linh thạch là hải lượng. Lâm Húc hiện tại còn xa xa không có nhiều như vậy linh thạch, đem thần hồn từ linh điển không gian bên trong rời khỏi, Lâm Húc vận chuyển huyền thiên bảo giám công pháp khôi phục thương thế tiếp lấy lần nữa tiến vào linh điển không gian bên trong bắt đầu điểm thử luyện khí. Lý gia địa hỏa luyện khí phòng phòng chứa thiên luyện khí thất bên trong một chút dùng để luyện tập vật liệu luyện khí sớm đã bị Lâm Húc thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong, lần này vừa vận dùng để luyện tập. Dựa theo hồn hỏa luyện khí thuật bên trong ghi chép, Lâm Húc bắt đầu đối vật liệu luyện khí dung luyện cùng tách rời, chiết xuất, đương nhiên đây hết thảy đều là tại lò luyện đan nửa bộ sau phần có bên trong hoàn thành. Nguyên bản bá liệt vô song địa hỏa tại trong lò luyện đan lộ ra rất là ôn hỏa, rất dễ dàng liền cùng Lâm Húc hồn hỏa dung hợp lại với nhau, dung luyện lên vật liệu luyện khí bỏ ra kỳ địa thuận lợi, để Lâm Húc có chút bất ngờ. Chương 77 Sát cục bắt đầu, chương 77, sát cục bắt đầu. Có lẽ là bởi vì Lâm Húc đối hồn hỏa thao túng đã xe nhẹ đường quen, lại có lẽ là bởi vì Lò Luyện Đan ngoại ý muốn thăng cấp, càng có lẽ là cả hai cùng có đủ cả đi. Lâm Húc hồn hỏa luyện khí thuật nắm giữ được cực kỳ cấp tốc. Nguyên bản Lâm Húc đoán chừng mình chỉ sợ cần thời gian một năm đến quen thuộc nắm giữ hồn hỏa luyện khí thuật không nghĩ tới ngắn ngủi 3 tháng hắn liền đã thuận buồm xuôi gió, dùng luyện tập vật liệu luyện chế ra hơn 10 kiện cấp thấp pháp khí pháp bảo, vừa vận ngũ hành linh trúc đã thành thuộc kết loại, có thể bắt đầu chuẩn bị luyện chế thứ nhất đem ngũ hành linh kiếm Bất quá cái này luyện chế ngũ hành linh kiếm cũng không thể đang nhìn tiên tiên thành bên trong đại diện thần quyết bên trong có ghi chép ngũ hành linh kiếm là có thể trưởng thành tính linh bảo, mặc dù vừa luyện chế ra lúc đến chỉ có pháp bảo thượng phẩm cấp bậc, nhưng theo chủ nhân chân nguyên ôn dưỡng sẽ dần dần tăng lên cấp bậc, chính là trưởng thành là tiên khí cũng không phải là không thể. Dạng này linh bảo tại luyện thành thời điểm sẽ dẫn phát thiên điệu dị tượng, nếu là đang nhìn tiên tiên thành bên trong luyện chế, đây chẳng phải là rõ ràng nói cho mọi người trong tay mình xuất hiện khó lường linh bảo rồi sao? Loại này đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn do chuyện ngu xuẩn có thể làm không được, mọi thứ hay là điệu thấp một chút tốt. Không sai, biệt lắm là thời điểm rời đi nhìn trời tiên thành, tìm một nơi yên tĩnh đem ngũ hành linh kiếm luyện chế ra đến. Coi như trong thời gian ngắn góp không ra đại diện ngũ hành kiếm trận, có ngũ hành linh kiếm hộ thân, pháp bảo phương diện nhược điểm cũng liền không còn tồn tại. Ngay tại lâm húc kế hoạch rời đi nhìn trời tiên thành thời điểm, hai cái khách không mời mà đến đi tới nhìn trời tiên thành, lặng lẽ tiến vào ba đại thế gia một trong triệu gia. Lượng Nhi, ngươi trường nào thì trở về, làm sao cũng không thông chi vi phụ một tiếng. Triệu Chí Minh nhìn xem vô thanh vô tức xuất hiện triệu lượng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mấy năm không gặp, triệu lượng vậy mà đã đạt tới trúc cơ trùng kỳ tu vi. So lâm húc cao hơn một vài. Hải Nhi vừa trở về, là sư tôn nói không nghĩ kinh động người khác, cho nên chúng ta mới không có lộ ra. Sư tôn, triệu lượng tiểu nói này, triệu chí minh lúc này mới phát hiện triệu lượng bên cạnh đứng một người mặc màu vàng bắt quái đạo bảo trung nhân nhân, trên người người này không có chút nào chân nguyên pháp lực ba động, cho nên triệu chí minh ngay từ đầu cũng không có lưu ý. Cha, đây là Hải Nhi sư tôn, chúng ta ngũ hành tông thất trưởng lão trần đạo kết đan kỳ cao thủ, ngũ hành tông thất trưởng lão kết đan kỳ cao thủ. Triệu chí minh cực kỳ kinh ngạc, triệu lượng thế mà bái liêu kết đan kỳ tu sĩ vi sư, đây chính là thiên đại hỷ sự à? Nguyên lai là thất trưởng lão đại gia Quan Lâm, Triệu Mỗ lãnh đạo, thứ tội, thứ tội. Thất trưởng lão xin mời ngồi. Tha Thiết địa chào hỏi Trần Đào nhập tọa, phân phó hạ nhân bưng lên thượng hạng linh trà về sau, Triệu Chí Minh hướng về Trần Đào chắp tay hỏi, không biết thất trưởng lão lần này tới nhìn trời tiên thành cần làm chuyện gì. Nếu là có gì cần ta Triệu ra ra sức, ta Triệu ra nghĩa bất dung tử. Cũng không có gì sự tình, chỉ là đi ngang qua nhìn trời tiên thành, theo Lượng Nhi về thăm nhà một chút mà thôi. Hàn Đào nhàn nhạt trả lời một câu, đương nhiên tiếng nói nhất truyền hỏi, Triệu gia chủ nghe nói cái này nhìn trời bên trong tòa tiên thành trừ bọn ngươi ra ba đại thế gia bên ngoài lại nhiều một cái gọi nhìn trời minh tổ chức minh chủ gọi lâm húc là kiếm thần tông trưởng môn đệ tử không biết nhưng có việc này thất trưởng lão vậy mà cũng đã được nghe nói lâm húc danh tự chẳng lẽ cùng hắn quen biết triệu trí minh sử sở, hàn đào dạng này kết đan kỳ trưởng lão làm sao lại chú ý lâm húc dạng này một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tối đa lâm húc đích xác không phải phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chiến lực của hắn rất mạnh nhưng thì tính sao kết đan kỳ thế nhưng là được xưng là bán tiên tồn tại loại tồn tại này làm sao lại quan tâm một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nói như vậy là xác thực Tiểu tử thối, lão phu đang lo không có cơ hội tìm tới ngươi, ngươi lại mình đưa tới cửa, tốt, tốt cực kỳ." Hàn Đào Âm trầm địa cười lạnh, Triệu Chí Minh chỉ cảm thấy trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không khỏi trong lòng thầm run, Kết Đan kỳ cao thủ thực tế là đáng sợ, chỉ là trên thân tiêu tán mà ra sát khí liền có thể đạt tới loại hiệu quả này, để hắn dạng này chút cơ hội kỳ tu sĩ đều cảm thấy từng cơn gió lạnh. Triệu Chí Minh mặc dù không biết Lâm Húc là thế nào đắc tội Hàn Đào dạng này Kết Đan kỳ cao thủ, nhưng hắn nhìn ra được giữa hai người nghị lễ chỉ sợ không nhỏ, nếu không Hàn Đào sẽ không nghe tới Lâm Húc tin tức liền lộ ra dạng này một bộ hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó xương thần sắc. Triệu gia chủ, lão phu cần ngươi giúp ta thời khắc giám sát Lâm Húc Hành Tung, một khi hắn rời đi nhìn trời tiên thành, lão phu muốn ngay lập tức biết. Trần Đào đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Chí Minh, dùng không dung kháng cự mệnh lệnh ngữ khí nói với Triệu Chí Minh. Nhìn xem Trần Đào cặp kia tràn đầy băng hàn sát ý con mắt, Triệu Chí Minh nhịn không được toàn thân run một cái, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, thất trưởng lão yên tâm, ta cái này liền đem gia tộc con cháu phái đi ra nghiêm mật giám sát, đảm bảo Lâm Húc tiểu tử kia mọi cử động tùy thời truyền đến ngài trong tai. Một bên Triệu Lượm nhìn xem một màn này, khẽ miệng lộ ra một tia gian kế được như y âm hiền cười, hắn sẽ vào lúc này đem Trần Đào dẫn tới nhìn trời tiên thành cũng không phải là ngẫu nhiên. Năm đó bởi vì Lâm Húc lực lượng mới xuất hiện chặn ngang một cước, làm hại hắn đừng nói hướng tháp đứng đầu, ngay cả ba vị trí đầu đều không thể chen bảo, việc này một mực bị Triệu Lượng coi là vô cùng nh nhã, nhớ mãi không quên muốn tìm Lâm Húc báo thù, bất đắc dĩ kiếm thần tông cùng ngũ hành tông cách xa nhau rất xa, một mực tìm không thấy cơ hội, lại bận bịu đột phá trúc cơ kỳ, thời gian dần qua cũng liền đem báo thù sự tình gác lại xuống dưới. Hơn 1 năm trước một lần vô tình, Triệu Lượng bái nhập từ man hoang cổ vực trở về thất trưởng lão Trần Đào muốn hạ trong lúc vô tình phát hiện Trần Đạo tựa hồ đối với Lâm Húc có một loại không hiểu hận ý, Trật cảm thấy đây là hắn báo thủ cơ hội tuyệt hảo, liền nghị phương nghị cách cùng kiếm Thần Tông Nhất vân dựng vào tuyến. Chính tại đại chiến bùng phát, Triệu Lượng nguyên lai tưởng rằng Lâm Húc sẽ bị cử đi chiến trường tiền tuyến, vốn định trên chiến trường thiết kế đối phó hắn, kết quả Lâm Húc lại rời đi kiếm Thần Tông. Về sau tin tức truyền ra Lâm Húc đi tới nhìn trời tiên thành, Triệu Lượng liền ngồi không yên, nghĩ hết lấy cớ đem Trần Đạo dẫn tới nhìn trời tiên thành. Hiện tại xem ra, một chiêu này cờ quả nhiên là đi đúng, chỉ cần Trần Đạo xuất thủ, coi như Lâm Húc có ba đầu sáu tay cũng nhất định không cách nào đào thoát. Bất quá. Trần Đào dự định tựa hồ cùng Triệu Lượng ý nghĩ có chút sai lệch. Lượng Nhi, lần này đối phó Lâm Húc, Vi sư sẽ không đích thân xuất thủ, cần ngươi thay Vi sư thu thập hết kia tiểu tử. Triệu Lượng quá sợ hãi, nói đùa cái gì? Sư tôn không xuất thủ lời nói, hắn làm sao có thể là Lâm Húc kiều biến thái tiểu tử đối thủ? Kiều tiểu tử thế nhưng là ngay cả ba đại thế gia trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn thái thượng trưởng lão đều đánh bại. Sư tôn ngươi là nói cười a? Kiều Lâm Húc chiến lược mạnh đến mức biến thái, ngay cả ta triệu ra trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn thái thượng trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn, ta làm sao có thể thu thập được hắn? Vi Tư dáng vẻ giống nói đùa a. Trần Đào lời nói để triệu lượng Tiêu Dung cứng đờ, thế nhưng là sư tôn đệ tử thật không phải là đối thủ của tiểu tử đó, sợ cho sư tôn ngài mất mà ta. Không sao, vi sư đã để ngươi xuất thủ, tự nhiên sẽ cho ngươi chiến thắng pháp bảo. Đến lúc đó vi sư sẽ bày ra trận pháp phong cấm lại không gian, vây chết kia tiểu tử. Chiến thắng pháp bảo. Triệu lượng nhãn tình sáng lên, Trần Đào thế nhưng là kết đan kỳ cao thủ, cầm ra pháp bảo tất nhiên không phải phàm phẩm, lần này cũng không có cái gì tốt lo lắng. Sư tôn đệ tử có hai vị bằng hữu cùng cái này lâm húc cũng là oán hận chất chứa rất sâu, có thể hay không mời bọn hắn đồng loạt ra tay. Triệu Lượng nghĩ đến Nhiếp Vân cùng Đoàn Thủy Lưu, mặc dù Lâm Húc đã rời đi kiếm Thần Tông, nhưng có thể đưa nó vào chỗ chết cơ hội, hai người này tất nhiên sẽ không bỏ qua, thêm một người xuất thủ, tự nhiên cũng liền nhiều một phần nắm chắc không phải. Cái dạng gì bằng hữu, ra sao lai lịch? chân Dao nhướng mày, loại chuyện này người biết là càng ít càng tốt, miễn cho tiết lộ tin tức để Lâm Húc có đề phòng. Là kiếm Thần Tông Nhiếp Vân cùng Đoàn Thủy Lưu, Nhiếp Vân là kiếm Thần Tông ngũ trưởng lão nhi tử, Đoàn Thủy Lưu là kiếm Thần Tông trưởng môn cháu ruột, hai người này cùng Lâm Húc ở giữa xem như thủy hỏa bất dung, đệ tử tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ chu sát Lâm Húc. Kiếm Thần Tông Ngũ trưởng lão Nhi Tử, trưởng môn cháu ruột, Trần Đào trên mặt lộ ra mỉm cười, có ý tứ. Như thế có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Có bọn hắn đồng loạt ra tay, chỉ sợ Kiếm Thần Tông liền xem như sau đó biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lượng Nhi, ngươi cái này đề nghị không sai, liền theo ngươi nói xử lý, đi liên hệ bọn hắn đi. Vâng, sư tôn. Lâm Húc cũng không biết, một trận nhằm vào hắn sát cục đã lặng lẽ truyền thai. Giờ phút này hắn ngay tại nhìn trời Minh tổng bộ hậu viện trong lương đỉnh cùng Lưu Cương mấy người uống rượu nói lời tạm biệt. Minh chủ, ngươi hạ quyết tâm muốn rời khỏi sao? Không còn chờ lâu một chút thời gian. Liêu cương tu Vi đã tăng lên tới luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, xem ra đạt được chút cơ đan về sau không ít tốn công phu tu luyện. Thiên hạ không có tiệt không tan, hiện tại nhìn trời mình đã đặt chân vững vàng, ta cũng không có gì đáng lo lắng, là thời điểm rời đi. Lâm Húc cười cười, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc lên, "Liêu huynh, ngươi bây giờ mặc dù đã đến luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, nhưng khí tức còn không phải quá ổn, chớ nóng vội xung kích trúc cơ kỳ, lại lãng động một đoạn thời gian lại nói, đừng lãng phí lần này cơ hội khó được." Minh Chủ yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối ta nhất định sẽ không tùy tiện xung kích trúc cơ. Liêu Cương ôm quyền đáp, hắn biết Lâm Húc cho hắn cái này mai trúc cơ đan đến cỡ nào chân quý, khả năng này là hắn đời này duy nhất một lần đột phá đến trúc cơ kỳ cơ hội, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Coi như Lâm Húc không nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi nếm thử đột phá. Ngươi tâm lý nắm chắc là được. Lâm Húc nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên. Từ hôm nay trở đi, Liễu Hinh ngươi chính là nhìn trời Minh phó Minh chủ, nhìn trời Minh liền giao cho ngươi, hảo hảo kinh doanh, chiếu cố tốt Minh bên trong các Minh đệ. Minh chủ yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, đem nhìn trời Minh phát dương quan đại. Hai người chén rượu đụng một cái. Một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, Lâm Húc cười lớn đứng dậy lôi kéo Tử Truy Nhi tay hướng về nhìn trời minh đi ra ngoài, Liễu Nhược Ly một đôi đôi mắt đẹp tràn ngập si mê cùng không thôi nhìn xem Lâm Húc dần dần đi xa bối cảnh, một giọt thanh lệ cuối cùng là nhịn không được nhỏ giọt xuống. Ai? Liễu Nhược Ly đối Lâm Húc tâm ý, Liễu Cương tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn cũng rõ ràng giữa hai người tuyệt đối không thể, muốn an ủi cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể vô vô liễu Nhược Ly bà vai, thở dài một tiếng. Đotet, câu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, bảo heo bại lên, chương 78, Lâm vào tình thế nguy hiểm, chương 78, Lâm vào tình thế nguy hiểm. Tiểu Lâm Tử Ngươi thật nghĩ kỹ, hiện tại liền rời đi. Đi tại chu tức trên đường cái, Tử Truy Nhi có chút chế nhạo nhìn xem Lâm Húc, không đi cùng ngươi Huyền Nhi mọi tử cáo biệt một chút ta. Người ta những năm này thế, nhưng là một mực tại chờ ngươi, ta đều có chút bị nàng cảm động nữa nha. Quên đi thôi, ta nếu là thật đi, chỉ sợ cũng muốn bị ngươi ghen tuông cho chết đuối. Lâm Húc không nói trợn trắng mắt, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái, rõ ràng không nghĩ ngươi đi làm sự tình hết lần này tới lần khác còn muốn dẫn dụ ngươi, thật sự là khó mà nắm lấy, mà lại còn nói hay không đừng căn bạn không có gì khác biệt, ta nghĩ chúng ta tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không lại trở lại nhìn trời tiến hành gặp nhau không bằng hoài niệm, liền để viện nhi quân ta hảo hảo kế tiếp theo nhân sinh của nàng đi. Nói ra những lời này về sau, Lâm Húc đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ vương xuống cái gì chấp nhiệm, tâm tình bỗng nhiên một cách lạ kỳ thoải mái, nhịn không được cười lớn một phát bắt được Tử Truy nhi tay, nhanh chân hướng về nhìn trời tiên thành bên ngoài đi đến. Lâm Húc rời đi nhìn trời tiên thành rồi. "Tốt, vậy chúng ta cũng nên xuất phát." Triệu gia trong nội viện, tiếp vào tin tức Trần Đảo trong mắt lóe lên một tia cười tàn nhẫn ý, một phát bắt được hướng hắn báo cáo tin tức Triệu Lượng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nhìn trời thành chỗ cửa thành bay đi. "Tiểu Lâm tử, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Tiểu Lâm Tử, ngươi làm sao rồi? Khoảng cách nhìn trời tiên thành ngoài một trăm dặm trong tao không? Tử Truy Nhi cùng Lâm Húc song song ngự kiếm phi hành, Tử Truy Nhi phát hiện Lâm Húc tựa hồ có chút không yên lòng, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Từ nhìn trời tiên thành rời đi về sau, Lâm Húc liền có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác, loại cảm giác này đã từng xuất hiện một lần, là tại Man Hoang cổ vực bên trong sáu trảo lưỡi ly xuất hiện trước đó, nhưng lại kém xa lần này tới mánh liệt. Chuyện không tốt. Tử Truy Nhi sắc mặt không khỏi trầm xuống, nàng nhớ tới Man Hoang cổ vực chuyến đi, một lần kia Lâm Húc cũng xuất hiện cảm giác tương tự, về sau. Sáu chảo lửa ly liền xuất hiện. "Tiểu Lâm tử, ngươi nói là chúng ta bị người để mắt tới rồi, có người muốn đối phó chúng ta." Hẳn là không sai. Lâm Húc sắc mặt rất khó nhìn, loại kia không rõ cảm giác càng ngày càng mấy liệt, đột nhiên ở giữa, Lâm Húc ngừng lại kiếm quang, một phát bắt được Tử Truy Nhi tay dùng hết lực khí toàn thân hướng về bên cạnh văng ra ngoài. "Tiểu Lâm tử, ngươi làm gì?" "A." Không có chút nào phòng bị Tử Truy Nhi như là sao băng hướng về một bên tung bay mà ra, ổn định thân hình lúc đã tại vài trăm mét bên ngoài. Hỏi thăm lời nói còn chưa nói xong, mấy đạo to lớn của sáng đột nhiên từ dưới đất phóng lên tận trời, cơ hồ là sát khuôn mặt của nàng bay thẳng hướng trong tầng mây. Tiểu Lâm Tử, vô số to lớn của sáng hình thành một cái phương viên một dãm to lớn lồng ánh sáng, đem Lâm Húc vây quanh ở trong đó. Nếu như không phải Lâm Húc vừa rồi kia ra sức hất lên, hiện tại đồng dạng bị vây ở lồng ánh sáng bên trong chỉ sợ cũng bao quát tử truy nhi ở bên trong. Phản ứng rất nhanh a tiểu tử, bất quá không quan hệ, nguyên bản Lão Phu cũng không có ý định đối nữ hải nhi kia hạ thủ, Tử Dương Lão tổ lựa giận Lão Phu còn không nghĩ tiếp nhận. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Húc một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc, Trần Đảo. Không sai, là ta. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại sẽ gặp mặt ta. Trần Đào thân hình tại cách Lâm Húc ngoài một trăm thước không trung hiện hiện ra, mang theo khái ý cùng cười tàn nhận ý nhìn xem Lâm Húc. Ngươi muốn làm gì? Đừng quên ngươi phát qua huyết hệ, là không thể ra tay đối phó ta. Lâm Húc chỉ chỉ vây khốn hắn trận pháp màn sáng lạnh giọng hỏi. Không sai, lão phu đích xác phát qua huyết hệ sẽ không ra tay với ngươi. Cho nên ta chỉ là bày ra một cái trận pháp, trận pháp này không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ là đem thân ở trong đó người vây khốn mà thôi, không tính là ra tay với ngươi. Đáng chết, lão quỷ này lại tại trộm đổi khái niệm. Lâm Húc trong lòng thầm mắng, nhưng hắn biết Trần Đào nói không sai, đây chỉ là cái không trận, trừ hạn chế hắn rời đi bên ngoài sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, cho nên Trần Đào cũng không tính vi phạm lợi thể. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Húc cũng không tin tưởng Trần Đào lão quỷ này phí như thế lớn sức lực chỉ là vì đem hắn vây ở trận pháp này bên trong, khẳng định còn có khác dự định. Ta muốn thế nào? Trần Đào hung tợn nhìn xem, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Tiểu tử, ngươi kem chút làm hại lão phu táng thân tại Man Hoang cổ vực bên trong, hôm nay cái này bên trong chính là của ngươi nơi táng thân. Ngươi nghĩ động thủ với ta? Đối phó ngươi còn dùng lao phu tự mình xuất thủ a. lượng nhi, tiểu tử này giao cho các ngươi. theo trần đào tiếng nói rơi xuống. triệu lượng, nhất vân cùng đoàn thủy lưu từ trong tầng mây trôi ra, ngự kiếm bay đến trần đạo bên người. triệu lượng, nhất vân, đoàn thủy lưu, lâm húc sắc mặt triệt để âm trầm xuống. quả nhiên là các ngươi, ta sớm nên nghĩ tới. không sai, chính là chúng ta. triệu lượng oán độc nhìn xem lâm húc, lâm húc, ta đã từng đã thể, muốn đem ngươi năm đó mang cho ta sỉ nhục trả lại cho ngươi gấp bội, một ngày này rốt cục đến. ngươi biết ta tâm tình bây giờ có bao nhiêu thoải mái a vẹn vẹn vì một lần hướng thấp so tài ngươi vậy mà kiêu hận ta nhiều năm như vậy triệu lượng ta không thể không nói lòng dạ của ngươi thật sự là so nữ nhân bụng dạ hẹp hòi còn muốn chật hẹp lâm húc khinh thường hừ lạnh một tiếng đưa mắt nhìn sang nhiếp vân cùng đoạn nước chảy ta đã lựa chọn rời đi kiếm thần tông sẽ không lại đối các ngươi có bất kỳ trở ngại vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt không có bất kỳ trở ngại nào a ta cũng không cảm thấy ngươi tồn tại chính là đối ta trở ngại lớn nhất lâm húc ngươi cướp đi vốn nên thuộc về ta hết thảy ta vinh dự ta chúc cơ đan trưởng môn thân truyền đệ tử thân phận ta đã sớm nói qua cho ngươi ngươi sẽ trả giá đắt Lần trước tại Man Hoang cổ vực tính ngươi mạnh lớn, lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy. Nhất Vân cùng Đoàn Thủy Lưu nhìn về phía Lâm Húc, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Húc khinh thường nhìn xem Triệu Lượng ba người, Trần Đảo bị giới hạn huyết thể không cách nào ra tay với hắn, chỉ riêng Triệu Lượng ba người, hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Lâm Húc, ngươi rất mạnh, điểm này chúng ta đã sớm biết, không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tùy tiện ra tay à Triệu Lượng lật bàn tay một cái, một cái màu đồng cổ tiểu tháp xuất hiện tại hắn trong tay, đây chính là Trần Đảo cho hắn dùng để đối phó Lâm Húc bán linh bảo. Cái gọi là bán linh bảo chính là sen vào pháp bảo cực phẩm cùng hạ phẩm linh bảo ở giữa pháp bảo uy lực mặc dù không kịp linh bảo nhưng dù cho là kết đan kỳ tu sĩ cũng rất khó ngăn cản bán linh bảo uy lực trừ phi có được đồng cấp thậm chí cao hơn linh bảo mao đồng cổ tiểu tháp vừa mới xuất hiện một cô ba động khủng bố liền từ trên đó tản mắt ra lâm hút sắc mặt đại biến khơi dậy đưa mắt nhìn sang trần đạo pháp bảo này là ngươi cho hắn không sai triệu lượng là lão phu đệ tử cho hắn pháp bảo có gì không thể tiểu tử lão phu nhưng không có ra tay với ngươi huyết thệ lợi thể không làm gì được lão phu trần đạo đáp ý cười như điên trong lòng của hắn một ngụm ác khí Hôm nay rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Hôn đàn, Lâm Húc một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Xem ra hôm nay mình sợ là giữ nhiều lành ít. Quay đầu, Lâm Húc nhìn về phía lồng ánh sáng bên ngoài Tử Truy Nhi. Giờ phút này nàng đang liều mạng địa công kích tới trận pháp lồng ánh sáng. Thậm chí ngay cả Tử Dương Lão Tổ ban cho Pháp Bảo đều lấy ra, nhưng trận pháp lồng ánh sáng lại là vững như bàn thạch, ngay cả một kia ba động đều không có sinh ra. Các ngươi mau thả Tiểu Lâm Tử, nếu không để cha ta biết, nhất định tha không được các ngươi. Tử Truy Nhi gấp, Pháp Bảo của nàng mặc dù là Tử Dương Lão Tổ ban tặng, nhưng nàng tu vi có hạn, phát huy ra hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Căn bản là không phá nổi Trần Đào bày ra trận pháp lồng ánh sáng. Tiểu nha đầu, đừng cầm Tử Dương lão tổ đến đoạn người, lão phu không ăn ngươi bộ này. Trần Đào nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Tử Dương lão tổ là nguyên anh kỳ tiền bối, lão phu là không thể trêu vào hắn, nhưng ta Ngũ Hành Tông cũng có nguyên anh kỳ lão tổ, lão phu liền không tin vì như thế cái chút cơ kỳ tiểu tử thúi, Tử Dương lão tổ sẽ tự thân bên trên Ngũ Hành Tông đến tìm phiền phức. Nếu không phải xem ở ngươi là Tử Dương lão tổ con gái một phân thượng, lão phu hôm nay liền ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Thất thời liền mau chóng rời đi, nếu không đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Ngươi. Tử Truy Nhi một trận khó thở từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào bị người như thế quát lớn qua, kiếm thần tông bên trong kết đàn kỳ các trưởng lão, cái nào đối nàng không phải che chở có thừa. Trong mắt lóe lên một tia phẫn hận chi sắc, Tử Truy Nhi cắn răng, móc ra một trương màu vàng kim nhạt nhạtấn khắc có phức tạp huyền ảo đồ án phù lục, hướng về không trung ném đi, niệm một tiếng thần. Màu vàng kim nhạt phù lục đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một vệt kim quang, như là đột phá không gian trong nháy mắt đã biến mất tại chân trời. Không được, nha đầu này vận dụng đưa tin phủ, khẳng định là thông chi tử dương lão tổ. Chân đạo biến sắc, lớn tiếng hướng về Triệu Lượng ba người quát lớn, chớ cùng tiểu tử này nói nhảm, đánh nhanh thắng nhanh. Tranh thủ thời gian giải quyết hắn, nếu không Tử Dương lão tổ đến liền không có cơ hội. Tử Truy Nhi đưa tin động tác triệu lượng ba người cũng thấy rất rõ ràng, nguyên bản bọn hắn còn muốn nhìn nhiều nhìn Lâm Húc phẫn hận, tuyệt vọng nhưng lại không thể làm gì thần sắc, trải qua Trần Đảo tiểu nói này, ba người trong lòng không khỏi siết chặt, liền không cần phải nhiều lời nữa, thôi động pháp bảo hướng về Lâm Húc phát động tiến công. Chấn nguyên tháp, cho ta chấn sát. Triệu Lượng đem màu đồng cổ tiểu tháp hướng về không trung ném đi, tiểu tháp đột nhiên phóng đại bay đến Lâm Húc đỉnh đầu chỗ, một đạo quang trụ từ đáy tháp bắn ra chiếu vào Lâm Húc trên thân. Không được! Trán nguyên thấp cổ sáng vừa một cấp thân, Lâm Húc liền cảm thấy phạm phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn, dưới chân kiếm quang ầm vang tán loạn ra, nặng nề mà hướng về trên mặt đất quần đi, ném ra một cái hơn một trượng hố sâu. Phúc. Lâm Húc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp như là bị bữa lớn đập trúng, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Nếu không phải hắn thân có băng cơ ngọc cốt, lục thân cường độ kinh người, chỉ sợ lần này liền muốn bỏ đi nửa cái mạng. Mệnh đủ cứng a. Dạng này đều căng không chết người. Triệu Lượng nhìn xem ra sức từ trong hố leo ra Lâm Húc, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nếu là đổi thành hắn tử cao như vậy không trung ngã xuống khỏi đến. Chỉ sợ không chết cũng là trọng thương, đâu còn có sức lực phản kháng. Bất quá ngươi giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng, chịu chết đi. Một đạo lượn lờ lấy phong nhận hỏa trụ tại triệu lượng trong hai tay cấp tốc thành hình, nghĩ đến Lâm Húc đánh tới, cùng thời khắc đó, Nhiếp Vân cùng Đoàn Thủy Lưu Phi kiếm cũng hướng về Lâm Húc trước ngực cùng phía sau lưng phi tốc đâm tới. Và anh To lớn bụi bằng ngập trời mà lên, nơi xa lồng ánh sáng bên ngoài Tử Truy Nhi thấy muốn rách cả mỹ mắt. Tiểu Lâm tử, không muốn a. Chương 79, Lâm Húc tự bạo, chương 79, Lâm Húc tự bạo. Lâm Húc khí tức biến mất tại ánh lửa cùng trong mùi mù đùi mù tan hết, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. chết. tiểu tử này phấn thân tái cốt, ha ha. triệu lượng cười như điên, nhiếp vân cùng đoàn thủy lưu trên mặt cũng lộ ra ước chế không nổi ý cười. chỉ có trần đào cao mày, đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía ba người sau lưng. cẩn thận đằng sau. cái gì? ba người kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy ba đạo nhan sắc khác nhau lôi quang đã hành đến trước mặt. quỷ thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, canh kim thần lôi. ba người thân hình bị lôi quang đánh trúng, tiêu thảm bay ngược mà ra, đồng thời ba đạo lưu quang theo sát lấy hướng về ba người vọt tới. hộ. trần đào chỉ một ngón tay một đạo màu nâu màn sáng bao trùm Triệu Lượng thân thể, đưa một tiếng, hỏa hồng sắc lưu quang đập đệ̣n tại màn sáng phía trên bị đẩy lùi ra ngoài, đồng thời màn sáng cũng xuất hiện mạng nện vết dạng. A, hai tiếng kêu thảm vang lên, Nhiếp Vân cùng Đoàn Thủy Lưu gần như đồng thời bị lưu quang xuyên ngực mà qua. T. Triệu Lượng hít sâu một hơi, vừa rồi công kích hắn hỏa hồng sắc lưu quang là một đem phi kiếm màu đỏ, hơn nữa còn là hắn rất tinh tưởng một thanh phi kiếm, pháp bảo thượng phẩm đẳng cấp hỏa giao kiếm, đã từng thuộc về hắn Triệu gia thái thượng trưởng lão Triệu Đình Khánh. Từ Đoàn Thủy Lưu thân thể xuyên ngực mà qua thanh sắc lưu quang là lâm húc thanh minh kiếm giờ phút này đoàn thủy lưu chính ngã sấp trên đất phía trên từng ngụm từng ngụm địa ho ra máu toàn thân cháy đen một mảnh đã bị trọng thương về phần nhất vân chân mền mẫu ngay cả điểm lưỡi đao xuyên thấu các vị trí cơ thể yếu hại tăng thêm trước đó bên trong bính hỏa thần lôi giờ phút này đã như là một đống thịt nhau có quắp tại địa chết đến mức không thể chết thêm ba đạo lôi pháp về sau ba món pháp bảo cùng một thời gian đánh chúng ba người trừ triệu lượng có trần đảo che chở không có thụ thương bên ngoài nhất vân vẫn là đoàn thủy lưu trọng thương ngã gục kết quả như vậy cho dù là trần đảo dạng này kết đan kỳ cao thủ cũng cảm thấy cực kỳ chấn kinh cái này sao có thể ngươi là thế nào làm được Sau một kích, ba đạo lưu quang bay trở về, chui vào mười em mở có hơn hiện ra thân hình Lâm Húc thể nội, Triệu Lượng nhìn xem Lâm Húc lông tóc không thương dáng vẻ, nhịn không được sợ hai âm thanh gào thét, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Húc sau lưng làm sao né tránh ba người bọn họ tất sát công kích, còn có, hắn vì cái gì có thể đồng thời thao túng ba món pháp bảo phát động tuyệt sát? Phúc. Lâm Húc không có trả lời, cười thảm lấy há mồm phun ra huyết vụ đầy trời, nửa quỷ trên mặt đất. Chấn nguyên pháp chấn áp chi lực thực tế là quá mạnh, dù cho là Triệu Lượng tu vi không đủ không phát huy ra nó lực lượng chân chính, cũng đem Lâm Húc ép tới một thân bản sự đi hơn phân nữa vừa rồi lâm húc có thể thần không biết quỷ không hay né tránh triệu lượng ba người tất sát thức công kích chính là đối cứng lấy chấn nguyên tháp chấn áp chi lực phát động vân yên bộ tuyệt chiêu di hình hoán ảnh về sau lại tiêu hao chân nguyên trong cơ thể liên tiếp thành ra ba đạo thần lôi đồng thời điều khiển thanh minh kiếm hỏa giao kiếm cùng tử mẫu ngay cả điểm lưỡi đao đối triệu lượng ba người đồng thời phát động tuyệt sát thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng hiện tại có thể gượng chống lấy không ngã xuống đã coi như là lâm húc ý chí lực kinh người nguyên lai like ngươi cũng bị trọng thương ngược lại là làm ta giật cả mình thấy lâm húc trọng thương thổ huyết triệu lượng lập tức đại đại điệu nhẹ nhàng thở ra nửa mặt lên trời cười ha ha lâm húc ngươi là rất lợi hại. Ta chỗ nhận biết trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong ngươi là lợi hại nhất một cái, nhưng thì tính sao? Ngươi cuối cùng còn không phải muốn chết trên tay ta? Ha ha! Nếu không phải Trần Lão Quỷ xuất thủ, ngươi đã sớm cùng Nhất Vân, Đoàn Thủy Lưu đồng dạng nằm trên mặt đất. Lâm Húc hung hang phun ra một búng máu, nhìn về phía Trần Đạo, Kết Dan kỳ cao thủ quả nhiên lợi hại, ta một kích toàn lực cũng chỉ là khó khăn lắm đánh nát người tiện tay bày ra hộ thân lồng ánh sáng. Trần Lão Quỷ, nói thế nào cũng là bởi vì ta ngươi mới có thể từ thiên lôi bí cảnh bên trong thoát thân, ngươi dạng này lấy oán trả ơn, liền không sợ bị thiên phạt ta. Bị thiên phạt? Cái này bắt đầu nói từ đâu? Chân đào hạ xuống lâm húc trước người, lão phu căn bản cũng không có đối ngươi xuất thủ qua, không có chút nào vi phạm huyết thể lợi thể, thiên phạt làm sao lại rơi xuống lão phu trên đầu? Lão phu đệ tử ra tay với ngươi, kia là chính hắn ý nguyện, cùng lão phu cũng không có gì quan hệ. Khuku, ngươi không tự mình ra tay, vì chính là tránh đi thiên phạt trừng phạt, gian trá tiểu nhân. Lâm Húc ho kịch liệt thấu bắt đầu, từng dòng máu tươi từ nó khoẹ miệng không ngừng tuôn ra, thương thế của hắn tại chấn nguyên tháp chấn sát chi lực tác dụng phía dưới ngay tại nhanh chóng chuyển biến xấu. Từ Truy Nhi mặc dù đã đưa tin cho Tử Dương lão tổ, nhưng cho dù là Nguyên Anh kỳ đại năng. Tiếp vào tin tức đổi tới nơi đây cũng muốn không ít thời gian, mà lấy Lâm Húc tình huống hiện tại, chỉ sợ là kiền trì không đến tử dương láo tổ chạy tới. Lâm Húc, ngươi không phải rất năng lực a Ngươi không phải nói ta không làm gì được ngươi a Là ai hiện tại giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất? Triệu lượng giờ phút này đã hoàn toàn không có trước đó vẻ hoảng sợ, đắc ý cười đi đến Lâm Húc bên người, bay lên một cước đá vào Lâm Húc má phải chỗ, đem Lâm Húc bị đá lăn lộn ra ngoài. Tiểu Lâm tử! Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta! Ngay tại biên cồn công kích tới lồng ánh sáng Tử Truy Nhi nhìn thấy triệu lượng không ngừng mà đem lâm húc đã bay, lâm húc toàn thân các nơi không ngừng chạy ra đỏ hồng máu tươi, mà mình lại bị trận pháp lồng ánh sáng ngăn trở, căn bản vào không được, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, nước mắt theo gương mặt thẳng hướng hạ lưu, tê tâm liệt phế kêu khóc bắt đầu. Dừng tay, ta van cầu ngươi dừng tay, cầu ngươi dừng tay a. Tử Truy Nhi kêu khóc đã biến thành cầu mãi, triệu lượng nghe vào trong thai chỉ cảm thấy càng thêm thoải mái. Lâm húc, thấy không, nữ nhân của ngươi ngay tại khóc cầu ta tha ngươi, thật sự là cảm động a, ta đều có chút bị cảm động. Nếu không dạng này. Ngươi cho ta dập đầu ba cái, gọi ta ba tiếng ra ra, lại từ ta dưới hung trôi qua, ta liền cân nhắc thả ngươi một con đường sống, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có phải rất lớn hay không phương? Súc sinh chết tiệt. Triệu Lượng lời nói như là thép mượi đâm vào Lâm Húc trong lòng, Lâm Húc chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có lửa giận tại trong ngực kích động, ta Lâm Húc đỉnh thiên lập địa, muốn để ta hướng ngươi dập đầu, vọng tưởng, muốn chết. Triệu Lượng trong mắt sát cơ bốn phía, lại là một cơ hướng về Lâm Húc mặt đã vào, đã thấy Lâm Húc đột nhiên thân thể nhoăn một cái, dùng lông lực tiếp nhận hắn một cước này, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời chăm chú địa ôm lấy hắn eo hơi nhún chân đạp một cái, hướng về chân đào nhào tới, đồng thời toàn thân khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. không tốt, tiểu tử này muốn tự bạo. chân đào sắc mặt đại biến, hắn mặc dù là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ tự bạo lực lượng tuyệt không thua kém kết đan trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nhất là lâm húc dạng này thực lực mạnh đến biến thái trúc cơ kỳ tu sĩ, khoảng cách gần như vậy bị nó tự bạo liên lụy lời nói, tuyệt đối là chịu không nổi. các ngươi muốn ta mệnh, ta liền kéo các ngươi khi nẻm lưng. lâm húc thể nội chín đại đan điển chân nguyên đã triệt để bạo động ra, một cỗ hủy diệt tính ba động từ nó trên thân không ngừng tuôn ra mới vừa rồi còn không ai bị nổi triệu lượng giờ phút này dọa đến mặt không còn chút máu liều mạng thét chói hai vang lên muốn đem lâm húc hất ra chỉ là chân nguyên bạo động phía dưới lâm húc như thế nào hắn có thể vung phải mở thiên điên ngươi cái tên điên này thả ta ra mau buông ta ra ta không muốn chết không triệu lượng tuyệt vọng gào thét chân đào thân hình vọt tới trận pháp lồng ánh sáng bên cạnh lại bị ngăn trở không cách nào ra ngoài sắc mặt tái xanh vô cùng hắn tự tay bày ra khốn trận bây giờ lại vây khốn chính hắn lâm húc thân thể đã bành trướng đến cực hạn nhìn xem hoảng sợ muôn dạng triệu lượng cùng mặt mũi tràn đầy hối hận chi sắc chân đào trong lòng của hắn đỗng nhiên dâng lên một tia khí ánh mắt chuyển hướng một bên khác lồng ánh sáng bên ngoài tử truy nhi lúc một chút ngoại ý bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là trong mắt phun lên vô hạn nhớ nhung cùng không bỏ. Truy Nhi, thật xin lỗi, Tiểu Lâm Tử muốn mượn lời, ta không có cách nào cùng ngươi đi khắp ngũ hồ tứ hải, nhìn hết thiên hạ phong quang, hảo hảo địa sống sót. Một đạo tràn đầy không thôi nói mớ truyền vào tử truy nhi trong thay, Lâm Húc đã bảnh trướng đến cực hạn thân thể ầm vang nổ tung, sức mạnh mang tính hủy diệt nháy mắt càn quét trận pháp lồng ánh sáng bao phủ bên trong tất cả không gian có thể chịu đựng lấy kết đan trung kỳ cao thủ công kích trận pháp lồng ánh sáng kịch liệt lay động như là mạng nện đồng dạng vết dạng tại lồng ánh sáng phía trên tạo ra khuyết tán cuối cùng lồng ánh sáng đống nhiên vỡ vụn kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra tới tiểu lâm tử không tử truy nhi phát ra một tiếng để người ruột gan đứt từng khúc gào thét ngửa mặt lên trời phun ra một chùm huyết vụ bị xung kích sóng thổi đến hướng về sau hất bay ra ngoài Bạch. một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng tử truy nhi một đôi đại thủ nhẹ nhàng nâng tử truy nhi ném đi thân thể chính là tiếp vào một phẩy không không đưa tin hối hạ chạy tới tử dương lão tổ hay là tới chậm một bước ga. Tử Dương Lão Tổ tiếp nối thở dài một tiếng, nhìn một chút một mặt thương tâm vẻ tuyệt vọng tẽ sỉu ở ngực mình tự truy nhi. Trên mặt hốt nhiên nhưng tuôn ra một cô mánh liệt tức giận, đưa tay hướng về trong đuổi mù một chảo. Một bóng người đột nhiên từ trong đó bay ra, bị Tử Dương Lão Tổ hút tới phụ cận, cầm một cái chế trụ ét hầu. Lão Tổ tha mạng, Lão Tổ tha mạng a. Bị Tử Dương Lão Tổ như là con gà con nắm trong tay chính là ngũ hành tông thất trưởng Lão Trần Đạo, chỉ là thời khắc này Trần Đạo bộ dáng có chút thê thảm, toàn thân cao thấp vết thương dày đặc, tóc hai bùn sù đầy mặt cháy đen, đã là bị lâm hút từ nổ tung thành trọng thương. Trần Đạo làm sao cũng không nghĩ tới. Tử Dương lão tổ đến vậy mà nhanh như vậy, Lâm Húc tự bạo để hắn bị thương không, rõ, nếu không cũng không đến nỗi như thế không hề có lực hoàn thủ địa bị Tử Dương lão tổ bắt lấy, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, hy vọng Tử Dương lão tổ có thể tha hắn một lần. Tha mạng. Ngươi làm cho Lâm tiểu tử tự bạo, lại làm hại bản tổ nữ nhi tâm thần tổn hao nhiều, trọng thương hôn mê, bản tổ nếu là tha ngươi, ngày sau tại tu tiên giới còn có gì uy tín? Không, lão tổ, ngài không thể giết ta, tha mạng. A. Tử Dương lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, một cổ tử sắc ánh hỏa tử trong tay tuôn ra, chấn dao hét thảm một tiếng nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, ngay cả thần hồn đều không có còn lại một tơ một hào. Lâm tiểu tử, người cái này vừa chết, thế nhưng là khổ lão tổ nữ nhi bà bối. Ai? Bùi mù tan hết, nhìn xem trong phạm vi cho phép to lớn hô sâu, tử dương lão tổ thở dài lắc đầu, ôm tử truy nhi hóa thành một đạo lưu quang đằng không mà lên, biến mất tại bầu trời phương xa bên trong. Đợi, đa tạ khán quan tại trí tu khen thưởng cùng mọi người cầm tiếp theo chú ý, quyển sách kịch bản đi tới cái thứ nhất điểm cong, mọi người đoán xem nhìn nhân vật chính làm sao tránh thoát lần này tử kiếp đây này. Đáp án ngày mai công bố, cầu khen thưởng ủng hộ.